t r ư ơ n g bảy trăm mười dạ vần báo ân lão nhân vừa mới nói xong nhìn phảng phất đã sắp muốn mất đi sinh mệnh khí tức vi na trên người đột nhiên toát ra một cỗ màu đỏ hơi mở khí hình dáng vật chất đặc biệt là thân thể của nàng cùng những cái kia nguyên bản không thuộc về thân thể nàng bộ phận chỗ tiếp hợp càng là giống như đốt lên ấm nước đồng dạng phun r a đồng đặc khí lưu chỉ bất quá từ hơi nước biến thành cái loại này quỷ dị màu đỏ khí thể mà thôi huyết dịch hơi nước không đúng là một loại dị chất ma lực si va lập tức liền phân tích ra cái này chủng vũ khí màu đỏ bản chất chỉ bất quá cái này chủng ma lực đến cùng có cái gì hiệu quả liền phải phải chờ tới giao thủ sau mới có thể có biết rồi màu đỏ x ư ơ n g mù cũng không hề rời đi vina quá xa mà lại như là xa mỏng bao phủ tại thiếu nữ chung quanh ngay sau đó những cái kia x ư ơ n g mù phán g phất có tính mạng của mình đ ỗ n g nhiên hóa thành miệng lớn hướng siva căn xé mà đến sớm đã có chuẩn bị siva có làm sao lại bị như vậy mà đơn giản đánh lên đến chỉ thấy tay phải hắn một trường lực trường tường ma l ự i thuẫn cho hỏa chi vách tường băng xương hộ thuẫn thư không thủ hộ tổng cộng năm đạo hàng rào ngay tại trong nháy mắt bị thiết chí tại trước mặt hắn màu đỏ sương mù vốn là giống như ưu linh thư thể hóa sau xuyên qua lực trường tường ngay sau đó lại như là con mối gặm ăn cây tối tự đắc ăn mòn mất ma lợi thuẫn ngay cả chọc hỏa chi vách tường cùng băng xương hộ thuẫn cũng liên tiếp bị nó ăn mòn phá hư chỉ ở cuối cùng đánh về phía siva thời điểm mới bị hư không thủ hộ cũng chính là độ một tầng hư không năng n ệ h t hàng rào cho trái lại thôn phệ hầu như không còn bất quá đây chỉ là bắt đầu đương hồng sắc x ư ơ n g mù phát động tấn công trong nháy mắt vina cũng giống là con báo hóa thành một đạo hắc ảnh từ một phương hướng khác lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế hướng siva lao đến siva không biết có phải hay không là nên đối cái này đã không phải là vina hoặc là nói có thể hay không tính toán nhân loại đều có thể tại ma pháp học thuật giới gây nên thảo luận sinh vật thống hạ sát thủ đang do dự chỉ chốc lát về sau hắn cuối cùng vẫn là quyết định t r ư ớ c lưu thủ nhìn xem có thể hay không bắt được đối phương vì vậy hắn đình chỉ chuẩn bị hư không ma kiếm thủ thế theo tay vung lên một đạo ma lực đánh n g ấ t liền đánh trúng thiếu nữ khiến nàng giống như bị trọng truy đập chúng giống như cả người tựu như vậy t h ế bay ra ngoài hung hăng đâm vào trên vách tường lưu lại được một cái hình người l õ n g đẳng bất quá chợt vi na tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục gào thét cùng màu đỏ sương mù một đạo hướng si va đánh tới siva cũng có ý thử nhìn một chút một ít chế phục người bình thường ma pháp có thể hay không đối với hiện tại vina sinh ra tác dụng cho nên cũng không có giữa đường ngăn cản tại thiết hạ một cái kết giới phòng ngừa lao đầu kia thừa dịp loạn chạy trốn về sau siva ngay tại trong nội tâm tính toán khoảng cách lúc vina bước vào hắn tầm bắn sau hắn lập tức liền vung ra một cái chuẩn bị đã lâu đau khổ nguyền rủa cùng cảm giác đau b ù i gai đau khổ nguyền rủa cùng siva đã từng học qua cảm giác đau lửa gạt rất giống nhưng cảm giác đau lửa gạt thuộc về áo thuật ma pháp miễn cưỡng cũng cùng huyễn thuật ma pháp đáp điểm một bên mà đau khổ nguyền rủa thì là thuần tùi trơ chú ma pháp cả hai khác nhau là cảm giác đau lừa gạt có thể giả tạo bao quát cảm giác đau ở bên trong lạnh nóng đau khổ hết thể cùng xúc g i á c có liên quan cảm giác chỉ cần hiệu quả phát động nhất định phải càng không ngừng tiêu hao ma lực mà đau khổ nguyền rủa chỉ có thể khiến người ta cảm thấy thống khổ chỉ khi nào nguyền rủa thành lập liền không cần thêm vào tiêu hao ma lực cũng có thể tiếp tục không ngừng phát sinh hiệu quả bởi vì nguyền rủa sẽ từ bị nguyền rủa người trên người chiết xuất duy trì sức mạnh của nguyền rủa cảm giác đau đuổi gai mặc dù nghe có điểm giống tự nhiên ma pháp nhưng trên thực tế cũng là chính công ảo thuật chỉ cần một người cảm giác được thống khổ hắn liền sẽ bị mọc đầy đâm bùi gai c u ấ n lấy thống khổ càng lớn c u ố n lấy càng chặt đồng thời cảm giác đau bùi gai cùng một ít chớ chú ma pháp đồng dạng cũng có thể từ người bị hại trên người để luyện ra duy trì năng lực chính mình lực lượng hai cái này ma pháp tách ra mà nói đều chỉ có thể xem như bất nhập lưu ma pháp tuy nói dựa theo ma pháp đẳng cấp định nghĩa cái này hai môn ma pháp thi pháp độ khó tối thiểu cũng là nhị hoàn ở giữa bất quá không có người nào lại tốn công đi học loại này hoàn toàn không dùng đến ma pháp là được ngay cả si va đều là đang đọc sách lúc trong lúc vô tình phát hiện hai cái này ma pháp sau đó thuận tiện đi học xuống dưới mà bây giờ lại là cái này hai môn ma pháp phát huy hiệu quả cơ hội tốt đau khổ nguyền rụa trực tiếp tại vi na trên người gia tăng lên mấy phần bóng ma nhìn so với vừa rồi muốn càng thêm dọa người rồi mà cảm giác đau đủi gai thì tại mạo cái đầu sau liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tại thiếu nữ cùng nàng trên người màu đỏ x ư ơ n g mù sắp sửa tiếp xúc đến si va trong nháy mắt si va lại dùng xích lực thuật đem nó bắn ra ngoài quả nhiên từ ngay từ đầu không có ý định dùng cảm giác đau đủi gai vây khốn vi na si va n h ư mày sắc mặt nghiêm túc nàng đã không có bất kỳ cảm giác gì nói không chừng hiện tại liền ý thức cũng đã không có vì vậy hắn bày ra hơi chút nghiêm túc một chút thi pháp tư thế ý định tiếp theo kích liền giải quyết đối phương chiến đấu mới vừa rồi bên trong siva đã đem vina thực lực cho mỏ được nhất thanh n h ị sở cùng tăng thi đồng dạng không sợ đờ ơ độ nện không có cảm giác đau thân thể có thể ăn mòn nguyên tố xuyên thấu ma lực vũ khí màu đỏ có thể dẫn phát trình độ nhất định ma lực cộng hưởng cho mình t r ọ n g lên ma p h á p thuẫn nếu như đem nàng coi là quái vật như vậy nàng thảo phạt đ ẳ n g cấp hẳn là cấp một ư ơ i tám tả hưu đồng thời được hưởng hai bộ chính bởi vì nàng năng lực ngang nhau cấp không cao ma pháp sư mà nói vô cùng trí mạng nhưng đối với ma kiếm sĩ mà nói tựa hồ uy hiếp liền không có lớn như vậy đối với siva mà nói vina liền phiền báy cũng không tính vừa rồi thí nghiệm bên trong nữ hài ma lực cũng không có biểu hiện ra đối hư không năng k h c n g tính chỉ cần một giây đồng hồ si va liền có thể xé mở không gian để cho nàng bị loạn tự không gian sẽ thành vô số m ả n h vỡ cuối cùng biến mất ở trong hư không bất kể nói thế nào có thể đem một cái tay c h ó i gà không chặt nữ hài tử biến thành một đầu thảo phạt đẳng cấp gần cấp hai mươi quái vật phần tân pháp hội nghiên cứu quả thật có thể được cho rất có thành quả chỉ bất quá loại này thành quả nghiên cứu cái này cũng triệt để kích thích si va sát ý là được thật có l ỗ i ez tiên sinh cái lúc này một mực một bên nôn nhẹ dạ vẫn tựa hồ khôi phục một chút tinh thần nàng rút ra chính mình hai thanh song đa hồn cụ nhìn cách đó không xa lại lần nữa đứng dậy vina còn mang nước mắt nhìn có chút tái nhợt trên mặt viết đầy kiên nghị ta vừa mới phảng phất đã nghe được vina âm thanh dạ vận van cầu ngươi để cho ta giải thoát đi cho nên xin cho ta đến chính tay đ â m nàng đi đây là ta có thể vì chính mình nhân nhân cứu mạng làm kiện thứ nhất cũng là duy nhất một sự kiện ngươi bây giờ không sợ cải biến lịch sử sao si va liếc mắt nhìn hỏi nếu như loại này vặn vẹo sản phẩm cũng là lịch sử một bộ phận vậy thì do ta đến quét sạch cái này lịch sử tốt rồi chầm mặc một lát thiếu nữ rồi mới lên tiếng si va thỏa mãn nhẹ gật đầu không còn nói cái gì trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng đem không gian bên trong để lại cho hai cái chuẩn bị quyết nhất từ chiến thiếu nữ sau đó hắn dẫm mạnh sàn nhà trên sàn nhà liền nổi lên màu vàng đất ma pháp chỉ riêng một cái lao hói đầu đầu từ dưới đất lơ lửng hắn liều mạng d â y rồi lấy muốn tránh thoát trên người mình những cái kia giống như sơ lành đồng dạng đưa hắn từ dưới đất kéo lên m ộ t chất ngươi cho rằng trong phòng lưu lại một p h â n thần chính mình vụ n trộm từ địa đạo chạy trốn cũng sẽ không bị ta phát hiện sao người lớn như vậy còn như vậy ngây thơ cũng không phải chuyện gì tốt dù pháp sư tri thủ chế trụ đối phương cái cổ phòng ngừa hắn còn có cái gì bị bợm về sau si va mới gắn từng chữ nói ra Ta chương ò n nói n có rất i hỏi ề u muốn cũng n g i rất h nhiều. h i nói ề u rất n c ư ơ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 711. chương 711, si va đã thu phục được mới m ộ i tử sương mù lao phu ta cảnh cáo các ngươi đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể dẫm lên phần tân pháp hội trên đầu lao đầu kia còn đang vẫn l i ề u mạng dãy r u ộ n trong miệng cũng điệp điệp bất hư mắng bất quá điểm này dãy ruộng lực đạo tự nhiên không tránh thoát được si va pháp sư tri thủ dám can đảm q u ấ nhiều chúng ta vĩ đại nghiên cứu ngươi cái tên này nhất định là thâm viên ác ma phái tới nội gian bất kể là bây giờ còn là tương lai như các n g ư â i loại này ra vẻ đạo mạo ra hỏa đều ưa thích cho người khác t r ụ p mụ a si va không để ý tới lật xem vừa mới tìm được trong tầng hầm ngầm đồ vật một mặt thuận miệng nói ra ở bên cạnh hắn thì chất đầy phần t ậ n pháp hội nghe tiếng mà đến hộ vệ bọn hắn cũng không có bị thương tổn quá lớn chỉ là đã mất đi ý thức mà thôi Ừ, khảm không khí hợp nhân chúng nghiên thể chính chiến nhân binh hiện trải mị mật, diện trường, đền bù nhân loại liên quân trạng là loại lực vào cứu, có cao ta tỉ qua vùi đầu vị vũ bù đủ bí cao ũ n không g giấy r nữa, nghiêm Siva chỉ tục nghị là tiếp tục nghiêm nghị quát. t、si、đưa r n liên quan tới khảm hợp nhân tin g ghi tay tới tức sách lật lấy khảm hợp sách lại vị à vào hoàn toàn i người lại liền giả tờ trên mặt lão nhân, hoàn toàn không có một chút kính yêu trẻ ý tứ. về v sau, sách quay ra Cao yêu dậy cứng rắn nhân, không kính lão đem đặc đập có binh lực ngươi thực sự cho rằng trên cái thế giới này cũng chỉ có các ngươi phần tận pháp hội là người thông minh sao k h ả m hợp nhân loại này tại nhân loại trên người c ắ m vào ma vật thân thể hoặc là chiếc cây ma ngẫu bộ kiện hành vi quả thực thật quá ngu xuẩn cái này có cái gì không đúng lao nhân cái mũi tựa hồ bị nệ lật ra trong lô mũi phun đầy máu tươi bất quá hắn nhưng không có để ý điểm này có thể tại chúng ta phần tân pháp hội dưới sự trợ giúp trở thành có sức mạnh tồn tại trở thành nhân loại đối kháng ác ma trụ cột vững vàng đối với những người kia mà nói cũng là chuyện tốt chúng ta có lỗi gì tạm thời bất luận ma ngẫu thân thể bản thân phí tổn chống chân là ma vật hài cốt cấy ghép khiến nhân loại điểm này liền ngu xuẩn nhất hành vi khác biệt loại vật ở giữa bài xích tạm thời bất luận thẳng đến hư thối mới thôi ma vật thể nội đều sẽ bảo tồn mê m ộ i lực các ngươi đem cái loại này thân thể t ấ y ghép khiến nhân loại trăm phần trăm sẽ tạo thành dị t r ù n g ma lực xâm lấn này lại có hậu quả gì không ta nghĩ ngươi cũng sẽ không không rõ a si va nói một cách lạnh lùng nói không chúng ta thí nghiệm bên trong xác thực xuất hiện có người ở t ấ y ghép ma vật thân thể sau không có không tốt phản ứng á ắ n lệ v ừ a m ớ i cái kia nữ hải ngươi không phải cũng nhìn thấy sao bất kể là thực lực vẫn là phục tùng độ đều là nhân tuyển tốt nhất chẳng lẽ ngươi ngay cả mình tận mắt thấy đồ vật đều không thừa nhận sao lao nhân vẫn là không cam lỏng điên cùng mà hướng phía si va quát sau đó hắn gào thét lại đổi lấy si va một cái thết i quyền n g ư ờ i lầm hai chuyện thứ nhất bất kể là người nào đều không thể miễn dịch rơi dị chủng ma lực xâm lấn di chứng vi na thân thể chẳng mấy chốc sẽ vì vậy mà hắn g mất thứ hai sở dĩ vi na bị dị chủng ma lực xâm lấn sau vẫn như c ũ còn có thể thời gian dài bảo trì nguyên trạng mà không phải là lập tức sụp đổ chỉ thuyết minh một sự kiện đem chính mình trên nắm tay máu cấu sát qua lão nhân trên người về sau si va mới chậm rãi nói ra các ngươi phá hủy một cái vốn là có khả năng trở thành đại ma pháp sư thiên tài sẽ không đâu sẽ không đâu loại người như ngươi ra hỏa Ta một câu cũng sẽ phần tấn pháp hội ma đạo khoa học kỹ thuật đệ nhất thế giới mà si va cũng không đi còn hắn chỉ là tiếp tục sửa sang lại cái phòng dưới đất này bên trong thu hoạch hắn biết do phần tấn pháp hội tại thần thoại thời đại hậu kỳ làm bao nhiêu ngày giận người toán sự tình trên thực tế tại học viện bình luận đo khảo hết lúc bởi vì c ả mỹ do một đoàn người phát hiện phần tấn pháp hội dương nhiệt cũng chính là hưởng liên giáo đình di chỉ chuyện này ở trong học viện cho hấp thụ ánh sáng về sau e dít các học sinh liền đối cái này bị dìm ngập trong lịch sử tôn giáo tràn đầy hứng thú còn có một cái ủy l ạ c làm ban học sinh vì kiếm học phần đặc biệt nghiên cứu phần tấn pháp hội lịch sử cũng sửa sang lại thành luận văn đầu cho siva cũng tại siva xét duyệt về sau một hơi phần thưởng hắn suốt hai mươi học phần tại học sinh bên trong tên n ổ i như cồn đồng thời cũng nhắc lên đại luận văn thời đại đáng tiếc về sau các học sinh đóng góp luận văn tiêu chuẩn cao thấp không để để siva rất là đau đầu cuối cùng không thể không đem thẩm duyệt luận văn chức trách giao cho có thể mượn ba h i ể n giả hệ thống đồng thời xử lý mấy cái văn bản tài liệu p h é t ngày đó luận văn vạch phần tân pháp hội tại thần thoại thời đại trung kỳ trong chiến tranh cơ hồ không có phát ra nổi cái tác dụng gì vốn là xem như đại tông giáo huy nghiêm dần dần bị làm nhạt nó khu quản hạt bên trong tín đồ số lượng cùng thu hoạch thu thuế cũng lớn biên độ rút lại thần thoại thời đại trung kỳ thời kỳ cuối thậm chí còn đã xảy ra phần tân pháp hội tổng bộ bởi vì thu thu ế chưa đủ hướng liên minh loại người xin tuyệt bút kinh tế viện trợ lấy chi ra mấy cái thánh đường bảo vệ cùng phí sửa chữa dùng tình huống cái này tại thần tho cho nên đã đến thần thoại thời đại lá m ạ t phần tân pháp hội mới có thể vì đạt được công tích thu hồi vinh quang của ngày xưa mà l i ề u lĩnh làm ra cái loại này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hành vi đáng tiếc bọn hắn được ă n cả ngã về không chẳng những không có lấy được hiệu quả ngược lại còn đưa tới ác bình luận cuối cùng thậm chí vì vậy mà tự chịu diệt vong mà đại di rời về sau cho tàn lại cháy hồng liên giáo đình thì kế thừa thần thoại thời đại lá m ạ t phần tân pháp hội cái t r ù n g loại kia đ i ê n cuồng làm cho không có phong quang bao lâu liền bị thuần bạch giáo hội cho đánh ngã mà bây giờ lão nhân này chính là ở vào loại này vội vàng sao động tình huống toàn tâm toàn ý muốn nghiên cứu ra có thể ngăn cơn sóng giữ đồ vật nhưng ngược lại bởi vậy đi lên xem mạng người như có rác tà đạo tại chính mình tín ngưỡng cùng mục tiêu bên trên cái k i a ngăn nắp áo ngoài bị si va kéo xuống lộ ra ghê tởm bản chất về sau mới có thể lâm vào nửa sụp đổ trạng thái đương nhiên si va đối với cái này không có nửa địa máy n ấ y phân tân pháp hội hành vi đã có thể cùng phản nhân loại vẽ lên ngang bằng liền giống với đơn vị 731 đồng dạng quả thật bọn hắn có y học bên trên công hiến nhưng chuyện này cũng không hề có thể xóa bỏ bọn hắn cái loại này người người toán trách phản nhân loại với các đã tìm được sau một lúc lâu, siva mới từ đống k i a đồ vật bên trong tìm tới chính mình muốn thời đại này đại lục địa đồ đã có cái này về sau liền có thể làm theo y trang tìm được tiên h nghiễn sơn đến xem khối kia trong truyền thuyết chân lý thiên văn cái lúc này một mặt t ạ m nhiên dạ v ẫ n c ũ n g từ trong phòng đi ra trên người của nàng tung vé đầy đỏ sậm thậm chí tiếp cận với huyết tương màu đen trong tay thì cầm một khối nhỏ toàn thạch vina sự tỉnh ngươi đã xử lý tốt sao siva đem địa đồ cất kỹ sau đó hướng thiếu nữ hỏi trong phòng cũng không có chuyển đến vang động quá lớn nghĩ đến chiến đấu sau cùng cũng không kịch liệt xuống cao lĩnh vực có chút ngành thành viên vì tại chính mình sau khi chết không ở lại thi thể bị địch nhân nghiên cứu ra đầu mối gì khai phát ra một loại ma pháp nàng dương lên trong tay toàn thạch bọn hắn sẽ ủy thác chiến hữu của mình đem chính mình thi thể luyện chế thành loại này cùng bảo thạch đồng dạng sáng lấp lánh tảng đá ta đã từng cung tại loại này bộ môn từng công tác nói xong thiếu nữ từ cổ của mình ở giữa lấy ra một đầu đáng giá ngàn vàng ma pháp vàng cổ tiện tay lột hết ra phía trên đáng tiền nhất một viên rượu tinh sau đó đem khối kia toàn thạch khảm đi vào sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhét trở về trong cổ á o si va từ chối cho ý kiến、Mumbai. nếu như ngươi không tới nói không chừng ta thực sự sẽ đối với vi na mất tích thờ ơ sau đó cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc tiếp tục hoàn thành có thể khiến chính mình ngủ say ngàn năm phong vấn đi da vân cơi ư thảm lấy trên mặt tái nhợt tựa hồ còn mơ hồ có hai đạo nước mắt nhưng là à tiềm nhập nơi này tận mắt thấy vi na biến thành cái dạng này ta quả nhiên vẫn là không có biện pháp ngồi yên không lý đến cho dù là hành vi của ngươi có thể sẽ cải biến lịch sử cũng không sao si va nhét lên khoai miệng lộ ra ác liệt tiểu dung lại một lần nữa hỏi vấn đề này ta không biết nếu như nói trước đó cùng si va nói là bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu nhất thời nói nhảm Cô gái kia không biết giải quyết thế nào chính chân cũng cùng cùng chỗ tục cái không Không không không gái giải nàng tưởng kia biết hiện tại biết tiếp thời đại sao, hay ta thế thật nhất. nào muốn quyết một đây là ý ở dù ạ o chơi chừng có thể đụng phải cái không thể phải khiếu sự tình ngươi Nói xem. mở đụng gì là để đâu. sự d n g pháp sư chi thủ bóp trắng cái này cái lao đầu si va lấy ra một tờ giấy đem phần tân pháp hội hiện tại sở tác sở vi đều viết lên về sau đem nó đổi ra thiên chỉ hạc sau đó ở phía trên phụ mang theo mấy người ma pháp chỉ thấy cái kia thiên chỉ hạc giống như là đã có sinh mệnh đồng dạng phe phẩy cánh bay lên hướng si va nhẹ gật đầu sau liền bay ra cửa sổ nó sẽ bay thẳng đến hướng nhân loại tạm trú điểm thẳng đến bay đến sen rót giờ trên tay si va lại vỗ tay phát ra tiếng tại nơi này kiến trúc chung quanh bố trí kết giới khiến những người này tại sen rót giờ đi vào trước đó một cái đều trốn không thoát ngược lại ngươi phong ấn vẫn chưa hoàn thiện a làm xong đây hết thể về sau hắn mới tiếp tục hướng thiếu nữ phát ra mời thiếu nữ c h ầ m c h ầ m vào si va mặt nhìn sau nửa ngày cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười hai Thúi hiệu quả. tốt hơn là loại mùi thơm này đối với ma pháp sư minh tưởng cũng có trình độ nhất định trợ giúp cho nên nương tựa theo loại này đàn tượng mục heger trấn đã từng là cái này quận lớn nhất nộp thuế địa chỉ nhất chỉ bất quá thâm viên át ma xâm lấn về sau xem như xa xỉ phẩm đàn tượng mục giá cả rất xuống ngàn trượng cho dù có người hỏi thăm cũng sẽ không xảy ra quá nhiều tiền dù trợ giúp tiền tuyến danh nghĩa giá thấp mua sắm vì vậy toàn bộ thôn chấn c ứ như vậy tiêu điều số dưới ngay cả trong c h ấ n thanh tráng n i ê n nhóm cũng nhao nhao trốn đi sẵn sàng góp sức nhân loại minh quân thì ra là thế cho nên từ bên ngoài nhìn vào dầu có như vậy trong c h ấ n mới có thể người ở thưa thưa ta si va cầm lấy một chuỗi gà n ư ớ n g thịt xiên nhẹ nhàng c ắ n miệng lại hút mút một chút m ộ t trong chén tràn đầy l ú a mì đen rượu mới chợt hiểu ra nói ra nói đúng là a vị khách nhân này ta xem trang phục của ngươi là du ngâm thi nhân sao tự bảo đem một đĩa không biết thứ gì dầu nổ ra tới đồ ăn phóng tới si va trước mặt sau đó hỏi nói gần nhất kể bên này không thế nào thái bình ngươi còn muốn chạy loạn khắp nơi sao? thời kỳ chiến tranh ta cũng không cho rằng sẽ có người lại đến nghe ngươi kể chuyện xưa h h c ta là nhận ủy thác của người ý định đi một lần thiên nghiễn sơn si va dùng ngón tay cái chỉ chỉ sau lưng cửa sổ từ cái kia cửa sổ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga đứng sừng sững ở đó sơn phong cao vút trong m â y phía trên còn tích lấy giày đặc tuyết động chỉ là xa xa nhìn lại liền có một loại làm lòng người chỉ hướng về hùng vĩ cảm giác phải biết vậy còn chỉ là thiên nghiễn sơn m ạ c một cánh cửa núi mà thôi đằng sau liên tiếp sơn mạch bên trong cao hơn nó sơn phong đếm k h n g hết tựu bảo biến sắc tiến đến si va bên t a i nhỏ giọng nói ra đến cùng là ai như vậy không chịu trách nhiệm cho ngươi đi cái loại địa phương đó ta nhưng khuyên ngươi đừng tuân thủ cái loại này phải chết tất định chỗ đó không chỉ có ở đại lượng ma vật hơn nữa nghe nói bên trong còn có c ự long h á n dương nhanh mô vớt muốn làm ra dọa người động tác nhưng đáng tiếc bởi vì trong hai tay phân biệt cầm ly cùng khăn lau khiến người ta hoàn toàn sinh không tầm thường một điểm sợ bộ dáng ít nhất si va là nhịn không được bật cười ta không cùng ngươi dựng cho vui t i ể u bảo hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái nhìn đối si va không nhìn được nhân tâm tốt rất khó chịu được rồi ngươi nói có thật không vậy cái loại địa phương đó thật sự có long tộc si va nhú vai đối t i ể u bảo nhìn h à m h à m quen nếu không đổ mà hỏi thăm đồng thời trong tay của hắn còn ra hiện một cái k i m tệ hắn cứ như vậy như không có việc gì tại tiểu báo trước mắt vớt vớt đời sau kim tệ tự nhiên không có khả năng ở chỗ này lưu thông bất quá hắn đem phía trên huy hiệu toàn bộ đúng chạy biến thành thuần túy kim tệ liền không có vấn đề tại trong vực sâu những q u á i vật kia xâm lấn chủ vật chất vị diện thời điểm từng có một ít chạy đến qua k ề bên này bất quá không chờ nó nhóm bắt đầu d ư n g a i thiên nghiễn sơn bên trong truyền đến một tiếng rồng rầm những cái vật kia liền bị sợ tới mức ghe ra quần từ nơi này chạy ra ngoài thứ này về sau không còn có đã tới t i ể u bảo nuốt nước miếng một cái có chút trông thấy mà thèm mà nhìn xem tại si va ngón giữa không ngừng lăn qua lộn lại kim tệ biết gần nhất vậy bên trong còn bất c h ợ t chuyển ra r ồ n g gầm âm thanh cho nên chúng ta người đời trước đều không muốn từ nơi này cách mở đặc biệt là tại gần nhất phụ cận địa vực xuất hiện không ít ma vật dưới tình huống trừ cái đó ra liền không có cái k h á c tin tức sao si va đem kim tệ vỗ lên bàn chằm chằm vào t i ể u bảo nói ra như thế ít đổ cũng không giá trị một khối kim tệ à. t i ể u bảo do dự trong chốc lát mới tiếp theo nói ra kỳ thật có ở đây không lâu trước đó có một đội nhân loại liên quân đã tới nơi này dẫn đội tựa hồ là một cái đại ma pháp sư mục đích của bọn hắn ta cũng không biết bất quá ta đang cho bọn hắn mang thức ăn lên thời điểm nghe được bọn hắn nói lời bên trong c ó cái gì thiên nghiễn sơn chuyển cổ cự lòng cho nên thiên nghiễn sơn nhất định sẽ có long tộc si va sờ lên cái cảm nếu như cái này tự bảo chưa nói lời nói dối như vậy cái k i a đội đến nơi đ â y nghỉ chân nhân loại đội ngũ trăm phần trăm liền là đến đây khuyên bảo chuyển cổ cự lòng s ở rủ ra tay trợ giúp nhân loại cái k i a một đội nghe nói ngay cả thời đại này hiền giả cũng xuất hiện nhưng đáng tiếc không có biện pháp chi đạo hắn đến cùng là dạ ả gì đã t h n g được xưng là lấy ma hiền giả si va trong đầu đổi qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu về sau hắn đột nhiên mấy ngủ ăn hết thì xin cùng tạc bánh thịt lại một miệng uống cạn l u a mì đen rượu sau đó xoay người rời đi chỉ để lại mừng rỡ cầm qua kim ế tệ dùng răng cắn trắc nghiệm thật giả cái kia tự bảo rời đi t i ể u quán về sau si va tại thôn c h ấ n phía đông lối vào chỗ hơi chút đợi trong chốc lát dạ vẫn liền đi tới nơi này và hắn tập hợp đã hỏi tới chung quanh đây thiên n g h ĩ n sơn sơn mạch bên trong s á t thực cần giấu đi cự long nói không chừng còn là cự long một cái gia tộc thiếu nữ có chút mệnh mọi nói bởi vì cùng si va đã có ước định nàng cũng là không đến mức lợi dụng loại cơ hội này chạy trốn lại nói tiếp ngươi muốn p ư ơ n g diện này tình báo làm gì kỳ thật cũng không có gì si va gãi gãi mặt chỉ là hỗ trợ xử lý phụ thân của bọn nó mà thôi thiếu nữ một cái lạo đ ả o thiếu chút nữa té ngã trên đất cái gì sao sao nàng mở to hai mắt nhìn lông mi đứng đấy khó có thể tin âm thanh kéo đến lao dài nghe có chút b u ồ n c ư ờ i lỗ thai của ta hình như xảy ra chút vấn đề ngươi vừa mới nói cái gì ta xử lý lao ba của bọn nó sau đó đem nó long hồn dẫn theo tới ý định chuyển giao cho chúng nó si va vẻ mặt thành thật nói ra người điên rồi sao cái này thiếu nữ cũng không lại hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không chỉ là giật mình nhìn lấy si va không có ta có thể cam đoan l ờ i của ta toàn bộ đều là thực sự si va không hề cảm giác nguy cơ nói giết chết nào đó đầu hoặc là nào đó h ổ cự long phụ thân sau đó đem nó long hồn mang về chuyển giao cho nó con cháu loại hành vi này đối với nhân loại mà nói giống như là làm mất cha của hắn sau đó còn mang theo đầu hướng đối phương khoe khoang mau nhìn mau nhìn cha ngươi bị ta xử lý rồi tìm đường chết trình độ cao tới năm viên tinh bất quá dạ vần sắc mặt lập tức liền bình tĩnh lại nhìn vẻ mặt tán thưởng si va ở trong đó khẳng định có nội tình gì a thí dụ như cái kia rồng kỳ thật có bị bất đắc dĩ phải đi chết nguyên nhân mà đưa nó long hồn mang đến bên này là nó nguyện vọng các loại đây là dạ vân cùng thiếu nữ khác chỗ khác biệt thiếu nữ khác mà nói nhất định sẽ bởi vì si va nói nguyên nhân mà bị dọa sợ lão cựu nhưng dạ vân lại lập tức liền bén nhạy ý thức được trong đó không hài hòa địa phương để cho mình thoáng cái bình tĩnh lại không chỉ có như thế còn căn cứ si va đôi câu và i lời liền suy đoán ra cùng chân tướng vô cùng tới gần suy luận khiến si va đối với mình ánh mắt hết sức hài lòng không sai bị lắm bất quá tình huống cụ thể tạm thời xin cho ta giữ bí mật si va nhẹ gật đầu Sau đó l i ề chương bảy trăm mười ba chương bảy trăm mười ba long duệ thôn xóm vì cái gì chúng ta phải từ từ đi tới đi ở thiên nghiễn sơn sơn mạch trong đó tòa nào đó sơn phong giữa sườn núi dạ vần một bên thở phì phò một bên hướng si va hỏi nói chẳng lẽ không có thể sử dụng bay đấy sao si va tạm thời bất luận dạ vần bản thân cũng biết trình độ nhất định ma pháp ít nhất phi hành thuật vẫn là khó không được nàng nếu như dùng bay chúng ta khả năng cả đời đều không phát hiện được lần này xuất hành chỗ mục đích si va đẩy ra ngăn tại trước mặt mình tích đầy tuyết trắng c ả n h thông thuận miệng hồi đáp cái chỗ kia thật có khó tìm như vậy sao thiếu nữ một mặt hồ nghi ai biết được ngược lại khó tìm là được đối với cái này si va cũng chỉ có thể trả lời như vậy có lẽ chuyển cổ cự long bởi vì chính mình thực、lực. sẽ không đối với chính mình chỗ ở tiến hành che lấp hoặc nguy trang nhưng phía sau duệ liền không nhất định nếu là truyền cổ cự long hậu duệ bản thân thực lực vậy cũng không thể khinh thường nhưng dù vậy toàn bộ thần thoại thời đại lại đều không có một chút xíu liên quan tới đám người kia nghe đồn bản này đến cũng có chút không hợp với lẽ thường nhân loại chiến lược đã căng thẳng đến cần mời truyền cổ cự long hỗ trợ không có đạo lý không nhìn chằm chằm vào những này cự long hậu duệ mới đúng đối với cái này t r ù n g hiện tượng kỳ quái si va duy nhất có thể nghĩ tới giải thích hợp lý liền là chỉ sợ căn bản không ai biết còn có truyền cổ cự long hậu duệ loại này tồn tại mà những cái kia hậu duệ vậy cũng có một ít quy định ước thúc bọn hắn tại cả một cái thần thoại thời đại đều không có lộ diện nhân loại vì điều tra thâm viên át ma tung tích các loại cố hóa pháp sư chi nhãn ma đạo khí khắp thế giới là o vùng chống chân mấy ngày nay si va liền gặp ba cái còn đang công tác pháp sư chi nhãn ma đạo khí còn mất đi hiệu lực thì càng hơn nhiều loại tình huống này cự long hậu duệ muốn che giấu mình tồn tại nhất định phải thông qua một ít phương pháp l ừ a gạt qua những pháp sư này chi nhãn cho nên si va mới có thể cho rằng từ phía trên không nhìn xuống phía dưới khẳng định tìm không thấy cự long hậu duệ nhóm ẩn giấu địa phương trên thực tế hắn đã không chỉ một lần trong lòng oán thầm đáng chết truyền cổ cự long tha dù để cho mình đi đưa b ê u kiện cũng không đem địa chỉ nói rõ ràng một điểm chẳng lẽ sẽ không sợ hắn bởi vì tìm không thấy cự long hậu duệ dưới cơn nóng giận đem long hồn độc chiếm rơi sao đã như vậy ngươi làm sao có thể xác định chúng ta hành tàu phương hướng chính xác đâu dạ vân vừa mới hỏi xong bị si va đẩy ra cảnh t h ô n g cũng bởi vì bản thân tính bền dẻo gậy trở về con thiếu nữ một mặt tuyết si va không tim không phổi chỉ vào mặt mũi tràn đầy tuyết trắng dạ vân cười trong chốc lát cảm thấy đối phương sắp tức dẫn thời điểm mới tiếp theo nói ra ta tại chân núi cái thôn kia bên trong trong đó chủ yếu nhất liền là thiên nghiễn sơn bên trong dòng gầm những người miền núi đối với trong núi lớn âm thanh vẫn là rất nhạy cảm đang thu thập số nhiều dòng gầm truyền đến đại khái sơn phong tình báo trải qua sàng trọn cùng so sánh về sau có thể xác định tiếng hô là từ mấy cái này đỉnh núi phát ra nói cách khác chúng ta muốn đi s o l o cự long đúng không thiếu nữ tựa hồ muốn ôn đoán cái gì bất quá nghĩ đến si va nhất định sẽ không thèm đếm xỉa đến sự oán trách của chính mình cuối cùng chỉ có thể một mặt buồn bực lau trên mặt tuyết trắng còn sen lẫn tại trong đầu tóc đông tuyết lại chỉ có thể mặc kệ nó siva quay đầu lại nghiêm túc nhìn lấy thiếu nữ một mặt nghiêm túc nói ra chúng ta có hai người không thể tính toán solo mời e d i t h tiên sinh n g ạ i không nên dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra loại này lời nhàm chán được không cùng ưa thích đ ầ u đen rau muốn p h ệ sổ phi ạ các nàng khác biệt dạ vẫn chỉ là cứng nhắc đáp lại một câu siva không thú vị như vai tiếp theo đi không bao lâu chung quanh sam cây cùng đàn nam cây biến mất không thấy gì nữa tại rộng mở trong sáng trên đất trống bọn hắn thấy được một khối t r ừ n g cao hơn hai mét tự thạch cùng trên tảng đá một bộ bị đinh ở mắt cả chân ngược lại dán tại phía trên thấy khô đây là tà nghi thức hiến tế hiện trường sao dạ vần hơi nhũ nổi lên lông mày si va không có trả lời nàng mà là bước nhanh đi tới c ố kia t h ầ y khô bên người khởi pháp sư cái mũ dùng vô cùng lễ phép thái độ đối t h ầ y khô hỏi nói xin hỏi tiến về phở du hậu nhân thôn xóm con đường làm như thế nào đi thiếu nữ có chút kinh ngạc nhìn lấy si va nói thầm trong lòng g i hỏa này sẽ không phải đi đường đi váng đầu đi à nha nhưng làm nàng kinh ngạc chính là c ố thi thể kia đột nhiên ngẩng đầu lên mở ra đen t u y ể n khô cắt miệng phát ra giống như là dùng móng tay phá bảng đen giống như cái chủng loại kia có chút khàn mà âm thanh trói t a i ha hoặc kế trước khi hỏi đường ta gần nhất cảm thấy ế t hầu hơi khô làn da có chút gốc ngươi có thượng đẳng nước sao si va chừng dạ vân l ư ớ t mắt đem thiếu nữ vọt tới bên miệng nghi vấn chắn trở về trong cổ họng sau đó hắn từ chính mình trong hòm giữ đồ lấy ra một bình thánh thủy uy c ô kia thây khô bất kể thế nào xem đều là vong linh sinh vật ta ngươi dùng thánh thủy r ồ i xuống đi thực sự sẽ không trực tiếp đem nó tinh lọc rồi chứ bởi vì bị si va dùng ánh mắt lệnh cưỡng chế không được lên tiếng thiếu nữ chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông mà c ô kia thây khô cũng không có bất cứ chút do dự nào tiếp nhận si va thánh thủy trước uống một hớp rơi một nửa còn t h ư ờ một nửa thì tiện tay rơi tại trên người mình sau đó hắn ngay tại dạ vần ánh mắt kinh ngạc bên trong bắt đầu giống như là thổi p h ư n g cầu khô héo thân thể xung danh cuối cùng biến thành một người bình thường trình độ nam tử ngược lại sâu nam tử đem cái bình đưa trả lại cho si va sau đó hướng hắn gật đầu gửi tới lời cảm ơn đám kia long t ể từ thôn xóm tại hướng trái trái phải trái cảm tạ nước của ngươi không cần cảm ơn câu trả lời của ngươi cũng đối với ta rất trọng yếu si va cười ha ha không dùng làm ng a ngược n g đối dạ vần vứt ra cái ánh mắt sau đó trực tiếp đi qua cự thạch thiếu nữ lập tức đi theo đi một đoạn đường về sau nàng mới nhịn không được hỏi nói vừa mới cái kia đến tột cùng là cái gì k h coi như là thần thoại thời đại cũng là phi thường hiếm thấy tồn tại nếu như không hướng hắn tỏ vẻ ra là hữu hảo lời nói đoán chừng đi cái vài phút chúng ta liền phải quấn về tại chỗ nghe nói trong rừng rậm đi tới đi tới quấn về tại chỗ tình huống có chín phần mười đều là bọn hắn dợ trò quỷ si va rồi mới hồi đáp nếu là lợi hại như vậy đồ vật vì sao lại biến thành thầy khô đồng dạng Dạ v ẫ n không hiểu hỏi tên kia bản thân là khái niệm sinh vật không có sinh tử khái niệm coi như đặt ở nơi nào h ò n g gió một n g à n năm cũng sẽ không thực sự chết mất bất quá bọn hắn cùng hoa yêu tinh đồng dạng đều là đồ đẩn hơn nữa rất dễ dàng thỏa mãn ngoại trừ trò đùa quái đản bên ngoài cũng sẽ không tận lực sát hại những sinh vật khác si va tiếp theo giải thích nói bọn hắn dựa theo cái kia thần kỳ sinh vật chỉ thị gặp được đường rẽ sau liền lấy trái trái phải trái tiết tấu lựa chọn lộ tuyến rất nhanh liền đi tới mảnh thứ hai đất r ố n g nhưng ở chỗ đó cùng đợi bọn hắn lại là một đầu hình thể có thể dùng u y nga hình dung tự long đây là cổ long tr Dạ vân mở to hai mắt nhìn hai tay đã nhanh chóng nắm lấy kích diện x o n g nhận trên chắn cũng diễn ra một chút mồ hôi lạnh cho dù là sùng cao lĩnh vực pháp c h i đại hành giả tại đối mặt cổ long c h ù n g những cuộc sống này ở thế giới đỉnh sinh vật cũng biết cảm thấy alexander nhưng s i v a cũng không để ý không hỏi kéo nàng lại và táo liền dắt lấy nàng hướng đi nhìn chằm chằm cự lòng mặc kệ bằng thiếu nữ thế nào dễ ruột đều không đ u n g tay cuối cùng tại quần áo bị kéo hoặc tin tưởng s i v a ở giữa thiếu nữ rất bất đắc dĩ lựa chọn cái sau kết quả khi bọn hắn hai người khác biệt lớn long thân bên cạnh lúc đầu k ê u cự long thân ảnh liền theo từng đạo từng đạo gợn sóng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một mảnh t ư ờ n g hòa thâu trang chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 714 chương 714, long c h i hậu duệ không biết long thần đại nhân lúc nào trở về đây dị i ặ c dê phở r ủ hai tay chống nghiêm mặt gò má trụ tại b ệ cửa sổ một bên có chút không thú vị mà nhìn xem bầu trời trong xanh bọn hắn bộ tộc này liền là kế thừa truyền cổ cự long thờ dù huyết mạch long duệ nguyên bản thờ dù còn tại thiên nghĩễn toàn bộ kéo dài trăm dặm sơn mạch cũng có thể coi là là bọn hắn bộ tộc này hậu hoa viên ngoại trừ mấy chỗ cấm địa cấm tiến vào bên ngoài có thể tự do tự tại trong núi hoạt động cho dù là nghe nói ngoại giới bị thâm viên ác ma xâm lấn về sau loại tình huống này cũng không có cả i biến dám đánh tiên nghiễn sơn chủ ý hết thẻ địch nhân đều sẽ bị trong lòng bọn họ bên trong long thần p h ờ dù dọa lùi bất quá hiện trạng vẫn là xảy ra cả i biến nhân loại liên quân phái nhìn thập phần cường đại đội ngũ đi tới thiên nghiễn sơn nghe nói là hướng long thần thỉnh cầu viện trợ cầm đầu cái kia được xưng là hiền giả gia hỏa cùng long thần thờ dù nói chuyện với nhau một ngày một đêm. Cuối c ù ngoài l n g ra tộc nhân hành động phạm vi cũng nhận hạn chế thôn trưởng quy định các tộc nhân tại long thần đại nhân trở về trước đó chỉ có thể ở thôn châu núi cũng chính là đồ vạn họa dọc trên núi hoạt động không được tiến về cái khác sân phong đồ vạn họa dọc tại long ngữ bên trong ý là dòng cái ngôi là bọn hắn bộ tộc này cư ngụ trên trăm năm núi đỉnh núi cái kia động quật cảng là đời đời truyền lại tộc quy bên trong trọng yếu nhất cấm địa qua một đoạn thời gian nữa lại phải tiến hành dòng gầm đi à nha hắn chán đến chết mà đem tư thế đổi thành nằm sấp ngồi có chút vô thần nhìn qua sáng rỡ bầu trời đối với bọn họ mà nói p h ờ dù bản thân liền là thôn an toàn tốt nhất bảo hộ ngoại giới những cái k ê u mưu t o à n đ ú n g tràm thiên nghiễn sơn ra hỏa cũng là bởi vì p h ờ dù quan hệ chỉ có thể đối với hắn nhượng bộ lui binh p h ờ dù không tại về sau làm bố trí tại thiên n h i n sơn ngoại vi cảnh báo bị xúc động về sau trong thôn huyết thống tương đối thuần chính một ít long duệ liền sẽ tập hợp đến trên quảng trường hợp lực bắt chước đem những cái kia đạo trích dọa lùi cho đến bây giờ chiêu này coi như chăm phát chăm chúng ít nhất không có cái nào mắt không mở dám ở nghe được r ồ n g gầm về sau tiếp tục hướng trên núi vọt tốt rảnh rỗi rất muốn đi ra ngoài chơi không biết ta c h ủ n g tại cổ r i ữ a mạ dưới thác nước long tiên quả thế nào còn có phía nam bên trong vùng rừng rậm kia đầu kia tiểu l i ệ p miêu mấy ngày nay có hay không bị dã thú khí dễ còn có ta chôn ở mạ giặt bờ sông cái kia mấy khối xinh đẹp tảng đá có hay không bị cái khắc động vật đảo đi nha long duệ mặc dù cũng có gieo trồng cây nông nghiệp bất quá cũng không phải là thuần chính nông canh dân tộc tại nửa canh tác đồng thời sẽ còn thông qua đi săn cùng thu thập đến phong phú trong thôn đồ ăn cùng sinh tồn cung cấp cho nên bọn hắn cư dân cũng là từ nhỏ cùng với rừng c â y làm bạn đụng phải một ít thảo phạt đẳng cấp không cao ma vật cũng sẽ không sợ hãi dù nói thế nào bọn hắn cũng là có được lấy một bộ phận truyền cổ cự long huyết thống tồn tại nếu như là một đối một trưởng thành tinh khiết huyết long duệ đối mặt thảo phạt đẳng cấp vị trí ma vật hoàn toàn không có gì áp lực mà hợp lực săn thú càng là có thể đơn giản bình định thảo phạt đẳng cấp m ư ơ i năm cấp trở xuống tuyệt đại bộ phận ma vật dị giặc là đời này bên trong thiên phú tốt nhất tiểu gia hòa nửa tháng trước trưởng thành thức lên huyết thống của hắn Cuối cùng k hắn ô không n huyền niệm đã trở thành đi săn đội một thành viên. g chút h trở một Kết quả không đợi hắn tại đi săn trong đội đợi đã tại trong thi thố tài đi đội săn năng, bỗng ở phở hưởng hưởng i đại nhân rời đi, đi săn đội giác. Tại dưới, giống vì nhân chỉ có thể hành quân lặng lẽ trong thôn hưởng thụ không Không thân thể của ta nhất định sẽ dì sát, giống như bà Hắn du dạng quân xuống được. đây săn cũng lặng trong sẽ sát, có cảm của ta làm mà lẽ lụi. bà b nhiên từ trên bậy cửa sổ nhảy trở về phòng bên trong b v l ụ h là đầu xích xỉ t ê đó là một loại ngoại hình cùng loại h à mã tính tình ôn phần ma vật mặc dù thảo phạt đẳng cấp chỉ có mười ba cấp nhưng cái này đại bộ phận là vì chủng ma này v ậ t không thích tranh đấu quan hệ nếu như một đầu xích xỉ tê khởi s ư ớ n g dẫn đến ngay cả đại bộ phận thảo phạt đẳng cấp mười lăm cấp g i a hỏa đều phải nhuộm bộ lui m ì n h bạ l ụ ậ cũng kế thừa xích xỉ tê thiên tính không màng danh lợi cùng lười biếng luôn ngâm mình ở mạ giặt trong sông chỉ lộ ra lưng nếu không nhìn kỹ nói không chừng sẽ cho rằng đây chẳng qua là trên một tảng đá mặt xích xỉ tê là ă n t ạ p động vật bất quá bạ l ụ ậ n h ư n g lại không đi săn luôn lười biếng lấy cây rong làm thức ăn bởi vì không thế nào vận động quan hệ bây giờ nhìn lại đã sắp muốn béo thành cái ngay tại di rác quyết định tìm một cơ hội thừa dịp thôn trưởng bọn hắn không chú ý t r ố n ra đổ vạ h ò a d ọ c núi chơi thời điểm một thân ảnh đ ỗ n g nhiên đẩy hắn ra phòng đại môn cửa g ỗ đâm vào c ả n h cửa trong h ộ c tủ phát ra loằng xoảng một tiếng v a n g lớn ô、oh, ba không không phải như vậy ta mới không có ý định t r ố n e m đi ra ngoài ạ mạn đạ nguyên lai、like、là người tên hôn đàn này làm ta giật cả mình di rác vốn là có tật giật mình xin tha vài tiếng sau đó phát hiện người tới là hắn từ nhỏ chơi đến bằng hưu không k h i nhẹ nhàng thở ra ngược lại liên thanh phản nằm nói di rác bây giờ không phải là lúc nói chuyện này Ả mạn đa bước nhanh xông về phía trước kéo lại chính mình thanh mai trúc mã tay trực tiếp đưa hắn ném ra gian phòng kho a mau bông tay ta thế nhưng là kế tiếp nhiệm đi săn đội đội trưởng dự khuyết bị một nữ hải tử lôi ra phòng cái gì quá khó nhìn dị giặc một năm tới ra ở khung cửa làm ra thể sống chết không theo bộ dáng mặc dù dị giặc tại huyết thống độ tinh khiết cùng đối rồng gầm về thiên phú s á c thực muốn vượt xa Ả mạn đa nhưng Ả mạn đa chẳng biết tại sao nhưng lại có lực lượng kinh người ngay cả đi săn đội đương nhiệm đội trưởng cũng chính là phụ thân của dị g i c đều sẽ tán dương ạ mạn đa khí lực có thể một quyền đấm chết gấu nữa cái này cũng đưa đến có ở đây không vận dụng d ồ n g gầm dưới tình huống dì giặc mãi mãi cũng chỉ có bị ả mãn đạ đệ lên đánh phần cho nên hắn định khóc vô lệ liền người mang khung cửa cùng một chỗ bị nữ hải lôi đi nha thôn trưởng nói có người đi ra thét hẹn triệt man mê trận hơn nữa không có bị long thần đại nhân bóng d á n g dọa cho chạy hiện tại đang muốn xuyên qua sau cùng kết giới hướng thôn đến đây tận đến giờ phút này nữ hải mới bất thời giờ hướng hắn giải thích nói lại có loại sự tình này dì giặc lập tức liền đ ả o khách thành chủ vứt bỏ trong tay chỉ còn một nửa khung cửa cùng nữ hải xóng vai chạy hiện tại thôn trưởng đại nhân đã bắt đầu tập kết trong thôn có thể sử dụng dòng gầm người chuẩn bị đi cùng đối phương tiếp xúc cha ta nói loại tình huống này sơ sót một cái liền sẽ đánh nhau ta không có dòng gầm r ú t không được gì ngươi như thế này chính mình cẩn thận một chút nữ hài lúc này mới đem lời quan tâm nói ra long duệ ngoài thôn đầu kia cổ long trùng lại là huyễn thuật ma pháp ơ y ư tại cự long thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau dạ vần mới lòng vẫn còn sợ hai nói ra sau đó lại dùng tràn ngập tán thưởng con mắt nhìn mắt xi ba không hổ là đời sau trẻ tuổi nhất đại ma pháp sư thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra không kỳ thật ta cũng không thể nhìn ra hình ảnh kia khả năng bắt đầu dùng một chút thần kỳ sinh vật năng lực phải biết những vật nhỏ kia năng lực cũng so sánh thông thường h u y ễ n thuật ma p h á p mạnh hơn nhiều không cần kỳ tích coi như là ta cũng không có biện pháp phân biệt thật giả si va lắc đầu hướng thiếu nữ thấu cái ngọn n g u ồ n vậy sao ngươi d á m cái gì cũng không hỏi liền một đầu đánh tới dạ vần không hiểu hỏi bởi vì cái kia h ả o giác bên trong cự long liền l à bị ta xử lý ra hỏa si va vẻ mặt thành thật nói ra đáng tiếc hiện tại dạ vần tựa hồ đã nhận định ra hỏa này mang trên mặt nghiêm túc biểu lộ lúc nói lời đều là giả điểm này ngược lại một mặt hồ nghi si va cười hắc hắc cũng không nhiều hơn nữa làm giải thích chỉ là cùng nàng cùng nhau hướng tiền phương cái k i a thôn tiến lên ngược lại để cho mình nhìn thần bí tuyệt không là cái gì chuyện xấu đặc biệt là thiếu nữ còn không có hoàn toàn gia nhập phe mình trận doanh hiện tại đây là kết giới ả trên đường bọn hắn lại gặp được mới trở ngại bất quá cùng trước đó đảo sâu người cự long hư ảnh khác biệt lần này là phi thường vương đạo kết giới muốn ta dùng kích diệt xong nhận thử nhìn một chút sao Dạ vẫn rút ra chính mình xong nhận hư hư khoa tay múa chân một chút hướng si va hỏi coi như là do chuyển cổ cự long sợ dù tự mình bậy mà pháp kết giới tại hồn cụ trước mặt vẫn như cũng là không chịu nổi một kích bất quá s i vang ngược lại là không có loại này gặp thần s á t thần gặp phật giết phật ý tứ hắn lắc đầu nói trực tiếp xuyên qua là được rồi phá đi mà nói rất dễ dàng cho bên trong cư dân tạo thành không cần thiết mặt trái ấn tượng ta cảm thấy ngươi mang theo trong người đối phương tổ tông long hồn đi cùng bọn họ gặp mặt vốn là sẽ không cho đối phương lưu lại cái gì tốt ấn tượng là được đặc biệt là tại đối phương tổ tông vẫn bị ngươi tự tay xử lý dưới tình huống thiếu nữ trong lòng phúc phỉ một câu trực tiếp xuyên qua nàng cũng không còn níu lấy ảnh hướng trái chiều điểm này đậu đen ra u ố n g chỉ là dùng trôi đao gõ kết giới tầng tiêu trong suốt kết giới phát ra bang bàn tiếng vang sau đó một mặt nghi vấn mà nhìn xem siva siva đưa tay nắm chặt tay của thiếu nữ không đợi trên mặt lộ ra một chút đỏ hưởng thiếu nữ nói cái gì liền trực tiếp mang theo thiếu nữ xuyên qua tầng kia kết giới quả thật muốn thông qua phương thức bình thường phá giải kết giới này có hơi phiền thoái đại khái cần tiêu hết siva một đến hai cái giờ đồng hồ mà bởi vì kết giới bên trên bổ sung liên quan tới linh hồn t h u ậ t thức dùng khe hở xuyên việt nói không chừng lại nhận ảnh hưởng cho nên siva dứt khoát dùng phương pháp đơn giản nhất phải biết trên người hắn thế nhưng là mang theo thợ dụ long hồn con hàng này ở dưới kết giới tổng sẽ không liền chính hắn đều ngăn đón a vì vậy tại cấp dạ vần trên người cũng độ một t ầ n g p h ở rủ khí tức về sau hai người liền dễ dàng xuyên việt kết giới thế mà thực sự xuyên qua dạ vần kinh ngạc nhìn nhìn phía sau mình hoàn hảo không chút tổn hại kết giới có ở đây không sử dụng kích diện song nhận dưới tình huống lấy nàng ma pháp tạo nghệ ngay cả phân tích kết giới này đều không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn làm được chớ nói chi là xuyên việt hiện tại si va lại tại nhìn thấy kết giới không bao lâu về sau liền trực tiếp mang chính mình đi tới cái này không thể nghi ngờ để si va trong lòng hắn hình tượng trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng thẩm bí không cần người chúng ta lần này xuất hành muốn gặp chính chủ lập tức liền muốn lộ diện Siva lời nói để thiếu nữ lấy lại tinh lấy nữ thần, để chương bảy t đám sơn dân ă n m ặ c n g ư ờ i sắc m ặ t n c h i ê m trình nghiêm trọng h ư ớ n g lấy b ọ n hắn đi t ớ i Chương t r ì n ủng h hộ t h ư ơ n g h i ệ Việt u lăm chương 715. Chương 715, lòng ngữ ma pháp vĩ đại c ử long phờ du hậu d u y nhóm các ngươi tốt chờ đến đối phương cùng mình khoảng cách gần đã đến trình độ nhất định về sau si va mới mở miệng nói ra ta lần này đến đây cũng không có ác ý đối diện tổng cộng đến rồi hơn bốn mươi người lấy một cái niên kỷ nhìn lớn ước hơn sáu mươi tuổi lao nhân cầm đầu như vậy hai vị đường xa mà đến các nhân các ngươi có gì muốn làm lão nhân dùng mang theo điểm không lưu loát hưu m ô n ngữ nói ra hiển nhiên bình thường không thế nào sử dụng loại này nhân tộc tiếng thông dụng trước đó thanh minh mặc dù các ngươi trên người mang theo long thần đại nhân khí t ứ c nhưng lão hủ cũng không vì vậy mà đối với các ngươi có cái gì ưu đãi dù sao k h í tức loại vật này muốn nhiễm phải một chút cũng không khó thì như tùy thân mang theo một kiện nguyên chủ nhân thường dùng vật phẩm cũng rất dễ dàng nhiễm phải nguyên chủ nhân khí t ứ c kỳ thật p h ợ dù lần này bị ôn dịch chi chủ ra tay đánh lén đã bất hạnh n ộ hại cân nhắc đến chuyện này truyền đi nói không chừng sẽ có cái gì không t i ệ n si va tại trầm ngâm vài giây sau nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng t h ô xem ra phở dù đã ở tại bọn hắn trong suy nghĩ bị triệt để thần thoại phải biết phở dù mặc dù thân là truyền cổ cử long nhưng truy cứu thực lực tối đa cũng cùng với ôn dịch tri chủ tương xứng t h ú n g chi ôn dịch c h i chủ vốn chính là ma vương bên trong âm hiểm nhất xảo trá một vị p h ở dù chủ quan một chút nói không chừng sẽ còn gặp ôn dịch c h i chủ nói tỉ như lần này liền là như thế si va biết mình coi như hao hết môi lưỡi cũng sẽ không khiến hắn tin tưởng p h ở dù thực sự đã đã chết đi cho nên hắn dứt khoát lấy ra p h ở dù long hồn đó là một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh thủy tinh bên trong còn có một đoàn hiện lên hình rồng lam s ắ c hỏa diễm nhảy cấm không thôi trực tiếp đưa cho lão nhân kia lão nhân do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy long hồn sau đó hắn liền cảm nhận được long hồn bên trong thợ ý mà thực sự vẫn l ạ lão nhân nghiên kỷ đã lớn phải biết long duệ sinh mệnh chu kỳ muốn khéo nhân loại cho nên mặc dù lão nhân nhìn mới hơn sáu mươi tuổi dáng vẻ trên thực tế hắn đã vượt qua một trăm tuổi là trong thôn một người duy nhất còn sống sơ đại long duệ nghiên kỷ dàn mua như vậy đột nhiên đụng tới chính mình tín ngưỡng thần minh vẫn lạc loại này trùng kích tính sự thật khiến cho hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được thế mà quát to một tiếng trực tiếp như vậy n g ấ t đi nhìn thấy cái này vượt ra khỏi chính mình dự liệu một màn si va trong nội tâm hô to muốn h ỏ n g việc quả nhiên tiếp theo trong n h y mắt những long duệ kia nhóm đều tức giận hướng bọn họ đánh tới dù sao theo bọn hắn n siva chỉ là l ạ i n h ả y cùng bọn họ thôn trưởng nói vài câu sau đó đưa cho hắn nhóm thôn trưởng một chuyện vật thôn trưởng vừa tiếp xúc với liền kêu t h ả m một tiếng ngất đi bất kể thế nào xem đều là gặp an t o á n cho nên cũng không kịp cái khác bay thẳng đến siva phát khởi công kích long duệ nhóm có cường đại thân thể năng lực liền siva thể cảm giác không sai biệt lắm cùng loại với nhất chuyển ma kiếm sĩ đối với vật lý đ ả kích cùng ma pháp công kích đều có tương đương trình độ khẳng tính nếu như có thể kéo một nhánh quân đội tuyệt đối là lấy một địch t r o n cái chủng loại kia tinh nhuệ nhưng khi những này tinh nhuệ hướng chính mình phát động công kích lúc tư vị cũng không phải là tốt như vậy thụ đặc biệt là có ở đây không có thể tổn thương đến tính mạng của bọn họ hiện tại siva vẫn còn tốt sinh lực thuật dẫn dắt neo kính t ử ngoại y, y v â n v â n một loạt không có gì uy lực nhưng có thể làm cho người đầu góc tráng váng m a pháp dùng đến đủ để cho những long duệ kia không thể tới gần người nhưng dạ vần liền không có tốt số như vậy k í c h d i ệ n song nhận tự nhiên không dám dùng linh tinh tất chúng chi cùng cũng là gần g ả thời gian năng lực còn dùng không đi ra chỉ có thể dựa vào vượt qua thường nhân năng lực phản ứng cùng thành thạo kỹ xảo cận chiến khó khăn lắm ngăn cản hạ công kích của đối phương nếu như không phải siva luôn bất thời giút nàng thi pháp đánh lui một ít long duệ đoán chừng nàng cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói tiếp tục như vậy không phải biện pháp si va nghiêng đầu hiện lên không biết cái nào long r u ệ nhà nước bọn lông mày nhữ lại bị một đám người đổ ập xuống đánh tới coi như sẽ không thụ t h ư ơ n g cảm giác cũng không tốt như vậy đặc biệt là chính mình sẽ đến làm loại sự tình này vẫn là xuất phát từ hào ý dưới tình huống dần dần bị đánh ra chân hỏa si va cũng có chút giận hắn đương nhiên sẽ không một cái hư không ma kiếm trực tiếp đem những này ra hỏa toàn bộ c h ặ n bất quá phong bế hành động của bọn hắn vẫn có thể làm được vì vậy tiếp theo trong n é y mắt lấy si va làm tâm điểm không khí chung quanh lập tức hạ xuống điểm đóng băng trở xuống hết thể ý định đánh về phía si va long r u ệ nhóm phát hiện chính mình thế mà chẳng biết lúc nào liền bị đông cứng khối băng bên trong không thể động đậy chỉ lộ ra nửa gương mặt cúng bọn hắn hô hấp vì cái gì ngay cả ta đều bị đông cứng a nửa người dưới cùng những long r u ệ k i a đồng dạng bị đông tại khối băng bên trong dạ vần ở một bên hết lớn thật có l ỗ i chiêu này vẫn là lần đầu tiên dùng không quá thuần t h ủ si va không hề ấ y n ấ y nói ra vừa lúc đó một tiếng còn mang theo điểm nó nớt nhưng ẩn ẩn đã có dòng ầ m âm thanh văng lên chỉ thấy một cái nhỏ nhắn thân ảnh từ sắp biến thành băng điêu long duệ ở dưới nhảy lên, lên ra cả người giống như như mũi tên rời cung một cước đá bay hướng tựa hồ không hề chuẩn bị s i v a hậu tâm xung quanh thân thể của hắn bao vây lấy một tầng kịch liệt sao động phong nguyên tố để tốc độ của hắn cùng đá lực đều tăng lên rất nhiều muốn ngăn trở một kích này lời nói s i v a ít nhất phải thiết hạ hai tầng ma l ự c t h u ẫ n hoặc dứt khoát dựng thẳng lên một đường lực t r ư ờ n g tường mới được nhưng s i v a chỉ là khoát tay hào thuẫn phát một cái xích l ự c t h u ậ t thoáng n h i ê n một chút cái thân ảnh kêu mui chân đối phương liền trực tiếp bay vụt đã đến một bên khác và vào trong bụi cây cơ ý luôn từ vong tiêu ký cái kia thanh âm non nớt vang lên lần nữa cũng hóa thành một đường sóng xung kích hướng phía si va hoành đến sóng xung kích bên trong sen lẫn quỷ dị ma lực biểu hiện ra cái này tiếng hơ ngoại trừ trùng kích bên ngoài chỉ sợ còn sen lẫn có cái khác hiệu quả si va ngón trỏ hư hư vạch một cái một khe hở không gian liền vẹn vẹn mở ra đem sóng xung kích toàn bộ n u ố t vào mà lúc này hắn cũng thăm dò cái này thân ả n h năng lực đối phương chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi mấu chốt là hắn lúc công kích hô lên những cái kia âm tiết lòng ngữ ma pháp sao ngôn ngữ học lờ vợi sáu lục diệp giải ngữ hoa hiệu quả đã biến mất si va tự nhiên hiệu được một điểm lòng nhưng đáng tiếc chính là trừ phi tiêu hao cường giả c h i chứng hoặc kỹ sư thủy tinh từ hệ thống sách kỹ năng đến trường tập nếu không coi như hiểu được lòng ngữ cũng dùng không ra lòng ngữ ma pháp có chút ý nghĩa ngay tại si va ý định tiếp tục kiểm tra một chút cái kia có thể né tránh hắn băng ma pháp tiểu hài tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu lúc lão nhân kia rốt cục sâu kín t ỉ n h dậy đều lão hủ dừng tay bọn họ là khách quý của chúng ta là ân nhân của chúng ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy chương bảy cấm địa t h ư ợ g dị g ngươi có thể hay không đừng cứ mãi đi tới đi lui đầu ta đều choáng ạ mạn đã ngồi ở trên giường thở dài đối một mực trong phòng vòng quanh dị giặc nói ra không được thôn trưởng nhất định là bị cái kia kẻ ngoại lai tại ác ma pháp khống chế được bị si va ba đánh bay qua một lần dị giặc đập một quyền cái bản lo l ắ n g nói trên thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy tại ác ma pháp lại nói thôn trưởng đại nhân thế nhưng là sơ đại long duệ làm sao lại đơn giản như vậy bị khống chế nhà ạ mạn đã hai tay d i ơ mặt nhìn lấy dị giác nói không chừng người ta thật là thôn quý khách đâu cho nên n g ư ờ i hay là đàng hoàng uy nghe người ta nói chuyện á không đợi thiếu nữ nói xong dị giặc cũng đã chạy ra ngoài dưới sự bất đắc dĩ thiếu nữ cũng chỉ có thể nặng nề mà thở dài đi theo luôn gây chuyện thị phi thanh mai trúc mã chờ đến bọn hắn đi vào thôn trưởng chỗ ở lúc phát hiện bên trong người đã đi nhà trống m ã giàn đại thúc dì giác nhìn chung quanh một chút phát hiện bên cạnh có thôn dân chọn một gánh cỏ khô đi tới vội vàng chạy đến trước mặt hắn hướng đối phương hỏi thăm thôn trưởng hướng đi ngươi thấy thôn trưởng cùng cái kia hai cái kẻ ngoại lai sao ờ thôn trưởng tự hồ đem bọn họ lộ ra thôn cái kia trung niên nam tử gãi gãi mặt nhớ lại một chút sau nói với dì giác đồng thời còn lộ ra sơn dân thuần pháp cởi mở tiểu dung bất quá nói thật đã rất lâu không có kẻ ngoại ai ai đi như thế nào gần nhất tiểu quỷ thật sự là không đáng yêu hai người một đường hỏi thăm thôn trưởng cùng si v à t ă m tích của bọn họ cuối cùng xác định bọn họ là lên núi ngọn núi phương hướng đi tới quả nhiên không đúng s ơ n phong chỗ đó ngoại trừ cấm địa bên ngoài không có cái khác đáng giá đặc biệt tiến về địa phương dì giặc một bên tại nhánh cây ở giữa toát ra tiến lên loại hành vi này mặc dù có chút giống hầu tử nhưng ở cây cối tươi tốt địa phương lại là nhanh nhất tiến lên phương thức một mặt còn nói với a m ạ n đạ nếu như không phải là bị khống chế thôn trưởng đại nhân làm sao lại tùy tiện mang kẻ ngoại lai đi cấm điện g a y cả a mãn đà đều có điểm bị dị dắt thuyết phục nàng lo sợ bất an nói ra thế nhưng là cứ như vậy hai người chúng ta theo tới hữu dụng không nếu không thì chúng ta đi nói cho đại thúc ca trong miệng nàng đại thúc chỉ liền là phụ thân của di giác cũng chính là đương nhiệm đi săn đội đội trưởng mà ở trong thôn đi săn đội cũng có cảnh vệ công năng đụng phải chuyện gì t hướng bọn hắn thông báo là tốt nhất không được cái kêu kẻ ngoại lai quá mạnh mẽ người nhiều hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn ngược lại dễ dàng bị phát hiện còn không bằng ta một mình hành động di giác túc âm thanh nói ra ạ mạn đạ ngươi đừng theo tới nếu như đến buổi tối ta còn không có trở về ngươi liền đem chuyện này nói cho cha ta biết nói đùa gì vậy ta làm sao có thể vứt bỏ một mình người á thiếu nữ lập tức cự tuyệt thiếu niên h ả o ý cố ý muốn đi theo cùng nhau đi tới cấm đ i ệ n di g ra khuyên bảo vô hiệu cuối cùng cũng chỉ có thể có nàng có thể là bởi vì thôn trưởng bọn hắn cũng không thời gian đang gấp mặc dù đã đi rồi lao thời gian dài nhưng là các loại hai người đổi tới ven rừng rậm có thể xa xa trông thấy đỉnh núi cái kia cấm địa động quật thời điểm thôn trưởng bọn hắn còn không có đi vào ngược lại là đang hướng si va hai người giảng thuật cái gì di ra suy đoán đó là tại bàn giao bọn hắn trong cấm địa một ít chú ý hạng mục sau đó chỉ thấy cái kia rất mạnh kẻ ngoài lai、like, si va hướng thôn trưởng nhẹ gật đầu liền mang theo một cái khác nữ tính kẻ ngoại lai đi vào cấm đ ị a mà thôn trưởng thì ở lại ngoài động hướng đi vào hai người hành lễ sau trở về đầu rời khỏi nơi này là một thôn t r i t r ư ở n g hắn đương nhiên sẽ không cùng gì g i ặ c bọn hắn như cái giống như con khỉ từ trên cây trở về mà là đi trong rừng đường nhỏ bởi vậy cũng không có phát hiện dấu ở bên kia gì g i ặ c bọn hắn hai cái tiểu ra hỏa l i ế t nhau cùng một chỗ nhẹ gật đầu cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái kia cấm đ ị a rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trong cấm đ i ệ bộ lộ tuyến rắc rối phức tạp hơn nữa còn có rất nhiều bẫy dập cùng q u á n vật đem mấy cái t o bằng trậu rửa kh thảo phạt cấp đẳng cấp, cấp 3, đánh nổ. Tránh đi màu xanh lá chất đánh xoa xoa bởi vì không dám sử dụng rồng gầm quan hệ lần này tiến vào động quật chủ lực ngược lại là trời sinh thần lực ạ m ạ n đã dị dạ phải dùng lên tám phần lực mới có khả năng rơi khô lâu nhan chi chu ạ m ạ n đã chỉ cần nhẹ nhàng một cước liền có thể dâm bạo bất quá bọn hắn chưa từng có trải qua tình huống tương tự cũng không biết bảo tồn thể lực tầm quan trọng cùng nhau đi tới đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận thể lực tiếp tục như vậy nữa nói không chừng tìm được kẻ ngoại lai trước đó chính bọn hắn liền muốn bởi vì kiệt lực chết ở trong động giải quyết hết nhóm lớn nện về sau bọn hắn mới c h u i qua chật hẹp hang động a cái này hang đá thật lớn lúc này bọn hắn trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng lên ã mãn đã lên tiếng kinh hô so với trước đó thu hẹp đường hành lang cùng thạch sành trước mắt hang đá cơ hồ có một cái sân bóng lớn như vậy tăng thêm mọc đầy phát sáng rêu cùng cây nấm đem chọn cái hang đá rộng lớn thoáng cái t r i ể n lộ đi ra quả thật có thể để cho bọn họ tinh thần chấn động khả năng mục đích của chúng ta sắp đến dì ra thở dốc một hơi sau đó sắc mặt đột nhiên ngưng chọc lên đợi một chút ta hình như nghe được có tiếng gì đó vì vậy thiếu nữ cũng thiếu thốn là cái k i a hai cái kẻ ngoại lai sao không cái loại này âm thanh có chút q u o n hai a chờ sau đó đây là di ra sắc mặt đột nhiên biến đổi là long ngữ chúng ta chạy mau nơi này có một đầu á long sinh vật vừa dứt lời một cái bóng đen to lớn từ bị bóng tối bao trùm nhàm quật đỉnh rơi xuống phía dưới thẳng tắp nện ở trước mặt bọn họ sau đó bóng đen mới chậm rãi triển khai thân thể to lớn đó là một đầu rong vương long nguyên tố thú loại á long t r ù n g thảo phạt đẳng cấp cấp ba cự long trong lỗ mũi phun ra láo lớn lên màu trắng hơi nước chật trên người nó rất nhiều màu đen đường vân lên đều sáng lên màu da cam ánh lửa tới cùng một chỗ của tới thì là có thể làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao sóng nhiệt kỳ quái là trên mặt đất những cái kia phát sáng rêu cùng loài nấm không chỉ có không hề khô héo ngược lại quang mang càng thêm sáng thảo phạt đẳng cấp cấp ba mươi đó là chỉ có bao gồm m a pháp sư bộ đội ở bên trong một c h i nguyên vẹn quân đội mới có thảo phạt khả năng siêu cấp ma vật coi như là gặp gỡ chân chính cự long chỉ sợ cũng đã không thua bao nhiêu ít nhất dị giặc cùng ạ m ạ n đã hai cái tiểu g i a hỏa tuyệt đối không phải là đối thủ của don vương long vì vậy cơ hồ là tại don vương long hiện thân đồng thời ạ mãn đã cũng đã cầm lên dị giặc vào áo bằng vào chính mình to lớn lực cánh tay đưa hắn ném ra nh cháy mau di rác thiếu nữ sau đó trở về quá mức quay mắt về phía toàn thân tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao cự thú mặc dù thân thể trung thực với chính mình nội tâm nhắc gan đang càng không ngừng run lầy bầy nhưng vẫn là cố gắng hô ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn ta làm sao có thể ngay tại lúc này vứt bỏ ngươi chạy trốn à. di rác âm thanh sau đó liền chuyển tới đồng thời chuyển đến còn có hắn cơ hồ đem trong phổi không khí toàn bộ gạt ra mới phát ra dòng gầm đình đông kết màu trắng xương khí cùng dong vương long phụt lên ra dung nham cầu gặp nhau xảy ra mãnh liệt nổ tùng đem thiếu nữ cả người thổi bay đi ra ngoài nhưng gì giặc dòng gầm tiêu hao hắn không ít khí lực mà dung nham cầu đối với dòng vương long mà nói cùng nhổ nước miếng không có gì khác nhau vì vậy cơ hồ liền là tại hạ trong nháy mắt mấy cái dung nham cầu lại hướng phía thiếu nữ bay tới trên đất loại này rêu gọi là tân hòa đài là một loại hấp thu nhiệt lượng mới có thể giải tốt rêu cái loại này loài nấm thì là hỏa long nhĩ là một loại cần h ỏ a diễm loại cự long hoặc cá long khí tức mới có thể sinh trưởng chân quý luyện kim tư liệu sống hai cái này, xuất hiện đã nói lên nơi này khẳng định có cường đại hòa diễm loại long tộc tồn tại cái này trong n á y mắt một cái cũng không tính quá to con thân thể đột nhiên chắn trước mặt thiếu nữ một bên nói liên miên c ẩ n n h ậ n nói lấy cái gì một bên vươn tay x u ề năm ngón tay những cái kia bay v ụ t mà đến rung nhang cầu liền toàn bộ đã mất đi động lực cùng nhiệt lượng biến thành màu đen quả cầu đá rơi trên mặt đất rung động ầm ầm coi như không biết những này vì cái gì bên ngoài có nhiều như vậy quái vật mà ở trong đó rõ ràng có cự đại không gian nhưng lại ngay cả một cái những sinh vật khác đều nhìn không tới các ngươi cũng sẽ không h ả o h ả o suy nghĩ một chút đấy sao vì để tránh cho cùng đối phương chiến đấu ta mới cố ý lách qua khu vực này không nghĩ tới các ngươi rõ ràng còn sẽ như cái đổ đần đồng dạng xuống tới ngươi là ạ mãn đã nhìn lấy trước mặt b ó người xa lạ có chút khó có thể tin h a to miệng ta là của các ngươi quý khách si va vẻ mặt thành thật nói ra sau đó lại bổ sung đồng thời cũng là e d i p học viện pháp thuật viện trưởng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười bảy chương bảy trăm mười bảy cấm địa hạ do vương long hiển nhiên không ngờ rằng đột nhiên nhân loại xuất hiện có thể như vậy mà đơn giản hóa giải mất công kích của mình núi của nó bên trong phun ra hai cỗ hòa tinh cho thấy tâm tình của nó cũng không tốt Chật, nó lấy cùng mình thân thể khổng lồ hoàn toàn không hợp tốc độ thẳng tắp xông về s i v a mà hắn trên người những cái k i a phát sáng đường vân thì trở nên càng thêm sáng n ợ i nhìn từ đằng xa đi lên do n vương long tựa như hóa thành một đường lưu quang thẳng tắp bắn về phía s i v a cùng lúc đó nhờ vào s i v a thời gian trì hoãn dạ vẫn đã đem hai chân như n h ũ n g da ạ mạn đã ném ra cái này nhăn g quật s i v a k h o á t tay một đường lực t r ư ờ n g tường liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn sau khi do vương long sắp đụng vào bức tường kia coi như bị thiên thạch va chạm đều có thể bình yên vô sự lực t r ư ờ n g từng lúc bởi vì trên người nó mang cái loại này nhiệt độ siêu cao ảnh hưởng lực t r ư ờ n g tường chung quanh ma lực cùng nguyên tố xuất hiện loạn tự phản ứng thế mà t i ể u như vậy tại si va trong ánh mắt phá thành m ả n h nhỏ biến mất không còn tam tích si va hơi kinh ngạc mở to hai mắt bất quá loại trình độ này công kích còn không có biện pháp để hắn nhận uy hiếp tiếp theo trong n g a y mắt do vương long liền phát hiện trước mắt mình đối tượng công kích đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó vẽ đầy mà văn mà phát trận từ những cái kia mà văn bên trên tán phát đi ra khiến cho hắn chán ghét khí tức đến xem chỉ sợ ma pháp trận này thuần túy là sẽ tiến vào trong đó sinh vật đông thành băng côn dùng thế là nó ngạnh sinh sinh ngừng chính mình đột tiến bước chân chỉ là to lớn q u á n tính vẫn như cũ mang theo nó hướng trong trận đi vòng quanh thế là nó dứt khoát hướng bên cạnh nhảy lên muốn mượn nhờ cơ hội tránh đi ma pháp trận sau khi nó vừa mới nhảy lên trong n g a y mắt si va một mặt hài hước gương mặt lại xuất hiện ở trước mặt nó cùng si va cùng nhau xuất hiện thì là một cái bị ưu hóa cùng phóng đại hóa sau băng xương tiếp xúc màu tuyết trắng băng xương tiếp xúc chợt nhìn tựa như một cái tuyết trắng đại thủ tại dong vương long nhảy lên trong nháy mắt liền đem nó một bàn tay đánh vào trong ma pháp trận. ma pháp trận cũng tại trong nháy mắt bị kích hoạt chi chi rung động vận hành nguyên bản khô nóng vô cùng n h a m quật bên trong nhiệt độ lập tức chậm lại thậm chí có ở đây không ít trên mặt đ á còn ra hiện màu trắng vết xương mà nguyên bản diếu võ dương oai dong vương long trên người cũng bắt đầu xuất hiện tầm băng loại trình độ này ma pháp trận tự nhiên không có khả năng vây khốn thảo phạt đẳng cấp cấp ba siêu cấp ma vật nó chỉ là run run người thể liền đem trên người băng xương toàn bộ chấn động rất xuống xuống dưới si v a truy kích cũng ở đây cái trong nháy mắt dính liền mà đến băng xương tiếp xúc bẹ tận mấy cái thạch lũ ở phía trên kèm theo đóng băng lực lượng sau ném hướng về phía ma pháp trận bên trong dong vương long Dòng độ độ không có thể thành công phản kích dong vương long lập tức liền bị mấy cây thạch lũ đánh cho chạy chối chết một bên dị dặc bọn hắn thì đã sớm xem lên người đường đường thực lực không thua tại cao đẳng long tộc ma vật lại bị chỉnh chật vật như vậy cái này kẻ ngoại lai thế mà lại mạnh tới mức này chỉ có biết rõ si va thực lực dạ vần nhỏ bé không thể nhận ra nết lên khoe miệng như vậy coi như mạnh dựng t h ò vui thân là đông bộ bình nguyên mạnh thứ hai đại mà pháp sư si va hiện tại bày ra thực lực đã chỉ có thể coi là đùa dỡn gia hỏa này nghiêm túc chỉ sợ có thể đem toàn bộ sơn phong đều cho gò sạch đem dong vương long đánh cho một trận sau đó một c ư ớ c d i ấ m ở đối phương cái mũi cướp ép ký kết cao đẳng long loại thệ minh về sau si va tựa ở nó đầu to lớn bên trên dùng đoạn vị ánh mắt đánh giá hai cái vụ n trộm theo dõi bọn hắn tiểu quỷ hắn cũng không phải long duệ trong thôn làng cái k i a cảm giác lực cũng không mạnh lao thôn trường s ố tại hai cái tiểu gia hỏa tới gần tới trình độ nhất định thời điểm cũng đã, đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn ngay cả dạ vần cũng ở tại sao động quật vị biết đến nơi này hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt cũng không động thanh sắc đối si va cảnh báo một lần si va cũng không có vật trần mà là cùng dạ vần giả bộ không biết tiếp tục hành động kết quả hai cái này hoàn toàn không có kinh nghiệm theo dõi tiểu q u ỷ cho dù là tại si va bọn hắn nhường dưới tình huống vẫn là không cẩn thận mất dấu nên ngang chạy đến dong vương long trước mặt thiếu chút nữa liền bị làm thành thị nướng đang hỏi ra hai cái tiểu gia hỏa theo dõi bọn hắn lý do về sau si va thiếu chút nữa liền bật cười các ngươi đại khái có thể yên tâm ta cũng không có khống chế các ngươi t h ô n trưởng đồng thời cũng không có cái gì âm mưu si va hiên ngang cười một tiếng dùng ngón cái chỉ chỉ phía sau mình v á t đá cái này động quật chỗ sâu là các ngươi long thần p h ở du b ả o k hố để đặt lấy nó lúc tuổi còn trẻ thu tập được vô cùng nhiều tài b ả o cho nên trong động quật có không ít quái vật thủ hộ bất quá ta đối loại đồ vật này không có hứng thú tin tưởng các ngươi bây giờ cũng có thể minh bạch điểm này mặc dù có chút không tình nguyện bất quá dị giặc vẫn gật đầu lúc trước trong thôn thanh tráng nghiên nhóm cùng nhau vây công siva nhưng bắt hắn không có biện pháp thời điểm dị giặc liền biết siva thực lực rất mạnh nhưng vẫn là không ngờ rằng thế mà lại mạnh đến liền thảo phạt đẳng cấp cấp ba mươi do vương long đều không phải là đối thủ của hắn hơn nữa chiến đấu còn không phải thế lực ngang nhau khẩ mà là nghiêng về đúng một bên nghiên ép trên thực tế nếu như không phải do vương long c o cao đ ẳ n g á long trung bình thấy long tộc cảm ứng đặc tính có thể cùng pháp sư cảnh báo đồng dạng phát giác được nguy hiểm chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị si va đánh ngã đối với thực lực mạnh như vậy tồn tại mà nói tiền tài chỉ là một cái con số mà thôi chỉ cần h ắ n m u ố n hoàn toàn có thể có thành tựu i trên ngàn buổi t r ư a bên trong phương pháp đạt được đại lượng tiền tài nói thực ra vừa rồi ta cùng đầu này cự long lúc chiến đấu sử dụng đi ra kỹ xảo cũng không tính quá mạnh nhìn thấy nam hải tựa hồ rốt c u c yên tâm bên trong đề phòng si va lúc này mới bắt đầu nói đến chính đề di chuyển nhanh chóng cho vật phẩm kém theo vật kém lên băng xi ư n g c h lực, có thể va gì gì nghĩ nghĩ, nhìn thấy thiếu niên rơi vào châm tư liền quay sang hướng tự hồ có hơi thần du vật ngoại á mãn đã nói ra á mãn h đã lấy lại tinh thần nhìn nhìn cách đó không xa những cái tia bởi vì nện vào rong vương long mà biến thành mảnh vỡ thạch đũ trụ nhẹ gật đầu đối với trời sinh thần lực nặng mà nói ném loại này cột đá cũng không khó khăn ngoại trừ xương giá ma pháp trận bên ngoài ta có khả năng làm các ngươi cũng có thể làm được nhưng vì cái gì đối mặt cự lòng các ngươi sẽ như vậy chật vật thậm chí không thể không làm ra hy sinh một người tới bảo hộ một người khác chạy trốn quyết định đâu hai cái tiểu hài tử đều cúi đầu mà dạ vần thì giống như là nghĩ tới điều gì tự gác có chút lắc đầu bất đắc dĩ nguyên nhân chỉ có một đó chính là các ngươi kinh nghiệm cùng tri thức đều không đủ học viện bệnh phạm vào si va bắt đầu hướng dẫn từng bước muốn có được bảo vệ mình thân nhân bằng hữu lực lượng sao muốn có thể không bị hạn chế tự do sinh hoạt tại đại địa lên lực lượng sao nếu như các ngươi muốn nói đến đây si va rốt cục lộ ra hắn đoạn văn này chân chính mục đích ezit học viện hoan nghênh các ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của tàng thư viện chương 718 chương 718, nhân cách bị lực cười dị gia cùng á mãn đã cảm động hết sức sau đó cự tuyệt si va mời khiến si va lần thứ nhất đối với mình nhân cách bị lực sinh ra hoài nghi so với nhân cách m ị l ự c cái gì ngươi càng hẳn là chú ý là coi như bọn hắn đồng ý gia nhập ma pháp học viện của ngươi ngươi cũng không có biện pháp đem bọn hắn đưa đến ngàn năm về sau a dạ vần thử dùng phương thức của mình an ủi thất lạc si va mang không quay về mà nói liền dứt khoát ở thời đại này khai một cái edit học viện nhà long duệ nhất tộc so với các ngươi sùng cao lĩnh vực còn muốn không nhập thế ngàn năm qua đều không có nghe qua bọn hắn nghe đồn đoán chừng coi như bọn hắn thật thành học sinh của ta cũng sẽ không đối lịch sử sinh ra ảnh hưởng gì si va lập tức liền đáp lại nói, ngược lại thử xem lại không cần cái gì thành phẩm nói không chừng lừa gạt ta nói là chiêu sinh thành công chờ ta trở lại đời sau thời điểm ezit liền thêm ra một cỗ cường đại minh hữu thế lần đây ai biết bọn hắn sẽ như vậy s à n g khoái cự tuyệt ta ách dạ v ẫ n có chút không biết nên nói cái gì cho phải cũng không phải bởi vì nàng cảm thấy si va nói rất hay có đạo lý chính mình không gây nói mà chống đỡ mà là bị si va cái loại này ngược lại thử xem lại không tốn tiền con buôn thái độ dọa sợ tốt xấu là cái đại ma pháp sư hành vi của ngươi có thể hơi chút nghiêm túc một chút sao nàng trong lòng mình yên lặng đậu đen r a u m ù n g lấy mặc dù cự tuyệt si va mời bất quá đang giải trừ mất hiểu lầm về sau dị giặc cùng hạ mãn đ ã đối với si va bọn hắn ấn tượng đều thay đổi tốt hơn không ít thậm chí còn đưa ra chúng ta cũng có thể đi long thần đại nhân bảo khố mở mang kiến thức một chút thứ loại này nói như vậy có chút quá phận yêu cầu tuy nói dạ vần đối với cái này rất có phê bình kín đáo nhưng cân nhắc đến hai người cũng còn chỉ là tiểu quỷ nói ra loại nguyện vọng này càng nhiều chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỷ của mình si va cũng không có phản đối quát lui don g vương long về sau si va nương tựa theo chính mình lờ vờ sáu ma đạo công nghệ học dễ dàng tại don g vương long bảo vệ cái kia mặt vách đá nơi nào đã tìm được một cái cơ quan đó là tập hợp ma phát trận kết giới tư duy lo g i c trò chơi cơ quan học v â n v â n mấy ngành học chế tạo ra đến tinh xảo tuyệt luân ma pháp k hóa quá phức tạp đi muốn giải tỏa cái này tối thiểu đến tiêu tốn suốt một tháng thậm chí thời gian dài hơn ra vận t ạ i đối cái kia cơ quan làm sơ nghiên cứu về sau lập tức liền cho ra cái kết luận này mà đồng dạng có được những kiến thức kia si v à cũng nhẹ gật đầu đồng ý nàng thuyết pháp nhiều khi dù là có được tương quan tri thức muốn phá giải ma pháp k hóa cũng cần thời gian dài dàn g d ặ c l i ê n giống với một cái vô cùng phức tạp toán học công thức coi như nắm giữ nó phương thức tính toán muốn giải đi ra cũng cần dườm ra trình tự cùng thời gian nhất định sau đó một mực lấy thời gian là vàng bạc là lời d â n si va lập tức liền đem cái kia quạt ngụy trang thành vách đá nghe nói cứng rắn chịu dưới mấy trăm phát tứ hoàn ma pháp đều có thể lông tóc không hao tổn ma pháp cửa hợp kim cho ném vào hư không lộ ra phía sau b ả o khố Á a a chờ chút như vậy phá đi đại môn thực sự không có vấn đề ư nam hải di rắc lập tức kinh ngạc hô lên nơi này chính là long thần đại nhân bảo khố a không có việc gì si va một mặt sán lạn g đối với hắn giơ ngón tay cái lên tại ta tới thời điểm nhà của ngươi long thần liền đem cái này bảo khố tặng cho ta không không thể nào thiếu niên có chút chán nản ngồi sập xuống đất ngụy trang thành vách đá cửa bị si va s ố c hết lên về sau bảo khố tướng mạo sẵn có cũng hiển lộ tại bốn người trước mặt đầu tiên là như là hoàng kim như thủy triều vọt tới vô số chiếu lấp lánh kim tệ dị dặc cùng hạ mãn đã bởi vì né tránh không kịp mà trực tiếp bị chìm tại đống kim tệ bên trong ngay cả dạ vần cũng bị choáng vắn mắt động tác c h ậ m một bước chờ đến hoàng kim thủy triều sau khi dừng lại chỉ có nửa người trên lộ tại bên ngoài những n à y kim tệ đều là cổ m a pháp kim tệ si va tiện tay từ dưới đất nhặt được một viên kim tệ trên mặt có chút ít kinh ngạc cũng có chút cảm khái nghe nói là ma pháp hoàng đế alexander phát hành mỗi một mai kim tệ bên trên đều bám vào ma pháp cho nên so với bình thường kim tệ nhìn muốn sáng lên rất nhiều bất quá bởi vì chế tạo cùng phụ ma quá phiền thoái loại này kim tệ phát hành lượng cũng không lớn không nghĩ tới t h ê mà m thoáng cái có thể ở nơi này nhìn thấy nhiều như vậy loại này c ổ ma pháp kim tệ ở đời sau phi thường đáng giá một ít đồ cầu người thu thập đã ra một viên năm mươi kim tệ giá cả thu mua dù vậy tại trên thị trường vẫn là có tiền mà không mua được nếu như có thể dựa theo cái giá tiền này đem nơi này c ổ ma pháp kim tệ toàn bộ bán đi có thể đem nguyên bản xem như âu dịch chi thành một hết thẻ phong úc toàn bộ dựa theo hoàng thất tiêu chuẩn đổi mới một lần trừ cái đó ra còn có rất nhiều rượu tinh ma hoạch cùng kỳ thật giá trị cũng không tính cao phổ thông bảo thạch sen lẫn ở trong đó khiến người ta thấy hết sức trông thấy mà thèm được cái si va cũng không bị đối với tiền tài hoặc ma pháp vật phẩm tham lam giấu kín ở hai mắt trên thực tế đối với hiện tại si va mà nói tiền cái gì chỉ là một cái con số mà thôi mà ngoại trừ phẩm chất đạt tới bảo vật cấp ma pháp vật phẩm bên ngoài cái khác cấp bậc đồ vật đã sớm không vào được si va cái kia bị hệ thống ban thưởng làm hư cắp mắt hắn lần này tiến về phở dù bảo h ố mục tiêu chỉ có một cái kia chính là trong truyền thuyết chân lý thiên văn đáng tiếc coi như tìm khắp cả toàn bộ bảo khố đều không có thể nhìn thấy phở rủ trong miệng chân lý thiên văn hẳn là chân lý thiên văn chỉ là nguy trang kỳ thật phở rủ căn bản không có đồ chơi kia chỉ là vì đem si va bọn hắn đã lừa gạt đến đưa hắn tin chết mang cho long duệ nhóm sao si va nhữ mày trong lòng suy đoán bất quá sau đó hắn lại phát hiện chỗ không đúng tuy nói không có gì kiến thức gì giặc cùng h mạn đã đã bắt đầu tại trong bảo khố chạy l o ạ n đối đồ vật bên trong phát ra sợ hai t h á n ả n p h ụ c nhưng cái này trong bảo khố đồ vật thật sự là quá n ó như thế nào đây liên l ạ quá đại chúng hóa một chút cổ ma Pháp Kim Tệ Mặc dù hi nhưng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế ma hạch rượu tinh cũng cơ hồ đều là đời sau tại luyện kim trong cửa hàng có thể mua được tiêu chuẩn phải biết cao nhất phẩm chất rượu tinh đều là do quốc gia cầm giữ xem như quân dụng vật tư là không cho phép bán ra trừ cái đó ra các loại ma pháp vật phẩm đối với người bình thường mà nói quả thật có thể được cho tinh phẩm nhưng đối với s i v n g mà nói lại chỉ là bình thường thậm chí ezit học viện trong cửa hàng cũng không có thiếu có thể hết bạo nơi này hết thể vật s i ê u tập ma pháp vật phẩm theo đạo lý nói loại này cấp bậc đồ vật đối với truyền cổ cự long mà nói đã là rác rưởi ả nha đem nhiều như vậy rác rưởi thu thập tại chính mình trong bà khố nó đến tột cùng đang suy nghĩ gì những n à y phát hiện để si va nhãn tình sáng lên cái này bảo khố ngoại ý muốn có chút nghèo kết hủ lâu đây cái lúc này dạ vần cũng nhẹ nói nói đã từng là sùng cao lĩnh vực pháp c h i đại hành giả thiếu nữ cũng tiếp xúc qua không ít thứ tốt tự nhiên có thể nhìn ra cái này trong bảo khố đồ vật mặc dù số đếm rất lớn nhưng trên thực tế đều là không được tốt lắm sau đó nàng cũng giống là muốn đã đến cái gì đồng dạng cùng si va liếc nhau một cái hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau suy đoán cái này bảo khố mới là dùng để mê hoặc người nguy trang chân chính bảo khố khẳng định có khác kỷ niệm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 719 c h ư ơ n g 719, c h â n chính bảo khố đang xác định trong động quật còn có một cái khác chân chính bảo khố về sau si va cùng dạ vần liền triển khai nghiêm mật điều tra cũng thuận tiện đem hai cái tiểu quỷ cùng dong vương long đều chưng dụng thế nhưng là đang tìm kiếm nửa ngày trời sau lại như c ũ không có thể tìm được cái k i a chân chính bảo khố chỗ trở lại giả bảo khố về sau si va ngồi ở một đống kim tệ bên trên tự hỏi mình rốt cuộc không để ý đến địa phương nào các ngươi thực sự cảm thấy trong động còn có một cái lớn hơn bảo khố sao mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất dì g i ặ trong thanh âm mang theo địa bán trách cùng thành thạo si va bọn hắn khác biệt coi như là cùng A mãn đạ tổ đội tìm tòi hai người bọn họ vẫn bị trong động quật bấy dập cùng sinh vật cái gì làm đầy bùi đất nếu như không phải trước đó đã tiên đoán được loại tình huống này si va đặc biệt từ trên người dong vương long b ẻ một khối lân phiến đưa cho bọn họ để cho bọn họ mang tới động quật c h i chủ dong vương long khí t ứ c chỉ sợ bọn họ còn muốn càng thêm vất vả một điểm về phần người vô tội bị bới ra lân phiến dong vương long lại chỉ có thể nước mắt d ừ n g d ừ n g chạy đến một bên liếm lắp miệng vết thương của mình đối với cái này si va không thể không nói cái này đầu to quái vật một mặt tội nghiệp dáng vẽ cấp bà cốt làm chính mình hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi a nơi này bảo khố đã khá lớn a kim tệ cũng nhiều như vậy trải trên mặt đất đều nhanh xếp thành núi nhỏ một mực đều ở tại trên núi thực sự là một cái nhà quê dị dạc đối với si va hành vi của bọn hắn cảm thấy rất không minh m ạ c h với hắn mà nói trong cái hang này mặt đồ vật đã đủ nhiều ít nhất bọn hắn từ lúc xuất sinh đến nay liền không có đã từng gặp nhiều như vậy vàng cùng tính xảo vũ khí trang bị hắn vô tâm chi ngôn lại làm cho si va phảng phất có một đạo thiểm điện vọt qua đại não linh quang lói lên đúng vậy đây không phải còn có một chỗ không có tìm sao Phờ chế dù tại t vì,、si、vì vậy nguyên à y khố vì cái bản liền mệnh đến ngất ngư dị giặc chỉ có thể lần nữa như chó bị đem ra sử dụng trợ giúp si va bọn hắn đem kim tệ vận chuyển ra bảo khố dị giặc ngươi chưa ăn cơm sao ngay cả hạ mãn đạ rời đều nhiều hơn ngươi à là một cái nam nhân ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao nếu như ta lại bởi vậy cảm thấy xấu hổ thôn chúng ta bên trong nam nhân đều phải đến tự vận dì giặc lập tức phản bác đồng thời còn dùng ánh mắt chất vấn nhìn lấy hai tay giống tuyết siva chỉ thấy siva ngoắc ngón tay gấp mười lần so với dì giặc vận chuyển lượng kim tệ liền bị lăng không na dì đã đến bảo khố bên ngoài pháp sư tri thủ chính là như vậy thuận tiện chờ đến bọn hắn thanh lý q u a n g trong bảo khố đồ vật về sau bảo khố thạch thanh sắc mặt đất cũng h i ệ n lộ ra chậm nhìn qua cũng không có cái gì không ổn mà s i v a chỉ là dùng sức đập mạnh m ộ t c ước liền xác định phía dưới điện t h i ế t bản hơn nữa dưới miếng sắt mặt khẳng định còn là trong không tâm tình biến tốt sau s i v a lần nữa tại hai cái tiểu quỷ trước mặt biểu diễn một lần sàn nhà biến mất ma thuật sau đó đã tìm được một đầu dưới mặt đất đường hầm cứ như vậy cơ hồ có thể xác định chân chính bảo khấu ngay tại địa đạo cối miệng hầm nhìn một mảnh đen nhánh cùng động vật khác biệt không có một chút xíu q u a n g cỏ xỉ r ê u hoặc loài nấm khi theo tay kêu gọi ra mấy cái quang minh cầu chiếu sáng về sau s i v a dẫn đầu đi xuống địa đạo địa đạo so với bên ngoài muốn càng thêm ẩm ướp một điểm trên mặt đất thỉnh thoảng lại xuất hiện vũng bùn. đáng được ăn mừng chính là không có thạch nhũ các loại đồ vật địa đạo cao chừng một m sáu người bình thường đi vào cần không n g ư ờ i hang động không có đường rẽ bất qua có không ít bảy kẹo tám rẽ chỗ rẽ s i va lại đi hơn phân nửa cái giờ sau một mặt điên cuồng mà đ oán trách là m a u địa đạo này sẽ có dài như vậy một mặt lại nện một cái mình mở thủy chua phần eo hâm mộ lên cái nào đó tiểu minh thân cao ít nhất vị k i a đi ở loại này trong đường hầm không cần xoay người đi qua hồi lâu bọn hắn mới hai mắt tỏa sáng bị đường hầm cuối cùng đột nhiên xuất hiện món k i a gian phòng trò kinh ngạc đã đến cung giả bảo khố khác biệt trong phòng này không có bất kỳ kinh tệ chỉ là ở chung quanh trưng bày lấy các loại khôi giáp vũ khí hai bên trên giá sách trưng bày không ít sách vở ngoại giới khó gặp phẩm chất cao diệu tinh cùng ma hạch thì bị khảm n ạ m ở trên vách tường chỉ là xem như chiếu sáng sử dụng trừ cái đó ra tuyệt đại bộ phận vũ khí cùng đồ phòng ngự bên trên đều c h á n phóng hoa mỹ ma phát quang nhưng ánh sáng kia tại cả phòng bên trong đan dệt ra phảng phất giống như cực quan g h u y ễ n lệ s á t thái e là cho dù không có diệu tinh ma hạch chiếu sáng coi như chỉ có những ma phát quang này cũng có thể khiến toàn bộ phòng đồng tất sinh huy những ánh sáng kiết thì đại biểu vũ khí đồ phòng ngự riêng phần mình có lực lượng cùng khả năng tại quá khứ lưu lại truyền thuyết cái này những thứ này đều là kiến thức rộng rãi dạ vần đều vì vậy trong phòng đồ vật mà lớn lên miệng cho dù là si va đều cảm giác mình tim đập nhanh thêm mấy phần xem như ma pháp sư kiêm chức luyện kim thuật sư hắn tự nhiên có thể từ những ma pháp kia trên ánh sáng phát giác được cái gì không có chủ nhân cung cấp ma lực dưới tình huống còn có thể ra xinh đẹp như vậy ma pháp quang trang bị có thể kém sao chỉ sợ nơi này trang bị đồ phòng ngự yếu nhất đều có tinh lương cấp đỉnh cấp trình độ bên trong càng là còn sen lẫn mấy món bảo vật cấp trang bị đáng tiếc duy nhất chính là si va còn chưa tại nơi này nhìn thấy thần khí trong truyền thuyết chỉ bất quá những trang bị này tuy tốt lại không phải si va việc này mục đích chính yếu nhất ánh mắt của hắn chỉ là quét mắt những trang bị kia đồ phòng ngự sau liền không có nhiều hơn nữa xem mà là đem toàn bộ lực chú ý đều căng đã đến đặt ở gian phòng chỗ sâu nhất khối kia phủ phiếm tại giữa không trung màu đen sáu mặt thể cự thạch trên đá lớn mặt viết đầy xưa nhất văn tự một trong bình thường người nhìn giống như là bích họa tinh mỹ tuyệt luân cảnh đẹp y vui ở đây trong mấy người chỉ có si va có thể tối nghĩa phiên dịch ra phía trên văn tự chân lý thiên văn mặc dù nơi này chỉ là trong truyền thuyết phục khắc bản một t r ồ n g nhưng là đã vô cùng chân quý ít nhất ở đời sau si va chưa nghe nói qua ai lấy tới qua chân lý thiên văn phục khắc bản bởi vì vội vã biết phía trên đến cùng đã viết điểm bên trên mặt hắn cũng không có nói thêm cái gì lời nói chỉ là bước nhanh đi tới cự thạch trước mặt bắt đầu chậm rãi giải độc di ra cùng c Á mãn đã hai cái tiểu quỷ không chút kiên kỵ ở cái này trong phòng loạn đi dạo giống như là tại du lãm nhà bảo tàng đồng dạng thỉnh thoảng lại đông sở sở tây đụng đụng mà dạ vần thì tại khảo chứng trong chốc lát trong đó mấy món bảo vật cấp lai lịch về sau quyết đoán từ b ọ loại này làm người nhức đầu công tác ngược lại chạy tới si va bên người nhìn lấy si va dần dần nhăn lại lông mày tò mò hỏi phía trên này đến tột cùng đã viết cái gì si va lấy lại tinh thần có chút đau đầu vuốt vớt chính mình huyện thái dương không nghĩ tới chân lý thiên văn thế mà cũng cùng một ít cổ đại tôn giáo đồng dạng đem ấu dạ gì trở thành thần chi sùng bái chỉ sợ cái này cũng không phải là phục khắc bản mà là đồ dọm cái đồ chơi này tác giả thậm chí còn cho rằng ấu dạ di sáng tạo ra cái thế giới này nhưng theo ta được biết đồ chơi kia hẳn là hủy diện thế giới họa đầu sỏ mới đúng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trưng thủ phát hiện mình tại toàn bộ long trong nhất vật, thiên ra rời. người hương hiện mình lòng mong ngợi chân văn giặc dì dòm lại si hơi cự cả có báo bộ bảo bảo khố là lý về va vẻ ý đồ đều sau, quả thật trong bảo khố cũng không có thiếu vật có giá trị bất quá đối với si va mà nói cho dù tốt trang bị đều có thể thông qua hệ thống phó bản hoặc thành tựu i cửa hàng đạt được duy trì chân lý thiên văn mới là độc nhất vô nhị c h ấ n bảo hiện tại biết cái này độc nhất vô nhị đồ chơi lại là cái hàng giả tâm tình đương nhiên tốt không đứng dậy vừa lúc đó hãn đột nhiên thoáng nhìn trong bảo khố có một thanh vi rượu có chút quen mắt trưởng kiếm trong h h hình dạng ta hình như đã gặp nhau Hắn a ta sau n này ngạc dạng nơi nào. kiếm kiếm gãi cái, một gặp t đã đầu đó ở ư ớ c cái đây lâu không n à đó c h ẳ cảnh ở truyền o n g đ ầ hắn hiện lên Ngoa đi đ ra. tạo, â là lẹn lẹn rổ ra. Rổ Trong r kinh ngạc đỏ. đỏ. Si va tốt t u y thuyết chung kết dạ ma thời đại thanh kiếm dạ vẫn nghe vậy cũng đưa tới nhìn lấy cái kia thanh bình thường không có gì là trường kiếm thế nhưng là trong truyền thuyết dạ ma sợ hai ánh nắng cho nên rất nhiều trong truyền thuyết đều sẽ đem ám sát dạ ma chi vương dộ lẹn đỏ miêu tả thành mặt trời trường kiếm hoặc quang chi thanh kiếm trên thực tế cũng không phải là như thế si va thuận miệng giải thích nói đồng thời hắn cũng thuận tay đem thanh kiếm kia từ trên mặt đất rút ra cũng không có rất nhiều kỵ sĩ trong tiểu thuyết miêu tả như vậy một rút kiếm ra liền thiên lôi động t ĩ n h địa mạch với mình cũng không có cái gì thần kỳ lực lượng từ trên thân rỗ lẹn đỏ chạy vào si va thể nội trên thực tế tiện tay cảm giác mà nói rỗ lẹn đỏ cùng đồng dạng do ải nhân công tượng chế tạo tinh lương cấp trường kiếm cũng không có cái gì khác nhau mặt trên của nó thậm chí liên phong duệ các loại thường gặp phụ ma đều không có nếu như không phải si va tại đại ma pháp tế bên trong đối rỗ lẹn đỏ lưu lại được coi như ấn tượng khắc sâu chỉ sợ hắn thật đúng là phân biệt không ra cái thanh này trong truyền thuyết thanh kiếm bất quá tại kiếm giữ thanh kiếm này về sau si va lại có thể cảm giác được phía trên ẩn ẩn lưu động nào đó thần bí thông qua nhận ra thủy tinh càng là có thể biết được loại này thần bí bản chất d ạ ma sát thủ pháp tác hiệu quả đương chủng tộc là d ạ ma hấp huyết quỷ sinh vật bị rô l ẹ n đỏ làm bị thương thời gian tiến hành một lần ý chí bền bỉ kiểm định mặc kệ ý một hạng kiểm định thất bại lúc này hồi phi yên diệt kiểm định thành công thì có thể miễn trừ chết ngay lập tức hiệu quả nhưng miệng vết thương không cách nào tự nhiên khép lại loại này tựa hồ cùng đại ma pháp sư kỳ tích đồng nguy chính là dỗ lẻn đỏ có thể được tôn x ư n g là thánh kiếm căn bản nguyên nhân lại nói tiếp chính mình tựa hồ còn có một cái thu thập dỗ lẻn đỏ nhiệm vụ si va vô ý thức mở ra nhiệm vụ bảng lại phát hiện nhiệm vụ kia không hề tiến triển khiến hắn không khỏi dưới đáy lòng mắng to mẹ chứng chẳng lẽ còn muốn ta đem cái đồ chơi này trước hủy đi thành mảnh vỡ sau đó mang về đời sau đi có thể xem hoàn thành sao đương si va cùng dạ vẫn liền thánh kiếm căn bản điều kiện thảo luận khí thế ngất trời lúc đi dạo hết toàn bộ bảo khố dị dặc lôi kéo hạ mạn đã đi tới trước mặt hai người hướng bọn họ cáo tử nhanh như vậy liền muốn rời khỏi rồi si va có chút các ngươi thực sự không còn suy tính một chút trở thành học sinh của ta sao ta là l o n g thần thờ dù tín đồ cũng là hắn hậu duệ sẽ không đầu nhập những người khác thủ hạng dị giặc vô cùng dứt khoát cự t u y ệ t nói ở bên cạnh hắn a mãn đã cũng vội vàng c u ố n q u y ế t địa điểm cái đầu đối dị giặc mà nói biểu thị đồng ý vậy thật là lá tiết lối. Si Vai, Va Nhun n g ắ mới chính nhìn có chút nhìn hả hê lít vần mắt, dạ ế p tục nói ra, như vậy các không tại trong các nói như ngươi không ra, mang khố vậy bảo ngoài tuyển đồ đi một này làm sao có thể lại đem đồ vật bên trong mang đi ra ngoài di ị g r c lại lần nữa dứt khoát cự tuyệt nói hắn và hạ m ạ n đã liếc nhau một cái cười khổ nói ra chờ đến sau khi ra ngoài chúng ta sẽ hướng thôn trưởng đại nhân thẳng thắn cũng nhận lấy tương ứng trách p h ạ t còn đồ vật coi như xong đi si va có chút ngoại ý muốn nhìn hai người l ư ớ t mắt không nghĩ tới hai cái này nhìn coi trời bằng vùng tiểu gia hỏa thật ra thì vẫn là rất có nguyên tắc đáng tiếc dạng này tiểu quỷ ở đời s a u đã không thấy nhiều đưa mắt nhìn hai người rời đi động quật về sau si va mới trong lòng càng khái càng khái thì càng khái chuyện cần làm cũng sẽ không biến Đã đại đã ở niên đại này đã không có chuyện cần làm, vậy có d ứ tuy khoát bản thân phong bản ấn, ngủ say ngàn năm, say s a đó ở đời ở lại lần nữa tỉnh lại tốt rồi.、Mà、cái sau nữa lần tỉnh n tốt Mà à có d nói g vương long bảo vệ động vệ bảo chi tuy nói ở chỗ này trực tiếp tự vận cũng có thể phát ra nổi tương ứng tác dụng bất quá s i v a vẫn là quyết định cùng dạ vần cùng một chỗ bản thân phong ấn cũng không phải nói hắn lúc này mới mấy ngày liền đối với thiếu nữ để ý như vậy mà là hắn cảm thấy hai người cùng một chỗ ngủ đông xảy ra sự cố khả năng tương đối nhỏ một cái khác tương đối âm u lý do thì là mình và dạ vần cùng một chỗ ngủ đông còn có thể ở một mức độ nào đó giám thị thiếu nữ tại sửa sang lại một lần trong bảo khố hàng tồn cũng bắt đầu bố trí phong ấn về sau thời gian nửa tháng cứ như vậy l ạ n g y ê n rồi biến mất lại nói kỳ thật chúng ta có thể tại trên đường tỉnh lại mấy lần a đang làm lấy bản thân phong ấn công tác chuẩn bị lúc si va đột nhiên mở lời nói ra tỉ như tạ gì hệ sẽ chiến dịch cái gì ta kỳ thật thật muốn nhìn xem trận kia chiến tranh cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì mặc dù từng tại ma luyện chi tháp có cơ hội này bất quá khi đó si va chỉ là để cho mình sống sót cũng đã dốc hết toàn lực căn bản không có lòng dạ thanh thản đi quan chuyện khác a phải định thời gian tỉnh lại lời nói có hơi phiền t o á i phong ấn bên trên nhất định phải xây dựng định thời gian giải ấn phù văn có ở đây không phá hư đến phong ấn hoàn chỉnh tính dưới tình huống cần lún vào phù văn số lượng đại khái sẽ lên thăng ba mươi đến năm mươi cái tả hưu cân nhắc đến cần có hiệu quả ngàn năm xác suất thành công chỉ sợ sẽ thấp đáng thương dạ vần tay phải nâng trắng non cái cảm tự lẩm bẩm trầm âm tại sao phải trực tiếp cân nhắc ngàn năm phong ấn chúng ta trước tiên đem phong ấn thời gian rút ngắn đến tạ gì hệ sẽ chiến dịch bắt đầu trước đợi đến lúc chiến dịch kết thúc chúng ta một lần nữa phong ấn không được sao si va lập tức đề nghị thế nhưng là cứ như vậy chúng ta chuẩn bị tài liệu liền có chỗ không đủ thiếu nữ lập tức đưa ra dị nghị trong bảo khố quả thật có không ít chân quý tài liệu nhưng chính là bởi vì chân quý hơi quá một ít cơ bản tài liệu ngược lại tìm không thấy cùng với vây cá canh bên trong không có nước coi như thả nhiều hơn nữa vây cá cũng là hưởng công một cái đạo lý đã thân là long duệ nhóm quý khách chúng ta đây thoáng lợi dụng một chút cái thân phận này cũng không có quan hệ gì à bất quá si va đối với cái này đã sớm chuẩn bị ta muốn coi như hướng cái kia long duệ thôn trưởng đưa ra cần một ít cơ bản tài liệu yêu cầu bọn hắn vậy cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng cùng lắm thì chúng ta dùng trong bảo khố đồ vật cùng bọn họ đổi nha nói cũng đúng dạ vẫn nghĩ, nghĩ. cảm thấy s i v a nói được quả thật có chút đạo lý người trưởng thôn kia ngay cả phở du bảo khố đều đưa cho s i v a kỳ thật cũng không có chuyện này một chút như vậy cơ bản tài liệu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt mới đúng vì vậy hai người hơi chút thu thập một chút liền rời đi cái này đọc quật lại lần nữa tiến về long duệ nhóm thâu trang nhưng trên đường s i v a đã nhận ra một điểm không đúng ngay tại hắn y định thông chi dạ vần thời điểm đi ở phía sau thiếu nữ nhịp bước nhanh một chút nàng nhẹ nhàng mà chảy một lần shiva g ố á o g h vào lô thai hắn nhẹ nói, nói tình huống tựa hồ có hơi không đúng s i v a vốn là vì vậy đột nhiên tập kích mà run run một lần sau đó mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhẹ gật đầu trên núi trong rừng quá an tĩnh hoàn toàn nghe không được dưới tình huống bình thường hẳn là hơi có vẻ ồn ào côn trùng tê vang chim gãy thanh âm ngay cả một ít t h ỏ rừng các loại thường gặp động vật tung tích cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa giống như là toàn bộ trong rừng rậm sinh vật đều bởi vì nguyên nhân nào đó mà rời đồng dạng không khỏi si va đột nhiên lo lắng cho cái k i a long duệ thôn trang hắn và dạ vận hành tẩu tốc độ thoáng cái nhanh hơn rất nhiều chờ đi tới long duệ thôn trang bên ngoài lúc bộ kia cảnh tượng thê thảm để hắn trong lúc nhất thời xưng sở tại nơi đó thôn trang phòng ú chỉ để lại một mảnh tường đ ầ ngói vỡ trong thôn tùy ý có thể thấy được đốt t r ọ i dấu vết h i ệ n nhiên trước đó còn từng chịu đ ự n g lửa lớn rừng rực gặp chắc t r ở trong thôn khắp nơi đều là bị đốt t r ọ i nhân loại thi thể bất quá si va tại làm sơ sau khi kiểm tra liền phát hiện những người này nguyên nhân cái chết cũng không phải đại hỏa bọn hắn ở hỏa chi trước cũng đã chết rồi là bị người giết chết nguyên nhân cái chết rất nhiều thứ kiếm chiến truy giang c ư ớ kiếm tên n ỏ tựa hồ còn có vụ xem ra xâm lấn nơi này nhân số địch nhân không ít kiểm tra hết thi thể si va chậm dãi đứng thẳng lên trên mặt mang lên sưng lạnh đặc sao vừa mới đem s ở dụ di vật còn cho nó hậu nhân kết quả nó hậu duệ liền bị bắt gọn mặc dù việc này cùng si va bản nhân cũng không có quan hệ gì nhưng cái này đánh mặt đánh không khỏi quá nhanh một chút ta còn có người sống sót sao xem như sùng cao lĩnh vực cao tầng dạ vần không sẽ cùng si va quen biết thiếu nữ khác đồng dạng nhìn thấy loại cảnh tượng này liền lập tức lòng đ ầ y căm phẫn phải đi đem hung thủ xử lý mở rộng chính nghĩa mà là tại trầm m ặ t vài giây sau hướng si va hỏi càng thêm bức thiết vấn đề đang tìm si va đã sớm thả ra pháp sư trí nhãn muốn thử tìm kiếm người sống sót chỉ bất quá tại toàn bộ thôn xóm đều bị đốt hủy dưới tình、huống. bất quá vượt quá siva dự kiến chính là hắn thật đúng là tại một khối bị đốt cháy đen dưới vách tường đã nhận ra người khí tức tại cẩn thận cái kia đoạn vách tường lom xuống hủy áp tổn thương người sống suốt đồng thời siva dùng pháp sư tri thủ cẩn thận từng ly từng tí đem vách tường hải cốt giơ lên sau đó hắn và bên người dạ vần cùng nhau ngây m g ẩ n cả người dì dặc hai tay ông đầu gối chính có cắp tại phế tích chỗ cấu trúc đi ra một cái không gian nho nhỏ bên trong còn có một chút hơi yếu khí thức mà ở trong ngực hắn thì là một khối trong suốt sáng long lanh phảng phất giống như, như thủy tinh sự vật đó là phờ rủ long hồn đem vách tường vứt qua một bên si va lập tức móc ra sinh mệnh d ư ợ c tể cùng thánh thủy không cần tiền giống như rót cho may mắn còn sống sót thiếu nên i uống cũng không biết là trong đó cái nào làm ra tác dụng dị dạc k h í tức rốt cục trở nên bằng phẳng kéo dài lại một lát sau mắt của hắn ra chấn động một chút chậm rãi mở mắt nhưng chẳng biết tại sao trong ánh mắt của hắn tràn đầy mờ mịt con mắt cũng không có tiêu điểm nơi này là ở đâu hắn nhẹ nhàng mà vỡ đạo âm thanh nghe khản g ọ n đáng sợ siva nhũ mày đưa tay ở trước mặt hắn cướp cơ nhưng dị d ặ c lại không phản ứng chút nào ánh mắt của hắn ngủ ta là siva còn có d ạ n v ẫ n cũng tại vì vậy siva dứt khoát trầm giọng nói ra siva tiên sinh dị d ặ c trên mặt vốn là vui vẻ sau đó lại vội vàng hỏi cái kia thôn thế nào siva trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn chỉ có thể giữ yên lặng đại khái là từ siva thái độ bên trong biết được mình muốn đáp án dị dặc mặt cứng đờ sau nửa ngày hắn mới hé miệng trong cổ họng phát ra hức hức tiếng vang biểu hiện trên mặt vật mẹo nhìn giống như là muốn gào khóc nhưng nước mắt đã chảy khô l i ê n muốn khóc cũng khóc không được thống khổ cảm giác si va cùng dạ vân đều không có lên tiếng khuyên bảo hoặc ga n ù i hắn bọn họ cũng đều biết hiện tại thiếu niên cần không phải cái loại này chống giông đồ vật mà là hoàn toàn phát tiết một chút cảm xúc chỉ có khi hắn bình phục lại mới có thể tỉnh táo trả lời vấn đề đại khái qua hơn nửa giờ dì giặc mới hơi chút bình tĩnh một điểm nhưng vẫn là thỉnh thoảng khóc thút thiết một lần dù sao chỉ là tiểu hải tử đột nhiên gặp được loại sự tình này cũng khó trách hắn lại như vậy thất t ố si va từ trong hòm giữ đồ tùy tiện cấm ăn chút di thực để dì g i ặ có thể một bên ăn một bên nói thiếu niên cũng tựa hồ đói bụng đến phải cực kỳ tại si va đem đồ vật nhét vào trên tay hắn lúc hắn cũng không quan tâm ăn nhiều đương si va hỏi thăm đem thôn biến thành dạng này đầu sỏ gây ra lúc hắn c ắ n răng hung tợn nói ra là hấp huyết quỷ đám kia đ á n g chết hỗn đản nguyên lai、like. đương dị giặc cùng ã mãn đã trở lại trong thôn về sau bọn hắn cũng không có bị cái gì trừng phạt long r u ệ thôn trưởng cũng không biết tại phở dù mất về sau chính mình phải làm gì cho nên bọn họ cũng chỉ có thể vẫn như cũng dựa theo thói quen trước kia mỗi qua một đoạn thời gian liền triệu tập toàn thôn cự long huyết mạch độ tinh khiết tương đối cao nam ninh hợp lực phát ra d ò n gầm chứa phờ rủ còn tại dáng vẻ đến đe dọa ngoài núi người nhưng hành động này chẳng biết tại sao mất hiệu lực một đoàn hấp huyết quỷ không thèm đếm xỉa đến the hẹn c h ệ t man lực lượng trực tiếp từ trên trời giàn g xuống đi tới trong thôn mặc kệ không hỏi bắt đầu trắng trận đổ sát cũng hút các thôn dân huyết dịch dì r ặ cùng c hạ mãn đã bị tự biết đã vô lực chạy trốn tuổi ra thôn trưởng phó thác long hồn muốn cho bọn hắn mang theo cái này bảo vật rời đi thôn chạy trốn nhưng hai tiểu hải tử tự nhiên không có khả năng chạy qua hấp huyết quỷ cuối cùng ạ mãn đã nương tựa theo chính mình q á i lực đang đánh c h á n g dì g ặ c về sau quả thực là giơ lên lớp kín vách tường đem dì cuối cùng chết sạch huyết quỷ. Mà hấp huyết quỷ tại giết sạch rồi trên thôn thảm hấp hấp tay Mà dì â n còn sau không giặc mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó nhưng hai mắt nhưng bởi vì gào khóc quá độ cùng hôn khói song trọng đả kích mà mủ ta thay đổi chủ ý xin ngài thu ta làm học sinh của ngài để cho ta có được có thể cho các thôn dân báo thủ lực lượng đi Đang đất, sau, va nói xong nằm trên hướng xin. giặc si hết thể về sau, dì giặc nằm dạp trên mặt、si、về cầu xin.、Si、va muốn muốn dì dạp giống như như thủy tinh sáng long lanh tâm linh nhưng bây giờ dị giặc tâm đã triệt để bị báo thù ô nhiễm thật có l ỗ i ta không thể nhận một cái đầy trong đầu muốn giết người báo thù ra hỏa làm học sinh của ta vì vậy si va mở miệng cự tuyệt nói lập tức cảm thấy cuối cùng một đường hy vọng cũng đã biến mất dị giặc giống như là bị rút đi xương cốt đồng dạng mềm mặt ngã trên mặt đất khiến si va trong nội tâm vô cùng khó chịu cuối cùng hắn thở dài mặc dù không thể để cho ngươi trở thành học sinh của ta bất quá nếu như chỉ là đơn thuần chỉ đạo ngươi để ngươi đạt được báo thù lực lượng lại cũng không là cái gì phải khó dị giặc ngạc nhiên ngẩng đầu lên mà dạ vần thì ánh mắt phức tạp nhìn si va l ư ớ t mắt nói xong đây hết thảy si va đứng người lên hướng phía ngoài thôn đi đến hắn vốn là ý định chính mình tự mình ra tay đem đám kia hấp huyết quỷ giải quyết hết bất quá bây giờ dì giặc muốn làm thay hắn đương nhiên sẽ không phản đối dì giặc ngươi hãy nghe cho kỹ ta cùng dạ vần chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này trong đoạn thời gian này ngươi có thể học được bao nhiêu liền nhìn chính ngươi dì giặc không có trả lời mà là nặng nghề mà hướng si va gõ một cái đầu về sau trong một đoạn thời gian dạ vần thường xuyên ra ngoài tìm kiếm tài liệu đồng thời nghe nóng những hấp huyết quỷ kia hạ lạ mà siva thì bắt đầu hướng dị giặc quán thâu các loại ma pháp lý niệm bất quá vẹn vẹn chắc chắn như thế không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại ma pháp cũng không thể t ố c thành cho dù là kỳ tài ngút trời tị ồ, dùng hơn một năm thời gian cũng còn chỉ là đỉnh phong t r u n g d à i phong nguyên tố ma pháp sư mà thôi mà siva đáp ứng để hắn có chính mình báo thù năng lực cũng không phải lời nói dối ngược lại dị giặc không phải là của mình học sinh một ít tại học sinh trên người không tiện thí nghiệm cùng kỹ thuật cũng có thể trên người dị g ặ c sử dụng đầu tiên là thị lực vấn đề đã mất đi hai mắt về sau siva dứt khoát nói cho dị g ặ c con rơi tắc địch nguyên lý siva cũng có thể làm ra tương tự hiệu quả bất quá cần đại lượng ma lực cùng cường đại ma lực năng lực nhận biết xem như điều kiện tiên quyết dị giặc tự nhiên không thể nào làm được nhưng đối với người bình thường mà nói không thể nào làm được sự tỉnh đối với dị giặc mà nói cũng không tính khó khăn trải qua huấn luyện hắn thậm chí có thể thông qua tần suất thấp r ồ n g gầm làm được cùng loại với giả đa năng lực không chỉ có đánh tan mất đi hai mắt hoàn cảnh xấu thấy rõ năng lực ngược lại nâng cao một bước sau đó liền là chiến đấu kỹ xảo cái này siva có thể thông qua chính mình học tập chiến đấu ma pháp cùng ma kiếm sĩ đấu kỹ dung hội quân thông thông qua cường độ cao huấn luyện đem những cái kiên ném đi hoa lệ áo ngoài đơn thuần coi trọng lực sát thương cùng lực phá hoại kiếm thuật là cấn tại dị giặc trong thân thể biến thành cùng loại phản xạ có điều kiện năng lực cuối cùng thì là mấu chốt nhất lực lượng không có lực lượng kiếm thuật cùng ma pháp chỉ là bèo trôi không dễ vô nguyên trí thủy trên căn bản không được mặt bàn mà cái này vốn phải là khó khăn nhất tình huống tại thu được s ở dù long hồn về sau trở nên hơi chút đơn giản một điểm si va đem long hồn cắm vào dị giặc thể nội để hắn trực tiếp đã c o i được có thể so sánh trưởng thành cự long ma lực lượng chỉ bất quá coi như thế dị giặc có thể vận dụng ma lực cũng không nhiều hơn nữa năng lực khống chế cũng rất kém nếu như hết sức chăm chú khống chế ma lực thân thể động tác liền sẽ chậm lại sơ hở vô số cũng coi như lẫn lộn đầu đôi liên quan tới điểm này siva nghĩ tới phương thức giải quyết là đem chính mình tại trong thôn lạc tìm kiếm đến ả mạn đạ du đãng linh hồn hỗn hợp long hồn lực lượng chế tạo ra một cái cùng loại với ba hiển nhân hệ thống ma đạo cấu tạo Ả mạn đạ có thể mượn long hồn lực lượng xuất hiện cũng bởi vì bản thân liền là long hồn dẫn đạo chút mở cũng có thể càng nhanh hơn tốt hơn trợ giúp dị giặc dẫn đạo long hồn lực lượng thời gian khoan thai mà qua nửa tháng ngay tại siva không ngừng hoàn thiện cùng dị g ặ c không ngừng mà trở nên mạnh mẽ bên trong lạng chờ đến dạ vần mang đến đám kia hấp huyết quỷ chuẩn xác vị trí lúc dị giặc thực lực đã cường đại thậm chí có thể cùng si va không sử dụng hư không năng cùng khe hở dưới tình huống thời gian ngắn giao phong không rơi vào thế hạ phong cảm ơn ngài chỉ đạo ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình của ngài đem trên người rách dưới quần áo đ ổ i thành hiên ngang chiến sĩ phục về sau dị giặc túi đầu xuống xuất phát từ nội tâm hướng si va nói lời càng t ạ n g tại hắn sau lưng ả mãn đã hóa thành quang chi hư ảnh c ũ n g từ từ hướng si va túi mình vai trào mà si va cũng có chút vui mừng nhìn lấy cùng nửa tháng trước tưởng như hai người dị giặc phía sau người Tâm、tình â m t của hắn liền ổn định rất nhiều không còn như trước đó như vậy một mực l à m tự sát thức huấn luyện bắt đầu dựa theo si va đề nghị lao động nhàn hạ kết hợp huấn luyện học tập hiệu suất cũng khá rất nhiều mặc dù ngươi không tính học sinh của ta nhưng dầu gì cũng là từ ta chỗ này xuất sư ta cũng không có gì đồ vật tốt đưa ngươi ngươi đã mục tiêu lần này là hấp huyết quỷ si va tiện tay đem chính mình nắm bắt tới tay không bao lâu thanh kiếm rỗ l ẹ n đỏ xuất ra đưa cho d ì giác thanh kiếm này tên là rỗ l ẹ n đỏ là hấp huyết quỷ khắc tinh ta lấy lấy cũng vô dụng liền tặng cho ngươi đi cảm ơn ngài ta nhất định sẽ hảo hào quý trọng nhìn lấy dị giác hăng hải bóng、lưng. s i vai trong nội tâm cảm khái không thôi chẳng biết tại sao hắn đột nhiên hơi nhớ chính mình những cái khác học sinh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 721 chương 721, t sáu năm dịp phỉ vịt dạ nỉ n h chán đến chết ghé vào nhiệt độ cao đến có thể cùng nhà tắm hơi sánh ngang trong động vật phỉ mũi r a một hơi hai r ú m h ỏ a tinh như là diễm h ỏ a theo nó trong lô mui phù u tới nó nguyên bản cũng không có danh tự là ở tại lạ nụ dạ ạt núi lửa một đầu trường thành r o n g vương long này toa trên núi lửa cũng không có có thể cùng nó sánh ngang sinh vật nó liền là chuỗi thức ăn tầng cao nhất lạ nụ dạ ạt vừa không ai cho dù là những cái kia có thể tại nham tương bên trong bơi lội á long trùng nhìn thấy nó cũng chỉ có thể phát run mọi nơi tán loạn mà thôi chỉ bất quá có một ngày những ngày an nhàn của nó chấm dứt một đầu chuyển cổ cự long đi tới địa bàn của nó không nói lời gì đánh nó một c h ầ u sau đó ngay trước nó đám kia tiểu đệ mặt trực tiếp đem nó buộc đi vứt xuống cái này trong đ ộ n q u ậ t đầu kia chuyển cổ cự long khuyên bảo nó nói là khiến nó đến trông giữ nơi này bảo tàng chỉ cần trông coi đầy một trăm năm để lại nó rời đi xem như á long trùng bên trong tương đối cao đoạn tồn tại do vương long tự nhiên có nhất định trí tuệ minh bạch lý của đối phương ngược lại đánh không lại đối phương nó cũng chỉ có thể nhận mệnh ở chỗ này là đối phương thủ hộ hắn bảo tàng ngược lại long tộc tuổi thọ kéo dài coi như là á long trùng c ũ n g kế thừa điểm này mặc dù cái huyệt động này bên trong cũng có được liên thông dưới mặt đất dung nham dung nham sông nhưng tổng không có mình quê quán thoải mái chỉ có thể được thông qua mỗi lúc trời tối do vương long đều sẽ mộng thấy chính mình quê quán mộng thấy chính mình rong rồi tại dung nham núi lửa bên trong đem đ á m kia nhìn có chút hạ hê các tiểu đệ đánh người ngã n g ử a đổ tuy nói do vương long đã có tương đương trình độ trí tuệ nhưng nó quên một sự kiện nam cái này tính toán đơn vị rốt cuộc muốn tính thế nào thế là nó ở cái này trong động quật một thủ liền là hơn bốn trăm n ă m về sau đầu kia truyền cổ cự long không thế nào đi tới nơi này thay vào đó là trên người mang theo đầu kia truyền cổ cự long hương vị nhân loại những nhân loại kia rất có ý tứ bọn hắn xưng cái này động quật là cấm địa không có qua một đoạn thời gian đều sẽ mang lên một đám người ở bên ngoài đối động quật tế b á i lại tới một điểm lại tới một điểm ta liền đem các ngươi ăn hết do vương long mỗi lần nhìn thấy những người kia đều sẽ không tự chủ được chảy nước miếng trong lòng yên lặng hò hét dù sao trong động c ò t không có gì đồ vật t ăn ngon mặc dù thân là bán nguyên tố sinh vật nó mặc dù chỉ dựa vào dư thừa hỏa nguyên tố cũng có thể sinh tồn nhưng ăn uống chi dục là mỗi cái có vị giác sinh vật đều theo đuổi đồ vật n h a đáng tiếc những người kia phi thường thủ quy củ chưa bao giờ vượt qua qua cái kia an toàn đường khiến don g vương long hết sức thống khổ về sau có một ngày đột nhiên có người kỳ quái đến rồi bọn hắn cùng dĩ v ã n g đến đây người khác biệt trên người không có đầu kia truyền cổ cự long hương vị lời nói như vậy coi như ăn hết bọn hắn cũng không sao chứ do vương long nghĩ như vậy nói thế là nó liền lẳng yên mai phục tại chính mình bảo vệ bảo khố trước Cùng đợi hai người kia đến chỉ bất quá hai người kia còn chưa tới trước hết đến rồi hai cái trên người mang theo truyền cổ cự long hương vị tiểu gia hỏa chính mình thân phụ thủ hộ bảo khố chức trách ngoại trừ cái kia rồng chính mình bên ngoài bất luận là ai tiếp cận đều muốn xử lý thế là nó rất dứt khoát liền tập kích cái kia hai cái không biết rõ tình huống tiểu quỷ đáng tiếc đang ở đó hai cái tiểu quỷ muốn biến thành t i ê u nướng thời điểm quái nhân bên trong một người đột nhiên xuất hiện hắn dễ dàng đem dòng vương long đánh một trận khiến dòng vương long không tự chủ được nhớ tới mình làm năm tại lạ nụ ra ạt trên núi lửa bị truyền cổ cự long đánh bộ dáng hiện tại ngay cả nhân loại đều có thể treo lên đánh chính mình rồi sao do vương long từ lòng dạ cảm thấy bị h a i đáng được ăn mừng chính là quái nhân kia cũng không có giết chết nó ngược lại cùng nó ký kết cơ h ầ ngang hàng cao đẳng long loại thế minh cũng cho nó đặt tên là diệp phỉ vì sạn nhi sống mấy trăm năm do vương long rốt cục đã có tên của mình khiến nó hết sức cao hứng theo cái kia cùng nó ký kết khế ước nhất định phải xưng là chủ nhân quái nhân từng nói cái tên này ý là để cho mình tài phú trở nên càng thêm thịnh vượng nghe nói trước kia chủ nhân nuôi sùng vật cũng gọi là cái tên này mặc dù không biết rõ mình và tài phú ở giữa có quan hệ gì bất quái này cũng không ảnh hưởng diệp phỉ ưa thích cái tên này lại về sau bởi vì bảo c khố bị tân chủ nhân toàn bộ rời đi thứ gì đều không còn lại chính mình tự nhiên không cần phải tiếp tục thủ vệ mà tân chủ nhân cũng nói do nói không cần chính mình nhìn thủ bảo khố thạc diệp phỉ về nhà cũng không cái gọi là vì vậy hôm sau dịp phi liền thí điên thí điên về tới làn đủ d ạ ạt núi lửa nhưng trăm năm thời gian đã qua trong đó làn đủ d ạ ạt núi lửa phun trào qua một lần lệnh đi dung nham cơ hồ đem miệng núi lửa toàn bộ ngăn chặn ngày xưa quần quận dung nham chi hồ lúc này chỉ để lại nho nhỏ giống như b u ồ n tắm lớn một góc đơn thuần xuất hiện hỏa nguyên tố thậm chí còn so ra kém trong động quật dung nham sông mà hắn nguyên bản các tiểu đệ cũng tại làn đủ d ạ ạt hủy diệt về sau các tán đồ vật khắp nơi tìm không đến tại cái kia hao nhỏ bên trong rót hai ngày sau dịp phi đột nhiên cảm thấy vẫn là trong động quật tốt hơn thúng chi còn có tân chủ nhân cái kia làm cho người lưu luyến chủ thế là nó dứt khoát lại lần nữa quay trở về cái kia động vật tân chủ nhân nhìn thấy nó trở về lộ ra thật cao hứng làm rất nhiều thứ k h a o nó cũng không lâu lắm tân chủ nhân liền nói cho nó biết hắn cùng với một cái khác giống cái quái nhân cùng một chỗ bản thân phong ấn khiến dịp phi rất không minh bạch bình thường phong ấn không phải chỉ có bị người khác phong ấn bản thân phong ấn là chuyện gì xảy ra tân chủ nhân không nói nhiều dịp phi cũng không nhiều hỏi về sau tân chủ nhân hỏi nó muốn hay không dứt khoát giải trừ khế ước khiến nó khôi phục thân tự do dịp phi đang suy nghĩ một lúc lâu sau cự tuyệt cái này mê người đề nghị nhân ó quyết h loại nơi cùng á i t r thâm viên ác ma chiến dịch chưa kết thúc cường giả đều r ằ n h co tại tiền tuyến quay lại tìm bảo mưu toàn một đêm t r ợ n giàu cơ bản đều là cái loại này có một chút thực lực nhưng ở chính diện trên chiến trường hoàn toàn giúp không được gì hôn hôn ngay tại dịp phỉ bắt đầu nhàm chán đến vài trong động khô lâu thời điểm Kỳ diệu ma l ự chương b đột n h bảy trăm hai mươi hai nghi kỵ bản thân phong vấn hiệu quả không tệ ít nhất siva chỉ cảm thấy hai mắt nhắm lại lại lần nữa mở ra thời điểm cũng đã qua sáu năm dù chính mình coi như sở trường mấy món ăn thăm hỏi một chút tại trong động quật năm sáu năm rong vương long siva cùng với dạ vần cùng nhau rời đi động quật bọn hắn chạm thứ nhất tự nhiên là long duệ thôn xóm phế tích di ra tại sáu năm bên trong hẳn là đã trở lại mặc dù si va tại bản thân phong ấn trước đó cũng đem phế tích làm sơ quét dọn thuận tiện đem các thôn dân nhập thổ v i an nhưng bây giờ bọn hắn lại đi thời điểm lại phát hiện nơi đó đã dựng lên không ít mộ bia trên bia mộ còn dùng thời đại này văn tự viết rõ mộ bia chủ nhân đương nhiên si va thông qua cảm giác phát hiện phần mộ đều là t r ố n g không bên trong cũng không có thi thể mà nguyên bản đào hầm m a i táng long duệ thôn dân nơi đó thì dựng lên một khối hai người cao húy linh bia h ú linh bia b ê n trên không có văn tự nhưng đủ để khiến người ta cảm nhận được cỗ này trang nghiêm túc mục cả thử sang nguyệt trường thạch loại tài liệu này coi như phóng tới thời đại thần thoại cũng tiện nghi không đến đi đâu si va sờ lên khối kia hơi lạnh từ sắc quý linh địa trên mặt lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc nhìn nguyên người học sinh k i a cái này sáu năm làm ăn cũng không tệ dạ vân thì tại một bên t r e o k ẹ o nói hắn không tính là học sinh của ta hắn không tính là học sinh của ta sau đó hai người lấy cực kỳ đồng bộ âm thanh cùng nhau nói ra si va n h u n m nhuốm l g m i t h ầ n sắc nhìn hơi có vẻ kinh ngạc lực lượng của ngươi khôi phục rồi thiếu nữ đưa tay phải ra dựng lên cái ngón trọ cùng ngón cái bên chồng trở lại một sợi nhỏ khe hở thủ thế một chút xíu mặc dù nói thì nói như thế b ấ t quá trên mặt thiếu nữ biểu lộ nhìn rất đắc ý rất tốt cứ như vậy mục tiêu của chúng ta xác suất thành công càng lớn hơn siva thì thỏa mãn nhẹ gật đầu hắn vừa nói như vậy dạ vân mặt lập tức liền sụp đổ x u ố n g dưới ngươi thật chẳng lẽ muốn làm sao đi tham gia tạ di hệ xe chiến dịch nói xong sắc mặt của nàng nghiêm túc trong truyền thuyết kia đại chiến tranh cơ hồ hội tụ nhân loại tất cả t i n h anh nhưng dù vậy chiến dịch cuối cùng lại vô thanh vô tức kết thúc mà nhân loại cùng những cái kia thâm viên ác ma nhóm cũng đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa nàng chằm chằm vào thân sắc không có chút nào cải biến siva hạ cái kết luận nói thực ra ta không cho rằng ngươi có thể so với những người kia càng mạnh hơn nữa ta nhớ được bên trong thế nhưng là có không ít truyền kỳ đại pháp sư ngươi biết ta vì cái gì cái này sáu năm không khắp nơi du lịch mưu toan đột phá thành truyền kỳ đại pháp sư mà là cùng ngươi cùng một chỗ bản thân phong ân sáu năm sao si va cười như không cười nhìn lấy thiếu nữ Dạ vần nhữ mày cho dù đối với si va loại này bề ngoài giống như nói sang chuyện khác mà nói không quá cao hứng bất quá vẫn là thực sự lắc đầu bởi vì bình thường kích thích khẳng định không có biện pháp để cho ta đột phá si va khẳng định nói hắn trải qua sự tình cũng không ít cùng mạnh hơn chính mình địch nhân cũng chiến đấu qua nhưng chưa bao giờ sờ đến qua l ầ n danh b ộ t phá mà thường ngày trợ giúp hắn đột phá hệ thống tại xuyên việt ngàn năm trở lại thời đại thần thoại về sau càng là không một tiếng động liền chi nhánh nhiệm vụ cái gì đều không thế nào tuyên bố cho nên ngươi liền gửi hy vọng ở tạ di hệ sẽ chiến dịch sao dạ vẫn hiển nhiên cũng không tiếp nhận s i v a giải thích yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không tự mình tham chiến s i v a c ư ờ i khổ khuyên nói ra nhiều nhất để lại cái pháp sư chi nhãn cái gì chờ đấy xem kết quả xã hội loài người đối với cái này trận đại chiến tranh kết quả so ngươi để buộc nhiều ta cho rằng bọn họ sẽ không phạm dưới liền pháp sư chi nhãn đều không thả ra loại sai lầm cấp thấp này nhưng dù vậy ta gì hệ xe chiến dịch kết quả vẫn là đã trở thành bí ẩn điều này nói do bình thường pháp sư c h i nhãn chỉ sợ thiếu nữ lập tức hiếp mắt mắt nhỏ mắt hiếp con ngươi phân tích nói đồng thời còn dùng con ngươi ngắm siva l ư ớ t mắt ta cho rằng lấy e r í t ngươi trí tuệ không biết liền điểm này cũng không nghĩ đến bị đối phương một hồi thấy máu siva bất đắc gì như vai cũng không trả lời khiến dạ v ẩ n chân mày nhữ cao hơn t h ứ khi dị giặc thôn t r a n g chuyện phát sinh sau tình trạng của ngươi liền trở nên rất kỳ quái thật giống như một mực vội vàng sao động cái gì đồng dạng ánh mắt của nàng không nháy mắt chằm chằm vào cười khổ siva vô cùng nghiêm túc nói ra ngươi không phải nói muốn cho ta trở thành đồng bạn sao nếu là đồng bạn chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào tín nhiệm ta cảm thấy ta hoàn toàn không có biện pháp chia sẻ sự lo lắng của ngươi sao không không phải chuyện như vậy si va dùng sức lắc đầu không biết trả lời như thế nào cuối cùng hắn mới thở dài chậm rãi t ô nói ra kỳ thật ta ngay từ đầu liền phát hiện đồ long sen rót giờ phân tận pháp hội hủy diệt còn có rộ lẹn đỏ sau cùng chủ nhân mù kiếm sĩ chúng ta cũng không phải là ở bên xem lịch sử mà là chúng ta sáng lập lịch sử nếu như không có chính mình hỗ trợ sen rót giờ tuyệt đối không có biện pháp đánh bại chuyển cổ cự long thật dù đồng dạng nếu như không phải mình nhúng tay phần tân pháp hội không thể nhanh như vậy liền bị tiêu diệt nếu là chính mình căn bản không có trở lại thời đại này dị dặc căn bản không có khả năng trở thành trong truyền thuyết rộ l ẹ n đỏ sau cùng chủ nhân thất minh kiếm thánh chính mình nhúng tay cũng không có cải biến lịch sử ngược lại là để lịch sử đi lên đúng nghĩa quỹ đạo đây không phải chúng ta muốn hiệu quả sao dạ vân một mặt không thể nào h i ể u được nàng kỳ quách ỏ i chỉ cần lịch sử không đi lệ chúng c h ta là có thể trở lại thuộc về chúng ta thời đại a nhưng là ta trước đó thông qua phó bản tiến về cổ đại thời điểm là có thể cải biến lịch sử si va đem câu này xông lên cổ họng mà nói một lần nữa nuốt xuống s á c thực không có gì lớn đến cùng hẳn là ta đa tâm hắn cố gắng gạt ra một cái tiếu dung hướng dạ vần lắc đầu tóm lại có thể vây xem tạ gì hệ sẻ chiến dịch cũng coi như tròn ta một cái mơ ước hơn nữa ngươi cũng rất muốn xem đi đến lúc đó phát hiện không đúng chúng ta lại rút lui tốt rồi nói xong hắn trở về quá mức rời đi ý linh biên nơi này thân là nữ t i n h trực giác để dạ vần cảm thấy si va còn có lời gì chưa nói bất quá nàng cũng không có tiếp tục truy vấn chỉ là cùng si va cùng nhau đi xuống chân núi đã si va đến loại thời điểm này hay là không đánh tính toàn nói cái kia tiếp tục truy vấn cũng sẽ không có dùng ngắn ngủn một cái trước mắt dạ vần cũng đã làm ra phán đoán như vậy mà giờ k h ắ c này si va trong đầu thì vẫn là một mảnh hỗn độn hoàn toàn không có đầu mối vì cái gì trước kia hành động có thể cải biến lịch sử mà bây giờ sự hiện hữu của hắn ngược lại sẽ trở thành lịch sử một bộ phận chẳng lẽ là bởi vì hệ thống quan hệ sao thông qua hệ thống phó bản xuyên việt về cổ đại liền có thể cải biến lịch sử nhưng nếu như không phải thông qua hệ thống xuyên việt cũng chỉ có thể trở thành trong dòng sông lịch sử một thành viên không cách nào cải biến lịch sử quần u ậ n bánh xe hay là nói nguyên bản có thể cải biến lịch sử là bởi vì hắn thân là thế giới khác người mà bây giờ không cách nào cải biến lịch sử chỉ có thể thuận theo lịch sử trở thành một thành viên trong đó thì là bởi vì si va dùng mình ngầm đầu nhìn ánh nắng tươi sáng bầu trời trong nội tâm hàn ý lại vô luận như thế nào đều không thể rút đi hán bắt đầu bị cái thế giới này đồng hóa đâu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 723. chương 723, a n h hùng anh hùng kế hoạch đây là tại 5 năm trước do trong nhân loại tiếng tăm lừng lấy hiền giả đại nhân đề án ba vị truyền kỳ đại pháp sư biểu thị đồng ý cuối cùng tại nhân loại liên quân hội nghị chúng qua tám thành đồng ý phiếu thông qua quyết nghị hàng năm chiến tranh làm cho nhân loại tinh thần tín ngưỡng xuất hiện chống giống hiện tại thuần bạch giáo hội cũng chưa trưởng thành đến có thể bổ khuyết toàn bộ nhân loại tinh thần tín ngưỡng chống giống trình độ thúng chi trong chiến tranh so với nhìn không thấy sợ không được thần thánh chi quang hiện nhiên nguyên một đám trong chiến tranh hào phóng dị sắc do thực sự công h ầ n chỗ xây lên anh hùng cẳng có thể trở thành mọi người chủ của tinh thần sợ tên thành cũng xưng là nhất giả thành bởi vì đây là mấy nhân loại đại ma pháp sư liên thủ trong một đêm đ ú c thành to lớn thành thị thành thị bề ngoài nhìn giống như là một tòa cực đoan to lớn tòa thành tòa thành trên vách tường còn mọc ra rất nhiều cây tối thảm thực vật bất quá tuyệt đại bộ phận kết cấu đều là có cứng rắn đá cầm thạch cùng đá hoa cương cấu thành có thể cam đoan tòa thành cường độ đây là vì có thể cùng bình nguyên bên kia cùng bọn họ xa xa t ư ơ n g vọng đám ác ma căn cứ rằng có mới kiến tạo trước mắt nhân loại l i ề n quân đại bản doanh không có một trong nhà trẻ tuổi nhất tân tấn anh hùng có chút lô mạng â m thanh tại đi thông s ở tền thành cao không trên đường văng lên này do nham thạch tấm gạch lót đường con đường sẽ một mực đi thông sợ tền thành đại môn một khi sợ tền lọt vào công kích liền sẽ lập tức sụp đổ con đường này khiến cho biến thành một tòa dễ thủ khó công thùng sắt thành phố núi. kẻ nói chuyện là một cái nhìn không đến hai mươi tuổi nam tử hắn và rất nhiều nhân loại quân tình nguyện cách gan mặc đều không khác mấy một thân màu vàng đất chiến sĩ trang phục trên người phủ lấy giản dị nửa người d i p g a bên hông thì treo tinh lương ma pháp kiếm mặc dù từ bên ngoài nhìn vào có chút bần chua nhưng trên thực tế trên người hắn còn mang theo không ít ma pháp chế phẩm sợ tiền trong thành hội tụ không ít cao cấp luyện kim thuật sư ma đạo khí ở bên trong giá bán cũng không cao liền hắn cũng có thể mua được không ít bất quá so với mặc luyện, luyện tại trong quân đội trở thành rõ ràng n i ê m ngắm hiển nhiên hiện tại loại này tầm thường cách g n mặc càng có thể tăng lên an toàn suất bên cạnh của hắn theo sau một cái hoa quý thiếu nữ có xinh đẹp màu nâu gợn sóng lớn lên thiếu nữ mặc màu thủy lam liên y bên trong váy váy hai bên còn có cao đến lớn chân xẻ t à trình độ lớn nhất giải phóng nữ hài hành động lực khiến cho trong chiến đấu không đến mức bởi vì hành động khó khăn mà đụng phải không cần thiết nguy hiểm ngoài ra thiếu nữ trong tay cây kia có chút ánh sáng đoạn trượng cũng nhất kỳ xuất thiếu nữ thân phận nàng là một cái ma pháp sư hơn nữa từ nàng váy dài cổ áo cái viên kia chiếu sáng dạng d ỡ huy chương đến xem của nàng ma pháp sư đẳng cấp còn không thấp một vị chiến sĩ tăng thêm một vị ma pháp sư đây là sở tiện trong thành thường thấy nhất tiểu đội Trên thực tế, cái kia vừa mới thoát ly nam hải phạm chủ, có thể được gọi là nam nhân thanh niên cùng cái kia thanh lệ động lòng người thiếu nữ chính là tại s ở t ệ n trong thành có chút uy danh liệt ma tiểu đội lấy được công hân tại loại này nhân số một tay liền có thể đếm đi qua vi hình trong tiểu đội q u ấ t chỉ tay thậm chí từng có người cho rằng nam hải có thể bị nhân loại hội nghị thừa nhận trở thành trẻ tuổi nhất anh hùng đáng tiếc cái danh hiệu này cuối cùng vẫn là cùng hắn bỏ lỡ cơ hội bất quá nam hải lại cũng không n à o não bởi vì thu được cái danh hiệu này người đã từng cứu vất qua hai người bọn họ sinh mệnh hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng tham gia chính mình liệt ma tiểu đội đi chấp hành một ít tương đối nguy hiểm nhưng công hân rất cao nhiệ chỉ là may mắn mà thôi v e s t a t bị hắn t r e o ghẹo chính là một cái gần giống như hắn lớn nam tử hắn có một đầu hoa dâm ngắn thân cao trong người đồng lứa lại thấp vắt trên lưng lấy một thanh nhìn bình thường không có gì lạ trường kiếm trên người phục sức cũng cùng westat không sai bị lắm nếu như nhất định phải nói hắn có cái gì tương đối làm người khác chú ý địa phương vậy cũng chỉ có ánh mắt của hắn cũng không phải là nói ánh mắt của hắn sẽ biến thành màu đỏ còn có câu nọc g cái gì nổi lên mà là tại trên mắt của hắn còn một đầu màu đen dây lụa hắn là cái người mủ người biết ta theo đuổi cho tới bây giờ cũng không phải loại này hư danh di rắc lệnh nhật nói thời gian sáu năm tại nguyên bản ngây thơ nam hải trên người khắc họa xuống vô số vết thương nếu như không phải si va từng cho hắn tiến hành qua vượt mọi khó khăn gian khổ đặc hấn tăng thêm chuyển cổ cự lòng phở d ù long hồn không giây phút nào đều tại tầm bộ thân thể của hắn chỉ sợ hắn đã sớm chết bên trên vô số lợn đương nhiên chiến đấu mang tới không chỉ có là đau xót còn có vô số kinh nghiệm cùng làm cho người đỏ mắt vi n h quang chỉ là đối với dì giặc mà nói những này đều không trọng yếu ta đương nhiên biết ngươi vẫn luôn muốn đem hấp huyết quỷ toàn bộ giải quyết hết nhà vài s chúng ta cũng đừng có quấy dày hắn v à i sạch sau lưng ma pháp sư kia thiếu nữ nhẹ nhàng kéo góc á o của hắn ôn nhu nói cũng đúng dì giặc ngươi bây giờ là phải đi liên minh bộ chỉ huy sao v à i sạch tránh ra con đường hướng dì giặc dùng tay làm dấu mời dì giặc lại lắc đầu không ta là vừa v ậ n từ nơi đó trở về v à i sạch nháy m a y mắt trên mặt nổi lên khó nói lên lời hưng phấn biểu lộ thật vậy chăng như vậy ngươi anh hùng bảo cụ đâu anh hùng bảo cụ đây là tại anh hùng kế hoạch thông qua về sau hiện giả đại nhân liên hợp mấy vị đại luyện kim thuật sư đầu nhập vào bọn hắn suốt đời tâm huyết chế tạo nên vũ khí tổng cộng chỉ có tám mươi tám kiện dùng để tặng cho đạt được anh hùng phong hào người là thân phận một loại tượng trưng d g i ặ c đem chính mình trên mặt đen lụa tháo xuống lộ ra bên trong cùng loại bịt mắt sự vật chỉ bất quá tại bịt mắt bên trên còn dùng vô cùng trừu tượng phong cách vẽ vẽ lên một cái nhìn có chút quỷ dị con mắt dự chi chi nhãn cùng ta cùng nhau tính cũng không tốt bất quá có thể biết trước đến nhiều nhất năm giây sau địch nhân động tác có chút ít còn hơn không nghe không thế nào hoa lệ a vài sức tạ i trên mặt biểu lộ sụp xuống bất quá chợt lại tỉnh lại lên tinh thần hiện tại tám mươi tám anh hùng phong hào bên trong còn có m ư ơ i sáu cái l ư ơ không nghe nói thâm viên ác ma bên kia tựa hồ đã đem chủ lực tụ tập lại ý định cùng chúng ta liên quân nhất quyết thắng bại tại sao cùng chiến dịch trước khi bắt đầu bộ chỉ huy khẳng định sẽ đem luân không anh hùng phong hào toàn bộ sắc phong mất dùng để lớn mạnh nhân loại liên quân thanh thế trên mặt hắn biểu lộ trở nên càng thêm s á n lạ nói cách khác kỳ thật ta cũng còn có cơ hội không trải qua phải nhanh lên một chút cố gắng dãi nạ chúng ta nhanh đi công quán đem lần này công h â n nhiệm vụ ra mất sau đó lại bắt lấy một ít dù đã ác ma đi a còn là cẩn thận một chút v chớ đi nhanh như vậy a chờ chờ ta á thiếu nữ tựa hồ muốn khuyên đủ nhưng thanh niên lại tại nàng còn chưa nói xong thời điểm liền xông về trong thành để cho nàng chỉ có thể ở trong lúc vội vàng hướng dì giặc túi mình v á i trào sau đó cực nhanh đổi tới cái thứ hai tên ra hỏa thật đúng là náo nhiệt ở bên cạnh họ vĩnh viễn sẽ không chắn đây dì giặc trên mặt lộ ra hơi thiếu dung tại hắn sâu trong linh hồn ạ m ạ n đạ tựa hồ cũng đang bày tỏ đồng ý chuyển ra từng đợt rung động đông dưng dì giặc mấy năm này luyện thành nhĩ lực cùng năng lực nhận biết thoáng cái để hắn lấy lại tinh thần mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn qua trong hư không một cái làm hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc từ nơi đó hiện lên đi ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 724 chương 724, t h i m khiêu chiến ngươi không cần b ả o ta lão sư si va nhìn trước mắt cái kia đã cùng hắn vừa được cao không sai biệt cho lắm thiếu niên trong nội tâm có chút thổn thức nhưng lời nói nhưng như cũng giống như sáu năm trước như vậy là m ạ n ta chỉ là vừa lúc nói cho ngươi một điểm đồ vật mà thôi còn những vật kia ngươi là dung hội q u ò n thông vẫn là vứt tới như lý đều cùng ta không có vấn đề gì coi như như thế ngài đối với ta cùng chúng ta long duệ đại ân ta cũng sẽ không quên thiếu niên vẫn như c ũ vô cùng cung kính con người nói ra si va nhỏ bé không thể nhận ra thở dài ngược lại là phía sau hắn dạ vẫn lộ ra nét mặt tươi cười tựa hồ hết sức hài lòng gật gật đầu nơi này không phải nói chuyện địa phương siva nhìn chung quanh bốn phía một cái trên đường qua có không ít người đi đường vãng lai、like、không dứt dị dắt hành vi đã khiến cho một số người nhìn chăm chú hắn cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý vì vậy mở lời nói ra tòa thành này ta cùng dạ v ẫ n đều không có đã tới ngươi có phải hay không hẳn là hơi chút tấn hạ địa chủ tình nghĩa đâu đó là đương nhiên mời đi theo xuống dị dắt tiếp tục một mực cung kính nói ra cho dù là hậu thế e d i h ọ c sinh đối siva đều không có dị dạc như thế cung kính trên thực tế ezit các học sinh đối với si va tình cảm càng xen và o yêu thích cùng tôn kính ở giữa cùng hắn càng là thân mật người đối với hắn kính trọng tâm lại càng nhỏ dùng sophie à mà nói mà nói liền là si va trời sinh có một loại có thể làm cho người thân cận khí chất nhưng loại khí chất này cũng không thích hợp tại quyền cao chức trọng viện trưởng chức vị này bởi vậy nhiều khi si va rõ ràng có thể cùng các học sinh hòa mình nhưng lại không thể không đứng ở một bên đứng ngoài quan sát lấy duy trì chính mình thân là viện trưởng uy nghiêm s ơ tên thành hình dạng có điểm giống uống rượu nho dùng cái c h ủ n loại kia ly đế cao phía dưới là nhỏ ngọn núi phía trên thì là thùng hình dáng tỏa mà tòa thành bên ngoài một vòng là cùng loại tòa nhà hình tháp hình dáng kết cấu bên trong bao gồm vô số khu cư trú cùng khu buôn bán mà bên trong thì là một cái cùng loại sơn cốc hình thái nhân loại liên quân bộ chỉ huy đại bộ phận vật chất chữ hàng chỗ cùng một ít chiến đấu chuẩn bị cơ mật đều thiết lập ở trong đó si va cùng dạ vân bọn hắn bây giờ đang ở dị d ạ ặ c dưới sự dẫn dắt hướng đi một cái ở vào cạnh ngoài thành quán rượu nhỏ nghe nói bên trong sườn lợn rán nước thịt c h ậ t ních cấu tạo bằng thịt non mỹ vị lấy đà dư vị vô cùng mỹ vị không chịu nổi đương nhiên xét thấy cái thế giới này tựa hồ cũng không có heo loại sinh vật này s i va đối với cái loại này phiên dịch tới lại là sườn lợn d á n đồ ăn tài liệu cũng cảm thấy hết sức tò mò cái này tên là thiết phủ t i ể u quán trung niên lão bản dáng người khôi ngô toàn thân làn da hiện lên màu đồng cổ đầu đỉnh trống chân như d ã phản xạ đen ở ma pháp ánh sáng lộng lẫy chỉ có ở t r u n g quanh có một vòng ngắn ngủn đầu đinh dưới mũi mặt một đống hoa d â m ria mép trong miệng còn ngậm lấy điếu t h u ố c đấu nhìn vô cùng vệ người lớn ta đã từng cũng là mạo hiểm giả thằng đến ta đầu gối trúng một mũi tên hắn ưa thích gặp người liền nói khoác chính mình đã từng mạo hiểm kinh nghiệm mặc dù đại bộ phận đều là nói bựa bất quá bên trong còn là có không ít mạo hiểm kích thích cố sự cùng một ít tình báo hữu dụng đáng tiếc hắn giảng cố sự lật qua lật lại cũng chỉ có mấy người kia nói đi r ằ n g đi cuối cùng liền nghe người đều có thể đọc lầu đầu nhưng hắn vẫn là vẫn như c ũ làm không biết mệt di g i ặ c đã từng cũng là hắn xỏ lỗ hai ma âm người bị hại một t r o n g hơn nữa bởi vì hắn không có thị giác đại bộ phận thời điểm chủ yếu vẫn là dựa vào thính giác cùng h i ế u giác cho nên nhận được loại này tạp tâm công kích về sau liên tục cả ngày đi trên đường đều lung la lung lay đập vào bệnh sốt rét vì phòng ngừa loại tình huống này lại diễn đồng thời cũng cân nhắc đến giữ bí mật di rắc tiến cự quán liền trực tiếp báo ra đoàn người mình muốn vào phòng sau đó tại lao bản tiết n ố i trong ánh mắt chạy trốn chết tiến vào phòng ta nghe nói nhân loại ý định cùng thâm viên ác ma nhóm tiến hành sau cùng q u y ế t chiến tiến vào phòng si va tiện tay tại vách tường cùng trên cửa cài đặt một đạo yên lặng kết giới sau đó mới hướng đang dùng ngón tay mỏ thực đơn dị giặc hỏi ân trừ gia đã mất tích tử vong c h i chủ cái khác mấy cái ma vương đã tụ tập chúng ta ý định sau khi chuẩn bị sẵn sàng một hơi đem bọn nó đánh tan vì vậy tình báo truyền lưu thời gian không tính ngắn không có giữ bí mật đẳng cấp cho nên gì giặc cũng không có dầu diếm một ngày mầm một tháng năm thập địa nói ra người cũng sẽ đi sao s i va uống một ngụm rượu quán kèm theo nước trà kết quả bị đ ắ n g thiếu chút nữa liền phun ra Dạ vân mắt nhìn si va chật vật biểu lộ bất động thanh sắc đem chính mình vừa mới dơ lên ý định cầm chén t r à tay rụt trở về x e đ i d i giắc gật gật đầu tất cả anh hùng đều phải trên chiến trường bất quá đó cũng không phải ta ý định tiến đến tham gia chiến tranh chính yếu nhất lý do anh hùng thân phận loại vật này ta cho tới bây giờ liền không có hứng thú gì mấu chốt là năm đó sát hại chúng ta toàn bộ thôn nhân hung thủ ám giả quý tộc đám kia hôn đản cũng ở đó mặt zi giắc càng nói càng lửa dùng sức vỗ bàn một cái lập tức tốt nhất đá cầm thạch làm cái bàn liền trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. c h é n trà đinh đinh đang đang ngã một chỗ bởi vì có thể quan g minh chính đại tiến hành giết chóc cùng hút nhân loại huyết dịch quan hệ không ít hấp huyết quỷ đều đầu nhập vào thâm viên ác ma trận doanh ố m ấp thời đại này ám dạ quý tộc liền là trong đó một chi ta đổi bọn hắn suốt sáu năm lần này quyết nhất từ chiến cơ hội tuyệt đối không thể lãng phí hết si va trầm mặc một hồi sau đó mới ngẩng đầu hỏi như vậy nếu như ta để ngươi từ b ỏ lần này chiến tranh đâu cái gì di ra xứng sở sau đó có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngài là đang nói được sao không ta là rất nghiêm túc si va gần từng chữ trả lời bởi vì nhìn không tới si va biểu lộ dì dặc cũng chỉ có thể trầm mặc sau nửa ngày cuối cùng mới hỏi vì cái gì ngài không muốn ta tham gia lần này quyết chiến đâu bởi vì gặp nguy hiểm lớn vô cùng nguy hiểm siva nghiêm túc nói ra hơn nữa coi như ngươi tham gia quyết chiến khẳng định cũng không có biện pháp đem ám dạ quý tộc một mẹ hốt gọn dù sao hậu thế ám dạ quý tộc vẫn là nhảy nhót rất hoan thế nhưng là không đi làm làm sao có thể biết có thể hay không thành công đâu dì dặc cắn môi ngâm nghĩ một lát cuối cùng vẫn là lắc đầu thật có lỗi siva lao sư ta còn là muốn đi chiến đấu đã như vậy siva đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy dì dạc vậy thì cùng ta đánh trước một trận đi đáng tiếc bởi vì dì giặc ngu hắn loại động tác này cũng không có khả năng cho đối phương tạo thành một chút xíu áp lực cái gì ngược lại là dì giặc bị si va mà nói lại càng hoảng sợ hắn tự nhiên biết si va thực lực thâm bất khả chắc cái này đều sắp thành thời thơ hầu b ó n g ma nếu quả thật đánh nhau chính mình phần thắng vẫn là không thế nào cao bộ dáng yên tâm ta sẽ không đánh trả si va nhìn lấy dì giặc do dự biểu lộ chậm dai nói ra năm phút đồng hồ ta cho ngươi năm phút đồng hồ chỉ cần ngươi có thể làm bị thương ta, ta liền để ngươi đi tham gia quyết chiến dì giặc trầm mặc hồi lâu xem bộ dáng là trong nội tâm đang l i ề u mạng dây rủa muốn hay không đối s i v a rút kiếm cuối cùng hắn vẫn là vẻ mặt thành thật nhìn phía s i v a mặc dù con mắt bị bịt mắt chặn vậy thì mời ngài hạ thủ lưu tình vừa mới nói xong thánh kiếm rổ lén đỏ đ ố n g nhiên ra khỏi vỏ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 725 chương 725, trăm a sư đổ ở giữa giao phong s i v a muốn ngăn cản d ị giặc nguyên nhân có hai cái đầu tiên là cũng không muốn để d ị giặc tham dự vào trận kia hủy diệt thời đại này nhân loại cơ hồ hết thể đỉnh tiêm lực lượng trong chiến tranh cái khác thì là hắn muốn thử nhìn một chút mình rốt cuộc có thể hay không cải biến lịch、sử. nguyên bản thời không bên trong di rác cuối cùng vẫn là tham gia tạ dị hệ sẽ chiến dịch cũng cùng cái khác anh hùng đồng dạng tại trong chiến dịch mất tích không còn có xuất hiện mà đợi đến lúc si va lại lần nữa đạt được cùng hắn có quan hệ tin tức lúc cái kia đã là hậu thế đại ma pháp tế bên trong liên quan tới thanh kiếm rổ lẹn đỏ chuyện truyền thuyết thanh kiếm rổ lẹn đỏ biến thành mảnh vỡ lưu lạc với thế gian thậm chí còn bởi vậy dẫn dắt ra tên là thanh kiếm thủ hộ giả thế lực thần bí di rác thời gian sáu năm cũng không có lãng phí hắn hiện tại đã có được khác hẳn tại sáu năm trước thực lực cường đại thanh kiếm rổ lẹn đỏ phía trên ngoại trừ nguyên bản dạ ma sát thủ bên ngoài tựa hồ còn bị vĩnh cựu phụ ma lên năng lực khác hơn nữa còn là vòng số rất cao phụ ma ít nhất s i v a không có biện pháp thoáng cái từ trên đó minh văn nhìn ra phụ ma bản chất trừ cái đó ra dì dạc thân thể năng lực cũng có trên phạm vi lớn tăng trưởng hắn hiện tại thậm chí có thể dễ dàng mà một tay dơ lên hai ba người cao cự nham sau đó quay người một cước liền đem cự nham trở thành đạn pháo hướng s i v a hoành đến đây cũng là phở r ụ long hồn mang đến năng lực tại thời gian sáu năm bên trong theo chiến đấu kịch liệt không ngừng cải thiện lấy dì dạc thân thể cuối cùng khiến cho thu được như cự long lực lượng đương nhiên ngoài ra sáu năm trước dị dạc am hiểu nhất dòng gầm cũng không có bông theo chính hắn từng nói tại sáu năm ở giữa hắn thỉnh thoảng liền sẽ về long duệ thôn xóm nơi đó rất nhiều trên mặt đá đều có do truyền cổ cự long thờ rủ tự mình dạy cho do thôn trưởng dùng kiếm đao ghi chép các loại dòng gầm loại này không chút nào lo lắng ngoại nhân theo dõi thái độ cũng hiện ra dòng gầm bản chất cũng chính là long ngữ ma pháp đặc tính coi như ngươi biết cái đồ chơi này t h ì phóng chú ngữ không có long tộc huyết thống liền cái rắm đều thả không ra so với trước kia đơn điệu tinh khiết loại hình công kích dòng gầm hiện tại dị dạc dòng gầm thì phải đa dạng hóa hơn nhiều không chỉ có như thế hơn nữa ả mãn đã linh hồn cũng sẽ trợ giúp dị dặc điều hành ma lực cũng thỉnh thoảng phóng ra một ít quáy nhiễu tính rồng gầm từ n a n g cơ nắm đấm đến xem coi như là biến thành loại hình thái đó nàng vẫn như cũ có thể tiến hành vật lý công kích hơn nữa uy lực tựa hồ còn không yếu dáng vẻ chỉ bất quá coi như dị giặc đã trở nên cường đại như vậy thậm chí có thể đưa thân nhân loại một đường cường giả trở danh nhưng so với cùng siêu một đường cường giả vẹn vẹn có cách nhau một đường si va mà nói vẫn là kém nhiều lắm d ạ hạn chế uy lực mạnh mẽ ma lực đạn pháo ở trước mặt mình bị dẫn nổ dị giặc cả người đều vội vàng không kịp chuẩn bị bị tạc bay ra ngoài tùy theo phá tan khói thuốc súng mà đến thì là bị hắn triệu hoãn đi ra đầu k i a màu trắng nguyên tố long chỉ tiết hiện tại đầu này cự long bị si va tiện tay phóng ra thệ minh cất đoạn cước ép thu được hắn quyền khống chế từ dị g ặ c cường viện biến thành trí mạng cường địch một chữ độc nhất tiết dòng gầm tranh thủ đến đối phương một lát cứng ngắc dị dặc thừa dịp cái này trong nháy mắt ở giữa không trung điều chỉnh tốt tư thế của mình cùng lúc đó ạ mãn đã đã vì hắn chuẩn bị xong ma lực bậc thang chờ đến cự long có thể hành động thời điểm hắn đã mượn ma lực bậc thang trở về mặt đất bên trên trọng c h ỉ n h tư thái mượn cùng ạ mãn đã gần như hoàn mỹ phối hợp hắn mới hiểm lại c à n g hiểm từ nơi này lần gần như tuyệt cảnh dưới tình huống thoát hiểm mà ra giống như là ngay từ đầu nói như vậy si va không có công kích hoặc là nói hắn không có tự tay công kích qua ma phát đạn pháo là hắn triệu hắn đi ra ma lực người thủ vệ ký tác sẽ nổ tung là hư không sinh vật tứ nguyên trùng đưa tới ngay cả bổ đao công kích đều là do dị giặc triệu h o á n đi ra nguyên tố long tiến hành ngoại trừ một ít triệu h o á n phụ trợ ma pháp cùng pháp thuật phòng ngự bên ngoài si va từ đầu đến cuối đều không dùng qua tính công kích ma pháp liền pháp thuật phòng ngự bên trong liền gần như vô địch hư không thuấn đều không có sử dụng thậm chí đang sử dụng ma pháp lúc liền ma lực ba động đều chưa từng che giấu vì cái gì cũng chỉ là không chiếm dị giặc ngủ tiến nghi dù vậy dị giặc cũng đã vết thương chấm chất bất luận ma lực vẫn là thể lực đều tiêu hao không ít thở hồng hộc liền hành động đều chậm lại là hắn thực lực không đủ sao xem như đã từng vì nhân loại thay đổi qua chiến cuộc anh hùng mà nói h i ệ n nhiên cũng không phải là như thế mà là bởi vì hắn đối thủ quá mạnh mẽ n g ư ơ i cũng thấy được ca mặc dù sáu năm lịch lãm rèn luyện để ngươi mạnh không ít nhưng vẫn là không đủ chân chính trình độ thực lực không cách nào tại sao cùng trong chiến dịch còn sống sót trên mặt không có toát ra dù là một tia vẻ mệt m ỏ i si v à đối tượng hồ lung lay sắp đổ dị dạc nói ra giống như sư trưởng đối văn bối thuần thuần dạy bảo đáng tiếc xem như văn bối dị dạc tự hồ cũng không cảm kích ta cho rằng cũng không phải là như thế dĩ g i ắ c mạnh chống đỡ dự vững tinh thần nếu như nói thực lực không đủ liền không tham gia sau cùng chiến dịch như vậy những cái k i a tin tưởng chúng ta binh sĩ không phải cũng không cần thiết tham gia sao lão sư ta từng tại pháp sư hiệp hội gặp ở ngoài đã đến bởi vì không thể tham gia sau cùng chiến dịch mà âm thầm nước mắt dòng dòng thực tập pháp sư liền bọn hắn đều nghĩ đến nên vì nhân loại xuất lực mà ta rõ ràng có năng lực như thế vì cái gì không thể đi đâu không có ta liền là không được chỉ có, ta có thể a có t cứu vớt nhân loại loại này đều là ảo giác nhân loại còn không có yếu ớt đến cần loại người như ngươi hải tử đi cứu vớt cấp độ nhưng nếu như người người đều như vậy nghĩ còn có ai sẽ đi cứu vớt d ì g i ạ c lớn tiếng phản bác hắn giơ lên trong tay trưởng kiếm thanh kiếm rỗ lẹn đỏ thân kiếm phát ra hào quang trói mắt ít nhất tại truyền kỳ đại pháp sư chết hết trước đó còn chưa tới phía ngươi si va tựa hồ cũng có chút thẹn quá thành giận hắn tự tay chỉ tay giữa không trung vẹn vẹn vỡ ra một cái khe phản phất muốn đem chọn cái thế giới đều thôn vẹn không còn hư không năng từ bên trong phun ra ngoài sau đó tại hắn dưới sự chỉ dẫn hóa thành một thanh dậy nặng mà p h á t kiếm hư không ma kiếm nhưng dị dạc không có bị hư không năng cường đại dọa sợ rỗ lẹn đỏ vẫn như cũ lấp lóe vốn là ở trên hóa thành tinh khiết nguyên tố cùng ma lực cuốn lên rộ len đỏ đồng thời ạ mãn đã sau lưng hai cánh triển khai nhìn giống như là dì i ặ c đột nhiên mọc ra một đôi ánh sáng chi r ự c đồng dạng rực rỡ tươi đẹp vô cùng trong thiên địa ma lực tựa hồ tại một cái chớp mắt đều bị hấp dẫn đến rộ len đỏ bên trên khiến cho trên thân kiếm ma lực gần như thực chất hóa tại minh văn ở giữa lưu truyền không thôi lão sư đây là ta mạnh nhất một k í c h mời ngươi hảo hảo chứng kiến quyết tâm của ta đi dì dạc rất kiếm mà lên ánh sáng chi dực vỗ cả người hóa thành một đạo viện ánh sáng hướng phía nắm giữ hư không ma kiếm si và một kiếm chém tới chương trình ủng hộ th t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu chương bảy trăm hai mươi sáu sợ hai chi chủ hạn đỏ rủ hụ là ma vương nói xác thực hắn là đến từ chính trong v ự c sâu d ụ c vọng hạp cốc sợ hai chi chủ cùng cái khác ma vương khác biệt mặc dù lực lượng của hắn đúng là bảy ma vương bên trong yếu nhất nhưng cũng có được k hiến đại ác ma theo không kịp thực lực cường đại đây là trở thành ma vương cần phải trước đưa điều kiện thế nhưng là so với năm đấm hắn càng ưa thích dùng đầu vóc ra hỏa thuần túy chỉ là đồ đần mà thôi đây là hắn tại thông qua kích động đại ác ma bạo động lật đổ rục vọng hạp cốc tiền nhiệm ác ma linh chủ về sau dẫm lên người kia đầu đối với chính mình thủ hạ nói lời tiền nhiệm ác ma linh chủ thủ hạ có gần trăm đại ác ma cấp thấp ác ma số lượng càng là không thể tính toán bản thân thực lực cũng thập phần cường đại cơ h ộ i có thể cùng minh hà bên trong ba tên tia tương để tịnh luận nếu như dựa vào vũ lực chiếm lấy dục vọng h ạ cốc đoán trường hạ nọ dù ủ cũng biết nỗ lực cái giá không nhỏ nhưng ở hắn tỉ mỉ tính t o á n giới cả c h à n g trong chiến đấu hắn thậm chí ngay cả tay đều không ra liền đẩy nã g tiền nhiệm ác ma linh chủ thế lực cũng bành trướng mấy lần từ yếu thế tại cái khác ma, ma vương tương để t ị n luận thâm viên không phải chủ vật chất vị diện không giống loài người hoặc đại bộ phận sinh vật có trí khôn xã hội như vậy có được lấy bị đạo đức ước thúc quy tắc ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương các nơi lanh chúa đối với cư dân mà nói liền là trí cao thần lợi của bọn hắn liền là nhất định phải tuân thủ quy tắc Àn đỏ dù ủ thích nhất sự tình liền là gieo h ạ t sợ hãi hắn trô đến đều lòng người bàng hoàng ngay cả ác ma cũng sẽ không ngoại lệ mà hắn thì lại lấy sợ hãi tình cảm làm thức ăn lương thực núp trong bóng tôi tham lam hút lấy chính mình thành quả đây cũng là sợ hãi chi chủ danh hiệu tồn tại thâm viên các nơi lớn nhỏ thế lực mọc lên san sát như rừng do cái khác ma vương thống ngự bao la lãnh địa là hắn cấm địa những cái vật kia cấp giá hỏa từng chính miệng đã cảnh cáo hắn nếu như án đỏ dù h ủ u tại không có bọn hắn tự mình đồng ý dưới tình huống tiến vào lãnh địa của bọn hắn bọn hắn sẽ không để ý tới nguyên do trong đó mà là sẽ trực tiếp ra tay xử lý hắn về phần những cái kia thế lực nhỏ khi theo tùy tiện tiện diệt vong mất mấy cái về sau hắn cũng cảm thấy có chút không thú vị liền giống với mặc kệ cỡ nào ưa thích một cái trò chơi luôn chơi đơn giản khó khăn lời nói chẳng mấy chốc sẽ chẳng lấy hắn có thể đối cái này làm không biết mệnh hơn hai trăm năm đã tính thêm và có kiên nhẫn rốt cục ngay tại hắn không kiên nhận đến sắp ý đ ồ bày ra đem chọn cái thâm viên đều kéo vào trong hỗn loạn kế hoạch dùng cái này đến chế tạo lớn hơn sợ h ã i thời gian ôn dịch c h i chủ đột nhiên đã tìm được hắn đối phương nói cho hắn biết hắn và tử vong c h i chủ phát hiện tiến về chủ vật chất vị diện phương pháp cũng quyết định tổ chức ma giới quân viễn trinh viễn trinh vị diện kia cũng muốn hỏi hỏi hắn có hứng thú hay không trả lời tự nhiên là có hứng thú chờ đến thông qua vị diện kẽ hở đi vào chủ vật chất vị diện sau nơi này hết thể quả nhiên đều không có để hắn thất vọng vị diện này dân bản địa cũng chính là những cái kia tự xưng là nhân loại sinh vật mặc dù tâm tình tiêu cực kịch liệt độ so ra kém thâm viên đắc ma nhưng phải xa xa phong phú tại những cái kia đầu góc ngu si ra hỏa tham lam s á t dục tự tư tàn bạo kỳ thị ghen ép phá hư mớn lấy đùa bỡn lòng là người làm gốc t r ư ớ c lấy tâm tình tiêu cực làm thức ăn hạ đỏ rủ hụ lần thứ nhất có như thế thỏa mãn cảm giác vị diện này thật sự là quá tuyệt vời cùng những cái kia dòng chống khua chiên chơi xâm lược đồng loại khác biệt ạ đỏ rủ hụ đi tới nơi này hàng đơn vị mặt về sau liền lấy ảo thuật ma pháp lực lượng đem chính mình biến thành nhân loại g á n vẻ trà trộn cho bọn hắn bên trong châm n g ò i các loại tâm tình tiêu cực gây nên đấu tranh nội chiến cùng dối loạn lần này hắn lại hôn trong thành sở tiện theo dõi hai nhân loại bên trong một cái là nhân loại mới nhất chọn lựa ra anh hùng hắn rất ưa thích anh hùng kế hoạch cái này chế độ thời đại này nhân loại lực ngưng tụ vẫn là rất không tệ cùng thâm viên ác ma chiến đấu cũng lũ lũ xuất hiện lập kỳ công chiến sĩ hoặc ma pháp sư nhưng anh hùng kế hoạch hạn định chỉ có thể có tám mươi tám anh hùng danh sưng vì vậy rất nhiều công v â n phi phàm người đều không cách nào đạt được anh hùng chức danh khiến bọn hắn những n à y tâm trí kiên định người nguyên bản khó có thể khiêu động trong tâm linh xuất hiện có thể lợi dụng kẽ h mà loại cấp bậc này tồn tại một khi châm n g ọ i thành công tạo thành phá hư phải xa xa mạnh hơn người bình thường xem như phó sản phẩm quần chúng khủng hoảng c h i tình cũng biết so với bình thường tình huống to ra không í t đương nhiên tình huống hiện tại cũng không phải là như thế cái kia thu được anh hùng danh hiệu tâm trí người cực kỳ cứng cỏi mặc dù án đỏ rủ ù ủ bén nhạy phát giác được trong lòng của hắn tồn tại cái gì khó có thể vượt qua tâm trướng nhưng trong thời gian ngắn còn không có biện pháp đối cái kia tiến hành lợi dụng nhưng một người khác lại khác mặc dù không biết chuyện gì xảy ra bất quá cái kia rõ ràng thực lực rất mạnh lấy nhân loại phân cấp phương thức mà nói hẳn là thuộc về cùng chuyển hậu kỳ đại pháp sư chỉ có cách nhau một đường đại ma pháp sư nhưng hắn tâm linh lại đung đưa không ngừng tựa hồ chính sử ở một cái lưỡng nan lựa chọn bên trong loại người này thường thường là tốt nhất lợi dụng ngoại trừ hai người này bên ngoài còn có một cái bề ngoài giống như người ngoài cuộc nhân loại thiếu nữ cùng cái kia hai người nam tính khác biệt thiếu nữ nhân loại kia cực kỳ cảnh giác ạn đỏ dù biết mình đang theo dõi bọn hắn thời điểm từng thiếu chút nữa bị nàng phát hiện qua bất quá cho dù là yếu nhất ạn đỏ dù hữu thực lực cũng là ma vương cấp đặc biệt là tiềm hành năng lực càng là áp đảo cái khác ma vương phía trên cho nên tại hắn nghiêm túc về sau thiếu nữ nhân loại kia liền rốt cuộc không thể phát giác được khí tức của hắn những nhân loại kia vốn là tiến đến một cái khách sạn cái kia đại ma pháp sư tựa hồ là cài đặt tuyệt tâm kết giới tóm lại trốn ở bên cạnh ạn đỏ dù hữu cũng không có khả năng nghe được bọn họ biểu lộ đến xem chỉ sợ bọn họ nói chuyện với nhau cũng không vui sướng không thoải mái tốt như vậy ta mới có thời cơ lợi dụng ạn đỏ dù u lộ ra âm lanh vận mèo tiêu dùng liếm m ô i một cái sau đó vụn trộm đi theo quả nhiên tại khoảng cách thành s ở tiện cách đó không xa hai người liền đánh nhau căn cứ án đỏ rủ hữu quan sát cái k i a thiếu niên anh hùng thực lực phóng nhãn trong nhân loại đều có thể xếp tới một đường hơn nữa vừa lên tay liền là toàn lực hành động ngược lại là cái k i a đại ma pháp sư rõ ràng ôm so tài tâm tính h i ệ n nhiên n h ư ờ n g nhịn không ít nếu như là bình thường dưới tình huống loại hình thức này kết quả cuối cùng là thiếu niên để ép ma pháp sư đánh mới đúng nhưng bây giờ lại là thiếu niên liền ma pháp sư g ó cáo đều không gặp được cái tia đại ma pháp sư cường đại ngoại án đỏ dù u đó trước khiến hắn càng thêm hưng phấn thực lực vô cùng cường đại tâm trí rồi lại cũng không kiên định loại này với hắn mà nói tuyệt hảo h ứng cử viên cũng không phải tùy tiện liền có thể đ ư c phải theo chiến đấu tiếp tục hai người đều tựa hồ đánh nhau thật tình cái kia đại ma pháp sư mặc dù vẫn ở chỗ cũng nhường nhưng ra tay cũng hơi chút hung ác một chút không bao lâu thiếu niên anh hùng trên người liền đã thụ thương không ít đúng đúng chính là như vậy lại vội vàng s a o động một điểm không đủ a ạ đỏ dù ưu liếm liếm hẹp dài bờ môi sau đó len lén phát động chính mình loại pháp thuật năng lực nôn nóng linh khí quả nhiên c á i kia khí đại linh i ma pháp sư nhận lấy nôn nóng linh khí ảnh hưởng, h sư nôn nóng lấy c ế n đấu p h ư ơ n g t h ứ c càng càng ngày càng thu b ạ o trong h anh hùng i niên ế u dù c đã nháy ra... Tuy mắt n hạ ư n đỏ rủ hụ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy làm nó ra đầu tê dại cảm giác nguy hiểm thư không khe hở tại hắn hai bên mở ra vừa mới biến mất hai người vẹn vẹn xuất hiện ở nơi đó sau đó hai thanh u y lực tuyệt luân ma kiếm sau đó một khắc liền muốn mệnh trúng thân thể của hắn cô cơ hồ liền suy tư thời gian đều không có hắn hiện ra chính mình ma vương nguyên hình sử dụng da dựa vào bảo mệnh chiêu số ngạnh sinh sinh tiếp nhận si và cùng dì giặc dắt tay nhau công kích chỉ n g h e ba ngột tiếng xem như ác ma lực lượng đại biểu đoàn giắt trên không trung xoay tròn lấy vạch ra một cái đường vòng cung rơi xuống một bên trong bụi cỏ ạ đỏ dù u thần thái trước khi xuất phát chật vật từ đứng bên cạnh lên hắn biểu lộ dữ tợn trong miệm không ngừng ác thanh ác khí nói thầm lấy, hôn đản, hôn đản, hôn đản. các ngoại ư ngươi. ơ i sinh vật. Ta phải giết chết các Tuyệt đối những này muốn thấp chết h Tuyệt cấp các c vật. Ta các cái ngươi hận sinh trên này. n giới g hối thế ra ở o trừ có đôi khi bởi vì gây nên lớn dối loạn bị kỵ sĩ đoàn người chú ý tới vì phòng ngừa thân phận bại lộ mà khiến cho dùng sức mạnh giải quyết hết những kỵ sĩ kêu bên ngoài ả ạ đỏ dù h ủ chưa từng có hiện ra qua ác ma bản tướng lần này không chỉ có hiện lộ ra hơn nữa còn t r ậ t vật như vậy ngay cả sừng đều bị chém rụng một cái sao có thể để hắn không l ử a dẫn bên trong đốt bất quá hắn cũng biết coi như tiếp tục tại nhân loại đại bản danh p ụ cận rằng có nữa đối với chính mình cũng không có chỗ tốt vì vậy tại hung tận trường si va bọn hắn một cái về sau liền hóa thành một vòng ô mang biến mất không thấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 727 chương 727, bảy ban hoàng sắc chết di động kỳ thật ngay từ đầu si va s ắ c thực không có thể phát giác được sợ hai chi chủ liền tại phụ cận thăm dò bọn hắn nếu như không phải tên kia tự cho là thông minh sử dụng nôn nóng linh khí đang đem lực chú ý tập trung ở hết sức cải biến lịch sử trong chuyện này si va tuyệt đối sẽ không có thừa lực chú ý tới hắn mà ở cái kia về sau si va lập tức liền bất động thanh sắc thông qua phong nguyên tố mật ngữ dị dặc cùng giả vần đáng tiếc sợ hai chi chủ thủ đoạn bảo mệnh cùng chạy trốn năng lực ngoài dự liệu của hắn không chỉ có hai người hợp lực công kích không có đạt hiệu quả ngay cả trói buộc loại ma pháp đều không có thể ngăn lại đối phương bỏ chạy lúc hóa thành cái k i a đạo quỷ dị ô mang thành sở tên bên trong thiết phủ t i ể u quán quầy ba bên trên một mặt thổn thức s i v a đang cùng dạ vẫn ăn cơm trưa mà dị giặc thì sớm đã chẳng biết đi đâu vì cái gì ngươi sẽ cố gắng như vậy ý đồ cải biến lịch sử đâu dạ vẫn nhấp một hớp rượu mạch có chút bất đắc dĩ thở dài nói ngay vậy s i v a trên tay xé bánh mì lúa mạch đen động tắt n ừ n g lại trên mặt biểu lộ tựa hồ có hơi kinh ngạc bất quá trợt hắn lại lộ ra vẻ mặt thoải mái cũng thế dù sa lấy dạ vần trí tuệ tự nhiên không có khả năng nhìn không ra si va ý tứ không có gì ta chỉ là không thích cái gọi là quan niệm về số mệnh mà thôi hắn tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp như vậy cuối cùng vì cái gì lại đơn giản nhà ra bỏ m ặ t gì giặc đi tham gia tạ gì hệ sẽ chiến dịch đâu thiếu nữ lại hỏi tiếp ta cùng hắn ước định là chỉ cần hắn có thể làm bị thương ta ta sẽ đồng ý hắn đi tham gia trận kia đại quyết chiến cuối cùng si va thở dài chỉ chỉ trên mặt mình một đạo kiếm thương đây là hắn dùng hư không ma kiếm cùng dị giặc giáp công sợ hãi chi chủ thời gian di ra không thể dừng kiếm tạo thành bởi vì si va pháp sư cảnh báo khiến cho kịp thời né tránh cho nên chỉ là chảy ra trình độ so với si va thu phát tự nhiên di ra các loại này có thể thả không thể nhận l ự c k h ô n g chế hiển nhiên phải yếu hơn không chỉ một bậc nhưng chính là bởi vì loại này yếu ngược lại đã đạt thành ngay từ đầu đổ ướp bên trong điều kiện quả thực giống như là trong truyền thuyết thế giới sửa đổi lực đồng dạng vì vậy ngươi giữ lại cái kia vết sẹo cũng là bởi vì thế giới sửa đổi lực sao thiếu nữ từ chính mình trong bàn ăn vê lên một cây cọn k a i tây chạm trám mối tiêu cũng không có vội và ăn mà là thuận miệng hỏi lấy năng lực của ngươi muốn tiêu trừ sạch đạo này tổn thương cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình a không ta chỉ là dùng nhắc tới t ỉ n h chính mình ngoài ý muốn là rất đáng sợ điểm này mà thôi si va sờ lên trên mặt mình v ế t xeo lắc đầu hướng đang ngai kỹ nuốt chầm thiếu nữ nói ra như vậy ngươi tiếp theo định làm như thế nào vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch từ đằng xa thăm dò tạ gì hệ s ẽ chiến dịch sao thiếu nữ đem trong miệng cọn g khoai tây nuốt xuống mặc dù ta cảm thấy làm như vậy đại khái không có cái gì trọng dụng là được rồi kế hoạch cần cải biến một chút siva cắn chính mình ngón cái tay phải móng tay trầm ngâm một lát một lần nữa n g n g đầu nếu như không thể thay đổi lịch sử t a đây liền đi đi xem những cái khác con đường tốt rồi những cái khác con đường dạ vẫn nghi ngờ méo một chút đầu bất quá tiếp theo siva liền không lại đàm luận vấn đề này bắt đầu ăn liên tục lên lão bản đưa lên hoàng kim thịt nướng để thiếu nữ đôi mi thanh tú nhữ chặt nhưng cũng đối với hắn không thể làm gì đường phân cách ôn dịch c h i chủ là trước mắt thâm viên ác ma trong đại quân nhất làm nhân loại lo lắng đ ị c h nhân không có một trong mấu chốt là bản thân nó ôn dịch năng lực truyền bá hiệu quả cùng trí mạng hiệu quả đều mạnh phi thường khiến người ta khó lòng phòng bị húng chi đoạn thời gian gần nhất thành sợ tên phụ cận xuất hiện ôn dịch hành thi bị hắn công kích giết chết nhân loại cũng biết biến thành những quái vật kia đồng loại đây cũng là ôn dịch chi chủ tác phẩm đắc ý lần trước bởi vì nhất thời chủ quan bị nhân loại cho tới cái bóng của nó nó thiếu chút nữa liền trở thành cái thứ nhất bị nhân loại chú sát ma vương chỉ bất quá về sau sợ h ã i chi chủ hóa thân xối dục nhân loại trận doanh một cái chú thuật sư quả thực là đem ôn dịch chi chủ cái bóng từ nhân loại đại bản doanh trộm đi ra ôn dịch hành thi cũng là bởi vì chuyện này cảm thấy mình thụ vô cùng lục nha ôn dịch chi chủ mới làm ra đến g i y vò nhân loại chiến thuật của nó phi thường thành công ít nhất kể từ bây giờ đến xem xác thực như thế không chỉ là bị ôn dịch hành thi giết chết thậm chí chỉ là bị bọn nó thông qua vật lý thủ đoạn tiếp xúc bị thương cũng sẽ có cực cao lầy khả năng sen r o p giờ đem trên tay báo cáo giao cho trước mặt cái kia nam nhân cao lớn nếu như si va ở chỗ này liền có thể nhận ra nam tử này liền là hắn đi tới nơi này cái thời đại bắt đầu đụng phải đế kiếm kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ t r ư ở n g thân là thứ m ộ ư ơ i một kỵ sĩ là gì đây là chúng ta ra ngoài tiêu diệt toàn bộ địch nhân lúc phát hiện nói thực ra cũng không phải là đặc biệt gì khó có thể phát hiện tình huống nhưng chẳng biết tại sao lúc trước bộ chỉ huy phát hạ tới thông chi bên trong cũng không có nâng lên điểm này xen rót giờ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc báo cáo tại hạ cho rằng loại tin tình báo này nhất định phải thông chi cho toàn quân để cho bọn họ tại đối mặt những n à y ôn dịch hành thi thường có chuẩn bị không cần chuyện này bộ chỉ huy tự nhiên sẽ xử lý lạ gì lại thở dài lắc đầu bộ chỉ huy sở dĩ không trắng trợn tiên dương chỉ là cho các ngươi đi xử lý ôn dịch hành thi nguyên nhân chính là sợ xuất hiện rối loạn tại thành sở t i ề n hoàn thành về sau trong thành đã liên tục xuất hiện nhiều lần nguyên nhân không rõ rối loạn thậm chí nhúng tay điều tra việc này đốc quân kỵ sĩ đều thần bí bỏ mình bây giờ là quyết chiến t r ư ớ c giờ bộ chỉ huy cũng không muốn để q u â n tâm quá tăng ăn dã thế nhưng là tính cách có thể được cho chính trực thậm chí có thể nói là đâu ra đ ấ y s e n rót giờ n h ư mày hắn cũng không thích dùng loại này đối cơ sở bọn giấu g i ế m tình báo gặp may phương thức ổn định q u â n tâm ta biết ngươi không vui bất quá đại cục làm trọng nhiều khi chúng ta đều không thể không làm chính mình chuyện không muốn làm lạ là gì như bay s ớ m đã đã trở thành kỵ sĩ trưởng hắn tự nhiên muốn so sen rót giờ khéo đưa đẩy nhiều lắm loại này nhìn như có xem mạng người như có giác hiểm nghi tình báo quản chế cũng không phải chưa thấy qua tăng thêm hắn đã đem sen i ó t giờ định là kế tiếp nhiệm kỵ sĩ trưởng nhân tuyển nói tới nói lui thật cũng không thế nào giàu d i ế m hơn nữa một khi lây nhiễm cái loại này ôn dịch sau khi chết liền sẽ biến thành ôn dịch hành thi như vậy ngươi nghĩ tới nếu như là tại còn sống dưới tình huống lây lại là tình huống như thế nào sao khi còn sống lây sen i ó t giờ trong đầu hiện ra chính là chuyện cổ cự long thợ du bị ôn dịch tri chủ cái bóng lây mất lý trí bùng nổ cảnh tượng là sẽ bị ôn dịch tri chủ khống chế sao nếu thật lạ như vậy liền tốt ít nhất chúng ta không cần phải xen vào mọi việc trực tiếp đem bọn hắn xử lý là được rồi l ạ gì vớt ve c h u i kiếm của chính mình c ư ờ i khổ nói ra khi còn sống bị lây bệnh mặc dù ý chí hoàn toàn thành t i nhờ nhưng sau đó ý thức khắp nơi di động hơn nữa thân thể sẽ lấy một cái tốc độ cực nhanh hư thối hư thối bộ vị có khả năng lại xuất hiện phun máu tình huống mà bao quát huyết dịch ở bên trong người bị lây dịch thể cũng là chuyển bá lây đường tắt một trong thay lời khác mà nói một khi bị lây người kia liền sẽ trở thành một di động nguyên nhân chuyển nhiễm bọn hắn cũng còn, còn sống nhưng đã, đã mất đi sống tiếp tư cách lạ gì tay đã vô ý thức nắm lấy chuột kiếm cổ tay lên nổi lên gân xanh khiến người ta có thể minh bạch nội tâm của hắn cũng không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy vì gạt bỏ những n à y đã từng đồng bạn bộ chỉ huy thành lập một c h i đặc thù thảo phạt bộ đội gạt tên là bàng hoàng tăng lễ kỵ sĩ đoàn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 728 chương 728, t sen rót giờ ngày nghỉ sẵn lở đem trong phổi không khí toàn bộ phun ra tại đêm rét lạnh không t r u n g tạo thành rõ ràng xương trắng kim loại chế khôi g i p đang không ngừng mang đi trên người hắn nhiệt lượng nhưng là so với trong lòng của hắn h ẳ n ý trên thân thể rét lạnh đã không co Năm anh hùng b ả o cụ tất chúng chi cung chim thiên đường tay phải khé r u n cũng không biết là vì rét lạnh hay là bởi vì đối lại sau chính mình chuyện cần làm sợ hãi không có vấn đề chỉ cần cùng bình thường đồng dạng xem như thanh lý thâm viên ác ma là được rồi hắn một lần lại một khắp nơi trên đất trong lòng thuật lại l ấ y liền phảng phất đang cố gắng lừa gạt mình đồng dạng đến rồi kỵ sĩ trưởng trang nghiêm âm thanh truyền đến đưa hắn đ ô n g nhiên tỉnh lại ưng nhãn thuật cùng nhìn ban đêm thuật hai cái này tăng ma pháp phụ trợ dưới tại thảo nguyên trên đường chân trời đã có thể nhìn thấy rất nhiều lờ mờ bóng người theo bọn hắn tiêu sái gần s ạ n lở phát hiện bọn hắn mặc dù người người bị thương nhưng đã thắng trở về tiếu dung nhưng như cũ viết đầy bọn hắn trẻ tuổi gương mặt cái kia đội ngũ đã không được làm phiền các ngươi bảng hoàng tăng lễ đem bọn hắn xử lý sạch đi lúc đó trưởng q u a n là nói như vậy mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng thực sự phải dùng lưỡi đao đối mặt những cái kia đã từng chiến hữu lúc s ạ n lở vẫn không tự chủ được cắn chặt bờ môi cố gắng kềm chế trong nội tâm thống khổ cùng bọn họ tiến hành trận giáp lá cả chúng ta cũng sẽ có lây nguy hiểm chờ bọn hắn tiến vào tầm bắn thời điểm liền trực tiếp bắn tên kị sĩ trưởng rút ra bên hông mình trường một khi trường kiếm vung xuống liên la bọn hắn bắt đầu bắn tên thời điểm sẵn lờ người anh hùng bảo cụ uy lực cùng tầm bắn nếu so với cung nọ mạnh đợi đến lúc ta phát ra tín hiệu thời điểm ngươi c h ớ xúa vào những người khác chỉ cần bắn chết chi đội ngũ kia lanh tụ là được rồi đi vào trung niên trên mặt tuyên khắc lấy tang thương kỵ sĩ trưởng tựa hồ cũng có chút không đành lòng dừng một chút sau kế tục nói ra cần phải một mũi tên phong hầu không để cho chúng ta đã từng chiến hưu t h ụ quá nhiều thống khổ hiểu do sẵn lờ hít một hơi thật sâu ổn định tay của mình sau đó kéo ra trường cung hoàn toàn không có bắn chết thâm viên ác ma lúc cảm giác sảng khoái dĩ vãng dễ sai khiến chim thiên đường cũng biến thành giống như ngàn cân nặng liên mở cung đều có chút miết cưỡng ngay tại lúc này s á c kích theo mệnh lệnh hạ đạt cùng trường kiếm vung xuống mũi tên như là mưa to từ bọn hắn k ỵ sĩ đoàn phương trận trung phi bắn mà ra chim thiên đường tên bắn ra mũi tên cũng xen lẫn ở trong đó hoàn toàn không ngờ rằng sẽ ở nhân loại lãnh địa đụng phải công kích quân đội thoáng cái hỗn loạn không ít người thậm chí ngay cả t i ế u dung cũng còn không có rút đi liên đã bị chết ở tại tên lạc phía dưới ngược lại là cái kia lĩnh quân người phảng phất đã nhận ra nguy hiểm trong điện quan hỏ thạch hướng trên mặt đất liền lăn vài cái. Thế mà tránh đi, chim thiên đường đánh chim thiên đường xem như anh hùng b ả o cụ mặc dù so r a kèm cái khác vô cùng thần kỳ bảo vật thế nhưng có cho mũi tên kèm theo truy tung gia tốc xuyên thấu mấy người một loạt hiệu quả coi như ném đi chim thiên đường năng lực không nói chỉ là s ạ n lở bản thân cũng là cung thuật nhất lưu ma kiếm sĩ hắn từng tại một trận đại chiến dịch bên trong chỉ dựa vào phụ ma mũi tên liền bắn chết hai cái linh quân đại ác ma dùng ác ma quân đội dễ dàng sụp đổ nhân loại thu được thắng lợi huy hoàng cũng chính bởi vì cái kêu một trận trong chiến dịch kiệt xuất biểu hiện hắn mới thắng được anh hùng xưng hô cùng thần cung chim thiên đường nhưng bây giờ một cái nhiều nhất bất quá tam chuyển ma ki Quả nhưng đối với về sau cái kia bỏ trốn người khả năng tạo thành lần thứ hai lây lo lắng rồi lại vượt trên loại cảm giác này chiến hậu kiếm kê thi thể đầy đất bên trong chỉ thiếu mất một người tam truyền ma kiếm sĩ tri quân đội này người lãnh đạo đã từng anh hùng người được đề cử hơi sèn in chân nẹo h ơ i sen nhìn trơ neo l o ạ n trà l o ạ n t r ọ n g mà trốn đến một lùm chừng người eo cao trong bụi cỏ nếu như bây giờ có người nhìn thấy bộ dáng của hắn khẳng định sẽ bị đã giật mình hắn nửa bên mặt trái đã thối giữa da thịt cũng đang trốn chạy bên trong kéo không ít đã có thể nhìn thấy xương cốt mắt trái ánh mắt cũng liền như vậy k h ẳ n g tạ i xương đầu trong hớp mắt nhìn vô cùng kinh hãi bất quá có thể là ôn dịch tê dại hắn cảm rất đau rõ ràng đã biến thành như vậy hắn lại hoàn toàn không có một chút cảm giác ngoài ra trên người hắn cũng không có thiếu miệm vết thương gần nửa, là mũi tên tạo thành, một nửa kia thì là bởi vì lây nhiễm hành thi ôn dịch mà dài ra máu pháo bạo chết sau mi trên cổ tay hẳn cái kia bị hành thi khai ra tới miệng vết thương ngược lại lộ ra không nờ tới vì cái gì nhân loại kỵ sĩ đoàn muốn công kích chúng ta hắn thống khổ ông đầu chẳng lẽ là đem chúng ta nhận lầm thành thâm viên ác mà ạ đôi nhất định là như vậy như vậy liền giải thích đã thông từng ngụm từng ngụm thở dốc trong chốc lát hắn n g m n g đầu máu thịt bê bét tay từ trong áo sơ mi móc ra một chiếc nhẫn đó là một cái tinh khiết bạc chế tạo chiếc nhở nờ vốn nên là khảm n ặ n có bảo thạch địa phương bây giờ còn chống không mấy d ạ n xin chờ ta một chút ta khẳng định sẽ trở về cùng ngươi kết hôn k ắ c một đúng máu về sau hắn đem c h i ế c nhờ nờ nhét về túi á o cố gắng đứng người lên tại dưới bầu trời đem nhen nhánh phân rõ nổi lên thành sợ tên vị trí ta là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết mất Ngày thứ hai, nhân tộc liên minh bộ chỉ huy. Đế kiếm sĩ đoàn bộ, chính là bởi vì như thế, cho nên chúng ta bảng hoàng tăng hướng đế kiếm sĩ đoàn đưa ra chợ xin. Sản trên mặt không mang nào nói cũng tổng mệnh lệnh. Văn bản gì, là là là tài huy. đây huy thứ tộc tri thế, ta rút mặt theo chút chỉ cho chợ chỉ bộ bộ, lộ bộ bộ lễ lờ li kiếm bởi kiếm biểu với Đế đế đưa kỵ kỵ sĩ sĩ ra vì lạ gì tiện tay lật một chút lâm thời công văn liền đem nó để qua một bên hai tay bám lấy cái c ằ m chằm chằm vào sản lờ nói ra nếu như chúng ta đã tìm được hắn ngay tại chỗ xử quyết sản lờ tâm tình hết sức phức tạp nhưng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài đội trưởng ta không thể tiếp nhận không đợi lạ gì nói chuyện ở một bên dự tính sen dóp giờ liền không nhịn được ta tuyệt đối sẽ không hướng mình đồng đội huy động vũ khí tuyệt không bọn hắn đã không phải là chiến hữu của chúng ta sản lờ dùng sức năm năm đấm móng tay thật sâu thẻ vào trong thịt nhưng vẫn là dùng lạnh nhạt ngựa khí nói ra quý biện sen d ó giờ hừ lạnh một tiếng À, cái lúc này l à gì nói chuyện tại truyền cổ cự long sự t ì n h giải quyết về sau ngươi một mực kỵ sĩ đoàn bên trong bận tiểu t i ế t liền nghỉ ngơi đều không thời gian làm gì quyết chiến sắp đến ta để lại ngươi vài ngày nghỉ ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút đi thế nhưng là sen rót giờ nhướng mày liền muốn nói chút gì nhưng bị hắn kỵ sĩ trưởng trừng trở về đây là mệnh lệnh l à gì gần từng chữ cường điệu nói ta hiểu được sen rót giờ nhữ mày bất quá vẫn là nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn cũng sắp bước rời khỏi phòng đi ra để kiếm kỵ sĩ đoàn tri bộ bởi vì rất nhiều người đều đi tới thành s ở tện i trên đường phố lộ ra cực kỳ phôn hoa hoàn toàn nhìn không r a n ơ i này mới kiến tạo mấy tháng dáng vẻ đi ở huyên náo trên đường cái sen rót giờ luôn cảm thấy trong nội tâm không thoải mái đương nhiên hắn cũng minh bạch nếu như là thời kỳ hòa bình đối mặt những cái kia người bị lây cao tầng cũng sẽ không giống như bây giờ trực tiếp xử lý sạch mà là thi hội đồ tìm kiếm trị liệu phương pháp nhưng bây giờ thời gian cấp bách bọn hắn không có ý định cho mình trong trận doanh sắp đặt bom hẹ giờ nhưng là hướng đồng bạn huy kiếm điểm này đã trái với nguyên tắc của hắn để hắn không thể cùng lưu hợp âu ngay tại hắn ý định chính mình một mình ra ngoài tìm kiếm hơi sen thời điểm một cái làm hắn vô cùng ngạc nhiên âm thanh đột nhiên vang lên luôn tao mày hạnh phúc sẽ chạy trốn nha đồng bạn người cũng tới thành sợ tiền sao hắn r ơ i lên lông mày nhìn lấy từ nhỏ trong ngõ nhỏ chậm rãi đi ra siva trong nội tâm tràn đầy hưng phấn dù sao lập tức liền cùng với những thâm viên kia tới ra hỏa đại quyết chiến làm nhân loại một phần tử ta làm sao lại chỗ an toàn trong góc tham sống sợ chết tự nhiên cũng tới nơi này ra thêm chút s ứ c siva ra vẻ đạo mạo nói sau đó lại một mặt nghiêm túc nói ra so với cái này ta gần nhất tại trong tửu quán đã nghe được một ít lời đồn kỳ quái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm hai mươi chín tức p h á p trường sương ngủ các ngươi tựu i như vậy đều đi s e n rót giờ a s cá lòn thực sự không có vấn đề sao xem như kiêm chức đốc quân s ả n lở theo sau đế kiếm kỵ sĩ đoàn thứ mười một b ả n tròn đội ngũ tại bên trên bình nguyên tìm tòi hơi sen đồng thời hướng lạ gì hỏi theo ta được biết liên minh chế tạo anh hùng bảo cụ h ắ n nguyên hình liền là h ắ n trôi này sinh ra dị biến ma kiếm ác danh tri hỏa bỏ mặc trọng yếu như vậy người bên ngoài du đãng có thể chứ chỉ là tham khảo trôi kiếm này cấu thành m ạ thôi hơn nữa cũng chỉ có đại hiền giả cả đám biết huyền bí trong đó coi như là sen rót giờ bản nhân đối nó cũng chỉ là kiến thức nửa đời lạ gì ngược lại là rất thờ ơ nói ra đương nhiên rời sen rót giờ để cho nghỉ ngơi cũng là có chính hắn tư tâm lạ gì hy vọng sen rót giờ có thể một mực duy trì chính mình chính trực kỵ sĩ c h i tâm giống bây giờ loại này hướng đã từng đồng bạn huy kiếm sẽ ô h ế tay sự tình hay là do hắn cái này sắp xuất ngũ lao ra hỏa tới làm tốt hơn sen rót giờ có như ngươi vậy trưởng quan thật sự là vận may của hắn sẵn lơ nhìn lấy nam tử trung niên trên mặt biểu lộ không khỏi lộ ra có chút cô đơn mỉm cười hắn đã từng cũng muốn tham gia đế kiếm kỵ sĩ đoàn nhưng đáng tiếc khi đó hắn bởi vì thực lực chưa đủ mà không có bị tuyển chọn chờ đến đã có được tương đương trình độ thực lực về sau hắn nhưng cũng thành nguyên bạn kỵ sĩ đoàn kia trụ cột vững vàng thàng đến kỵ sĩ đoàn kia tại một lần trong chiến tranh gần như toàn quân bị diệt hắn mới bị sắp xếp bảng hoàng tăng lễ kỵ sĩ đoàn cả người đều lưu lạc tiến vào trong bóng dâm cũng không còn cách nào tiếp xúc đến ánh nắng nếu như ngươi nghĩ lời nói ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể hướng lên phía trên xin nhìn xem có thể hay không đem ngươi kéo tới làm khách khanh kỵ sĩ lạ dị cười ha, ha một tiếng phóng khoáng vô cùng đến lúc đó rồi nói sau sẵn lờ khe lắc đầu hắn cũng không cảm thấy phía trên sẽ như vậy mà đơn giản thả người đột nhiên hắn đã nhận ra một cỗ giống như đã từng quen biết khí t ứ c đột nhiên ngầm đầu mặt mũi tràn đầy cảnh giới cái này đại bình nguyên đã từng là dạ ma thời đại một cái phồn hoa to lớn đô thị chỉ bất quá về sau bị hủy bởi chiến hỏa cuối cùng dần dần hoang vu biến thành thảo nguyên nhưng ngàn năm thời gian cũng không có triệt để hủy diệt tất cả dấu vết văn minh tại giã ngoại hoang vu vẫn có thể nhìn thấy không ít đổ nát thê lương một ít tương đối may mắn binh sĩ còn có thể di tích bên trong nhặt được có giá trị không nhỏ đồ cổ mà lúc này những này đổ nát thê lương lại đã trở thành tìm tòi chứng lại làm sa lạ gì nhìn thấy sàn lờ động tác liền giơ tay lên hướng chung quanh kỵ sĩ làm ra ngừng thủ thế sau đó nhẹ giọng hỏi mặc dù bây giờ còn đang nhân loại liên quân phạm vi thế lực nhưng thâm viên ác ma nhỏ c ố tập kích liền từ đến không ngừng qua sở dĩ phải đụng tới địch nhân cũng không phải không có khả năng h ư ớ n g hồ sàn lờ là lấy cung thuật nổi tiếng anh hùng tại thấy do cùng năng lực nhận biết bên trên ở đây kỵ sĩ sẽ không có người có thể so sánh được hắn mới đúng nhìn thấy hắn lộ ra như lâm đại địch biểu lộ lạ gì sẽ cẩn thận cũng là bình thường là hơi xen ta cùng hắn giao thủ qua một lần sàn lơ nhẹ giọng trả lời cái lúc này một thân ảnh cũng nhảy lên xa xa một khối cao hơn ba mét bức tường đổ bên trên từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn vẹn vẹn qua một ngày hơi s è n trên mặt thối giữa trở nên càng thêm nghiêm trọng nhưng hắn không biết từ nơi nào lấy được một cái bịt mắt đem chính mình cái kia sắp từ trong hốc mắt rơi ra ngoài ánh mắt che khuất đồng thời trên người còn mặc áo choàng màu đen cái cổ ở giữa bọc một đầu đồng dạng đen kịt dài khăn quẳng cổ c h i ệ t để đem chính mình bọc lại áo choàng cạnh g ó c tại hàn phong quét dưới bay phất phới khăn quẳng cổ cũng theo đó còn vũ không thôi phối hợp trên tay hắn tử sát đại khảm đau nhìn ngoài ý muốn uy phong lấm sẵn lờ sắc mặt trở nên đông trầm hắn bắt đầu có chút hoài nghi mình hôn qua nhất thời mềm lòng để cho chạy hơi sèn có phải hay không một cái mười phần sai quyết định xem như anh hùng bảo cụ người nắm giữ hắn có thể phát giác được hơi sèn trong tay khảm đau trên người á o choàng cùng cái cổ ở giữa cái kia khăn quàng cổ toàn bộ đều là anh hùng b ả o cụ là anh hùng đang cùng thâm viên ác ma lúc chiến đấu bỏ mình mà thất lạc b ả o cụ hay là giết chết anh hùng do đó cướp đoạt đến b ả o cụ sẵn lờ hít một hơi thật sâu nếu như là cái sau vậy thực sự phiền t h o á hơi sèn thị giác toàn thân đều tại đau rác hình như có đồ vật gì đó muốn từ trong phổi chui đi ra đồng dạng. bất quá từ ác ma trong tay tịch thu được vũ khí còn có món kia áo choàng cùng khăn quàng c ổ ngoài ý muốn dùng tốt để nỗi thống khổ của hắn giảm bớt không ít không có mang bịt mắt cái kia con mắt xem đồ vật đã có chút ít mơ hồ bất quá còn tốt tại thị giác nghiêm trọng thoái hóa đồng thời hắn thính giác cùng khíu giác bắt đầu trở nên mạnh mẽ cũng không có ảnh hưởng đến chiến đấu ta giết nhiều như vậy ác ma coi như bây giờ trở lại sợ tện i cũng khẳng định sẽ được trở thành anh hùng đi giang lòng thoát khỏi mấy khỏi nói tới nói lui có chút hở bất quá đây không phải cái đại sự gì trong đầu có chút hôn loạn cảm giác tựa hồ quên rất nhiều thứ nhưng còn thiếu một chút còn thiếu một chút trở nên mạnh mẽ sau tính h giắc đã nhận ra xa xa người tới số lượng đại khái tại khoảng hai mươi người thực lực không rõ hắn đứng dậy rút ra khảm đ a o mượn nhờ áo choàng lực lượng nhảy lên một cái đứng ở cao hơn ba mét vách tường hài cốt bên trên nhìn xuống những cái kia khách đến thăm quả nhiên thấy không rõ đối phương bất quá lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người đối phương tràn đầy đi ra địch lý nói như vậy là địch nhân sao đã phân biệt được ta vậy không có tiếp tục nhìn chăm chú cần thiết áo choàng lực lượng bao trùn hơi sen toàn thân giống như cùng phong thần cho hắn cắm lên một đôi cánh để hắn giống như gió t á c quét sạch qua bình nguyên mấy hơi thở phải dựa vào tới gần đế kiếm kỵ sĩ đ o à người n kinh nghiệm chiến trận sàn lờ lập tức kéo cung bắn tên cực lạc điệu y lực tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ mũi tên hóa thành lưu quang bay thẳng bắn về phía hơi sèn loại này khoảng cách loại tốc độ này né tránh được hơi sèn nương tựa theo đã vượt xa khỏi nhân loại thể chất tại cực lạc điệu mũi tên sẽ phải trúng mục tiêu chính mình trong nháy mắt nhẹ nhàng linh hoạt né tránh ra nhưng sàn lờ mũi tên cũng không phải là mũi tên bình thường mà là thông qua bảo cụ cực lạc điệu bắn ra tất chúng chi mũi tên, Vì vậy tại mũi tên không có dấu hiệu nào lại đột nhiên chuyển hướng hướng phía hơi sèn sau lưng b ọ o tới lập tức sẽ phải trúng mục tiêu hơi sèn hắn gái cổ ở giữa khăn quàng cổ lại đột nhiên giống như là vật còn sống nhấn động khăn quàng cổ hai đầu càng là làm ra cùng loại tay không tiếp dao sắc động tác ngạnh sinh sinh đem cái kia mũi tên cắt xuống hơi sèn bắp thịt trên mặt v à mẹo tựa hồ lộ ra một cái tiêu dung đang đến gần các kỵ sĩ trong n g a y mắt khảm đao vung lên các kỵ sĩ kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú sớm đã chuẩn bị xong p ụ ma thuẫn mà ở trôi này từ sắc khảm đao lưới đao dưới liền sơn lĩnh cự nhân có thể nện xuyên thành t ư ờ n g trọng quyền đều có thể phòng ngự xuống tấm chắn lại có như trang giấy giống như bị dễ dàng cắt thành hai nửa không nên xem thường ta ta thế nhưng là bốn hơi sèn tiếng nói bên trong sen lẫn xì xì rung động hở thanh âm nhưng nói đến một nửa hắn lại dừng lại ta là ai nhỉ bắt lấy cơ hội này sán lơ lại lần nữa bắn ra một mũi tên nhưng bị hơi sèn một đao đờ ập bay không được ta nhất định phải trở về ta nhất định phải trở lại bên người nàng nàng chờ chút nàng là ai giống như là khí lực toàn thân đều bị tháo nước đồng dạng thầy sèn trên mặt bị khiếp sợ và thất lạc lấp đầy cả người tựu i như vậy không có dấu hiệu nào té quỵ trên đất sàn lơ mở cung mũi tên thẳng đối gần trong gang tấp hơi sèn thật xin lỗi hắn nhẹ nhàng nói ra giữ chặt mũi tên nhẹ vung tay mũi tên liền bắn về phía hơi sèn cái hót ở này cái trong nháy mắt màu đỏ sầm quan g mang từ nghiêng bên trong bắn ra đem cái kia mũi tên triệt để phá hủy hóa thành cho t à n sau đó nam tử thanh â m mới xa xa chuyển tới chặt cái kia mũi tên áp danh trí hỏa xen rót g i ngươi đang làm gì lạ gì quát lớn âm thanh cũng theo đó vang lên nhưng càng nhiều thì là cái khác kỵ sĩ cảnh giới cùng chất vấn lời nói lời nói đối tượng cũng không phải là sen rót giờ mà là chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở hờ sèn bên người một thanh niên nam tử thất lễ hiện tại ta còn có một chút chuyện trọng yếu cần xử lý bốn khối hình tam giác lực trường tường đem hờ sèn ngăn cách trong đó si va trên mặt lấy mỉm cười thân thiện hướng những n à y thời đại thần thoại những anh hùng chào một cái cho nên chỉ có thể như vậy cá o biệt hy vọng còn có cơ hội có thể gặp mặt chờ một chút người đến tột cùng là ai làm như vậy có mục đích gì sẵn lờ hỏi thăm không có được trả lời si va liền cùng hệ sèn sen rót giờ cùng nhau biến mất ở trong cái khe không gian chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 730. chương 730, t ử vong trở về để thời gian trở lại nửa ngày trước tiết h phủ t i ể u quán bên trong thật có l ỗ i ta không uống rượu sen rót giờ cự tuyệt mất si va đẩy đi qua rượu mạch sau đó tò mò hỏi ngươi vừa mới nói nghe đồn là chỉ nghe nói bị ôn dịch hành thi thương tổn người cũng sẽ bị lây trở thành hành thi một thành viên si va cầm lại một chén vốn một ngụm sau đó nhũ mày hắn rốt cục phát hiện thời đại thần thoại không bằng hậu thế địa phương nơi này cất rượu kỹ thuật thật sự là kém đáng thương vì vậy hắn nhấc tay gọi tới tự bảo cho ta đến một ly nước trái cây cùng một ly mật ong sữa bò ở đời sau bị ôn dịch hành thi làm bị thương liền có khả năng lây cái loại này ôn dịch sớm đã đã trở thành thưởng thức một ít dân binh tại thi hành nhiệm vụ thời điểm bị trong mộ viên hành thi làm bị thương về sau mặc kệ đối phương là không phải ôn dịch hành thi đều sẽ đi chuyến thuần bạch giáo hội giáo đường tiêu tốn mấy cái ngân tệ mua một nhỏ bình thanh thủy tẩy trừ miệng vết thương sự thật chứng minh đây đối với phòng ngừa hành thi mang tới ôn dịch phi thường hữu hiệu chỉ bất quá thời đại thần thoại thuần bạch giáo hội còn không biết nút ở cái góc nào c xen dóp giờ không có trả lời chỉ là thở dài ra hỏa này thật sự là quá sẽ không nói láo đem trong lòng nghĩ đều viết lên mặt si va trong lòng cảm thán nói nếu là hậu thế những cái kia lão hồ ly cũng có thể đơn thuần như vậy một điểm liền tốt sau nửa ngày chờ đến chính mình nước trái cây đưa ra sau xen rót giờ mới thấp giọng nói ra chúng ta có thể đổi lại chủ đề sao trong giọng nói của hắn tràn đầy đáng chát để si va hoàn toàn không có biện pháp liên tưởng đến sáu năm trước cái kia súng quan g i ậ n d ữ dám cùng hắn cùng đi đổ lòng người trẻ tuổi hiện tại là phi thường thời kỳ một khi bị thương liền sẽ biến thành hành thi loại tin tức này nếu là tiết lộ đầy đường khẳng định sẽ ảnh hưởng sĩ khí cho nên bộ chỉ huy hẳn là sẽ tận lực trong bóng tối phong tỏa tin tức đi thì như đem người lây bệnh toàn bộ diệt khẩu cái gì si va nhấp một hấp chính mình mật bong sữa bỏ lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu ta nghĩ lấy tính cách của ngươi khẳng định không có biện pháp làm ra loại sự tình này a bị si va nói chúng rồi tâm sự sen rót giờ chỉ có thể tiếp tục im lặng không nói thời gian sáu năm để cái này đã từng nhận huyết thiếu niên cũng dần dần lớn lên biết rất nhiều thời điểm mặc dù không ủng hộ cũng chỉ có thể hướng hiện thực thỏa hiệp bất đắc dĩ vì sau cùng quyết chiến đây là nhất định ta rất rõ ràng nhưng ta chính là không có biện pháp sen rót giờ có chút thống khổ ôm lấy đầu của mình ta rất lý giải si va gật gật đầu sau đó vô vô bở vai của hắn như vậy muốn hay không dứt khoát cùng ta làm cái gì sen rót giờ đầu góc thoáng cái không có quay lại ta muốn trị liệu những cái kia bị lây bệnh người ngươi nguyện ý đến giúp đỡ sao si va nhìn lấy hắn gàn từng chữ nói ra thật vậy chăng ngươi có biện pháp có thể trị những người kia ư thanh niên kỵ sĩ trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ không có biện pháp trăm phần trăm xác định cho nên mới cần thí nghiệm si va đương nhiên sẽ không đem lời nói đầy hắn có chút m e o mắt lại cho nên câu trả lời của ngươi đâu nếu như ngươi thật có thể làm được lời nói ta coi như lập tức hướng kỵ sĩ đoàn đưa ra đơn xin từ chức thì tính sao xen r ó giờ g ó ngực của mình giáp phát ra bang bang tiếng vang đây cũng không phải là đưa ra đơn xin từ chức vấn đề ngươi cũng biết hiện tại cao tầng đang đuổi bắt người lây bệnh chúng ta phải trợ giúp những người đó thế tất sẽ cùng cao tầng đối lập ngươi thực sự nguyện ý vứt bỏ tốt đẹp tiền đồ trở thành đối phương cái đinh trong mắt thậm chí trở thành tội phạm truy nã sao si va nghiêm túc nói ra ta trước xác nhận một chút sen rót giờ cũng sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc hỏi ngươi là thật vì trị liệu những người kia cũng không có cái khác không tốt ý nghĩ tỷ như cùng hiện tại cao t ầ n g tranh quyền đoạt lợi các loại đúng không liên quan tới điểm này ta có thể thể từ giờ trở đi ta tuyệt đối sẽ không đối đầu nhân loại chuyện bất lợi siva ở trên bàn vẽ một vòng tròn bên trong liền ẩ n ẩ n nổi lên vô số chú thệ minh văn hắn tiện tay xuất ra một cây tiểu đao tại chính mình trên ngón tay tìm một đao gạt ra mấy giọt máu nhỏ giọt trong ma p h á p trợ hoàn thành thể đã như vậy ta cũng có thể hướng kỵ sĩ、si、vinh quang thể sen rót giờ không để ý chung quanh khách nhân kinh ngạc biểu lộ d ơ lên ác danh trí hỏa tại ngươi phản bội nhân loại trước đó ta tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi trở thành lưỡi kiếm của ngươi hoàn thành ngươi tất cả mở tưởng hai người bèn nhìn nhau cười sau đó vô tay thể nơi này là đen k ị thế giới thầy sen ỉn trơ nẹo đứng ở trong đó có chút mê、mang. đột nhiên hắn tự a hồ nghe đến sau lưng truyền đến dốc rách tiếng nước chảy xoay người một đầu trào lên sông ngòi xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó hắn lập tức chú ý tới chính mình dưới trướng cùng đồng bạn đều tại bờ bên kia tự a hồ ý định hướng bên kia đi về phía trước t h ậ t là đừng vứt bỏ các người chủ tướng a hắn thở dài vung lên chiến bảo của mình cái cằm ý định chạy qua sông ngòi đuổi theo bọn hắn sau đó cùng thường ngày hảo hảo mà g i a n d ạ y bọn hắn dừng lại không được qua đây cái lúc này hắn đã từng minh đệ tốt nhất thân là phó tướng trợ thủ đắc lực tại sông ngòi đối diện la lớn lao đại đ ư n g qua sông người bây giờ vẫn chưa tới qua sông thời、điểm. cái gì đừng qua sông ngươi đến cùng đang nói cái gì a hệ s è n hơi không kiên nhẫn đáp lại nói lão đại suy nghĩ thật kỹ trước đó chuyện phát sinh cái thân ảnh kia tiếp tục hô hào âm thanh có chút lo lắng trước đó chuyện phát sinh a đúng rồi hắn nhận được cao tầng mệnh lệnh tiêu diệt toàn bộ cảnh nội xuất hiện rất nhiều hành thi nhưng là bởi vì địch nhân số lượng so báo cáo muốn bao nhiêu nhiều lắm mặc dù khổ chiến đ c thắng nhưng chiến hậu cơ hồ người người mang thương đứng đắn bọn hắn khải hoàn về thành thời điểm một chi kỵ sĩ đoàn tựa hồ bởi vì nội nhận bọn hắn làm hành thi mà tập kích bọn hắn trừ hắn ra bên ngoài tất cả mọi người chết rồi ở đằng kia về sau hắn vì có thể một lần nữa đạt được mọi người thừa nhận về đến cô hương liền bắt đầu khắp nơi săn g i ế t t á c ma muốn để trong thành người minh bạch chính mình cũng không hề biến thành hành thi nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút những cái kia bị hắn săn g i ế t t á c ma tựa hồ có hơi kỳ quái lão đại ngươi tựa hồ đã nghĩ tới đối diện hắn đã từng huynh đệ tốt nhất lộ ra tiểu dung ta đây cũng nên đi đợi một chút ngươi muốn đi đâu h ơ i sen lấy lại tinh thần muốn đuổi theo nhưng bị đối phương quát bảo ngưng lại lão đại ta đã chết rồi nhưng là ngươi còn sống trên mặt hắn lộ ra rộng rãi tiểu dung ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta báo thủ a dĩ nhiên không phải đi tìm những kỵ sĩ đoàn kia phiền thái nếu như có thể mà nói xin giúp ta hung hăng đá ôn dịch c h i chủ cái mông hay sẻn căn k h o miệng liều mạng ức chế lấy mình muốn xông qua minh hà cùng hinh đệ nhóm đoàn tụ tâm tình hắn hai mắt rưng rưng hung hăng nhẹ gật đầu sau đó xoay người ta hiểu được đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho các ngươi dưới đất nhìn thấy các ngươi lao đại ta tư thế mai hùng nói xong hắn liền hướng phía phía trước không đầu không đôi u chạy bởi vì thật sự nếu không nhanh lên rời đi nơi này hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc lên trên mình một lần rơi nước mắt vẫn là tại rất lâu trước kia mẹ của mình bị những cái k i a đáng chết thú nhân dùng một truy xuyên thành thị xin thời điểm cái k i a tại minh hà bờ bên kia tên là phật linh hồn nhìn qua hơi sẻn dần dần biến mất ở trong bóng tối thân ảnh trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa lão đại không tướng quân đại nhân chúc ngài võ vận hưng thịnh ta sẽ ở vạn hạ là nhìn chăm chú lên ngài vạn hạ lạ là, là hắn quê quán trong truyền thuyết một chỗ nghe nói tất cả chiến tử các chiến sĩ anh linh cuối cùng đều sẽ tiến về nơi đó tại đó thủ hộ lấy thân nhân cùng bằng hữu của bọn hắn không chỉ là hắn vô số hơi sèn đã từng dưới t r ư ớ n g chiến sĩ thân ảnh đều hiện lên tại minh hà bên cạnh bờ cùng phép cùng một chỗ hứng cái k i a đã biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt bóng l ư n g k í n h nổi lên quân lễ nhiều khi còn sống so với chết đi muốn càng thêm t h ố n g khổ hơi sèn khi mở mắt ra màu trắng đen ở ma pháp ánh đèn đau nói h cặp mắt của hắn hắn cảm giác mình toàn thân đều tại h ỏ a lạt lạt đau nhức bất quá so với trước đó hoàn toàn không có cảm giác đau mà nói có lẽ như vậy muốn càng thêm thoải mái một điểm bởi vì sẽ có còn sống thực cảm giác chờ đến thích ứ n g đen ở ma pháp quan mang về sau hắn mới nhìn đến trước mặt mình bóng người kia s i va hướng về mới vừa từ trên con đường tử vong trở về dũng sĩ vươn tay của mình hoan nghênh trở về hắn cười nói ra nếu như có thể mà nói ngươi muốn gia nhập ta dong b ì n h đ o à n sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 731. chương 731, h i ệ n giả ai dạ vẫn đi một mình tại sở tệ i trên đường cái không ngừng phản tư hành vi của mình có phải hay không chính mình quá dễ nói chuyện một chút vì cái gì e z i t tên kia luôn yên tâm như vậy p h ả i chính mình đi ra chân chạy đâu phải biết không tính phong ấn mất sáu năm nàng và e z i t tại không lâu trước vẫn tính là địch nhân ấy mặc dù nói cảm giác được người tín nhiệm cũng không tệ lắm nhưng trước đó không lâu hay là địch nhân giá hỏa yên tâm như vậy chính mình cũng làm cho dạ vận tâm tình rất phức tạp mà lại nói muốn tổ chức cái gì rong binh đoàn hắn là đang nói đ ù a sao quyết chiến buông xuống tuy nói hoàn toàn chính xác còn có rong binh đoàn ở các nơi hoạt động nhưng chỉ cần có chút khát vọng người đều đã đi tới thành s ở tiện chuẩn bị tổng quân trở thành cuối cùng quyết chiến người trong loại một thành viên m u ố n tại loại này không khí tràn ngập ở dưới thành s ở tiện chiêu mộ đến đầy đủ thành viên thành lập rong binh đoàn tăng thêm hai người bọn họ thân phận đều có chút vi rượu thuộc về tốt nhất không cần thấy hết cái c h ủ loại kia điều này sao có thể làm được nha nếu như không phải xem ở si va một mặt nắm chắc m ộ ư ơ i phần biểu lộ nàng đã sớm mở lời khuyên đối phương từ bỏ cái này không thiết thực ý niệm trong đầu lại nói đến bây giờ nàng đều không biết si va tổ chức dong binh đoàn là vì làm gì lấy lại tinh thần thời điểm thiếu nữ phát hiện mình đã đi tới phồn hoa phố xá bên trong cùng với trước đó nói đồng dạng nàng lần này ra ngoài nhiệm vụ chủ yếu liền là chân chạy cần mua vào đại lượng dược liệu cùng luyện kim tài liệu tiền không cần lo lắng không nói si va kèm theo một đống lớn giá trị liên thành ma pháp vật phẩm thân là pháp chi đại hành giả dạ vần tự mình cũng có không ít có thể đổi tiền quý giá phẩm chỉ bất quá mua đều là cơ sở d ư liệu loại vật này ngay cả bình thường nhất dược tề đều luyện chế không đi ra a nàng xem thấy si va cho ra mua sắm danh sách không khỏi nhăn nhăn tú khí lông mày ra v h â n đối dược tề học nghiên cứu cũng không sâu bất quá cũng biết rất nhiều luyện dược thưởng thức nói thí dụ như tuyệt đại bộ phận dược tề đều có nguyên liệu chủ yếu mà nguyên liệu chủ yếu chủng loại đặc tính liền quyết định luyện chế ra tới dược tề bản thân hiệu quả nhưng si va danh sách bên trên thảo dược cơ hồ cũng chỉ là phối dược cần phụ liệu không có hiệu quả đầy đủ trở thành nguyên liệu chủ yếu ma dược nàng đương nhiên sẽ không biết si va phối trí thay thế thánh thủy xua tan ôn dịch trúc phúc dược tề nguyên liệu chủ hoàn toàn là do hắn tử trong dương chữ vật cầm bất quá nhận dương chữ vật lớn nhỏ hạn chế mặc dù nguyên liệu chủ yếu không có vấn đề nhưng không có những cái kia tương đối giá rẻ cùng thường gặp phụ liệu bởi vậy mới có thể để cho nàng đi ra mua vào rất nhiều phụ liệu về phân luyện kim tài liệu không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này cần mua đều là đầu thừa đôi thẹo chân chính hạch tâm tài liệu sớm đã nắm giữ ở si và trong tay Dạ vẫn dùng hai cái phẩm chất cực cao diệu tinh đổi được vật mình m u ố n bất kể là từ ở vào bên chiến trường d u y địa vực hay là sắp khai triển thiên thời mà nói diệu tinh đều là so hoàng kim càng thêm quý giá cùng đáng tin cậy đồng tiền mạnh sau đó nàng từ sau lưng mình gói nhỏ bên trong lấy ra một bản hoàng kim đúc thành sách vở thời đại thần thoại không gian trang bị so hậu thế muốn phổ biến một điểm nhưng cũng không có phổ cập đến nhân thủ một kiện trình độ muốn làm đến hay là cần phương pháp tiền tài cùng thời gian si va bọn hắn cũng không có thời gian dư thừa cùng tinh lực tiêu vào loại chuyện này bên trên cho nên hắn dứt khoát đem mình đánh phó bản lúc lấy được ban thưởng cho mượn giả v ậ n bản này tên là hoàng kim tộc duệ chi thư là kỳ vật bản thân cũng không có công thủ các loại tăng nhưng có thập phần cường đại phụ trợ năng lực căn cứ hệ thống bảng bên trên đối quyển sách này miêu tả nó là xuất từ một cái tên là hoàng kim tộc bán nguyên tố sinh vật chủng tộc tây cái kia chủng tộc tựa h ồ bị nào đó đủ để làm cho toàn bộ chủng tộc hủy diệt nguy cơ vì có thể làm cho chủng tộc của mình tại trên thế giới lưu bọn hắn lại dấu vết mà không phải hoàn toàn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử tự biết đã vô lực hồi thiên đương đại tộc trường dứt khoát vận dụng toàn tộc trí lực chế tạo bản này ma đạo thư bản này bị si va gọi tắt là hoàng kim chi thư ma đạo thư chỉ có mười hai trang mỗi một trang đều do hoàng kim chế tạo bạch ngân khảm một bên trang bên trong cần các loại bảo thạch viết thuốc một bên trong đều trộn lẫn vào mã nào cùng toàn thạch bột phấn nhìn lẻ lẻ tỏa sáng. cái này cũng đưa đến hắn mỗi trang đều dày đến năm mm tăng thêm phong bì tổng cộng mười bốn trang sách thế mà cùng một bản từ điện không sai biệt lắm dày hơn nữa bởi vì chất liệu là kim loại cầm trên tay còn cho người một loại vô cùng cảm giác nặng nề hoàng kim chi thư trước bốn trang giới thiệu hoàng kim nhất tộc các loại chỉ mỗi hắn có chức nghiệp cùng chi thứ c h i tộc chỉ cần mở ra cái kia vài trang dùng ngón tay ma sát qua tương ứng chức nghiệp hoặc chi thứ sinh vật bảo thạch thấp t ụ n g ra cái tên đó liền có thể đem đối phương từ hoàng kim chi thư triệu hắn đi ra trợ giút tác chiến từ thứ năm trang bắt đầu mãi cho đến thứ tám trang thì là giới thiệu hoàng kim tộc đặc hữu ma pháp hoặc loại pháp thuật năng lực đem sách lật đến tương ứng số trang t h ấ p giọng đọc ra loại ma pháp kia hoặc năng lực danh tự chỉ cần cái kia ma pháp thi pháp điều kiện vừa lúc tại người nắm giữ thi pháp trong phạm vi là có thể sử dụng đi ra sau cùng thứ chín đến tờ thứ mười một thì là giới thiệu hoàng kim tộc đã từng huy hoàng ngoại trừ cho triệu hắn đi ra hoàng kim tộc sinh vật ra chỉ một ít tăng hoặc là tại phóng ra hoàng kim tộc chỉ mỗi hắn có ma pháp trước đọc lấy tăng cường thi pháp uy lực bên ngoài cơ h ộ không có gì tác dụng ngược lại là một trang cuối cùng giới thiệu hoàng kim tộc hoàng thất cung điện cái kia một tờ có thể dùng tới làm làm chữ vật trang bị chỉ cần vật phẩm thể tích có thể nhét vào cái kia cái gọi là hùng vị nhất cường tráng tuyệt tươi đẹp không gì sánh kịp trong cung điện liền có thể ném vào trong quyển sách này đơn giản mà nói hoàng kim c h i thư chính là một cái tập hợp triệu hoán c ô hữu sinh vật c ô h ò a mấy chục cái ma pháp quyền t r ụ đồng thời còn kèm theo không gian trang bị hiệu quả siêu cấp ma đạo khí đừng nói là hậu thế coi như là thời đại thần thoại cái đồ chơi này đều có thể bán đi thần khí giá tiền a dạ vận t ạ i ngay từ đầu biết được cái đồ chơi này hiệu quả lúc liền bị kinh đến e dích t cuộc muốn thần kinh bao nhiêu đầu mới có thể đem vật chân quý như vậy cho nàng dùng a đáng nhắc tới chính là cái n thông không gian trang g phổ h k bị c b ệ t đồ lúc này trên đường phố đột nhiên trở nên càng thêm ồn ào đem hoàng kim chi thư thích đáng sắp đặt tốt thiếu nữ lúc này mới có công phu nhìn quanh đến cùng chuyện gì xảy ra không bao lâu nàng liền từ chung quanh lẹ thẻ trong lúc nói chuyện với nhau đã được biết đến mình muốn tình báo nhân loại hiền giả đại nhân cũng tới đến s ở tên sao không có quan hệ gì với chúng ta là được rồi chàng nói lấy lập trường của bọn hắn hay là đừng đụng đến vị tia tôn quý đại hiền giả tốt hơn ngay tại thiếu nữ lôi kéo chính mình m ũ trùng chuẩn bị từ trong đám người lui về bọn hắn hiện tại đặt chân lúc hiền giả đội nghi trượng đã thông qua được b ị thanh lý không còn đường đi sau đó xuyên trường b à o màu trắng như tuyết trên đầu mang theo cành ô lưu bệnh thành cho quan cưới một đầu màu trắng hai chân á long hiền giả liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong đưa tới c u n g n h i ệ n hoan hô mà dạ vẫn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ con người bông nhiên có rút lại làm sao có thể n à n g chăm chăm vào h i ế n giả thất thần tự lẩm bẩm đại thủ lĩnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 732. chương 732, t ì m hiểu nguồn gốc cùng điệu h ồ ly sơn sao lại muốn giết ta chúng ta không phải đồng bạn sao rất thống khổ a rất thống khổ a quay mắt về phía trước mắt những cái kia thân thể đã người tàn tật hình người lây bệnh đều gen sẵn l ờ đem hết toàn lực k ề m chế trong lòng mình cảm giác tội lỗi một lần một lần nói với chính mình ở một bên nhấc lên đống lửa lạ gì nướng đại khái là con thỏ một loại thịt mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói ra giấc ngủ chỉ cần có thể đạt tới tiêu trừ mệt nhọc bổ sung thể lực mục đích như vậy đủ rồi giấc ngủ chất lượng như thế nào căn bản râu rĩa s ạ n lở sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc đem thần cung cực lạc điệu trước sau như một khiêng đến sau lưng sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh đống lửa trên lý luận mà nói đống lửa rất dễ dàng dùng dã ngoại người trở thành đám ma vật thậm chí thâm viên ác ma tập kích mục tiêu nhưng bọn hắn một chuyến cũng không phải cái gì thương khách muốn gặm dưới cái này xương cứng trừ phi xuất động chuyển hương kỳ đại pháp sư cấp cái khác tồn tại hoặc là một chi vạn người đại đội vây kín mới có thể bởi vậy xin cái đống lửa cũng không đáng kể sạt lở tiện tay nhặt được dễ tủi gầy gầy đống lửa đồng thời hỏi ngược lại là các ngươi bên kia tình báo thực sự có thể tin được không? Tại hai ngày trước, s i v a cùng sen rót giờ đột nhiên xuất hiện đem cái cuối cùng người lây bệnh liền đi sau săn lơ bọn hắn liền bắt đầu điều tra nổi lên đối phương là gì hiểu rõ sen rót giờ tạm thời bất luận đối với bọn họ mà nói lăng không xuất hiện s i v a thật sự là quá khả nghi lại nói quan hệ đến người lây bệnh bất luận là bàng hoàng tăng lễ kỵ sĩ đoàn hay là đế kiếm kỵ sĩ đoàn m ộ ư ơ i một bàn tròn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến bất quá trở lại thành s ở tện i về sau l à gì ngay tại chính mình văn phòng trên đài phát hiện sen rót giờ dùng vô cùng quy phạm cùng cứng nhắc hành văn viết đơn xin từ chức mà hai người bọn họ thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tại trong thành nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ có bọn họ mục k í c h báo cáo đoán chừng l à gì liền sẽ cho rằng si va một đoàn người đã sớm rời đi s ở tện i được cái thành s ở tện i nói thế nào đều là nhân loại địa b ả n để kiếm kỵ sĩ đoàn càng là người bình thường chúng gió bình luận tốt nhất mấy cái kỵ sĩ đoàn một trong không bao lâu liền tra được một ít tình báo đầu tiên là cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa từng dùng hẹ đổ án phọn cái tên này tại thiết phủ khách sạn tìm nơi ngủ sau đó thiết phủ quậy r ư ợ u t i ể u bảo cũng nhìn thấy cái k i a ẹ đổ cùng sen rót giờ ngồi ở trên q u o ả n h ba thân mật nói chuyện với nhau dáng vẻ đáng tiếc cái k i a ẹ đổ phải là một ma pháp sư tại nói chuyện lúc lưu lại đ i ể m tâm đã là một ít tiểu tay chân bọn hắn nói nội dung một câu đều không có thể chuyển đến t i ể u bảo trong t hai bất quá đã có điều tra phương hướng là có thể tìm hiểu nguồn gốc làm ra rất có bao nhiêu dùng tình báo thí dụ như nói cái kia gọi ẹ đổ ra hỏa đã từng còn cùng trẻ tuổi nhất anh hùng dị dạ từng có tiếp xúc hai người còn rời đi từ quán, tự quán tựa hồ ở ngoài thành tiến hành một lần thi đấu liên la kết quả làm sao không được biết sở dĩ nói mục tiêu của chúng ta lần này liền là cái kia gọi dị giặc phở dù tiểu ra hòa sao một lần nữa nghe xong một lần đối phương giảng giải sản lờ có chút cảm thán ta trước kia gặp qua tên tiểu t ử kia thực lực không tệ cơ sở cũng đánh rất kiên cố tại trẻ tuổi một đời bên trong chỉ riêng lấy sức chiến đấu mà nói xếp hạng hai mươi vị trí đầu không có chút nào tranh luận cái kia trẻ tuổi một đời bên trong khẳng định cũng bao gồm các hạ chính mình đi lạ gì hào sản g cười một tiếng cao giọng nói ra quá phận khiêm tốn cũng là tự ngạo một loại biết rõ điểm này sản lờ không có phản bác xem như chấp nhận Di tại hai ngày trước cùng cái kia đi rạc trước cùng tỉ thí qua ngày ẹ đổ lạ i ề về n không tện, chỉ có sợ t là i khi đi tiếp trước một nhận đ n gì l như vai nói tiếp xem ra hắn và ẹ、e、n đ ổ chiến đấu là lấy thất bại chấm dứt bởi vì manh mối chưa đủ cuối cùng sàn lở chỉ có thể tự cho là thông minh cho ra một sai lầm kết luận đột nhiên phía tây xa xa xảy ra nổ tung sinh ra khí lãng trực tiếp cuốn tới bọn hắn nơi này đem đống lửa xoáy lên cao cao sóng lửa thiếu chút nữa liệu đến sàn lở tóc chuyện gì xảy ra sàn lở có chút kinh hoàng chớ k ẩ n trương tối đa cũng chỉ là có ma vật hoặc các ma tập kích bên kia doanh t r ư ớ n g mà thôi không có cái đại sự gì lạ gì cười ha h à an ủi nhưng đ á n g tiếc an ổn trình độ kém một chút ma vật hoặc các ma tập kích cũng đã không coi là chuyện nhỏ đi à nha săn l ở thở dài tóm lại đốc chiến quan đại nhân ngài cứ đợi ở chỗ này tốt ta qua bên kia nhìn một chút xảy ra chuyện gì nếu như thực sự không yên tâm lời nói liền lắp xong ngươi cung tiễn tuy thời chuẩn bị trợ giúp chúng ta đi lạ gì trước tiên là nói về nửa câu đầu sau đó nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm săn lờ lại thêm vào nửa câu sau cuối cùng là để lông mày càng ngày càng vệnh lên sàn lở sắc mặt dễ nhìn một chút hướng đối phương trào một cái quân lễ xem như tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng đợi đến lạ gì vừa ly khai sàn lở quanh thân liền lập tức bị hát cám bao phủ đúng nghĩa đưa tay không thấy được năm ngón hát cám thiên mạc sàn lở nhẹ nhàng nói thầm một tiếng rất nhiều đẳng cấp không t h ấ p h á c ma bởi vì có mắt nhìn được trong bóng tối cho nên đều sẽ kèm theo hát cám thiên mạc cái này loại pháp thuật năng lực c h i t để phong tỏa ngăn cản địch nhân thị giác về sau trong bóng đêm tiến hành đánh lén bất quá đối với sàn lờ mà nói chiêu này cũng không có tác dụng cái khác tạm thời bất luận xem như anh hùng bà cụ thần cung cực lạc điệu là có thể phát ra tượng trưng bảo vật cấp ma pháp vật phẩm ma lực qua n mang mặc dù bình thường hắn luôn cảm thấy chức năng này quá mức bựa một mực ở vào đóng lại trạng thái sau đó hắn liền thấy toàn thân đều bọc lấy băng vải bên ngoài còn phủ lấy bất luân bất loại áo khoác chỉ lộ ra nửa gương mặt h i sen nay tấm cảnh tượng cùng hắn trong ngậu chứng kiến lại có loại vi rượu giống nhau cảm giác đứng lại nếu không ta muốn bắn sán lờ hít một hơi thật sâu kéo ra trường cùng mũi tên thủ trực chỉ nhìn tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm hệ sen ngươi không phải đã hướng ta xả kích qua sao hơn nữa còn không chỉ một lần hơi sen cơ như không cười nói ra. q u anh hắn tại trên cổ khăn quàng cổ không gió mà bay giống như là hai cái thật dài màu vỏ quýt cánh tay tại hơi sèn bên người cồn u g loạn n g ả y múa tại thu hồi bình thường ý thức về sau hơi sèn đối với bảo cụ điều khiển năng lực càng lên hơn một tầng lầu thân là người chết liền ngoan n g o ã n trở lại người chết quốc gia đi không cần tiếp tục lưu lên cái này kẻ sống thế giới sán lợ cũng không biết hơi sèn đã bị si va trị chỉ, chỉ là tiếp tục lôi k é o cung lạnh l ù n g nói ta biết ngay dùng ngôn ngữ không có đơn giản như vậy thuyết phục ngươi hơi sèn khoe miệng trên phạm vi lớn nít lên nhìn phi thường vui sướng cho nên tại cái tia lão ra hỏa trở về trước đó để ta làm chế phục ngươi đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 733 chương 733, phất h i ể u ta nói thực sự không có vấn đề sao hắc ám thiên mạc bên ngoài s e n giót giờ có chút bất tán hỏi mặc dù h i sẻn đã từng là anh hùng dự q u y ế t nhưng sẵn lờ thế nhưng là chính quy anh hùng hai người giao thủ hay là sẵn lờ phần thắng càng lớn a v à n g không vẫn là để ta động thủ thế nào bất quá si va lại lắc đầu s e n giót giờ n g ư ơ i biết không anh hùng bảo cụ kỳ thật đối với nhân thể không phải nói là đối với nhân loại linh hồn có tương đương trình độ gánh nặng chính là bởi vì như thế cho nên bộ chỉ huy mới có thể hạn định từng cái anh hùng chỉ có thể nắm giữ một kiện bảo cụ si va nói đến nhìn như cùng tình huống trước mắt không quá tương quan sự tình tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ra nhưng là h i s ẻ n tên kia thế mà dựa vào mơ hồ không do ý chí liền trực tiếp mang tới ba kiện anh hùng bảo cụ không chỉ như vậy hắn còn không chỉ là đơn thuần mang theo mà là chân chính trên ý nghĩa có thể hoàn toàn khống chế những bảo cụ kia nắm giữ cũng có có thể là bởi vì lúc kia hắn đã, đã mất đi đại bộ phận ý thức cho nên không cảm giác được bảo cụ cho linh hồn mang tới gánh nặng a sen róp giờ đưa ra dị nghị trên thực tế từ ngay từ đầu hắn liền đối hơi sẻn gia nhập dong binh đoàn ôm lấy tương đương trình độ nghi vấn khi đó hơi sẻn là bị ôn dịch hành thi độc tố cảm nhiễm thân thể cơ năng đại bộ phận cũng bắt đầu hướng hành thi dựa sắc vào nhưng vấn đề là hành thi loại này dựa vào bản năng hành động đồ chơi kỳ thật đối với linh hồn loại tổn thương phi thường mất cảm đánh cái cách khác nếu như ta tại trải rộng hành thi địa phương đốt lên một đồng có điều kiện tiêu đốt linh hồn đ ị a n g ụ c hỏa cùng một đồng có thể trong nháy mắt thành than đại bộ phận sinh vật huy diễu hỏa kết quả cuối cùng nhất định là tất cả hành thi tình nguyện bị đốt thành than cốc cũng không nguyện ý tới gần điện g ụ c hỏa bọn hắn có thể đủ có thể cảm thụ đến có thể tổ h ắ lớp lớp sở dĩ nói có thể tại loại này dưới tình huống nhẫn mại lấy anh hùng bảo cụ hiệu quả cùng sử dụng bọn hắn đại phát thần uy hợi xèn kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy nhiều tin tưởng hắn một điểm đi tốt xấu các ngươi đã là cùng một cái dong binh đoàn đồng bạn si va rút ra chính mình ma trượng cùng lúc đó đế kiếm kỵ sĩ đoàn thứ mười một kỵ sĩ lạ dì đã dùng cùng loại thoáng hiện năng lực xuất hiện ở trước mặt hắn dày nặng xong nhận đại kiếm hung hang bổ về phía siva bất quá trợt liền bị vô hình vô chất một đạo ma lực thuẫn ngăn trở thì ra là thế ta đã cảm thấy ngươi khá quen lạ dì bay lên một cước thế mà ngạnh sinh sinh đạp nát siva ma lực thuẫn đem vừa mới cho mình ra chỉ phòng hộ ma pháp siva một cước đá bay ra ngoài ngươi chính là sáu năm trước chúng ta tại trên thảo nguyên nhặt được người kia a mượn nhờ vũ lạc thuật chậm rãi bay xuống mặt đất hoàn toàn không có một chút xíu bởi vì nhận công kích mà bối rối chật vật dạng si va c ở i chính mình pháp sư cái mũ đâu ra đấy cho lạ là gì làm cái pháp sư lễ đã lâu không gặp lạ gì tiên sinh ngoại trừ si va bên ngoài sen r o t giờ cũng dùng bị đặc chế vỏ kiếm trói buộc các danh c h i hỏa dễ dàng chặn lại chính mình nguyên bản đồng bạn công kích đây là mặc kệ đế kiếm kỵ sĩ đoàn đồng bạn hay là sen r o t giờ hai bên đều không hữu dụng xuất toàn lực quan hệ ừ sớm biết ngươi là sẽ cho chúng ta mang đến loại phiền toái này ra hỏa ta lúc đầu liền sẽ không đem ngươi mang về lạ gì vừa định lại lần nữa phong tới tiến đến thử thông qua chiến đấu ma pháp chế phục si va lại phát hiện chính mình vừa mới chặt kích ma pháp thuận tay cùng kiếm cùng đạp nát ma pháp thuận chân phải đều bị một tầng dày đặc băng cứng cho phong bế sen dót giờ ngươi đến c ù n g đang suy nghĩ gì các ngươi muốn đối đốc chiến q u a n đại nhân làm cái gì hắn vốn là quát lớn một tiếng thành thạo sen dót giờ sau đó lại hướng si v à z i t gào nói l i ê n otgur đều không thể tránh thoát băng chi công xiềng tại hắn trong tiếng hô đã bắt đầu trải rộng khởi vết dạng kỳ thật cũng không có gì dùng xích lực thuật bắn bay một cái đế kiếm kỵ sĩ dùng cảm giác đau lửa gạt lửa gạt đổ hai cái đế kiếm kỵ sĩ c u ố i cùng đem còn lại mấy cái sông về phía trước đế kiếm kỵ sĩ toàn bộ vùi vào đại điệu chỉ lộ ra một cái đầu về sau si va mới tốt cả dĩ hạ hơi chút rút ra một điểm nhàn g rỗi ta chỉ là muốn người kia gia nhập chúng ta dong binh đoàn m à thôi ám hát thiên mạc nàm mơ sắn lờ giống to ta bên ngay hay xen núi bay nói thực ra ta còn ước gì người cự tuyệt chỉ có như vậy lời còn chưa nói hết trên người h ắ n áo c h ẳ n g không gió mà bay cả người giống như cùng phong gào thét xuất hiện ở sàn lờ trước mặt cái sau chỉ tới kịp nâng lên cực lạc điệu vỡ đỡ cả người cũng đã bị nặng nghề mà đánh bay ra ngoài chỉ có như vậy ta mới có thể danh chính ngôn thuận đánh người một chầu thẳng đến sàn lở trên mặt đất lộn mấy vòng cả người đều có chút thất điên bắt đ ả o thời điểm h ầ y sèn thanh â m lạnh như băng mới chuyển vào hắn trong thai để cho chúng ta đi tiêu diệt ôn dịch hành thi chúng ta không có một chút từ chối hoặc do dự mặc dù những cái kia hành thi thực lực và số lượng đều muốn vượt qua báo cáo không ít chúng ta cũng vẫn là liều lên tính mạng hoàn thành nhưng là khi chúng ta khải hoàn mã về thời điểm nên đón chúng ta cũng không phải là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay mà là mũi tên cùng m ạ pháp h ầ y sèn khuôn mặt văn mẹo thê lương âm thanh để sàn lở trong nội tâm phát d u n ta biết các ngươi chỉ là phụng mệnh làm việc ta cũng biết ngươi kỳ thật đối mệnh lệnh này lòng có h y náy nhưng là ta còn là không có biện pháp dễ dàng tha thứ ngươi nếu như cũng bởi vì như vậy nhẹ nhàng câu nói đầu tiên tha thứ ngươi vậy thủ hạ của ta bằng hữu của ta huynh đệ của ta bọn hắn o a n khuất ta lại muốn hướng về ai kể ra hướng ai đòi lại đây đưa trong tay tử s ắ c khảm đao cắm vào hông trong vỏ đao đỏ đờ ơ mở xác khăn q u ẳ n g cổ hai đầu hòa tan một chút cuối cùng biến thành bao tay sự vật bao vây lấy hơi sen xong quyền cho nên thẳng đến ta hả giận thì ngưng ngươi cho ta hảo hảo cắn chặn răng loại ngay từ đầu giữa hai người chiến đấu vẫn tính là có qua có lại đặc sắc phi phạm nhưng đập vào đập vào phương thức của bọn hắn lại càng đến càng đơn giản thô bạo hai người giống như là điên đồng dạng phương thức chiến đấu đã mất đi tất cả kết cấu chỉ là liệu mạng đánh lộn muốn tận khả năng nhiều tại đối phương trên mặt nhiều in lên mấy cái chính mình q u y ề n lớn đem n g ư ợ c tích tụ chi khí hết thể phát tiết ra ngoài cuối cùng làm hai người đều thở hồng hộc k é trên mặt đất lúc mặt của bọn hắn cũng đã trở nên như là đ ồ heo này ngươi mới vừa nói cái kia do binh đoàn gọi là cái gì nhỉ s á n l ở thở hào hẹn đột nhiên mở miệng hỏi danh tự đến từ chính hắc ám kết thúc trước con mang ít nhất đoàn trưởng chúng ta là nói như vậy hay sèn nết n ế t miệng tựa hồ xúc động miệng vết thương nàng cứ gọi là phát hiểu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm ba mươi bốn chương bảy trăm ba mươi bốn vạn sự sẵn sàng nơi này là nhân loại liên quân thống cùng bộ tư lệnh cũng là thời đại thần thoại nhân loại cao nhất quyền lực cơ quan vị trí tuyết trắng vách tường đứng b ư n g tại màu xám đen thành s ở t ề n bên trong lộ ra đặc biệt bắt mắt mái h i ê n biên giới vài tòa đại thiên sứ pho tượng thì dùng tòa này phong cách hơi có vẻ t h u k ị c h kiến trúc đã có đoan trang và trang nghiêm cảm giác tất cả mọi người biết chỉ cần chiến tranh ngay từ đầu những đại thiên sứ kia pho tượng liền sẽ trở thành đại thiên sứ hàng lâm tại chủ vật chất vị diện vật h dẫn đồng thời những đại thiên sứ kia lại sẽ mở ra truyền tống môn đem hạ cấp thiên sứ triệu hãn đến cái thế giới này trợ tr ngoài ra kiến trúc đỉnh còn tạo một tòa thần bí mà cao ngạo ma phát tháp chính phóng xuất ra trận trận làm cho người cảm thấy an tâm ma lực ba động loại này giống như nhịp tim rung động là bao phủ toàn bộ thành s ở tên to lớn kết giới sản phẩm phụ từng có người thả nói nếu như thâm viên ác ma nhóm có thể tận diệt rơi cái này kiến trúc như vậy ngày thứ hai nhân loại liền sẽ lập tức lâm vào sụp đổ trạng thái sự thật cũng là như thế nhân loại tuyệt đại bộ phận cao tầng toàn bộ tụ tập ở này chỉ bất quá cho dù làm ấy cái ma vương đích thân đến cũng không nhất định có thể một lần hành động phá đi tòa kiến trúc này bởi vì nhân loại chiến lực mạnh nhất cũng thân ở trong đó ý của ngươi là Cái i Alexander tự xưng、e、đổ án phòn hòa, đang trắng trận xưng án phòn đang e đổ hỏa, ra ô i gia binh kéo đoàn sao. Hoàng anh a hùng nhập hắn dòng binh đoàn sao. Mà Pháp、Hoàng、đế Mà l ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên người hắn tản ra áp lực cùng thế đủ để cho người bình thường đứng không vững. n ra a a y ở chủ lực cho thế đủ vị, áp l để e x danh e r d hào cũng không phải là một người chỉ có mà là đại đại truyền thừa hắn là kế thừa cái danh hiệu này thứ sáu người Alexander lục thế đồng thời cũng là thời đại thần thoại nhân loại người mạnh nhất truyền kỳ đại pháp sư một trong bái này song trùng thân phận ban tặng hắn cũng nên chi không thẹn đã trở thành nhân loại liên quân lãnh tụ thông xoáy lấy thời đại thần thoại toàn bộ nhân loại trên mặt còn rán dược cao lạ gì cung kính bái phục lấy đất đem chính mình chứng kiến hết thể nói thẳng ra không dám có chút d i ấ u d i ế m tạm thời bất luận đế kiếm kỵ sĩ đoàn chính là do alexander năm đời sáng lập đối với quân chủ hỏi thăm kỵ sĩ không thể có chút nào nói dối chống chân là alexander lục thế bản nhân kinh khủng kia tinh thần lực cũng đủ để từ một người trạng thái tinh thần phân biệt ra được đối phương nói là thật hay giả cho là gì một trăm cái lá gan hắn cũng không dám nói dối h ừ biết rất rõ ràng quyết chiến sắp đến rõ ràng còn dám làm loại này m ở ám chỉ là một cái đại mà pháp sư chẳng lẽ hắn đã chán sống n g i sao Alexander bản nhân còn không thái có tỏ đối ộ một một nộ bên bay, cạnh hắn truyền lệnh tiếng, trắng không không nào phẫn mình. khác chút cho của đại lại pháp hư thấy mà tuổi tuyết vị kỳ dâu già sợi gió giữ đã đ sư với các ngươi mà nói chỉ là chỉ là một cái đại ma pháp sư nhưng là đối với chúng ta mà nói đã rất mạnh mẽ được không lạ gì không có mối nối chỉ là trong lòng oán thầm vài câu tiếp tục lặng lặng yên cùng đợi alexander lục thế quyết đoán đối với đế kiếm kỵ sĩ đoàn mà nói bình thường đại ma pháp sư chỉ cần không sử dụng phá hư loại kỳ tích bọn hắn hợp lực cũng là có thể một trận chiến nhưng cùng si va lúc chiến đấu cái loại này bị đối phương tồi khô lạp hủ dễ dàng đánh bại cảm giác vô lực để hắn hiểu được thực lực của đối phương coi như phóng nhãn toàn bộ nhân loại đại ma pháp sư cũng là số một càng làm lạ là gì bất an là hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được đối phương đang cùng bọn hắn giao chiến thời điểm còn h ư u ý vô ý hạ thủ lưu t ì n h mười một bản tròn hơn mười kỵ sĩ đại bộ phận cũng chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài ra thương thế nặng nhất chính là thân là kỵ sĩ trường hắn cũng chỉ là thiếu chút nữa bị ném gậy đi cái mũi mà thôi chỉ sợ thực sự chỉ có truyền kỳ đại pháp sư mới có thể thắng dễ dàng đối phương một bậc đi qua sau nửa ngày alex a n g đơ mới nhẹ gật đầu n về về âm một lát alexander tiếp tục nói tuổi già truyền kỳ đại pháp sư không hề lo lắng nhẹ gật đầu với hắn mà nói nếu như thân là đại ma pháp sư hơn nữa còn nắm giữ hư không năng siva vẫn tính là có chút ít phiền thoái như vậy có được anh hùng danh hiệu hai người kia bọn hắn cũng không biết hơi sèn tồn tại liền thuần t v y chỉ là thêm đầu vốn là anh hùng kế hoạch chế tạo so với cường giả trên thực tế càng tiếp cận với thần tượng thực lực tại trẻ tuổi một đời bên trong mặc dù có thể được cho không tệ nhưng phóng tới bọn hắn những lao quái vật này trong mắt cùng với tạp binh không khác nhau gì cả ngoài ra còn có trước đó cái loại này sẽ truyền nhiễm hành t h i ô dịch sau đó alexander lại hỏi bất quá lần này trả lời hắn lại là làm lòng người mát trở mặc một lát sau một cái lao nhân mới lắc đầu chúng ta luyện kim thuật sư bên này cũng đã bị hỏng hai mươi ba miệm nội đồng nhưng đáng tiếc đến bây giờ đều không có chế biến ra có thể trị cái loại này ôn dịch dược v ậ n nếu như xuất hiện cảm nhiễm vẫn là chỉ có thể mời bảng hoàng tăng lễ ra mặt câu trả lời này hơi có vẻ nặng nề mang đến dài hơn một đoạn thời gian trầm mặc ta hiểu được như thế này sẽ cho bảng hoàng tăng lễ hạ đạt chỉ lệ a l e x a n d e r lục thế bất đắc di thở dài nói sau đó bọn hắn có tiếp lấy thảo luận mấy cái như là gần nhất dân chúng nội chiến sự kiện tăng nhiều các loại d â u ria sự tình như vậy thành sợ tiền bên trong sự tình không sai biệt lắm đi ra này là ngừng a l e s a n d e r làm ra tổng kết ngữ sau đó rời đi triển khai kế tiếp đề tài thảo luận hiện giả đại nhân ngài lần này đi xứ kết quả như thế nào mặc áo bào trắng trên đầu còn mang theo cành ô lưu bệnh thành mũ miệng hiển giả đứng dậy có chút xoay người túi mình bái trào trên mặt của hắn tựa hồ mãi mãi cũng mang theo ấm áp tiểu dung khiến người ta có loại như một xuân phong thoải mái dễ chịu cảm giác may mắn không làm đ ư ợ bệnh hải nhân cùng thú nhân chi nhánh bán nhân mã đồng y đứng ở chúng ta bên này tham gia sau cùng chiến dịch cao đẳng tinh linh mặc dù bởi vì thế giới thụ vấn đề úc còn không mang nổi mình úc nhưng vẫn là đáp ứng tại chiến dịch bắt đầu trước giờ lại phái khiến một ít nguyện thần hộ vệ đến đây hỗ trợ ngoại trừ những n à y nổi danh đại tộc bên ngoài còn có không hổ là hiện giả đại nhân làm phi thường tốt cứ như vậy trận chiến cuối cùng ít nhất chúng ta bên này số lượng sẽ không ít hơn địch nhân rồi alex sang đơ lục thế nhìn hết sức hài lòng hồng quang đầy mặt gật gật đầu vạn sự sẵn sàng còn dư lại liền là chờ đợi trận chiến cuối cùng dây dẫn nổ bắt đầu xoẹ xoẹt rung động chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 735 chương 735, b á c h nhãn cự nhân sen rót giờ có chút túi người xuống đem trọng tâm chết đi bảo trì lại cân bằng cơ hội tại cùng một cái trong n g a y mắt tiếng rít từ đỉnh đầu hắn sẽ qua to lớn hình trụ cơ hội là sát hắn lọn tóc vung lên mà qua đưa hắn sau lưng cách đó không xa một rừng cây nhỏ san bằng thành đất bằng đ ị c h nhân của hắn là một đầu bách nhãn cự nhân đây là một loại cực kỳ hiếm thấy hắc ám sinh vật loại quái vật này cao chừng ba mươi mét ngồi thẳng lên mà nói có thể so với trên địa cầu một ít m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tầng cao、Úc. so sánh với thân thể to lớn đầu của nó thì phải nhỏ hơn rất nhiều hình dạng nhìn có điểm giống là đậu tàm cổ cũng cơ hồ không có khiến cho cái k i a đậu tằm hình dáng đầu trực tiếp túi trên bờ vai có loại quỷ dị buồn cười cảm giác đương nhiên cho dù là đại ma pháp sư cũng sẽ không tùy t i ệ n cười nhạo một đầu bách nhãn cự nhân là được rồi nó màu xanh hiện đầy da rẻ nhăn meo bên trên hiện đầy có điểm giống dây leo hồ chất sừng vòng xoáy ngay cả nắm to lớn gỗ chắc côn trên tay cũng không ngoại lệ phối hợp bản thân liền thô giáp vô cùng làn ra c h ậ t nhìn sẽ cho người cho rằng đây chẳng qua là bờ biển đá ngầm các loại mà ở những cái tia cứng rắn khí quan bên trong cất giấu từng cái khi so sánh với đ ầ u tằm trên mặt cái kia hai cái tối om con mắt những cái kia dây leo trong bầu con mắt muốn nhỏ hơn rất nhiều hơn nữa hiện đầy tơ máu nghe nói bách nhãn cự nhân trên người con mắt có gần nửa số đều là giả mà tất cả thực sự con mắt thì đều có thể phát động một ít loại pháp thuật năng lực tỉ như khủng cụ ngưng thị các loại cùng thú nhân bị mông cự thú đồng dạng bách nhãn cự nhân cũng là hắc cám sinh vật trong trận doanh cực kỳ mạnh mẽ tồn tại đặc biệt là tại chiến tranh thời kỳ không hề nghi ngờ sẽ trở thành đối với bệnh â n cũng chính là nhân loại liên quân chấn nhiếp tính vũ khí sử dụng một bên khác, săn lờ đã cung kéo hết cỡ ma p h á p ánh sáng tại mũi tên bên trên lấp lóe biểu thị hắn đang không ngừng cho một mũi tên này điệp ra phụ ma chỉ bất quá hắn còn không có bán tên bách nhãn cự nhân đối hắn phía bên kia mấy cái dây leo hổ giống như khí quan đột nhiên mở ra lộ ra kinh hãi vô cùng con mắt cùng lúc đó khiến người ta khắp cả người phát lệnh ác ý ngương thị, thị cùng nhau đối đang kéo cung sản lờ phong ra săn lờ cắn răng một cái vờ ơ y mà chưa có trở về tránh cái kia hai đạo loại pháp thuật năng lực mà là thừa dịp bách nhãn cự nhân chủ yếu lực chú ý bị sen rót giờ hấp dẫn dưới tình huống tiếp tục nhắm chuẩn định nhân viên kia cái đầu nhỏ. phải biết vừa mới xen rót giờ trong nháy mắt giải phóng áp danh chi hỏa uy lực chém đứt ra hỏa này nửa con bàn tay cùng hai ngón hai triệt a y t triệt để để chọc giận con quái vật này mắt thấy chính mình liền muốn nhận cái kia hai đạo n g ư n g thị hiệu quả ảnh hưởng trong nháy mắt một thân ảnh đâm vào trong đó lắc một cái áo choàng căng r a màu xanh nhạt lồng ánh sáng thế mà ngạnh x i n h x i n h đem cái kia hai đạo đ ổ i thành ma pháp tối thiểu là tam hoàn trở lên n g ư n g thị ngăn cản xuống dưới thừa dịp hiện tại hay xen lào đào thang cái một kích thất thủ bách n h ã n cự nhân mở ra càng nhiều con mắt ngắn ủi mấy dây liền mang đến cho hắn áp lực thật lớn không cần ngươi nói ta cũng biết s ạ n lở phản giống lên trở về thần cung cực lạc đ i ể u là tất chúng chi cung nhưng điều kiện tiên quyết là mục tiêu tại chính mình trong tầm mắt hoặc là mình đã c o i đ â y không mục tiêu trên người c á i đặt tọa độ mới được ánh sáng lấy điểm này mà nói cực lạc đ i ể u hiệu quả cùng si và khe hở ma pháp vẫn có chút tương tự vừa dứt lời cực lạc đ i ể u bên trên mũi tên liền hóa thành một vệt lưu quang xuyên thấu bách nhãn cự nhân vô số con mắt chỗ tạo thành mạng lưới phòng ngự trực tiếp đâm vào sau gãy của nó mặc dù so sánh với nó cái tia khổng lồ thân thể mà nói bách nhãn cự nhân đầu cũng không tính lớn nhưng cùng mũi tên so ra còn là có loại to lớn không gì so sánh được cảm giác một mũi tên c ắ m ở phía trên cho người cảm giác giống như là đem một cây tú hoa t r ầ m c ắ m vào bóng rổ bên trên đồng dạng đáng tiếc sẵn l ở mũi tên cũng không phải là tú hoa t r ầ m hơn nữa bách nhãn c ử nhân đầu tựa hồ cũng không có bóng rổ chất đ ị c h vốn là thu liễm tại mũi tên bên trong ma pháp chỉ có một xem bạo phát đi ra vốn là đã kiệt lực mũi tên bị phong nguyên tố ma pháp lại lần nữa đẩy mạnh thật sâu chui vào đầu của đối phương bên trong tận lực bồi tiếp nhiều loại nguyên tố hỗn hợp cuối cùng đưa tới liên hoàn nổ tung bởi vì nổ tung là phát sinh ở bách nhãn cự nhân trong cơ thể cho nên cũng không có cái gì tiếng vang nhưng bách nhãn cự nhân cái k i a đột nhiên dừng lại động tác cùng toàn thân cao thấp nổi gồ lên vô số con mắt đã tốt lắm nói do nó hiện tại tình huống ở đằng k i a thân thể khổng lồ dừng lại một lát sau rất nhiều tương đối yếu ớt phụ mắt trực tiếp bị nổ tung bị phá vỡ ồ ồ máu tươi từ bên trong phun ra ngoài nồng đặc vô cùng hơn nữa còn dẫn theo một cỗ cá chết mùi hôi thối khiến người ta không nhịn được nghĩ m u ố n c h e cái múi xác nhận quái vật đã triệt để chết mất về sau hay xèn mới chân mềm lún ngồi liệt trên mặt đất thở nặc khí cuối cùng là thành công nếu như ta không có gia nhập cái do binh đoàn này chỉ bằng xử lý loại này đại gia hỏa công tích đoán chừng liền có thể trực tiếp trở thành anh hùng hai cái anh hùng cùng một cái anh hùng dự khuyết hợp lực mới xem như miễn cưỡng giải quyết hết con quái vật này hơn nữa trong đó chỉ cần có một chút xíu sai lầm h ắ n và sạn lở tạm thời bất luận ít nhất xen rót giờ là trăm phần trăm sẽ bị xử lý không thể không nói b á c h nhãn cự nhân đúng là sinh vật hết sức mạnh mẽ thu hồi ngươi vọng tưởng đi lần này trong ba người xuất lực ít nhất chính là ngươi sạn lở không chút do dự đánh gãy hơi sẻn ý dâm miệ hồ nếu như không phải ta giút ngươi chặn những cái kia loại pháp thuật năng lực ngươi sớm đến quỳ hay sen thẹn quá thành giận đứng lên tựa hồ là muốn cùng sàn lở h ả o h ả o lý luận làm sàn lở cùng hờ sen lẫn nhau đánh nhau dừng lại sau đó mới bị nửa lấy gia nhập p h ấ t hiểu về sau hắn này bình thường liền luôn cùng hờ sen cãi nhau bất quá có ý tứ chính là một khi bắt đầu chiến đấu hai người bọn họ liền sẽ vô điều kiện tín nhiệm đối phương nếu như hai người bọn họ không phải giới tính đều là ký hiệu nam si va thậm chí cho rằng hai người này liền là trong truyền thuyết hoan hỷ hoàng i a bất quá chính là bởi vì loại quái vật này c ư ơ n g đại sen rót giờ khé thở dài một cái ngần đầu nhìn cách đó không xa còn chất đống nhiều đầu ma vật thi thể bách nhãn cự nhân ở bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ hắn lộ ra cởi khổ mới khiến cho ta hiểu được s i v a tên kia khủng bố a từ phát h i ể u thành lập đến bây giờ tổng cộng thảo phạt gần mười đầu thực lực gần nhau ma vương cấp quái vật mà trong đó có bảy con đều là s i v a một mình săn giết hai đầu là hắn ra tay hiệp trợ bọn hắn đánh bại chỉ có hiện tại đầu này bách nhãn cự nhân mới là chính bọn hắn động thủ giải quyết hết điều này cũng làm cho phát h i ể u thành viên khác đã minh bạch s i v a g i a hỏa này đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì đột nhiên không khí bắt đầu nhắc lên gọn sóng giống như tại bình tĩnh mặt nước đầu viên hòn đá nhỏ từng gọn gọn sóng lăng không tạo nên, sau đó、si dạ vần cùng một cái bị si va dùng kết giới bắt lại ra hỏa liền bị từ gợn sóng bên trong xuất hiện ở trước mặt bọn họ người kia liền là trẻ tuổi nhất anh hùng dị dạc ca sàn lở sờ lên c á i c ằ m nhìn lấy trong kết giới dị i ặ c bờ môi không ngừng kích thích tựa hồ muốn nói thứ gì dáng vẻ liền bắt đầu thử dùng chính mình học qua m ô i ngữ tiến hành giải đọc không phải đã nói để cho ta tham gia sau cùng chiến dịch đấy sao người trẻ tuổi kia tựa hồ là nói như vậy không sai si va ly trực khí tráng âm thanh cũng theo đó chuyển tới nhưng ta chưa nói để ngươi đi theo nhân loại liên quân tham gia sau cùng chiến dịch c nhìn vẻ mặt chán nản dị dạc sàn lở có chút im lặng mặc dù không rõ lắm tiền căn hậu quả bất quá sản l ở có chút đáng thương nổi lên cái tia tựa hồ bị lừa gạt hơi thảm thiếu niên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm ba mươi sáu chương bảy trăm ba mươi sáu lần thứ nhất phát hiệu hội nghị tạ gì hệ xe bình nguyên tuyệt đại đa số địa khu đều là rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên bất quá trên thảo nguyên còn có d i ma thời đại lưu lại di tích văn minh cùng rất nhiều đột xuất mặt đất tảng đá chỗ tạo thành mê trợn chính là loại này đặc biệt hình dạng mặt đất mới khiến cho cuối cùng đêm trước chiến tranh nhân loại cùng thâm viên ác ma giao phong bên trong trẻ tuổi nhất anh hùng dị dạng p h ậ r d đã từng anh hùng dự khuyết h i sen tất cả anh hùng mô bản sen rót giờ a scalon cùng đương nhiệm anh hùng sẵn lở theo thứ tự ngồi ở san sát nối tiếp nhau trên trụ đá tầm mắt của bọn hắn đều tập trung ở trên người một người cái tiêu chính là đưa bọn họ tập lựa hập gặt lên si va về phần si va bên người đến nay đều không cái gì thần kỳ biểu hiện giả vẩn thì bị một đoàn người mang tính lựa chọn không n h ị n ân cứ như vậy phát hiệu cơ bản thành viên còn kém không nhiều lắm si va quan sát một chút thành quả nỗ lực của mình thỏa mãn nhẹ gật đầu như vậy hiện tại liền bắt đầu tổ chức phát hiệu dòng binh đoàn lần thứ nhất đoàn bên trong đại hội đi tại hội nghị trước khi bắt đầu ta có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu muốn nói cho mọi người các người muốn trước hết nghe cái nào mặc dù phía dưới cũng không có người ứng thành bất quá si va hay là phối hợp đem lời tiếp xuống dưới xem như kỵ sĩ dũng cảm trực diện hết t hệ thống khổ và bất hạnh là tự nhiên trước hết nghe tin tức xấu đi xen dóp giờ ô m chính mình ác danh chi hỏa không chút cân nhắc liền theo miệng nói nói nói cũng đúng trước đắng sau ngọt là cơ bản một bên sạn lở cũng tán đồng nhẹ gật đầu ta đây trước hết giảm tin tức tốt si va tiếp tục nói đừng không nhìn lời của chúng ta nếu như ngơi ý định chuyên q u y n độc đoán vậy tại sao còn muốn hỏi thăm ý kiến của chúng ta à? sàn lở bởi vì si va thiếu chút nữa cả người một cái lảo đảo từ trên trụ đá b ạ i xuống dưới ta chỉ nói muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi lại không nói nhất định phải dựa theo các ngươi nói làm si va vô tội nhúm v a i ngay cả si va bên người dạ vần trên mặt đều bởi vì si va lấy cớ mà lộ ra q u í n h nhưng biểu lộ bất động thanh sắc cùng si va kéo dài khoảng cách đầu tiên chư quân chúc mừng các ngươi đã trở thành p h ấ t hiệu nòng cốt thành viên để cho chúng ta cùng một chỗ ở thời đại này đại triển thân thủ vì toàn bộ nhân loại phúc lợi cố gắng đem phát hiệu danh hào khai hỏa đứng lên đi đối với cái này cái cái gọi là tin tức tốt tất cả mọi người lộ ra vi d i ệ u biểu lộ sen d ó t giờ còn cuối cùng nhẹ gật đầu đã đồng ý s i v a thuyết pháp hắn gia nhập p h ấ t hiệu chính là vì tạo phúc nhân loại hầy sen thì là gương mặt từ chối cho ý kiến tựa hồ đối với loại sự tình này cũng không quan tâm s a n lơ biểu lộ bất đắc dĩ tựa hồ đối với bị cưỡng ép kéo vào cái đoàn đội này cảm thấy rất bất mãn nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể tại hắn khỏe miệng nhìn thấy mỉm cười duy chỉ di giặc bởi vì s i v a cử động hay là c o mày thợ phì phò nhìn hắn chằm chằm nói tóm lại bọn hắn liền là một bộ ta đi cái này cũng có thể coi là tốt tin tức biểu lộ tự a hồ không có ý thức được những người khác trở nên hơi biểu tình quái dị ngay sau đó siva mới nói ra mặt khác thì là một cái nho nhỏ tin tức xấu nho nhỏ tin tức xấu dựa theo lẽ thường mà nói hẳn là chính mình mấy người hành tung bị nhân loại quân đội hoặc thâm viên ác ma nhóm phát hiện bị một đám địch nhân liệt vào mục tiêu công kích tâm h tư tương đối lung lay sạt lở trong lòng âm thầm suy nghĩ bất quá phát hiểu cái dong binh đoàn này tốt xấu cũng coi như cường giả tụ tập những này cơ hồ đều là anh hùng xuất thân người thật muốn toàn lực hành động phổ thông vạn người trận thật đúng là ngăn không được bọn hắn muốn ngăn cản bọn hắn mà nói ít nhất phải phải phái một chi pháp sư bộ đội hơn nữa thành viên toàn bộ đều phải là cao giai ma pháp sư mới được tại vây k í n trức vẫn phải trước tiên ở không kinh động tình huống của bọn hắn d ư ớ i vụ trộm mắc k h ô n g khởi bắt trọng cùng nhau dây c u n g can thiệp kết giới phòng ngựa si va mang theo bọn hắn tuấn di chạy trốn đứng đắn sẵn lờ vì mình phỏng đoán cảm thấy thỏa mãn lúc si va âm thanh truyền tới chúng ta tựa hồ bị một cái truyền kỳ đại pháp sư theo dõi đùa dỡ đi sẵn lờ nhịn không được kêu lên sợ hãi phiền thoái lớn như vậy ở đầu tính nhỏ truyền kỳ đại pháp sư á huy thường ngày coi như một quân chủ xoáy trong thành đụ p ả i cũng sẽ hướng đối phương một mực cung kính hành lễ nghe nói đã từng có truyền kỳ đại pháp sư chỉ là ghét bỏ ngày mưa trời tối khó đọc sách liền dùng phong nguyên tố ma pháp thổi tan bầu trời phạm vi mấy trăm dặm trong mây đen uy lực mạnh làm người ta nhìn m à than thở coi như đem cái khác minh hữu chủng tộc tính cả nhân loại liên quân cũng chỉ có ba mươi sáu vị truyền kỳ đại pháp sư chỉ bất quá bây giờ đã đạt tới thành s ở t i ệ n không nhiều bên ngoài dù là tính cả đương nhiệm ma pháp hoàng đế alexander đ ư c thế cũng vẫn như c ũ chỉ có năm người còn vụ n trộm thì không cần mà biết loại này lao quái vật tồn tại đồng dạng g a hỏa chỉ là xem người đều sẽ để cho đại ma pháp sư cảm thấy sợ hãi mà lúc này bọn hắn nhưng lại không thể không đối mặt một cái truyền kỳ cấp truy sát mặc dù si va thực lực tại tất cả đại ma pháp sư bên trong hàng đầu thực lực hùng hồn đến có thể treo lên đánh cái khác đại ma pháp sư nhưng đối mặt truyền kỳ đại pháp sư phần thắng hay là cực nhỏ nếu quả thật bị thực lực kia không do truyền kỳ đại pháp sư v ư i qua đoán chừng người ở chỗ này một cái đều chạy không được đều sẽ trở thành hắn bại tướng dưới tay bị bắt về thành sơ tện i là lần trước cùng l à gì bọn hắn giao thủ gây động tĩnh quá lớn sao hay là nói bị si va thu thập anh hùng quá nhiều để liên quân cảm thấy trên mặt mặt mũi có chút không nhịn được hay hoặc là bọn họ là bị trở thành thâm viên bên kia những người khác đoán không được nguyên do trong đó chỉ có giả v ẩ n âm thầm hoài nghi là có thêm đại thủ lĩnh bề ngoài hiền giả đại nhân ở trong đó trợ giúp kết quả đừng để ý loại trình độ này phiền toái sớm tại trong dự liệu ta cũng đã chuẩn bị xong vạn toàn cách đối phó si va ngược lại là một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ lên tiếng trấn an thoáng cái bọn hắn lúc này mới tiếp lấy t ú c âm thanh nói ra tóm lại thông chi đi ra này là ngừng tiếp theo liền là lần tụ hội này chủ yếu thảo luận đề tài thảo luận nhìn lấy si va tựa hầu nghiêm túc biểu lộ ngay cả mới vừa rồi còn một bộ xa cách dạng dị dặc cũng ngồi nghiêm trình định nghe nghe nội dung coi như si va dùng cái loại này ngụy biện đem hắn rẽ vào tới nhưng hắn dù sao cũng coi như si va nửa cái học sinh h ệ h ệ khí còn chưa tính không có khả năng thật cùng si va như nước với lửa mà sẵn lỡ bọn hắn thì biểu hiện càng thêm nghiêm túc ngay cả tùy tiện hơi s ẻ n cũng dừng tay lại bên trong lao bảo cụ khảm đao động tác hết sức chuyên c h ú chờ đợi lấy si va tiếp tục nói tiếp không sai tin tưởng các ngươi cũng đón được lần này để tài thảo luận chính là si va t h ấ p giọng thần thần bí bí nói lấy ý đồ câu dẫn ra những người khác hiếu kỳ tâm từ kết quả đến xem hắn thành công tất cả mọi người chờ đấy câu sau của hắn lần này đề tài thảo luận liền là chúng ta dong binh đoàn chế phục quả nhiên nói lên dong binh đoàn vẫn phải phải thống nhất chế phục mới được các ngươi cảm thấy màu lót đen hồng vân trường bảo thế nào ai vì cái gì đều một mặt thế mà lại tin tưởng cái này không đáng tin cậy ra hỏa thật sự là cả đời sỉ nhục như vậy thất vọng b i ể u l ộ chờ một chút chớ đi a ta lợi còn chưa nói hết đây này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm ba mươi bảy chương bảy trăm ba mươi bảy hư hảo thế giới long chi quốc độ một cuối cùng si va vẫn không thể nào đạt được ước mớn để dong binh đoàn các thành viên mặc vào cái kia đã toàn diện một cái tổ chức nào đó trường bảo chế phục Bất q u An tệ h c r giác truyền kỳ đại pháp sư hoàn thành kỳ tích là đem chọn cái thế giới nhiệt độ kéo xuống gần mười độ c mặc dù nhìn như chỉ là rất tầm thường kỳ tích nhưng ý vị này hắn cơ hồ có thể hoàn bị nắm giữ một cái khu vực bên trong nhiệt độ có thể nói là băng cùng hỏa diễm cực hạ nhiệt độ cao tới sáu nghìn độ c huy rượu chi hỏa cái gì đối với hắn mà nói Nói thực ra, nếu như c ù nếu g cái b là đặt ở trước đó si va chỉ sợ sẽ tận lực rời đi tạ dị hệ sẻ bình nguyên càng xa càng tốt chờ đến tạ dị hệ sẻ chiến dịch sau khi bắt đầu mới có thể thử xâm lấn trong đó thừa dịp loạn hoàn thành mình muốn làm sự tỉnh nhưng si va bây giờ lại không có thái quá mức sợ hãi thậm chí ngay cả p h ấ t hiểu những cái kia thành viên đều không có phân phát chỉ là để cho bọn họ tiếp tục đi săn giết lạc đàn đại ác ma các loại sinh vật bởi vì tại không lâu trước đó hệ thống phó bản g cửa sổ giao diện rốt cuộc xuất hiện một cái hắn chờ mong đã lâu phó bản g ma luyện chi tháp tầng năm si va sờ lên chính mình c u ố n quít lấy màu trắng băng v à i đầu trong chiến tranh nhận tổn thương còn ẩ n ẩ n làm đau b á i hắn ban tặng trí nhớ của hắn xuất hiện thiếu thốn cùng đứt gãy bất quá so với những cái kia tổn thương cánh tay gãy chân thậm chí là liền mệnh đều nhét vào trên chiến trường người mà nói mình đã có thể xem như may mắn đáng tiếc chiến tranh còn chưa kết thúc loại trình độ này tổn thương cũng không thể để cho mình rời xa đã sắp muốn biến thành cối x a y thị t chiến trường siva đầu của ngươi thế nào một cái gần giống như hàn lớn trên gương mặt tràn đầy bụi đất nhìn bận thiệu nữ hải tử không hề cố kỵ đặt mông ngồi xuống siva bên người trong chiến hảo còn tốt chắc có lẽ không ảnh hưởng đến cảm giác cân bằng siva lại sờ lên đầu của mình xác định đối với về sau chiến đấu không có ảnh hưởng rồi nói ra nhân loại của thế giới này vô cùng yếu ớt bọn hắn không có ma pháp không có võ kỹ cái gì tăng cường thực lực của chính mình siêu tự nhiên lực lượng đều không có bọn hắn duy nhất có liền là trí tuệ cùng sức sáng tạo bình thường mà nói đám ma vận cơ hồ đều không có trí tuệ không cách nào tiến hành thuần dưỡng nhưng hết lần này tới lần khác có người phát hiện có một loại song túc phi long có thể thông qua phương thức đặc thù bồi dưỡng làm nhân loại tọa kỵ sau đó loại này tọa kỵ bị vận dụng đến trong chiến đấu nhân loại binh chủng mạnh nhất long kỵ binh như vậy sinh ra long kỵ binh là một loại hết sức đặc thù trước nghiệp cái thế giới này nam tính không cách nào cùng phi long câu thông vô luận dạng gì biện pháp đều không dùng mà cái thế giới này nữ tính thì không cách nào khống chế phi long chỉ có đương cả hai bổ sung lúc mới có thể đem ra sử dụng phi long cho nên cái gọi là long kỵ binh kỳ thật đều là một nam một nữ hợp tác si va cũng là như thế bên cạnh hắn thiếu nữ chính là của hắn hợp tác nàng gọi l ô Dạ, đến từ bắc mạc tuyết quốc theo nàng theo như lời nơi đó đặc sản phi long có thể phun ra băng nhận cái này lật đổ si va rồng đều là phun lửa phun hỏa cầu thưởng thức tọa kỵ của bọn hắn thì là một đầu phổ thông n g ư ờ sần lục long tên gọi là h ỏ a cầu v ữ u sần lục long là bọn hắn quốc gia long kỵ binh cơ bản biên chế bên trong nhiều nhất một loại thuộc về cao tốc tờ ập tờ kích binh chủng loại này phi long chiều cao ba m dương cánh không sai biệt lắm cũng là cái này chiều dài bay lên tốc độ cực nh trên người lân phiến rất mỏng xương cốt cũng so với bình thường phi long yếu ớt một điểm nó mỗi ngày có thể phun ra sáu phát hỏa cầu mỗi một phát hỏa cầu uy lực đều đủ để trong nháy mắt nhóm lửa một chiếc thuyền gỗ nếu như chỉ là phun lửa thì có thể tiếp tục bên trên ba phút hỏa diễm nhiệt độ cực cao ự c c thậm chí có thể nung chạy làm bằng sắt vũ khí có thể nói nếu để cho loại này d ồ n g cùng nhân loại đ ơ n đấu không có một đội cung tiến thủ mơ tưởng làm bị thương nó một cây lông tơ tuy nói phi long căn bản không có lông tơ loại vật này nhưng chuyện này cũng không hề có thể cho si va mang đến một chút xíu cảm giác an toàn định nhân của bọn hắn cũng không phải là nhân loại mà là những cái tia từ trong b i ể n rộng xuất hiện khu xử so với phi long to lớn hơn cùng nguy hiểm quái vật biển sinh vật bọn nó bị nhân loại xưng là nạ g ạ hải yêu nửa năm trước nạ g ạ hải yêu nhóm xé bỏ hòa bình hiệp định không biết từ nơi nào tìm tới một đầu chiêu chiều hải quái khiến cho đại lục chung quanh mặt biển đột nhiên lên cao gần một phần bảy diện tích bị hải dương n u ố t hết mà nạ g ạ hải yêu nhóm cũng thừa cơ hội này đối với nhân loại phát động tiến công chiếm lĩnh đất đai cũng không phải là mục đích của bọn nó trên thực tế trên biển có thể chiếm lĩnh đất đai diện tích muốn xa xa lớn hơn lục đ i ệ bọn nó chỉ là đơn thuần muốn cướp bóc nhân loại bắt đi bọn hắn xúc vật thậm chí bọn hắn bản thân xem như đồ ăn đem những cái kia xa xỉ phẩm cùng tác phẩm nghệ thuật hết thể lấy tới trên biển trang điểm chính mình cung điện đem nhân loại thật vất vả kiến tạo lên văn minh toàn bộ phá hủy vốn đang tại lẫn nhau c á i cọ quốc gia lập tức đình chỉ nội chiến nhân loại tại đối mặt địch nhân cường đại lúc lần đầu nắm tay ngôn hoan đoàn kết nhất trí đối ngoại phát động phòng ngự chiến tranh đáng tiếc là nhân loại thể chất vốn là yếu nhược tại nạ gà hải yêu đối phương quái vật biển cùng hải long số lượng cũng muốn nhiều nhân loại phi long trọng yếu nhất chính là tuy nói so với ngay từ đầu cái loại này điên cuồng dâng lên muốn tới được chậm nhưng mặt biển vẫn là tại từng điểm từng điểm tiếp tục tạm thực nhân loại sinh tồn diện tích tiếp tục như vậy nữa nhân loại không có chút nào ngoài ý muốn sẽ nên đón bại cục nô、no. si va lấy lại tinh thần phát hiện mình vờ ơ y mà bất chi bất giác suy nghĩ xa như vậy lúc nào đầu góc của mình trở nên tốt như vậy sự. nếu là lúc trước chính mình là tuyệt đối sẽ không nghĩ những n à y loạn thất bát t a o sự tình mà là cùng phổ thông đại đầu binh đồng d ạ n g chỉ nhất mỗi vùi đầu tiếp nhận phía trên mệnh lệnh a chẳng qua nếu như chính mình vừa mới suy nghĩ lung tung những sự tình kia không sai như vậy hiện tại làm chẳng lẽ chỉ là phí c ô n g sao người đang suy nghĩ gì trên mặt biểu lộ ngốc hề hề lộ dạ đưa cho si va một cái đã trở nên cứng rắn màn thầu nhanh lên ăn không biết lúc nào chúng ta liền muốn xuất phát những cái kia nạ gạ hải yêu cũng sẽ không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi so với lo lắng ta ngươi hay là đi quan tâm thoáng cái hỏa cầu tốt hơn si va phí sức đem màn thầu xé mở sau đó đem một nửa trả lại cho thiếu nữ hắn biết do đối phương khẳng định cũng còn không có ăn cơm nó hôm nay phun ra đã không sai biệt lắm không có a còn có hai phát hỏa cầu về sau chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào người tên nọ nữ hải cũng không khác người tiếp nhận nửa cái màn thầu liền gặm đột nhiên chiến hào truyền ra bên ngoài tới người tiếng kinh hô si va chẹn họng thằng cái hung hăng nện một cái lồng ngực của mình đồng thời thò đầu ra nơi này kỳ thật còn tại khu vực an toàn ở trong nhân loại lũy nổi lên cao cao từng n g y vì chính mình trên chiến trường tìm kiếm đến một mảnh ăn mình cũng coi là nửa cái đơn sơ c h ô ở chiến hào chỉ là thói quen đ à o lên tác dụng lớn nhất cũng chỉ là ở buổi tối lúc ngủ tranh tranh g i nhưng bây giờ si va lại nhìn thấy một đầu to lớn hải long ngóc lên cái này giống như, như rắn nước dài nhỏ thân hình trong lúc nhất thời vượt qua ba mươi lăm mét cao tường thành không ít sau đó thân thể nó liền nặng nề g h mà đụng phải tường vây ngạnh xinh xinh đem bức tường kia cự thạch xây thành tường vây đụng sụp một lỗ hổng sau đó vô số quái vật biển dẫm lên hải long thân thể từ cái kia lỗ hổng bên trong tràn vào một ít đứng ở tường vây phụ cận may mắn không có bị gạch đá nện vào người đều chưa kịp đào vong liền bị các loại ngoại hình khác nhau quái vật biển xé thành mảnh nhỏ si va cảm thấy có chút buồn ôn nhưng càng nhiều thì là khắp cả người phát lạnh hắm bất chấp gì khác một thanh duệ khởi bên chân sợ c h á n g váng lộ ra hướng phía bọn hắn cái chốt hỏa cầu đồng thời hắn còn hướng chung quanh cái khác xứng sở hoặc sợ tới mức thân thể sủi lơ vô lực chiến hữu hô to đừng ở lại trên mặt đất chúng ta không chạy nổi loại đồ vật này m a u mang theo các ngươi hợp tác chuẩn bị lên không nghe được tiếng hô của hắn những người kia mới như ở trong ngộng mới tỉnh chạy hướng về phía riêng phần mình liều rồng xem như sớm nhất hành động người một trong rất nhanh hai người liền chạy tới nôn nóng bất an hỏa cầu bên người chợ giúp lộ dạ tại không có nớp thang dưới tình huống cây trên phi l o n g phía sau lưng xi、si、va chính mình liền theo sau vài cái bỏ lên sau đó móc ra cây lao ngăn cách buộc lại hỏa cầu gân trâu dây thừng để hỏa cất cánh hướng sau lưng lộ dạ phân phó một tiếng si va một tay níu chặt dây c ư ờ n g cái tay còn lại thì từ sau lưng mình trong ví móc r a cung nỏ một tay tốt nhất dây cung để lộ dạ hỗ trợ trên kệ mũi tên khi hắn làm xong đây hết thể lúc hỏa cầu đã trèo lên đến một cái tương đối an toàn độ cao có biết phun nhà quái vật biển sao si va lại hỏi tạm thời còn chưa phát hiện sau lưng lộ dạ mơ hồ nhìn một vòng trả lời ngay nói vậy là tốt rồi không thể phun ra quái vật biển đã nói lên đối phương đối đã cất cánh bọn hắn không có biện pháp trừ phi bọn hắn sẽ náo tàn đến tiến vào đối phương mũi tên hoặc tiêu thương trong tầm bắn cho tới bây giờ hắn mới có công phu hào h ả o tường tận xem xét thoáng cái tình huống trước mắt chỗ ở có gần nửa người đã bị chết ở tại quái vật biển hoặc nạ gà hải yêu trong tay bọn hắn có là phản ứng chậm không có kịp phản ứng chạy trốn có là bị chiến hữu đụng ngã trên mặt đất không kịp đứng dậy chạy trốn còn có một chút thì là phi long tại bị hoảng sợ lúc sau đã kéo đứt dây thừng không có tọa kỵ nhưng cưới đầu kia phá vỡ tường đây thân dài gần bảy mươi mét siêu cự hình hải long hiện tại đã té trên mặt đất không một tiếng động loại này phi long ở tại trong biển họ hàng gần đã không có sức hút của trái đất hạn chế đồng thời còn có hải dương sức nổi Hình thể đều cùng ó chút h k lúc đó lộ dạ tại một đầu nạ gạ hải yêu trên người phát hiện cái gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm ba mươi tám bảy trăm ba mươi tám hư hảo thế giới long chi quốc độ hai siva người mau nhìn tưởng thành bên kia cái kia nạ gà hải yêu bởi vì ngược gió quan hệ siva thiếu chút nữa liền không có nghe được sau lưng lộ dạ lời nói theo đối phương nói phương hướng nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đang lung tung nhảy nhót gầm rú nạ gà hải yêu nhìn kỹ có thể phát hiện trong tay đối phương cầm cùng loại lương khô kỳ quái khối hình gián vật cái kia là hải quái mùi nhử siva không xác định tầm h nói hải quái mùi nhử là do nhân loại đang nghiên cứu nạ gà hải yêu cho ăn những cái kia hải quái dùng thức ăn g a súc về sau cố ý phòng chế ra trong chiến tranh dùng để gây nên hải quái hỗn loạn nhị liêu ngoài ra cũng có thể dùng để dụ sắt một ít lạc đàn hải quái chỉ bất quá loại vật này phải dùng đến rất nhiều dưới biển sâu tài liệu mà đối với hiện tại nhân loại mà nói biển sâu không thể nghi ngờ là cái cấm khu cho nên số lượng phi thường thưa thớt chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy vì cái gì nơi này lại xuất hiện hải quái mồi nhử thiếu nữ kêu gọi đầu hàng ở cửa ra trong nháy mắt liền bị xa xa ném sau l ư n g lục long nhưng nàng nói lên vấn đề đồng dạng cũng là s i vang nghi vấn vì cái gì nạ gạ hải yêu sẽ có hải quái mồi nhử thân là biển sâu được dân bọn nó cũng không có áp chế nhị liêu công nghệ bọn nó đút cho hải quái thức ăn r a súc cũng tất cả đều là từng đống ớt súng sền sệt đồ vật đặc biệt là tại đối lục địa khởi s ư ớ n g tiến công về sau bọn nó cũng sẽ không cho ăn hải quái vì chính là bảo trì lũ quái vật biển sĩ khí đồng thời để đói khắc đến đem ra sử dụng hải quái săn mồi nhân loại nếu như không phải là bởi vì nắm giữ loại này nhị liêu quân đội bị đánh tan như vậy nạ gạ hải yêu sẽ có nhị liêu lý do đã làm cho si va nghị sâu xa si va có phun g a hình hải quái xuất hiện cái lúc này thiếu nữ kinh hô để hắn lấy lại tinh thần liền tranh thủ tên nọ một lần nữa lên sau đó lắp núi tên kích long n ô đã bị phá hủy chúng ta bây giờ cầm những cái kia đại gia hỏa hoàn toàn không có biện pháp si va trầm giọng nói ra cùng phong gào thét sẽ đem thanh âm của hắn đưa đến sau l ư n g thiếu nữ bên h a i cho nên cũng không cần cùng với thiếu nữ đồng dạng lớn tiếng gầm rú kích long n ô là nhân loại tuyệt đại đa số chỗ ở đều sẽ bán phân phối lắp đặt cỡ lớn tên n ỏ uy lực cường đại vô cùng đừng nói phổ thông hải quái thậm chí ngay cả hải long đều có thể bắn chết chỉ là lần này địch nhân xuất hiện quá mức đột nhiên làm cho kích long nỗ liền lắp thời gian đều không có liền bị triệt để phá hủy bất quá như vậy cũng tốt bởi ph không để cho rơi xuống nạ gạ hạ yêu trong tay cũng là mỗi cái long kỵ binh đều phải tuân thủ chuẩn tắc một trong nếu như phe mình bên này liên tục bại lui phụ trách người bắn tên không phá hủy kích long n ô n là không cho phép rút lui đương xạ thủy bỏ mình lúc những binh lính khác cũng có trách nhiệm này nếu như không muốn lên tòa án quân sự liên lụy người nhà cũng chỉ có thể đánh bạc tính mạng đi làm chuyện này ngay tại hắn hai đại giống kêu to nói chuyện với nhau thời gian một đạo như là la re thủy tiễn từ phía dưới nổ bắn ra mà ra chưa kịp nhìn thấy đến cùng là đầu kia hải quái phun ra ngoài cũng đã có long kỵ binh bị đánh rơi kêu thảm rơi xuống hai cái kỵ sĩ tự nhiên là ngã thành thịt mà đầu k i a một hơi hấp hối phi long cũng tại trong chớp mắt bị vài đầu hải quái hủy đi thành linh kiện nuốt vào trong bụng phân phó hỏa cầu một cái lửa đốt lên giấu ở ngoài thành đống tuổi cũng tránh đi vài cỗ thủy tiễn về sau si va cùng với lộ dạ kêu gọi hỏa cầu rút lui trừ hắn ra còn có vài đầu trong bụng dầu hỏa chưa sử dụng hết phi long cũng đốt lên đống tuổi rất nhanh thế lửa ngay tại gió mùa dưới ảnh hưởng lớn lên hóa thành một đạo tường lửa ngăn trở nạ gạ hải yêu nhóm thừa thế tiến quân nhân loại hạ một đạo phòng tuyến c h â đấy liền là một tòa ven biển thành nhỏ đem phi long đưa vào lều rồng cũng để lộ dạ hảo, hảo chấn an hỏa cầu về sau. siva cùng với cái khác người sống sót làm sơn nói chuyện với nhau xác định bọn hắn cũng nhìn thấy một ít nạ gạ hạ yêu trong tay có hải quái mùi nhự điểm này về sau lập tức lên đường tiến đến trưởng quan mình nơi đó sẽ gộ trưởng quan một mực cung kính hướng đang bàn làm việc bên trên xử lý văn bản tài liệu trưởng quan kính cái quân lễ về sau siva mới đi vào phòng là siva hạ sĩ si a ta nhớ được nguyên n h n là tại đóng giữ v ẹ thờ phòng tuyến đi đặc biệt tới nơi này có chuyện gì không tất cả long kỵ binh từ quân huấn doanh đi ra vừa vào ngũ là có thể đạt được không quân hạ sĩ、si、quân hàm vậy cũng là đối với bọn họ đặc thù chiều cố đáng tiếc cái này quân hàm nổi danh đầu bên ngoài cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa ngay cả quân lương đều không thể so với lục quân binh nhất nhiều hơn bao nhiêu không biết có phải hay không là ảo giác si va luôn cảm thấy sẹ gỗ không dám cùng hắn đối mặt tại là hắn cũng dứt khoát trước không để phòng đường đ ỉ n h trệ sự tình ngược lại lập tức đối phương liền sẽ nhận được báo cáo mà là hỏi chính mình quan tâm nhất một sự kiện có cái nào trấn thủ, thủ phủ có ngay cả lúc trước hắn cố thủ cái chủng loại kia phòng tuyến muốn sử dụng cũng phải trước từ trấn thủ phủ phân phối không cũng không có loại sự tình này sẹ gỗ lắc đầu phủ định nói vậy xin hỏi vì cái gì ta nhìn thấy có nạ gạ hải yêu trên tay sẽ có hải quái mội nhử hiểu được mình muốn biết đến tình báo si va tự nhiên cũng liền chân tướng phơi bày ngài có thể nói cho ta biết thông xoáy bộ đến cùng làm cái gì không sẽ g ỗ rốt cục dừng tay lại bên trong bút lông chim hắn biết rõ đã si va sẽ hỏi như vậy khẳng định đã có chút ít mơ hồ phỏng đoán cùng hắn để hắn tại lòng kỵ binh bên trong truyền bá kỳ quái suy đoán còn không bằng cạnh mình đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn sau hạ đạt một cái lệnh cấm khẩu lời kế tiếp xin ngươi xem như là của ta nói một mình hạ quan tự nhiên lĩnh mệnh si va nhẹ gật đầu đối phương đã đều nói như vậy vậy nói do chuyện này vốn là không nên để hắn cái này hạ sĩ biết nhưng trưởng quan muốn nói cho hắn hắn cũng chắc chắn sẽ không không cảm thấy được phía trước đoạn thời gian có một cái dò xét đội bỏ ra gần như toàn quân bị d i ệ t đại giới về sau tại khoảng cách đường ven biển khoảng ba trăm dặm địa phương phát hiện một hòn đảo nhỏ cụ n g ư ờ i sống sót từng nói nạ g ã hải yêu ở tòa này ở trên đảo kiến tạo như là thành thị hoàn thiện doanh địa cơ hồ tất cả đối lục công kích đều là do cái kia doanh địa xem như c h ạ m trung chuyển phát động nếu như không có cái kia doanh địa đối phương liền ít điểm nghỉ chân thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều sẽ gộ hai tay e m nắm đỡ tại chính mình trên tầm xem giọng nói ra tại l à thống xoáy bộ tự hạ lệnh tổ chức đội cảm tử tiến công nơi đó nhưng là nơi đó khẳng định sẽ thiết trí có cường đại phòng ngự vì yếu b ấ t đôi phương phòng ngự tự nhiên phải hơn một cái đầy đủ phân lượng mồi nhử điều đi quân đội của bọn hắn cho nên vẽ tờ phòng tuyến liền trở thành cái kia mồi nhử sao si va hít một hơi thật sâu miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình liên quan tới mồi nhử lựa chọn bằng vào ta phẩm cấp cũng rất khó biết được sẽ、si、g thở dài trên mặt viết áy náy thân sắc tăng thêm tại tác chiến áp dụng trước tình báo này là không thể lộ ra cho nên ta cũng không thể khiến các ngươi chuẩn bị sẵn sàng thật sự là xin lỗi thế nhưng là sớm thông báo một tiếng chúng ta cũng sẽ không giống như bây giờ tổn thất nặng nề a si va cuối cùng vẫn là nhịn không được hô to lên gần bảy thành đồng đội đều chết hết bởi vì địch nhân tới quá mức đột nhiên hoàn toàn không có thể kịp phản ứng nếu như các ngươi có chỗ thông báo lời nói chúng ta ít nhất có thể đem thương vong giảm bớt ba thành không chỉ có như thế còn có thể hung hăng giáo hấn những tên kia dừng lại nhưng cứ như vậy lời nói không thể cam đoan nạ gạ hả i yêu sẽ dừng lại tại mồi n h ử bên kia nói không chừng đối phương sẽ ở tiếp xúc đi sau hiện các ngươi cũng không có phát sinh vốn có hỗn loạn mà trực tiếp rút lui cứ như vậy trọng yếu nhất đánh lén liền sẽ thất、bại. s e gỗ nhìn lấy kích động siva sắc mặt bình tĩnh nói ra ít nhất thống xoáy bộ là nói như vậy đáng chết vậy liền để đám kia hôn đ ả n chính mình đi làm mồi nhựa a nhân loại thống xoáy bộ a không phải tốt nhất mồi nhựa ư siva mở ra hai tay biểu lộ viết đầy châm chọc nói ra lúc này một cái lính liên lạc từ ngoài cửa đi đến hướng s e gỗ cúi đầu biểu thị kính ý về sau đưa trong tay báo cáo bỏ lên trên b à n thần sắc quái dị xem ra đồng dạng siva sau đó bước nhanh rời khỏi phòng xe gỗ kiểm tra một chút báo cáo sách phong thư xác nhận hoàn hảo sau đẩy ra sắc phong từ bên trong đem bản thể lấy ra ngoài lật nhìn vài cái sắc mặt liền trở nên càng kém vậy là cái gì tin tức xấu ấy ư trưởng quan tại đối phương lật xem báo cáo sách thời điểm si va cũng hơi chút tỉnh táo lại một điểm vẽ tờ phòng tuyến bị chiếm đóng tin tức so với kia cái còn không xong gấp trăm lần sẽ gỗ đưa trong tay báo cáo sách hướng bên cạnh ném một cái thần sắc đau thương đánh lén thất bại thống xoáy bộ tuyển gia hảo thủ toàn bộ đã bị chết ở tại nơi đó chỉ có một người trong đó tại trước khi chết thả ra một cái báo tin hải âu si va im lặng không nói cạnh minh bị trở thành n u ộ i nhử tử thương vô số nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong c ă n tấp cái này cho người ta một loại chiến hữu tất cả đều chết vô í c h thọ tử hồ bi cảm giác nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm nhưng mà phản phất cảm thấy tình báo cũng không đủ hỏng b é t đồng dạng sẽ gộ sắc mặt tái n h ậ t nhìn đã như cái người chết khó khăn nhất chính là tất cả tại vệ tờ phòng tuyến trở về từ coi chết long kỵ binh đều phải tham gia tiếp theo đánh lén nói đùa gì vậy si va kinh ngạc đến liên phát g i ậ n đều quên thống xoáy bộ đám kia vương bắt đản làm sao dám hạ mệnh lệnh như vậy Khục, mời tại trưởng quan chức mặt hơi chút tôn trọng thoáng cái nhân loại lãnh đạo tối cao nhất cơ quan sẽ gộ vội ho một tiếng nhắc nhở bởi vì vừa mới giải quyết một lớp đánh lén tại đắc chí vừa lòng thời điểm nhất định là phòng ngự nhất là thư g i ã n thời điểm lúc này đánh lén tất nhiên có thể k i ế n công tựa h ồ bộ thống xoáy người là cho là như vậy đây là để cho chúng ta đi chịu chết siva vừa mới tức giận nói một câu sau đó liền ý thức được thống xoáy bộ làm như vậy nguyên nhân không có người ưa thích bị chính mình vào chỗ chết tính toán người còn sống trên thế giới này khiến bọn hắn là mình cảm giác an toàn đến lo lắng đồng thời còn sợ hai chính mình dùng đồng bào xem như mọi nhự sự t ì n h tiết lộ ra ngoài cứ như vậy nhất định quan tâm bất ổn thậm chí phát sinh bất ngờ làm phản cũng có chút ít khả năng tại thống xoáy bộ đám người kia trong tính toán vốn là v ẹ tở tất cả đóng quân đều hẳn là hy sinh vì nhiệm vụ tại đó chỉ có người chết mới là an toàn nhất có thể dựa nhất đã một lần không có tính toán chết vậy dứt khoát lại tính toán một lần tốt đại khái liền là xuất phát từ loại lý do này bọn hắn những n à y trở về từ coi chết người mới có thể bị lần thứ hai đưa lên tuyệt cảnh đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm ba mươi chín chương bảy trăm ba mươi chín thư h ả o thế giới long chi quốc độ ba chạy trốn là không được người nhà của mình còn đang chiến tuyến phía sau nếu như mình cuối cùng chết trận tối thiểu nhất còn sẽ có liệt sĩ tiền trợ cấp cho dù là thống xoáy bộ những cái kêu góp đầy bụng vệ ra hỏa cũng sẽ không cắt xen chiến sĩ tiền trợ cấp nếu không cũng không phải là sĩ khí giảm xuống vấn đề mà là trăm phần trăm sẽ khiến bất ngờ làm phản chỉ khi nào chạy trốn thậm chí phản kháng bộ thống xoáy chính mình có thuộc bên trên phản n ị c h danh tiếng không nói người nhà của mình nói không chừng cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy mặc dù s i v a bởi vì đầu bị thương tựa hồ không nhớ ra nổi người nhà mình r á n vẻ nhưng lờ mờ hay là đối với bọn hắn có loại lưu lên cảm giác có lẽ đổi thành người khác dưới loại tình huống này có thể vứt bỏ người nhà đi thẳng một mạch nhưng ít ra s i v a không làm được đến mức này ta cũng làm không được cho nên chúng ta hai cái đồ đần vừa vặn tập hợp thành một đôi đang nghe xong si va tự thuật lộ dạ tựa hồ hoàn toàn không có sẽ phải bị đưa lên hẳn phải chết chi điệu giác n g ộ như c ũ n u d i ra hai ngón tay so đo cười hì hì nói hai người bọn họ sát bên vai ngồi dựa vào bên tường thành đập đá bên trên tại trong chiến hào sống lâu sau lưng không dựa vào chút gì rắn chắc đồ vật trong nội tâm luôn có chút không nỡ ngươi chẳng lẽ không có chút nào sợ sao chúng ta thế nhưng là bị thống xoáy bộ đám kia hốn đạt đưa lên từ lỗ a si va không hiểu hỏi cầm đây là ta chạy đi căn tin lấy được lộ dạ vốn là đưa cho hắn một cái nóng hôi hổi cầm nắm Phóng、si、không thể nghi nói ngày ngờ tới đối si mà đây xưa, va lộ à là vào thành màn quân nu căng thẳng thời kỳ mỹ vị. Đặc biệt là vào hôm nay chính mình chỉ ăn nửa cái đã trở thành cứng ngắt đặc chỉ cái thời biệt trở t hôm h kỳ mỹ vị, đã dạ tựa hồ cũng nhìn ra trong lòng của hắn lo nghĩ quả thực là đem cơm đoàn nhét vào trong tay hắn sau tự mình cũng cầm một cái cắn một cái lộ ra thỏa mãn biểu lộ lúc này mới tiếp lấy nói ra ngươi cũng đừng đem sự tình nghĩ đến quá tệ nhiệm vụ lần này bên ngoài không phải để cho chúng ta đi phá hủy địch nhân doanh địa sao đã như vậy chúng ta chỉ cần đem cái này nhiệm vụ hoàn thành không liền có thể lấy nên ngang trở về rồi sao ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản ngay cả những cái kia vương bại đều không có thể làm được sự tình bằng vào chúng ta những n à y quân lính tản mạn làm sao có thể làm được si va v u ố t v u ố t cơm nắm thập phần bực bội nói không thể cầm đồ ăn chơi lộ dạ liếm sạch trên tay mình hạt gạo sau đó dùng bởi vì quanh năm kéo dây cưng mà mọc ra vết chai ngón tay t r ọ c t r ọ c si va cái ớt đối với ngươi chính mình nhiều một chút lòng tin nha ngươi có thể lúc trước trại huấn luyện tốt nghiệp lúc hạng hai a trong trại huấn luyện thành tích phóng tới trong thực chiến lại không đếm si va ôm đầu gối nhẹ dọn tầm nói dù sao liền tên th vậy tại sao trước vài tên từng cái doanh địa đều sẽ muốn đoạt lấy đấy nếu như không phải ngươi hợp tác ta ở trại huấn luyện thành tích một mực xếp hạng cuối cùng ngươi vốn là cũng có thể đi nơi tốt hơn đi chẳng lẽ nói ngươi còn định đem hết thảy đều quy tội ta sao nữ hải cười xấu xa nói nói đương nhiên không có khả năng á si va thở dài bởi vì ngươi cùng ta phối hợp mới là ăn ý nhất h ư hừ coi như ngươi có lương tâm nếu như ngươi thực có can đảm đem trách nhiệm ném đến trên đầu ta ta khẳng định sẽ mời ngươi ăn cấp đầu thiếu nữ hai tay chống lạnh một mặt ghê gớm d á vẻ bởi vì biểu lộ quá mức làm ra vẻ khiến cho được si va nhịn không được bật cười bất quá nữ hải cũng không có bởi vì bị thủ tiêu mà mất hứng ngược lại đồng dạng lộ ra tiếu h dung n g ư ờ i rốt cuộc cười vừa mới mặt âm chầm không tốt đẹp gì xem nam nhân không cần phải để mắt si va đang c ư ờ i qua về sau cũng cảm thấy đã có điểm tinh thần từng ngụm từng ngụm ăn xong rồi cơm nắm muốn bằng vào phi long để giành hỏa cầu phá đi nạ gạ hải yêu danh o địa không khỏi quá nói chuyện hoang đường viền vông thống xoáy bộ làm quá rõ ràng cũng sẽ coi nhàn thoại cho nên đoán chừng lần này tác chiến khẳng định sẽ cho chúng ta bán phân phối một ít luyện kim lựu đạn chỉ cần tuyển đối đưa lên vị trí nói không chừng chỉ dựa vào chúng ta cũng có thể để những cái kia nhơ nhớp ra hỏa ăn được một bình như là đã lên tinh thần siva cũng không còn tiếp tục hối hận mà là bắt đầu thương lượng với lộ dạ nổi lên về sau tác chiến aa minh bạch muốn lựa chọn mục tiêu nhất định là hải quái hàng rào a đó cũng là mục tiêu một trong phá đi hải quái hàng rào chỉ có thể tạo thành h ỗ n loạn muốn triệt để hủy diệt doanh địa chủ yếu nhất vẫn là muốn phá hư doanh địa giá đỡ đến lúc đó dùng thứ ba loại hàng p h á p sao ném bom thời điểm dùng một ít đặc biệt cơ động phương thức như thế nào đây n g n g lăn lộn là đủ rồi đến lúc đó ta sẽ cho người tín hiệu theo hai người thảo luận càng ngày càng nhiều vốn là bởi vì bị phái nhiệm vụ này mà lộ ra sầu nao hất thức long kỵ binh tụ h ọ c tới bắt đầu gia nhập thảo luận thậm chí phân phối nổi lên công tác mà tạo thành loại tình huống này si và cùng lộ ra thì ẩn ẩn đã trở thành những n à y l o n g kỵ binh lãnh tụ xa xa nhìn qua đây hết thẻ sệ cổ cũng thở dài trên mặt mơ hồ lộ ra t i ế t hận t h ầ n sắc về phần hắn đến cùng tại t i ế t hận thứ gì không có người biết rất nhanh do thống x o á y bộ quyết định đánh lén lại bắt đầu lần này phi long trên l ư n g ngoại trừ hai cái long kỵ binh bên ngoài còn nhiều thêm một cái dùng đồng theo chế tạo đại khái cao đến đùi người chỗ Nhìn có chút giống thùng bia thùng tròn. chút có bia đây là luyện kim lựu đạn nhân loại khoa học kỹ thuật kết tình một trong lớn như vậy một thùng lựu đạn có thể đem sệ gộ phòng làm việc của toàn bộ nổ bay một lần ta một lần nữa thiết kế qua các ngươi yên rồng tên là dọ t í luyện kim thuật sư nhìn lấy si va cùng lỗ ra được rồi nhưng thật ra là ta một lần nữa thiết kế tất cả lòng kỵ binh yên yên rồng hiện tại phía trên không chỉ có thể mang theo luyện kim lựu đạn hơn nữa còn nhiều hơn không ít thiết bị cũng nhiều không ít phụ trọng si va không quá cảm kích chặn lại hắn một câu vốn là lần này xuất hành liền giữ nhiều lãnh ít này mới yên rồng còn cho phi long gia tăng lên luyện kim lựu đạn bên ngoài thêm vào gánh nặng không thể nghi ngờ khiến cho hành động lực của bọn hắn lại lần nữa trượt không ít được rồi kỳ thật ngươi nói như vậy cũng không sai d o thì đẩy chính mình bộ kia dùng nước tinh m ạ i chế kính mắt ta xác thực cất cho các ngươi thí nghiệm mới yên d ò n g tâm tư bất quá ta vốn là học tập chuyên nghiệp cũng không phải là yên d ò n g thiết kế bộ thống x o a y đám người kia cũng không cho ta biểu hiện ra tài hòa cơ hội không đi nghe đối phương lại nhải lại nhải ngược lại hiện tại coi như để chỉnh bị viên môn đem yên d ò n g đổi lại cũng không kịp si va hai ba bước nhảy lên yên rồng sau đó đưa tay đem lộ g i kéo đi lên tại lộ ra một tiếng ngâm khẽ về sau hỏa cầu liền mở ra hai cánh chạy như đ i ê n vài bước nhảy lên bay lên d ẫ n thân vào đến xanh lam trời xanh bên trong theo cất cánh của bọn họ cái khác đồng hành những người may mắn còn sống sót cũng bắt đầu từng cái cất cánh cuối cùng tại vởn quanh cái thành nhỏ này hai vòng về sau hướng phía địa đồ chỉ thị phương hướng bay đi ngay từ đầu lữ trình coi như gió hêm sóng lặng liền chỉ nạ gạ h ả i yêu đều nhìn không tới nhưng hành trình hơn phân nửa về sau trên biển khí trời bắt đầu dần dần biến h n g b é t bầu trời âm trầm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống xuống mặt biển kinh đào thay nhau nổi lên không cẩn thận liền sẽ bị sóng biển đối diện đập bên trên trên thực tế đã có không xuống ba đầu phi long bởi vậy rơi biển cứu được không viện binh công cụ từ làm cẩn thận bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hữu của mình bị sóng lớn nuốt hết bao tố lại tới như dao bao phủ tại trên người mọi người vừa đối mặt liền để bọn hắn toàn thân nước đấm trở nên cùng từ trong biển đứng lên không có gì khác biệt khiến tất cả mọi người nhiệt độ cơ thể bắt đầu chợt hạ xuống một ít phi long liền v â y cánh đều lộ ra hữu khí vô lực nhưng lúc này sóng biển không chỉ có không có giảm nhỏ ngược lại trở nên càng thêm mánh liệt cao hơn mười mét sóng lớn cũng bắt đầu trở nên quá quen thuộc thật vất vả sống qua bao tố si va kiểm lại một chút nhân số phát hiện bao quát thống xoáy bộ phái tới đốc chiến đội ở bên trong, người sống sót chỉ có nửa số. bao tố qua đi thì là một mảnh tầm nhìn chưa đủ năm mét sương mù căn cứ cái kia báo tin hải âu mang theo trở về tin tức dù tâm vị lấy bọn hắn rốt cục đi tới cái hải đảo kia phụ cận nơi này sương mù đều là do tên là sương mù kình hải quái chế tạo nên quanh năm bao phủ tại đây mảnh hải vực làm cho nhân loại không có biện pháp dễ dàng tìm kiếm được hòn đảo nhỏ kia trong sương mù trải rộng cao ngất cột đá biển đá ngầm san hô giống như mê cung cực độ khảo nghiệm lòng kỵ binh nhóm năng lực phi hành ngoài ra trong đó còn ẩ n giấu đi không ít chim ăn thị tính cực mạnh hải quái một mảnh trắng xóa bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng đen sau đó liền là bọn hắn chiến hữu cùng phi long tiêu thảm cũng may nương tựa theo si va vượt qua thử thách kỹ thuật điều khiển cùng hỏa cầu bản thân tại sân lục long bên trong ưu tú tố, tố chất miễn cưỡng xuyên qua vùng đất nguy hiểm này hiện ra ở trước mặt bọn họ liền là một tòa không tính quá lớn nhưng cũng không nhỏ hòn đảo nếu như nếu luận mũi về diện tích tòa hòn đảo này có chừng trước đó bọn hắn lên đường ven biển thành nhỏ lớn gấp ba phía trên xây dựng không ít nạ g ạ hải yêu đặc hữu kiến trúc kỳ quái vì cái gì nhìn không tới hải quái hàng rào lộ ra âm thanh âm là một cây thật nhỏ ống đồng đây cũng là mới yên rồng có được công năng một trong ít nhất để cho bọn họ thông tin không cần dùng giống lên sẽ không phải là toàn bộ nuôi thả tại trong x ư ơ n g mù đi à n h a nghĩ đến trong x ư ơ n g mù cái kia khó có thể tính toán quái vật si va có loại vi d i ệ u dự cảm bất t ư ở n g đã tìm không thấy hải quái hàng rào vậy hướng đối phương chủ điện giá đỡ mất nạ gã h ả i yêu lối kiến trúc quyết định chỉ cần phá đi giá đỡ cả tòa kiến trúc liền sẽ sụp đổ xuống si va quyết định thật nhanh nguyên bản nạ gã h ả i yêu loại này lối kiến trúc càng nhiều hơn chính là kiến tạo tại b i ệ cạn bên trong coi như giá đỡ chặt đức cũng có thể tiếp tục phiêu phủ ở trên nước chỉ là không quá ổn mà thôi nhưng bọn hắn trên đất bằng kiến trúc nhưng như cũ kế thừa loại này lối kiến trúc khiến cho si va có cơ hội để lợi dụng được luyện kim liệu đạn uy lực phi phạm ít nhất thống xoáy bộ tại đây trên một điểm cũng không có lừa bọn họ đem nổ tung sau nạ gạ hải yêu nhóm nhao nhao kêu khóc cứu hỏa cứu người chẳng cảnh khắc ở báo tin hải âu trong mắt đang chuẩn bị để cho về trước đi báo tin lúc si va lại đột nhiên phát hiện này tòa hòn đ ả o động vô cùng to lớn v ò i từ chung quanh trong biển kéo dài ra ngay sau đó hòn đạo bản thân bắt đầu nổi lên to lớn không gì so sánh được thân thể bại lộ tại trên mặt biển cùng hắn cùng nhau bạo lộ ra chương ò tòa n có ò n đ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm bốn mươi chương bảy trăm bốn mươi hư hảo thế giới long chi quốc độ bốn một đầu đầu bạch thuộc bên trên chằm chằm vào một đống mũ dơm đồng dạng đồ chơi hơn nữa phía trên còn đang thiêu đốt loại cảnh tượng này bình thường là chỉ có tại khôi hài mạng gạ bên trong mới có thể xuất hiện nhưng bây giờ si va lại hoàn toàn cười không nổi bởi vì cái kia cái gọi là bạch t u ộ c thật sự là lớn hơi quá nạ gà hạ yêu danh o địa đối với nó mà nói xác thực giống như là một đống nho nhỏ mũ r ơ m mà bọn hắn thì là đốt lên cái kia đỉnh mũ r ơ m cũng khiến cho cháy hừng hực đầu sò gây ra để hỏa cầu thêm đến cao tốc nhất đ ừ n g đi quản cái gì h n pháp tóm lại hiện tại từ nơi này chạy đi mới là trọng yếu nhất hắn n ắ m chắc dây cương trong lòng bàn tay tất cả đều là bởi vì khẩn trương mà toát ra mồ hôi cũng không nhớ rõ sử dụng cái kia thông tin ống đồng mà là dựa theo thói quen trước kia là lớn cho dù đối với có thể hay không tại cao nhất vận tốc hạ xuyên qua cái kia mảnh đá ngầm rừng cây không có lòng tin gì nhưng dù sao cũng so bị cờ dạ k ẹ n xử lý muốn tới thật tốt h ậ t t ngay tại lô dạ c ù n g h ỏ a cầu câu thông thời điểm cờ dạ k ẹ n lần công kích thứ nhất tới đó là một tiếng cơ hồ chấn biếc si v à lỗ thai giống to có thể nhìn thấy cờ dạ k ẹ n dưới thân nước biển đều bởi vì một tiếng này giống to bị trân khai tạo thành từng tầng một cỡ nhỏ hải khiếu bọc nước phi long tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng bị t ạ c vang lên giống to chấn động đến hoa mắt vắm đầu bay lên siêu siêu v ẹ vẹo liền thẳng tắp cũng không phải là không xong mà cờ dạ kèn cũng thừa cơ hội này, cùng bạch t u ộ c khác biệt cờ dạ kèn xúc tu bên trên nguyên bản hẳn là rác hút địa phương đều là giống như bát mục man dải như vậy đầy đinh ốc răng nhọn khoang miệng hơn nữa những cái kia khoang miệng lại còn sinh ra hấp lực cường đại đem bị chấn chóáng con mồi hút vào trong đó biến thành thức ăn của nó cũng chỉ có loại này vô số há mồm cùng nhau ăn uống phong khoáng phương pháp ăn mới có thể để cho cờ dạ kèn thu hoạch được duy trì cái này thân thể khổng lồ năng lượng mặc dù ra hỏa này dưới bình thường tình huống ngay cả động cũng sẽ không động một cái hiện tại si va một đoàn người cũng hiển nhiên biến thành cờ dạ kèn con mồi đang bị một cái rác hút khoang miệng hấp dẫn lấy từ từ tới một hỏa cầu quay đầu nghe cái h lệnh, chuẩn bị phun nhiệt bạch. Đã t như thế độ hết, cao n nhiệt độ cao hỏa cầu trực tiếp chúng mục tiêu tấm kia miệng rộng khiến cho khắp chung quanh làn da đều biến thành màu đỏ mà nguyên bản đang như là máy hút bụi l i ề u mạng hút không khí miệng đang phát ra chói hai thét lên sau từ bên trong phun ra một cỗ khí lưu uy lực của nó là to lớn như thế đến mức phi long giống như là bị cự nhân đánh một q u y ề n giống như trực tiếp bị thổi bay ra thật xa đụng vào x ư ơ n g mù trắng xóa bên trong đã đối phương là thông qua hấp khí đến săn mồi cái kia tại trong bụng không khí lượng đến trình độ nhất định sau lại còn bãi x u ấ t bãi x u ấ t phương pháp đoán chừng cũng là thập phần đơn thuần từ những cái kia trong mồm nôn da cho nên si va mới có thể mạo hiểm để phi long tại khoảng cách gần cho cái miệng đó một ích khiến cho tại giới sự kinh hãi vô ý thức phun ra xuất khí thể khiến cho bọn hắn bình y đáng tiếc sau đó kinh nghiệm cũng không thể tính bình yên cờ dạ kèn thực sự quá kinh khủng cho dù là đơn thuần bật hơi liền đem phi long hỏa cầu thổi đ ả thương tại lộ dạ thét lên bên trong đụng gãy mấy cây đá ngầm trụ mới miễn cưỡng ổn định thân hình nhưng si va lại phát hiện hỏa cầu cánh đã bị thương đáng sợ không có biện pháp chống được sẽ tới lại lục không chỉ có là hỏa cầu ngay tại vừa rồi đụng gãy đá ngầm trụ thời điểm nham thạch khối vụn cũng giống là trời mưa đồng dạng nện ở trên người hắn để trên người hắn tràn đầy vết thương ngay cả tầm mắt đều bị từ trên trán lưu lại máu n h u ồ n đỏ duy nhất đáng được ăn mừng chính là b ạ i đá ngầm trong kia chút ít quái dị hồ đều bị cờ dạ kẹn dọa cho chạy bọn hắn cũng không có lọt vào hải quái chặt đường miễn cưỡng bay ra vụ khu về sau si va liền móc ra chính mình mang tới báo tin hải âu đem lấy được tin tức toàn bộ c h u y ế n ra ngoài sau đó mới liều mạng g ư ớ i lung lay sắp đổ phi long ở trên biển lướt đi lấy si va người không sao chứ lộ dạ thanh â m từ ống đồng bên trong truyền đến nghe thập phần lo lắng bởi vì nàng vẫn luôn sau lưng si va có si va đạo này bình chứng tại vừa rồi đá ngầm khối v ụ ngược lại là không có thương tổn đến nàng miễn cưỡng không qua cầu đoán trường bay không đến đại lục ta như thế này sẽ tìm cái đảo nhỏ chạm đất chờ nghỉ ngơi một đoạn thời gian l ạ i ngô lời còn chưa nói hết si va đã cảm thấy đầu chầm xuống mình tựa như là chìm vào có hay không một điểm tia sáng thâm nguyên chỉ có thể vô ý thức nghe được bên t a i chuyển đến thiếu nữ kinh hô sau một khắc thì là rơi vào biển cả t r ù n g kích cùng từ miệng trong lỗ mùi tất cả thổi vào rét lạnh tanh mặt tờ hờ ớt tờ nước biển chờ đến hắn lại lần nữa khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm tại bãi cắt bên cạnh t r u n g quanh dùng cành cây khô cùng cây c ọ lá cây đạt được một cái tròi hóng mát giá vẻ vì chính mình che chắn khốc nhiệt đ ộ các ánh mặt trời ngoài ra trên người hắn mây chỗ tương đối nghiêm trọng tổn thương cũng đã băng bó kỹ trên trán còn t r ư ờ n g lạnh lấy một khối thấm ư ớ c vải vóc người đã tỉnh lại a ngạc nhiên thanh âm từ phía sau chuyển đến si va c ố hết sức ngồi dậy xem hướng phía sau phát hiện bãi cắt đằng sau là một mảnh nho nhỏ rừng cây lộ ra đang kéo lây dùng không biết cái gì dây leo bệnh thành tiểu s ọ t rổ từ bên trong đi tới sụt rổ bên trong thì b ả y b i ể n không ít hoa quả cùng có thể khẩn cấp một ít thực vật dễ cây đồng thời si va phát hiện thiếu nữ áo ngắn một đoạn, lộ ra nàng tuyết trắng bụng dưới cùng nhỏ nhắn khả ai cái rốn xem ra chính mình trên đầu khối kia sung làm khăn mặt dùng vải vóc cùng băng bó miệng vết thương lâm thời băng vải đều là thiếu nữ từ chính mình trên quần áo kéo xuống tới nơi này là chỗ nào si va mở miệng hỏi nhưng vừa nói hắn mới phát hiện thanh â m của mình hết sức hẳn g r ộ n g tùy theo mà đến thì là khát nước cảm giác lộ giả thập phần thân mật đưa cho hắn một cái cây dừa phía trên đã dùng dao quân dụng cắt ra một cái miệng nhỏ si va cũng không k h á c h khí tiếp nhận cây dừa liền đ ư ợ c ngược đường ngược uống nơi này là một cái hoang đảo diện tích rất nhỏ khả năng còn không bằng vẹ tờ phòng tiền lớn thứ phía đều là bãi biển ở giữa trong rừng có không ít ta nhận được cây ăn quả mặt khác không có mảnh thu điểm này chúng ta vẫn là rất may mắn l ô dạ kỳ kỳ cha cha nói đến phát hiện của mình hỏa cầu đâu si va thả tay xuống bên trong cây rửa lau miệng sau hỏi uống xong rửa nước hắn cuối cùng là đã có điểm tinh thần trong rừng nghỉ ngơi cánh của nó tại bách hàng lúc bị trà sát được rách d ư ớ i hơn nữa còn có một cái cánh g ã y xương đ o á n chừng trong thời gian ngắn không bay lên được bởi vì ở lại trên bờ biển mục tiêu quá lớn bị nạ gạ hạ yêu phát hiện liền phiền thoái cho nên ta mới đem nó mang đến trong rừng vốn là ta muốn đem ngươi cũng rời đi qua thế nhưng là trên người của ngươi đều là tổn thương tùy tiện loạn đụ lời nói nói không chừng sẽ trở nên rất tệ cho nên mới chỉ có thể đem ngươi lưu tại nơi này lộ dạ trả lời ngay nói nếu không thì ngươi ngủ tiếp trong chốc l á t a trước đó ngươi vẫn luôn tại phát sốt hiện tại sắc mặt cũng vẫn là rất kém cỏi từ si b a trong tay đem dùng làm khăn lông vải tiếp nhận lộ dạ vốn là cho hắn xoa xoa mặt tiếp lấy ba tháp ba tháp chạy đến bờ biển đem khối kia vải một lần nữa thấm ớt rửa sạch thoang cái sau xoắn làm sau đó chạy về si b a bên người tỉ mỉ cho hắn thoa lên cái chắn nô、no, làm về sau phía trên sẽ có mới bất quá dù sao cũng so không có được rồi nàng ngắm nghĩa si va mặt giống như là thấy cái gì kiệt tắc giống như hết sức hài lòng gật gật đầu si va nhìn lấy thiếu nữ gần trong gang tấc khuôn mặt trong nội tâm có loại cảm giác c ấm áp đến cùng bao lâu không có như vậy bị người chiếu cố qua đâu mặc dù mình ký ức xuất hiện một điểm vấn đề nhưng luôn cảm thấy mình trước kia vẫn luôn đứng ở tối tiền tuyến một mình nâng lên tất cả trách nhiệm từ sẽ không đối với những khác người lộ ra mảy may mềm yếu thái độ hả đột nhiên hắn nhữ mày xuất hiện vi d i ệ u không hài hòa chỗ long kỵ binh vẫn luôn là hai người một tổ chức trách bổ sung như vậy cái gọi là một mình nâng lên tất cả trách nhiệm lại là chuyện gì xảy ra suy tư một lát không có được giải thích hợp lý về sau s i v a từ bỏ tiếp tục làm loại này vô dụng công quyền nương làm ì n h hiện tại phát sốt lúc sinh ra hảo giác s i v a là thể chất cũng không tệ lắm ban đêm hắn đốt l i ề n lui ngày thứ hai thì đã khôi phục như lúc ban đầu những tháng ngày tiếp theo bên trong cuộc sống của bọn hắn thoáng cái nhàn nhã hoàn toàn không có trước đó cái loại này tùy thời đều phải tiến hành chiến đấu khẩn trương cảm giác l ô dạ vẫn luôn phụ trách thu thập trái cây cùng đồ ăn mà s i v a thì tại trên nhánh cây c h ó i lại mã tấu xem như xin cá đến chọc vào cá có thể là có đương ngư dân thiên phú mấy ngày ngắn ngủi hắn chọc vào cá thủ pháp tiến bộ thần tốc thậm chí ngẫu nhiên còn có thể kiếm về lớn con t ô n h ù n g trở về cải thiện thức ăn hòa cầu cũng tại hai người tỉ mỉ chăm sóc hạ dần dần khôi phục đáng tiếc hiện tại không có biện pháp xác định bọn hắn đến cùng người ở phương nào mấy ngày nay đều không có nhìn thấy trên mặt biển có nạ gạ h ả i yêu hoặc nhân loại trải qua tuy ý bay loạn vạn nhất bay đến nạ gạ h ả i yêu phạm vi thế lực vậy thì phiền thoái khiến si va có chút để bài l ô dạ thậm chí đều cho rằng bọn hắn khẳng định c h ệ h ư ớ n g đường biển rất xa nói không chừng cả đời đều chỉ có thể ở hoang đào vượt qua một ngày này s i v a đang dùng chính mình trên quần áo kéo xuống tới vải dính lấy cây dừa dầu lau sạch lấy mã tấu tiến hành nhất giản dị bảo dưỡng thời điểm trên mặt biển tựa hồ xuất hiện thứ gì hắn thả tay xuống bên trong vải cùng mã tấu n h a o mắt lại nhìn kỹ hướng mặt biển sau đó nhịp tim vẹn vẹn tăng tốc là long kỵ binh trên mặt biển xẹt qua là long kỵ binh hắn lập tức hưng phấn mà chạy đến đống l ử a chạy bên cạnh đem đại lượng lá kim ném vào trong đống l ử a khiến cho t o á t ra quần quận khói đặc lấy hấp dẫn long kỵ binh chú ý đồng thời hắn cũng đã hô to thống chi lộ ra để cho nàng cây đốt cầu dẫn ra đến chu từ bỏ nơi này thật có chút đáng tiếc g à i lộ dạ thầm nói kỳ thật ta cảm thấy một mực sống ở nơi này cũng không tệ á đừng nói ngốc bảo nhân loại không có biện pháp rời đi văn minh quá lâu những thứ không nói khác đồ ăn chỉ riêng chỉ có hoa quả cùng loài cá chẳng mấy chốc sẽ chán ă n à. si va ngược lại là hết sức cao hứng để cho chúng ta cùng một chỗ trở lại nhân loại văn minh ôm ấp hoài bao đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm bốn mươi mốt chương bảy trăm bốn mươi mốt hư hảo thế giới long chi quốc độ nam tình huống căn bản chính là như vậy đem mình chứng kiến hết t h ầ cùng sệ gỗ sau khi nói xong si va đứng yên ở một bên các h ngươi chơi vô cùng không tệ không chỉ có hoàn thành ngay từ đầu bố trí phá hủy địch nhân doanh địa nhiệm vụ hơn nữa còn xác minh khoảng cách bờ biển gần như vậy địa phương lại có một đầu cơ dạ kèn nói thực ra ta đều không muốn suy nghĩ tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống bị một đầu cơ dạ kèn tập kích chúng ta gần biện trọng yếu thiết thi quân sự hậu quả sẽ g ộ nhẹ gật đầu đưa trong tay dùng để ghi chép si va nói tới ngữ bản bút ký để qua một bên ngoài ra ngươi nói cùng t r ư ớ c ngươi dùng báo tin hải âu t r u y ề n về tin tức cơ bản nhất trí như thế này ta liền sẽ hướng thống xoáy bộ dâng tấu trương chiến công của các ngươi cho ngươi hướng bọn hắn x i n ngân thập tự hơn chương nói xong những n à y nam tử trung niên này mới ngầm đầu mang trên mặt nụ cười thản nhiên giang hai tay ra mặt mũi hiền lành nói đến cuối cùng hoan nghênh trở về si va cảm thấy hốc mắt có chút mọi nhử bất quá hắn vẫn là rất tốt kèm chế tình cảm của mình hướng đối phương hỏi ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có những người khác trở về sau thật có lỗi Ít n một cho lần nữa mang tốt tính mắt xe gỗ lúc này mới nói ra vui vẻ một điểm đi đối với nhân dân mà nói anh hùng không thể luôn mặt tâm trưởng chẳng lẽ nói đã trở thành cái gọi là anh hùng về sau chúng ta liền tình cảm đều không thuộc về mình sao si va thấp giọng nói ra danh vọng cùng vinh dự nhiều khi đều là nặng nề g h công xiềng tại chiến tranh kết thúc trước đó xe g o m ộ t trầu sau đó lại thở dài không ít nhất tại các ngươi xuất ngũ trước đó ngươi hảo hảo gánh vác lên phần này trách nhiệm đi ta hiểu được mặc kệ trong nội tâm cỡ nào không nguyện ý si va cũng chỉ có thể gật đầu bất quá trước lúc này xin ngươi ít nhất cho ta một cái là những chiến hữu kia ai đ i u cơ hội đây cũng là bình thường tên của bọn hắn sẽ được khắc vào bên cạnh thành tòa kia trên vách đá h úy linh b i a bên trên kỳ thật vốn là tên của các ngươi cũng được khắc đi lên bất quá bây giờ cũng đã xóa sạch ngươi c ố tình thừa dịp nghỉ ngơi đi tế bái một chút đi s e cộ biểu thị chính mình thập phần lý giải cũng bút lớn vung lên một cái cho s i v a đặt cách ba ngày ngày nghỉ gồm hắn và lộ dạ lương đ ồ n g chứa ở trong phong thư giao cho s i v a ngược lại liên quan tới h â n t r ư ơ n g xin cần tiêu tốn một đoạn thời gian mặt khác nếu như ngân thập tự h â n chương nhóm xuống lời nói các ngươi còn sẽ có một bút thêm vào ban thưởng đến lúc đó là các ngươi chính mình nhận lấy vẫn là trực tiếp gửi về quê hương của các n g ư ờ i đó chính là các n g ư ờ i chuyện của mình một lần nữa hướng sẽ gỗ túi mình vai trào về sau si va liền cho bên trên cái kia hai lá dày đ ặ t phong thư liền định rời phòng làm việc cái lúc này sẽ gỗ giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì gọi hắn lại đúng bởi vì phía trên một lần nữa phái mới quân đội tới các ngươi nguyên bản ở danh o trướng đã bị những người khác sử dụng chúng ta đây nên ở tại chỗ này si va không khỏi hỏi c h a nở dê lẽ lại muốn ở khách sạn sao nếu thật là dạng này vậy hẳn là là quân đội cấp phát hoặc là trực tiếp t r ư n g dụng khách sạn các loại a nếu như còn muốn thân là anh hùng bọn hắn vì dừng chân mà chính mình bỏ tiền cái kia không khỏi quá đau đớn quan tâm cùng dân tâm dĩ nhiên không phải khách sạn trên thực tế chúng ta đã sớm t r ư n g dụng khách sạn hiện tại bên trong cũng đã trụ đấy xe g ổ cười khổ nói si va cũng minh bạch trước mắt tài nguyên thiếu hiện trạng cũng không có vội vã nói chuyện mà là cùng đợi sau văn hắn vậy mới không tin thống xoáy bộ sẽ để cho bọn hắn ngủ ngoài đường luyện kim bộ dọ t h ì là cái thành phố này người địa phương trong thành có một chỗ bất động sản cùng bội bội của hắn ở cùng nhau chỗ của hắn còn có hai gian phòng trọ các ngươi tạm thời sẽ ngủ ở nơi đó đi s ẹ gỗ rồi mới lên tiếng rõ tỉ liên là cải tiến yên dòng tên kia si va nhớ tới trước đó bọn hắn xuất phát trước đụng phải người kia nghị thẩm trà nlz lẽ lại thật có như vậy t r ù n g hợp À à, lại nói tiếp các người đặc công đội đúng là kiểu mới yên dòng thí nghiệm bộ đội một trong s ẹ gỗ lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ bất quá sau đó lại biến thành cười khổ nhưng xem ra lần này là không có biện pháp thu tập được thí nghiệm số liệu dù sao ngoại trừ si va bọn hắn bên ngoài cái khác tham dự tấn công lòng kỵ binh đều không có thể trở về nếu như không có chuyện khác hạ quan cáo lui trước ân thay ta hướng dọ tỳ vân an hắn là cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi rời đi văn phòng về sau si va trực tiếp đi đến liều rồng phi long mặc dù nhận qua thuần hóa gần như không sẽ chủ động công kích nhân loại nhưng nếu có người tìm đường chết mạo phạm đến lời của bọn nó bọn nó cũng sẽ không chú ý đ ế m thử thịt người nướng mà hỏi cho nên phi long chăn nuôi khu là cùng phổ thông khu dân cư cô lập si va đổi tới liều rồng thời điểm phát hiện dọ tì đang cùng lộ dạ tại hỏa cầu bên người cười cười nói nói chẳng biết tại sao si va luôn cảm thấy trong nội tâm không quá thoải mái liền bước nhanh đi tới bên cạnh hai người đánh gậy đối thoại của hai người này dọ tì chúng ta lại gặp mặt a a đây không phải anh hùng của chúng ta sao dọ thì hoàn toàn không có đối thoại bị đánh gậy không nhanh ngược lại giống như là nhìn thấy gì bảo vật giống như dùng chiếu lấp lánh ánh mắt nhìn lấy siva ta xem qua báo tin hải âu mang về hình ảnh có thể tại tầm nhìn cất thấp bãi đá ngầm lập mê vụ trong vùng đem cơ hồ tất cả đá ngầm toàn bộ né tránh rơi ngươi năng lực điều khiển quả thực liền là nghệ thuật không nghĩ tới vừa lên tới liền sẽ bị đeo lên một đỉnh tân búc siva cũng không biết đến cùng làm như thế nào trả lời tại là hắn dứt khoát xóa khai chủ đề vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì đâu ta xem các ngươi nói chuyện nóng như vậy lạ chỉ là một ít phi long sinh thái tri thức lộ dạ phảng phất xem t ấ u si và suy nghĩ suy suy cười lên mắt to hiếp lại thành thượng về nguyện nhìn thập phần đáng yêu đúng đúng lộ dạ tiểu thư đối phi long thập phần h i ể u do khó trách có thể làm ra như vậy tinh chuẩn câu thông cùng phán đoán chỉ một điểm này mà nói thật sự là quá tuyệt vời do tý lại bắt đầu l i ề u mạng ca ngợi nổi lên lộ dạ khiến trên mặt cô gái hiện lên hơi đỏ ửng À hạ hạ ta không có lợi hại như vậy à ở trong trại huấn luyện thành tích của ta cũng chỉ là trung bình mà thôi nàng gãi gãi mặt ngượng ngùng nói đến đó là đám kia ngu xuẩn không có ánh mắt quan hệ chiếu vào sách giáo khoa làm ai cũng làm được Mẫu chốt thực tức bác. sinh hoạt phản trong tế Giọt tì là lập ứng dụng. Lập tức phản bác. Khu khu, không u khu, k vừa mắt、si、va của ta mắt một tiếng, si sẹt vội lời nói của đối ho đánh phương,、ta、nghe mạng trưởng nói, hôm gãy trưởng không không không, g dọ thì đưa ngón t r ỏ ra lắc không phải hôm nay mà là trong khoảng thời gian này h á n thập phân đắc ý nói đến tại doanh t r ư ờ n g có phòng chống trước đó các ngươi vẫn luôn lại ở tại nhà ta có thể mang bọn ta đi xem một chút sao nhìn nhìn treo cao bầu trời mặt trời si va đánh giá một chút thời gian cảm thấy coi như đi trước nhận thoáng cái đường sau đó lại tiến về ý linh bia vậy cũng còn k ị cứ như vậy nói đến đương nhiên không có vấn đề không bằng nói vinh hạnh đã đến mời đi theo ta dọ tì t đi ở phía trước thập phần nhiệt tình vì bọn họ đưa tới đường người ghen lộ dạ tiến đến si va bên hai dùng chỉ có hai người bọn họ nghe được thanh âm nói ra mới không có si va kiên quyết phủ định nói nữ hải cười khanh khách giống như là đắc ý tiểu hồ ly đồng dạng đáng yêu nhà của hắn khoảng cách lều rồng cũng không xa là một tòa thập phần trang nhã rất khác biệt biệt thự khiến si va cảm thấy kinh ngạc chính là biệt thự bên cạnh còn có một cái cỡ nhỏ lều rồng phụ thân của ta là phi long sinh thái học gia kiêm chức luyện kim thuật sư đã từng cũng vì quốc gia hiệu lực qua biệt thự này ngay cả có thành quả nghiên cứu sau lấy được ban thưởng một trong mà liều rồng cũng là đặc cách dựng bất quá nhiều nhất chỉ có thể d u n g nạp hai đầu phi long dọ thì nhìn thấy s i và ánh mắt rơi xuống liều rồng liền mở miệng giải thích nói thì ra là thế lệnh tôn nhất định là một vị phi thường ghê v ớ i người lộ ra nổi lòng tôn kính ta cũng là cho rằng như vậy d ọ tim một mặt lạnh nhạt trả lời sau đó hắn liền đi tới cửa ra vào mở ra cái kia phiến hắc đàn một cửa hoan n ê n đi vào nhà ta mặc dù có thể sẽ có chút lộn bất quá mời các ngươi tự xem như nhà mình đồng dạng đừng khắc khí vậy thất lễ cùng lộ dạ lẫn nhau si va bọn hắn liền cũng cùng nhau vào phòng đứng ngũi chịu sao chính là một đầu hành lang dài rằng giặc cuối hành lang đại môn hờ khép một thứ đại khái bảy tám tuổi tiểu nữ h à i nút nhát trốn ở phía sau cửa nhìn lấy giỏ tỷ cùng phía sau hắn si va hai người nàng là mội mội của ta di h o a dọ thì hướng si va giới thiệu nói đồng thời cũng hướng tiểu nữ h à i nói ra di h o a đây là nhân loại anh hùng si va tiên sinh cùng lộ dạ tiểu thư bất quá tiểu nữ h à i không có trả lời mà là rút về cửa phòng đằng sau nàng có chút sợ người lạ dọ t ì nhú bay si va chỉ có thể sờ mũi một cái không phản bắt được mà l ô dạ thì một mặt hưng phấn nhìn có loại kích động cảm giác siva đã từng xem qua nàng loại vẻ mặt này đã từng hỏa cầu cũng không tiếp nhận hai người bọn họ với tư cách kỵ sĩ lúc ấy l ô dạ liền lộ ra loại vẻ mặt này sau đó không đến ba ngày nàng cùng với hỏa cầu đánh thành một mảnh để đầu kia cao nạo phi long tiếp nhận hai người bọn họ xem ra lúc này mục tiêu là rõ tị m u ộ i muội tại đ ê m trong nhà cách cục giới thiệu một phen về sau dọ tị trở về thư phòng của mình bảo là muốn tiếp tục tiến hành chính mình luyện kim nghiên cứu mà lộ dạ cũng không thấy bóng dáng đoán chừng là đi tìm gì ho a liên lạc tình cảm ví linh n g h ĩ quên đi ta một người đi thôi cuối cùng si va chỉ có thể cô đơn chiếc bóng chạy tới tế điện chính mình chết đi bọn chiến hữu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm bốn mươi hai chương bảy trăm bốn mươi hai hư hảo thế giới long chi quốc độ sáu nguyên bản từ trên mình lần đầu bị thương bắt đầu si va vẫn ở vào khẩn trương cùng bận rộn bên trong bao quát tại cái kia trên hoang đảo thời điểm cũng thế vì cam đoan bọn hắn không bị nạ gà hạ yêu phát hiện đồng thời còn muốn tại bảo đảm thức ăn dưới tình huống cố gắng không lọt mất đi qua l o n g kỵ binh cơ hồ mỗi thời mỗi khắc si va thần kinh đều ở khẩn trương cao độ bên trong thế nhưng là nhất đẳng trở lại ven biện thanh nhỏ t hôm u quân sau, được khó được 3 ngày nghỉ ngơi, Siva lại đột đi chính cái khó k nghỉ nhiên phát hiện, mình thanh h ngày ngơi, vắng ản, Siva lại rời đi quân vụ về n g gì có việc có thể l à Phải biết hiện tại là giới nghiêm thời kỳ, tất cả biết tại giới tất là kỳ, qua â n dụng vật tư cũng đã bị thu lấy, trong thành vật tư thu c đã bị lấy, ử hàng cơ bản đều không khẩu phần bản dân lương cơ cửa, các cư đều mở tại h hàng phân phối, tự nhiên cũng không ự tự c cùng cũng có dụng ngày quân bán vật do d là đều đội o o phố các l ạ tuyển tại qua hạng. Hôm ý linh đĩa trước ngồi cả ngày si va cũng không có ý định tiếp tục thương cảm xuống dưới người luôn phải hướng nhìn đ ằ n g trước mặc dù cũng không có người như vậy yêu cầu bất quá si va cũng hầu như cảm giác mình trên người đã không còn chỉ riêng chỉ có chính mình sống tiếp trách nhiệm hắn muốn tính cả chính mình những chiến hữu kế phần cũng cùng nhau kế thừa xuống dưới dọ tỷ cũng không ở nhà lộ dạ cũng như nhau nghe nói hai người bọn họ đến xem hỏa cầu khiến si va vi d i ệ u có chút khó chịu bất quá đang cùng lộ dạ liền chính mình có phải là ghen hay không vấn đề này thảo luận sau một lúc lâu hắn cũng hờn d ỗ i chưa cùng hai người cùng đi quả nhiên hay là đi lều g i n g tốt ta cũng không phải bởi vì ghen mới đi dù sao hỏa cầu cũng là của ta tọa kỵ nha quan tâm chính mình phi long khỏe mạnh tình huống cũng là thân là lòng kỵ binh trọng yếu chức trách tùy tiện tìm cho mình cái lý do về sau si va liền định ra cửa nhưng lúc này hắn lại đột nhiên phát hiện rõ ti bội bội di ho a ngay tại thư phòng làm lấy cái gì tại lòng la tỏ lị mò khống chi hồn điều khiển hắn chậm rãi đi tới cửa ra vào mặc dù trong nhà này đã dừng hai ngày bất quá di ho a tựa hồ vẫn có chút sợ h ã i si va ngược lại là cùng lộ dạ trung đụng phi thường tốt điểm này si va hoàn toàn không kinh ngạc dù sao lộ dạ tên kia liền là cái cùng ai đều có thể trung đụng hòa hợp như quen thuộc d ho a người đang vẽ tranh sao đi vào thư phòng về sau s i v a mới phát hiện tiểu nha đầu đang dùng bút sáp màu tại trên tờ giấy trắng bôi chết lấy bởi vì bị s i v a lại càng hoảng sợ tiểu nữ hải thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống nàng ôm chính mình cái k i a hột bảo bối bút sáp màu cạch cạch cạch chạy đến thư phòng trong góc hết sức đem chính mình thân thể của mình sợ hãi nhìn lấy s i v a thân thể nho nhỏ còn ngăn không được run lầy bẫy khiến s i v a cảm thấy bị thương rất nặng hắn liền lớn lên khủng bố như vậy sao tuy nói ngoại trừ lộ ra bên ngoài tại chính mình trong trí nhớ s i v a cơ hồ không có cùng nữ hải tử trung đụng kinh nghiệm bất quá hắn vẫn là rất rõ ràng nếu như mình hiện tại tùy ý tới g khả năng rất lớn ngược lại sẽ làm cho đối phương trở nên càng thêm sợ hãi tại là hắn quyết định tìm chủ đề nô、no. đó là ngươi vẽ vẽ sao cái này quả táo vẽ rất không tồi đem ánh mắt ném đến trên bàn sách si va thấy được trước đó tiểu nữ h à i dùng bút sáp màu vẽ ra tới đồ vật liền mở miệng nói ra khích lệ vĩnh viễn là gần hơn hai người ở giữa quan hệ phương pháp tốt nhất một chồng dù sao không có người nào không thích nghe lời hữu ích không phải quả táo nhưng si va kế sách thất bại trên mặt cô gái vẻ sợ hãi mặc dù biến mất một chút nhưng thay vào đó thì là có chút tất giận ai si va xứng sở một lần nữa nhìn về phía tấm tia đồ đáng tiếc hắn bất kể thế nào xem đều giống như quả táo cái kia chẳng lẽ là quả đảo hắn hỏi giò không phải hoa quả không phải không phải nữ hải tựa hồ quên mất sợ hãi d ơ cao lên hai tay la lên ngô mẫu đây thật là khó đ o á n a si va sờ lên cái cằm chẳng lẽ là cái mông mới không phải liệt trên mặt cô bé hiện lên đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt đây cũng không phải là là vì ngượng ngủng mà là bởi vì tức giận nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn không có trong ngày thường khiếp sinh đáng thương bộ dáng ngược lại là nhiều hơn mấy phần cái tuổi này tiểu nữ hải đặc hữu ngây thơ là lục mang tinh huân chương á tựa hồ là sợ hãi si va nói ra cái k h á c loạn thất bát tao đáp án tiểu nữ hài cuối cùng vẫn là tại si va mở lời trước đó đánh bạc lời đầu của hắn lục mang tinh huân chương cùng kim thập tự huân chương đồng dạng đại biểu cho một người tại trong nhân loại quốc độ có thể lấy được vinh dự cao nhất chỉ bất quá cái trước là luyện kim đám học giả mới có thể thu được được vinh hạnh đặc biệt mà cái sau thì là quân nhân cao nhất vinh quang di họ a ý định trở thành luyện kim thuật sư sao si va t ỏ mò hỏi đã nàng sẽ vẽ cái này cái này sao muốn vậy cũng không sao chứ không di họ a ta ý định trở thành đại nghệ thuật gia tiểu nữ hài lại ngoài ý liệu lắc đầu vẻ mặt thành thật nói ra cái này h â n chương là ta muốn tặng cho k a k a hắn vẫn muốn cái này vì thế còn luôn ở tại luyện kim học p h ủ không trở về nhà si va không nói gì chỉ là lẳng lặng nghe nữ hài kể ra trong nhà chỉ có di h o a một người cảm giác thật là quặn cu h thật đáng sợ cho nên chỉ cần có cái này k a k a nhất định sẽ về đến nhà ở đâu cũng sẽ không đi nữ hài hồn nhiên tình cảm để si va trong nội tâm có chút đau bờn giống nàng hài tử như vậy trong chiến tranh khẳng định cũng không có thiếu a không dựa theo bình thường nghĩ đến tiểu di họ a đã có thể xem như tương đối may mắn ít nhất nàng không phải cô nhi còn có một cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau hơn nữa dọ tì trước mắt tại trong quân đội phẩm cấp tựa hồ còn không thấp dáng vẻ sẽ không để cho di ho a tại vật chất bên trên chịu khổ đương nhiên dù vậy si va cũng sẽ không đối tiểu nữ hải bi thương làm như không thấy tại là hắn bỏ đi tiến về lều dòng ý niệm trong đầu cùng nữ hải cùng một chỗ hoàn thiện nổi lên lục mang tinh huân chương bức họa này mà tiểu nữ hải cũng tại không biết chưa phát giác ra ở giữa bung lỏng đối với hắn cảnh giác thậm chí đã có thể cùng hắn cãi nhau ẩm ý đều không có gì thường chờ đến lộ dạ dẫn đầu khi về đến nhà phát hiện si va đang nằm tại phủ lên lông tơ t h ẳ n trong thư phòng n mà di ho a thì nằm ở si va trên bụng đem hắn coi như rắn chắc bụng xem như gối đầu cũng t h ơ ngọt ngủ hai người này lúc nào tình cảm tốt như vậy lộ dạ vốn là kinh ngạc t h o á n g cái bất quá sau đó lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa nàng chạy tới trong phòng cầm hai đầu chăn mỏng phân biệt cho hai người đắp lên phong ngừa bọn hắn cảm bạo n g a y nghỉ ngày thứ ba d o ti bởi vì luyện kim học p h ụ còn có việc vẫn như c ũ không ở nhà mà si va thì cùng lộ dạ cùng nhau cùng di ho a cùng nhau đổ dỡn cùng một chỗ vẽ tranh cùng nhau vấn ăn hoặc ầ u tại không có mấy nhà cửa hàng trên đường d ạ phố Mà Di h ta nói g n t là lục n g phổ t mang tinh i đồng dạng sáng sủa huân o toàn à n không có ngay từ có đ Si b hắn nhìn thấy nàng l、si si、chương cái này đảng âm đồ đưa cho mình ca ca dọa ti cũng lấy được đối phương sở đầu một cái bát thưởng khiến j ì h o a thẳng đến trước khi ngủ đều ở cực độ phấn khởi trạng thái khoái hoạt thời gian rất nhanh liền đi qua ngày thứ ba ngày nghỉ kết thúc si va bọn hắn liền trở về khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái nạ gã h ả i yêu nhóm x â m lấn tựa hồ trở nên càng thêm nhiều lần cờ dạ kèn hiện trạng cũng làm cho người lo lắng cả nhân loại xã hội đều ở bấp b ê n tràn ngập nguy hiểm trạng thái với tư cách anh hùng si va bọn hắn không khỏi bị sai khiến nhiều lần nguy hiểm điều tra nhiệm vụ đương nhiên si va cũng cho rằng những nhiệm vụ kia khẳng định cũng có bộ thống xoai ý tứ bất quá tại sẽ gỗ còn nhau dưới độ khó của nhiệm vụ còn không có cao đến trăm mà s i v a cùng lộ dạ kinh nghiệm cùng thực lực cũng tại lần lượt bồi hồi tại bờ vực sinh từ bên trong trở nên càng ngày càng mạnh chiến tranh vĩnh viễn tránh không được thương vong dù là hiện tại chỉ là ở vào nhân loại cùng nạ gạ hả yêu lẫn nhau thử dưới tình huống từ địa phương khác điều tới viện quân cũng tổn thất không ít người một tuần sau trong thành doanh trướng rốt cục đã có chống chỗ cái này cũng mang ý nghĩa s i v a bọn hắn muốn chuyển ra d õ t ì biệt thự s i v a hành lý của bọn họ cũng không nhiều chẳng nói là một cái binh sĩ bọn hắn cơ hồ không có gì hành lý đại bộ phận đồ vật đều vẫn là cùng d ho á dạo phố thời để mua hai người đồ vật cộng lại đều không có thể giả bộ đầy một cái cặp da nh n h ữ n g ngày này cảm tạ ngươi chiều cố si va hướng trên mặt có mắt còn thâm nhìn có chút m ỏ i mệnh có chút h ề vải dọ t ì nói lời cảm tạ đoạn thời kỳ này dọ t ì ở nhà thời gian s á c thực không nhiều thậm chí so với điều tra nhiệm vụ nặng nề si va bọn hắn còn ít hơn theo như hắn nói bọn hắn nghiên cứu đầu đề đã có tiến bộ rất lớn nói không chừng rất nhanh liền có thể vận dụng trong chiến tranh không cần cảm ơn chẳng nói ta hẳn là cảm ơn các ngươi nhờ có, có các ó c ngươi ưu tú như vậy long kỵ binh tại ta mới có thể thu t ậ p được nhiều như vậy tốt như vậy số liệu cái này cũng cho chúng ta thí nghiệm để xuống cơ sở vững chắc dọ thì ha ha cười nói thanh âm nghe có loại giấc ngủ chưa đủ buồn ngủ cảm giác chờ đến thí nghiệm hoàn thành ta cam đoan cái thứ nhất liền để các ngươi hưởng thụ chúng ta thành quả ta đây liền đang mong đợi si va lễ phép cười cười sau đó nhìn về phía bên cạnh l ô dạ đang cùng di hó a tạm biệt lúc trước âm trầm tiểu nữ hài bây giờ trở nên như cái bút bê đồng dạng đáng yêu vô cùng chỉ bất qua cái này bút bê hiện tại đang nhào tốc nhào tốc rơi suy nghĩ nước mắt làm cho đau lòng người đừng khóc nha chúng ta cũng là ở cái này trong thành mới gặp mặt lời nói rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy thấy thế si va nhịn không được nói ra đồng thời đưa tay vớt vớt đối phương cái đầu nhỏ không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác mình làm động tác này vô cùng t h u ậ n tay cảm giác hình như từng làm qua rất nhiều lần đồng dạng nói xong rồi nhất định nhất định phải tới thăm ta tiểu nữ h à i vươn tay nhét lên n g ó lút si va bản khởi trên mặt nhịn không được lộ ra mềm mại tiểu dung hắn cũng dội ra n g ó lút cùng đối phương ngoắc ngoắc đầu ngón tay làm ra ướp định an tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ không ngất lời nói không sai lộ dạ cũng lau mặt một cái khóc như mưa mặt hướng tiểu nữ hải v ư ơ n nga lút lại lần nữa cáo biệt về sau hai người liền chính thức rời đi dọ tì biệt tự về tới quân đội trong danh Chương tiểu r ì n ủng hộ thương h hộ h ệ Việt Viện biệt u Quốc sau đều về va vấn Giới, Chi Rời đi giỏ ti Si thời gian di Tàng Thư Thư Thế thự thướng một t của Chương Chương cùng cách an hoa Long đoạn Hảo 743 743, lộ Độ sẽ dạ nữ hải cũng rất hoan nghênh bọn hắn thẳng đến hơn nửa tháng trước dọ ti nghiên cứu đến khẩn yếu con đầu tăng thêm nạ g ạ hải yêu xâm lấn càng ngày càng nhiều lần cuối cùng không thể không đem tiểu nữ hải đưa đi đất liền thân thích nhà t h ầ y c h i ề u k h á n cảnh này khiến thật vất vả từ một nhà lập tức ý định di chuyển trong cửa hàng mua được một cái búp bê hứng thú bừng bừng chạy đến dọ ti nhà muốn đùa di ho a vui vẻ kết quả lại bị dọ tỉ như thế cáo chi si va thập phần thất vọng thời gian vẫn còn tiếp tục chuyện này phát sinh ở một cái bình thường giữa trưa si va cùng lộ dạ vừa mới dò xét hết đường ven biển trở lại trong thành liền nhận được thành vệ binh thay mặt chuyển ra lời nhắn lời nhắn đến từ dọ ti hắn nói mình nghiên cứu rốt cuộc hoàn thành hy vọng si va bọn hắn có thể trở thành lúc ban đầu nhân chứng bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này hợp tình hợp lý thỉnh cầu đem hỏa cầu b u ộ c về lều rồng về sau si va liền mang theo lộ dạ cùng một chỗ đi đến dọ tỉ biệt thự lại nói tiếp dọ ti nghiên cứu chính là cái gì tới trên đường si va tò mò hỏi t h ư ợ n h ư là cùng loài rồng giao lưu nghe nói hắn ý định thông qua đối loài rồng đặc thù thuần dưỡng cùng nuôi trồng dùng loài rồng có thể nghe hiểu người bình thường ngôn ngữ để l o n g kỵ binh số lượng từ hai người giảm bớt đến một người đã từng cùng dọ tỉ tán gẫu qua một đoạn tương quan nội dung lộ ra hồi đáp ừ, đây không phải là rất lợi hại phải không nếu như nhân số giảm bớt một cái chỉ thị phản ứng thời gian liền sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn phụ trọng cũng sẽ giảm bớt để l o n g kỵ binh sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng si va không khỏi cảm t h ẳ n nói ta có thể đem ngư gia hỏa này ý tứ coi là ta thể trọng rất nặng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hỏa cầu phi hay thiếu nữ không có h ả o ý hỏi không không không ngài đa tâm si va vội vàng xin tha cãi nhau bên trong bọn hắn đi tới dọ t ỷ biệt thự đã thành quả nghiên cứu là phi long vậy dĩ nhiên không cần tiến biệt thự chỉ cần tiến về hắn biệt thự cái khác lều rồng là được rồi các người rốt cuộc đã tới dọ t ỷ tâm tình nhìn rất tuyệt hắn đem si va bọn hắn dẫn đạo đến lều rồng bên cạnh lều rồng bên trong có một con phi long bất quá si va cũng không nhận ra cái này chủng loại phi long chỉ cảm thấy nó cùng sần lục lòng coi điểm giống có thể là đất liền cái nào đó địa khu đặc hữu chủng loại đi đến mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi bằng hữu mới tới do ti ôn lu nói nguyên bản đang nằm sấp trên mặt đất nghỉ ngơi phi long nghe vậy có chút ngẩng đầu lên mắt nhìn si va cùng l ộ dạ lúc này mới ngồi thẳng lên đem đầu rồng cực lớn thỏ ra liều rồng ôn thuần liếm liếm si va cùng l ộ dạ đem bọn hắn trên người khiến cho hầm ớt cộc cộc tràn đầy nước bọt thế thế mà thật có thể nghe hiểu si va bất chấp mình bị phi long khiến cho một thân nước bọt ngược lại rất hưng phấn mà đưa thay sờ sờ đầu của đối phương đối phương tựa hồ rất hưởng thụ loại này vớt ve khi mắt lại trong c u họng phát ra giống như là mèo con thanh âm si va các hạng lớn có thể ngồi nó đang bay lên một vòng dọ thì trên mặt lộ ra tiểu dung bởi vì cái này thành quả ta đã thu được lục mang tinh huân t r ư ờ n g buổi chiều liền phải trao giải nếu như có thể mà nói đến lúc đó hy vọng si va các hạ có thể ngồi con rồng này bay tứ tung lát nữa c h ẳ n g cái này chính là ta lớn nhất vinh dự cái này đương nhiên không có vấn đề si va tràn đầy phấn khởi nói đến mức lộ dạ tiểu thư ta nhớ được từng nói qua khi ta nghiên cứu sau khi thành công sẽ giúp các ngươi hỏa cầu cũng tiến hành trình độ nhất định tuần h dưỡng lộ dạ tiểu thư có thể theo ta cùng đi lều dòng sao dọ tí lại hướng một bên lộ dạ ưu nhã túi mình bái trào nếu như chỉ bằng vào ta một người nói không chừng không có biện pháp tới gần hòa cầu cái này đương nhiên không có vấn đề thiếu nữ cùng si va lên tiếng c h à o cùng với dọ ti cùng nhau rời đi mấy ngày nay tới giờ lộ dạ cùng dọ ti không trẻ m a n g chỗ bất quá si va quan sát phát hiện hai người bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi trên thực tế dọ thì cái này nghiên cứu cùng nhân đến cùng có hay không người bình thường tình yêu xem đều làm người hoài nghi hắn sẽ không phải muốn cùng phi long kết hôn a cũng không phải bi phong chờ chút bi phong là ai suy tư thật lâu không có kết quả về sau si va lắc lắc đầu đem phức tạp suy nghĩ ném ra khỏi đầu hiện tại là trọng yếu hơn là loại này phi long cưới thử mới đúng m ớ i loại phi long rất ôn thuần bị si va dẫn ra lều i r ộ n g nội thành có lệnh cấm bay muốn phi hành liền phải đi trước ngoại thành hoặc dứt khoát đi r ã ngoại đứng đắn si va nắm phi long ý định từ cửa sau lúc rời đi phi long lại dừng bước ngược lại kéo l ấ y si va đi tới trong hậu viện cũng bắt đầu ở bằng p h ẳ n g trên bãi cỏ đào cái gì này này nghe lời đừng đào ta lương đ ồ n g cũng không có dầu có đến bồi thường dọ thi hoa viên cấp độ không bao lâu si va liền thấy nó đào lên đồ vật đó là một cái viên giấy chẳng lẽ bên trong bao lấy cái gì không tò mò hắn mở ra cái kia viên giấy chờ thoáng n g cái lại nói tiếp nguyên bản rõ tỷ nhà lều rồng bên trong phi long đi nơi nào nhớ rõ di họ a còn tại thời điểm nhà bọn họ lều rồng bên trong chỉ có một đầu về sần lục long mới đúng lại nói di ho a thật là đưa đi cho thân thích thay mặt nuôi sao hay là nói si va toàn thân run rẩy nhìn lấy đầu kia đang nhìn xuống hắn phi long phi long là không có tình cảm nhưng chẳng biết tại sao si va lại cảm thấy hắn từ nơi này đầu phi long trong mắt thấy được thật sâu bị thương di、si、ho a trả lời hắn là phi long gào thét si va cảm thấy một hồi t r ò n váng không đúng còn có không đúng chỗ nào hắn kiệt lực ức chế lấy mình muốn ngất đi g ụ c vọng cùng nôn mửa xúc động đại não l i ề u mạng v ậ t c h u y ệ n nếu như nói dọ tỷ tên kia nghiên cứu liền là đem người nhân cách đổi thành đến long thể bên trong nguy rồi lộ dạ Cưới c ư i ớ i lên di họ a si va đã bất chấp cái gọi là lệnh cấm bay dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lều rồng nhưng bất luận rõ t ì lộ ra hay là hỏa cầu cũng đã không tại nơi đó lục mang tinh huân t r ư ơ n g b à n phát hội trường cái này trong thành có thể làm đến loại chuyện đó si va cắn răng một cái muốn vứt xuống di họ a chính mình tiến về trong thành cao nhất sở chỉ huy nhưng bị di họ a hóa thành phi long há miệng góp cáo nhanh nhả ra di họ a nơi đó cùng lều rồng khác biệt ngươi đi tuyệt đối sẽ bị xem như bia ngắm bắn xu ố n g tới si va muốn đem chính mình g ó cáo kéo ra đến nhưng thất bại ngươi trước bỏ chạy ngoài thành an tâm đi ta không có việc gì các loại hết thể đều sau khi chấm dứt ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi trở về hình dáng ban đầu di họ a hóa thành phi long phát ra từng đợt đáng thương g à o ghét muốn cho si va đình chỉ này chủng loại giống như chịu chết cử động nhưng si va quyết định chắc chắn trực tiếp đem chính mình góc áo xe xuống tiếp lấy cũng không quay đầu lại xông về sở chỉ huy chỗ trên đường đi cùng lộ dạ từng giờ từng phút đều xông lên trong đầu của hắn thiếu nữ sáng rỡ khuôn mặt càng là không ngừng tại hắn trước mắt hiện hiện khiến si va trong nội tâm tràn đầy hối hận sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này liền nghe lộ dạ hai người một mực sống ở trên hoang đạo quên đi đi vào sở chỉ huy thời điểm phía ngoài binh sĩ cũng không có ngăn cản si va cũng không biết là lấy được mệnh lệnh hay là cũng không hiểu được anh hùng của bọn hắn đến đây nơi này mục đích sở chỉ huy bên trong có một cái rộng lớn đại sành dùng để cử hành cỡ lớn đến hội toàn bộ trong thành có thể dùng để tiến hành lục mang tinh huân chương ban phát nghi thức cũng chỉ có nơi này mà thôi chờ đến si va mở cửa lớn ra bên trong đã t r u y ề n đến tiếng sấm rền vàng tiếng vô tay sau đó ánh mắt của hắn liền đã rơi vào đứng ở trước sân khấu dọ ti cùng dọ tỷ sau l ư n g đầu kia rõ ràng là hỏa cầu biến dị thành phi long lúc này đầu kia phi long bị vô số dây kéo c h ó i buộc trên mặt đất to lớn long nhãn bên trong không ngừng t u ô n ra chân trâu lớn nhỏ nước mắt người tới đã chậm si va tiên sinh hướng chung quanh vỗ tay đám người c ú p hết cung dọ ti lúc này mới mang theo cờ nhà ạ ý đối t ừ n g bước một tiếp cận chính mình si va nói ra thí nghiệm đã thành công ta hướng tất cả mọi người đã chứng minh ta có thể thu hoạch được lục mang tinh huân chương tư cách trên lồng ngực của hắn sớm đã đ ừ n g lấy một cái lóe ra thất thải quan g mang huy chương huy chương ở giữa dùng vô số bảo thạch hàm nạm mà thành lục mang tinh thì hướng tất cả mọi người nhắc nhở lấy này cái huy chương hàm nghĩa cùng giá trị người tên hốn đàn này không chờ hắn nói xong si va liền rút ra đeo ở hông lính trinh sát đoàn kiếm đ ỗ n g nhiên hướng phía đối phương đánh tới bất quá hắn đoàn kiếm còn không có va chạm vào đối phương liền bị đột nhiên xuất hiện tập kích đánh rớt liên đối lấy si va tay phải đều bị chấn thương h ổ khẩu máu me đồng địa dừng tay sau đó tràn ngập thanh âm uy nghiêm mới chuyển vào hắn trong hai sẽ gộ cầm trong tay một chi được mệnh danh là súng kíp luyện kim thuật sư nhóm còn tại thí nghiệm bên trong kiểu mới vũ khí họng súng còn từ từ phả ra khói xanh chiêu kỳ vừa rồi động thủ đánh rơi si va đoàn kiếm liền là hắn dọ tỷ là nhân loại anh hùng người mãi mãi cũng không có biện pháp tưởng tượng hắn thí nghiệm sẽ cho nhân loại mang đến bao nhiêu lợi ích nhưng là trước lúc này hắn đã điếm âu người cái chữ này si va vẫn là một mặt nổi dận hướng dọ ti tiến lên ngươi còn quá trẻ vệ binh bắt lấy hắn sẹ gộ thở dài một cái sau đó phất phất tay từ bốn p h ư ơ n g tám hướng d ụ n g manh tiến ra vệ binh mã bên trên chỉ bằng mượn người đông thế mạnh đem si va gắt gao đặt ở trên mặt đất hết thẻ vì nhân loại sẹ gộ tại chính mình trước ngực vẽ lên cái t h ậ p tự đang định rời đi ngươi cho rằng loại này đường hoàng lý do có thể che giấu rơi các ngươi phát dồ tội ác ư si va thanh n m nghe có chút khóc t、si、chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm bốn mươi bốn chương bảy trăm bốn mươi bốn viện trưởng trở về ven b i ể n thành nhỏ trên tháp quan sát hai cái binh sĩ đang nhìn lấy nội thành lượn lờ b ư ớ c lên bụi mù vừa mới có đầu dòng bay đi sở chỉ huy không có vấn đề a trong đó tuổi còn nhỏ một cái lo lắng mà hỏi thăm không sao đừng nhìn sở chỉ huy bình thường nhìn như vậy kỳ thật bên trong cũng ẩn giấu không ít kích long nâu cấp bậc cỡ lớn vũ khí chỉ cần cho quân coi giữ kịp phản ứng một con d ồ n g còn không tính cái gì hơi lớn một chút cái kia đối với cái này có kinh nghiệm hơn nói tới nói lui cũng tương đối chú đáo trách nhiệm của chúng ta là phòng bị nạ gà hà yêu trong thành nguyên do sự việc thành vệ binh phụ trách cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ nói xong hắn liền giả bộ như không thấy được sở chỉ huy bên kia dối loạn quay đầu nhìn về cách đó không xa mặt biển thoáng trẻ tuổi lính gác nửa tin nửa ngờ gật gật đầu cũng học chính mình tiền bối d á n g vẻ cố gắng đem lòng hiếu kỳ thu nạp một lần nữa đưa ánh mắt về phía sóng gợn lăn t ă n biệt cả một lát sau con mắt tương đối nhọn hắn phát hiện một điểm chỗ không đúng tại đường chân trời nơi đó tựa hồ xuất hiện một cái điểm nhỏ thông chi thoáng cái chính mình tiền bối về sau thông qua luyện kim thuật sư nhóm dùng nước tinh mài chế kính vi vọng trẻ tuổi lính gác cố gắng muốn nhìn rõ mặt biển bên trên cái k i a điểm nhỏ đến cùng là cái gì là một cái nạ ga hải yêu bất quá cùng thường ngày nửa người nửa cá ra hỏa khác biệt tên kia cũng không phải là trong nước du động mà là đi ở trên mặt nước tuổi già lính gác nghi ngờ thầm nói coi như là hắn cũng không có gặp qua dạng này kỳ quái nạ ga hải yêu muốn tuyên bố cảnh báo sao trẻ tuổi lính gác lo sợ bất tán hỏi lại chờ khoảng t h á n g cái chỉ là một đầu hải yêu mà nói không có kéo còi báo động cần phải lại một lát sau cái tia hải yêu đã tiếp cận đến không cần kính viễn vọng đều có thể thấy rõ trình độ mà tuổi khá lớn lính gác rốt c u c đội sắp mặt nước biển màu sắc không đúng dưới mặt biển có cái gì mau đỡ cảnh hắn vẫn chưa nói xong liền bị một đạo nắm đấm lớn cột nước bắn nổ đầu không đầu thi thể thì giặt d ẻ o ngã trên mặt đất đỏ trắng dao nhau chất l ỏ n g thì tung tóe đầy l i ê u vọng trong tháp ngay cả cái k i a tuổi trẻ lính gắt trên mặt đều văng đến không ít để cả người hắn đều d i a n mộng phun phun ra hình hải quái cũng may hắn cũng là đi lên chiến trường người lập tức liền lấy lại tinh thần đáng tiếc không chờ hắn đụng phải cảnh báo dây thừng tùy theo kích xả mà đến cao áp dòng nước liền để hắn bước lên cái này cái lao binh theo gót tại nổ xong nhân loại ba cái liễu vọng điểm về sau x cái t i a n ạ gạ hải yêu mặt xấu xí bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn vô số hải quái từ trong nước ngoi đầu lên nhưng cái này cũng không có kết thúc tại hải quái phía dưới còn có càng thêm to lớn đồ vật từ từ đi lên phản p h ấ t chống rông xuất hiện một hòn đảo đồng dạng cờ dạ kèn thân thể khổng lồ kia cuối cùng từ trên biển hiện hiện nguyên bản đối với nhân loại mà nói liền có thể được cho cỡ lớn lũ quái vật biển giờ phút này giống như là treo ở cây thông noen bên trên trang trí đồng dạng nhu thuận đứng ở cờ dạ kèn trên người mặc dù cờ dạ kèn cũng không có lộ ra toàn bộ thân thể nhưng trống chân là đã hiện lộ một góc của bằng sơn liền không thể so với ven biển thành nhỏ, nhỏ bao nhiêu. n g gã h ả i yêu tổng tiến công kích trận chiến đầu tiên rốt cục đã bắt đầu giờ này khắp này nhân loại sở chỉ huy bên trong hôn loạn vẫn còn tiếp tục ngăn chặn si va đám kia vệ binh đương nhiên không có mặc dù biến thành thịt vụn cũng không để cho chạy si va giác ngộ nhìn thấy di hó a hóa thành phi long hướng bọn họ bay tới thời gian nhao nhao sợ tới mức tứ tán tranh né mà si va cũng bắt lấy cơ hội này nhảy lên một cái nắm lấy đ o ạ n kiếm hướng trên đài giò thì chạy đi giò thì mắt thấy những vệ binh kia đều chạy ra không ai có thể bảo hộ hắn trên mặt cũng mất trước đó thành thạo biểu lộ khiếp đ ả n thét trói h a i vang lên hướng về sau đài chạy tới s i v a cũng không có truy kích đối phương mà là tiếp tục chạy về phía trước đi tới bị long hóa lộ ra bên người hung hăng huy động đoàn kiếm chém đứt chói buộc lộ ra dây thừng đã đã mất đi ngôn ngữ năng lực lộ ra phát ra ô ô kêu gen dùng đầu dòng cọ sát s i v a tay ánh mắt lộ ra chính là vô tận bi hay những cái khác sau này hay nói di họ a đi theo chúng ta trước từ nơi này chạy đi s i v a hướng còn tại đại náo di họ a hôm ộ t tiếng chuẩn bị tại đối phương kịp phản ứng điều tới cái khác long kỵ binh trước đó trước chạy trốn nhưng hắn xem thường q a n năm ở vào trong chiến tranh nhân loại năng lực phản ứng tùy ạ i Si mới nói xong câu nói kìa, một cái liến Va vừa xong lớn tên nỏ liến xuất vào -ho -a thể nội. Chẳng biết lúc nào, đã có di động long to vào Ho câu lúc có thức kích kìa, một xuất thể biết lên cửa đại sánh. bị đã đổ đại di cửa theo mà đến còn có thứ hai thứ ba mũi tên tên nọ phân đuôi còn cột đặc chế dây thừng mà dây thừng cuối cùng đã bị bọn hắn đóng đinh vào mặt đất khiến d i ho a đã mất đi chạy trốn năng lực mười mấy cái người vạm vỡ giữ chặt dây thừng đem d i ho a kéo ngã xuống đất mặc kệ do máu tươi của nàng nhuộm hồng cả đại sành mặt đất không đợi lo lắng si va nghĩ biện pháp giải tràng một cái lưới lớn từ trên trời giàn xuống bao phủ lại si va cùng bên cạnh hắn lộ ra sau đó không biết là đội cảm tử hay là người nào vồ lên trên đem l ư ớ i gắt gao đẻ xuống đất cùng sử dụng cùng loại bắn đinh thương luyện kim sản phẩm tương khởi đinh ở si va lập tức huy động đoàn kiếm muốn tại trên mạng mở động nhưng hắn vừa mới vung thoáng cái chỉ nghe bình một tiếng bị bỏng cảm giác từ bụng của hắn chuyển đến sau đó thì làm một cỗ để hắn liền kêu thảm đều bị ngăn ở trong cổ họng kịch liệt đau nhức xe cộ n ắ m trong tay lấy còn tại lượn lờ bốc khói súng kíp chậm rãi đi lên phía trước một cước đá bay si va trong tay đoàn kiếm cùng sử dụng nóng hổi họng súng chống đỡ si va cai lộ dạ phát ra đe dọa gầm nhẹ nhưng bị muốn l ấ y sức một mình khiêu khích xã hội này vốn chính là ngu xuẩn hành vi xe gỗ nhìn xuống đau đầu đầy mồ hôi s i v a lạnh lùng nói t s i v a cảm thấy chỉ đánh khả năng đả thương chính mình cái gì nội tạng đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh bất quá dù vậy hắn vẫn là dùng không chịu khuất phục ánh mắt nhìn lấy xe gỗ không để ý trên đầu mình h ỏ n g súng đức quang nói ra dù sao cũng so cùng các ngươi loại người này thông đồng làm b ậ y muốn tới tốt xe gỗ thượng úy ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đánh chết tên nhân loại này phản đồ nhìn thấy tựa hồ hết thể đều hạ mản dọt i lúc này mới một lần nữa chạy ra lòng đầy căm p h ẫ n chỉ vào siva nói ra ta thật vì chính mình trước k i a ánh mắt cảm thấy xấu hổ thế mà lại đem ngươi tên giá hỏa như vậy xem như nhân loại anh hùng ta là mình ánh mắt cảm thấy xấu hổ thế mà đem ngươi xem như người siva trên mặt tái nhợt nổi lên châm trọt t i ể u d u n g mặc dù bởi vì đau đớn có chút b i ế n đ ứ n dạng bất quá không ảnh hưởng hắn ngươi liền như vậy ưa thích bảo thạch chế tạo lục mang t i n h ả ừ đây là nhân loại luyện kim học cao nhất giải thưởng chỉ có trong nhân loại ưu tú nhất luyện kim thuật sư mới có thể thu được nhưng ư ơ i loại này thô tục giá hỏa đương nhiên sẽ không minh bạch nó trọng yếu dọ thì phủi phủi trước ngực mình huân t r ư ơ n g bên trên cũng không tồn tại cho bụi ngựa khí cao ngạo nói trong mắt của ta di ho a vẽ lục mang tinh huân t r ư ơ n g so ngươi cái viên kia chân quý hơn nhiều si va ngữ điệu bên trong tràn đầy khinh thường dọ thì vốn là xứ sở sau đó trên mặt biểu lộ trở nên hơi dữ tợn cũng không biết là thẹn quá hóa giận còn là nguyên nhân gì trực tiếp nhặt lên rất tại một bên đoàn kiếm sệ gỗ thượng úy ngươi lại không động thủ liền do ta tự mình tới xử lý tên phản đồ này sệ gỗ vẫn không nói gì mặt đất lại mãnh liệt chấn động lên tiếp theo trong né mắt một tòa liễu vọng tháp từ phía đông bay tới đâm cháy sở chỉ huy thượng tầng đem vốn là trở nên rách dưới nóc nhà trực tiếp s ố c hết lên vô số mảnh gỗ vụn đá vụn từ phía trên rớt xuống khiến cho người đ ầ y bụi đất bất quá cứ như vậy trong đại sành tất cả mọi người cũng rốt cục có thể nhìn thấy cảnh tựa bên ngoài tại phía đông một đầu có chút cùng loại b c h thuộc hình thể to lớn vô cùng quét vật giống như là chơi đùa dễ dàng phá hủy nhân loại r a cố qua vô số lần tường thành cự nham lũy thế mà thành vách tường giống như là xốp bánh bích quy đồng dạng bị đẩy liền vỡ vụn thành vô số khối cao ngất được rồi nhìn qua tháp bị liền nền tảng cùng nhau rút lên sau đó tiện tay ném vào trong thành để sập một mảnh kiến trúc. Cử ngờ các ngờ loại đối ồ vật toàn càng là hoàn toàn bị không nhìn, bị cả đ tung tung phương tổng ừ phía t r tiến công rốt cục đã bắt đầu duy chỉ sệ gộ tỉnh táo y nguyên con mắt cá chết của hắn nhìn qua đầu kia diễu võ dương ai cự thú cũng không biết là nói một mình còn là nói với siva nhìn thấy không địch nhân có thể đem ra sử dụng cái loại này sinh vật khủng bố nhân loại chúng ta không gần như chỉ ở thể trạng bên trên kém bọn hắn ngay cả thuần dưỡng sinh vật đều muốn yếu hơn không ít nếu như không vứt bỏ một ít gì đó tìm kiếm hết thể trở nên mạnh mẽ khả năng cuối cùng nhân loại tất nhiên sẽ bị đánh tan phá tan trở thành bụi bặm lịch sử ta thừa nhận cái này tại đạo đức bên trên chân đứng không vững nhưng chiến tranh một khi bắt đầu cái thế giới này cũng đã đã không có đạo đức đ a n g nói cuối cùng hắn thở dài t h a n h â m nghe có chút không thể làm gì cái này liền là hiện thực cái này chính là chúng ta thế giới nó để cho chúng ta làm ra lựa chọn như vậy chúng ta tự nhiên không có biện pháp vi phạm kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn định lý vô luận lúc nào đều áp dụng đến cùng là lúc nào ta chỗ chân ái thế giới biến thành cái bộ dáng này ý thức bắt đầu mơ hồ điếc hai tiếng oanh minh tựa hồ cũng cách mình đi xa si va trong đầu lại xuất hiện ra rất nhiều không hề nghĩ rằng vấn đề không đúng đây quả thật là ta chỗ chân ái thế giới sao hải quái hoành hành phi long cùng loạn nhảy múa thế giới bắt đầu làm nhạc đầu tiên hiện hiện là hiện đại hóa nhà cao tầng ngựa xe như nước hiện đại đô thị thần thái trước khi xuất phát vội vã người dần dần làm nhạc quan hệ nhân mạch sau đó cái thế giới này ấn tượng bắt đầu bong ra từ màng một thế giới khác hiện ra ở trước mắt hắn Ma pháp ma vật học viện học sinh đó là một cái có rất nhiều hắn coi trọng xem người rất nhiều hắn không cách nào vứt bỏ chi vật rất nhiều hắn nhất định phải gánh nổi trách nhiệm mặc dù có điểm vất vả nhưng để hắn thích thú thế giới nếu là cái thế giới này xảy ra vấn đề đột nhiên xuất hiện lời nói để đang định hướng đám vệ binh ra lệnh sẽ gỗ cả kinh hắn vô ý thức nhìn về phía s i v a lại phát hiện trên mặt hắn đã không có thần sắc thương khổ cũng không có cái kia còn non nớt long kỵ binh cảm giác cả người tản mát ra làm hắn muốn vì đó quỳ bái khí chết vậy liền đề ta s i v a e z i tới sửa đổi cái thế giới này a viện trưởng trở về chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 745 chương 745, t r u y ề n kỳ con đường thượng bao phủ trên người si va lưới giống như cùng là hòa tan tại trong không khí biến mất không thấy gì nữa cũng bởi vì như thế vốn là bị loại này bắt dòng chuyên dụng lưới gắt gao trói buộc tại mặt đất lộ dạ cũng từ đó giải thoát ra đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ gỗ nhìn trước mắt không thể nào hiểu được tình huống không khỏi lẩm bẩm nói sớm đã không có trước đó hấp hối dạng si va cũng đồng dạng hơi nhũ nổi lên lông mày đây là ma luyện chi tháp tầng thứ năm sao có thể khôi phục ký ức là vì gần như tử vong sao chắc hắn liền hủy bỏ suy đoán này muốn nói gần như tử vong ở cái thế giới này mấy lần chấp hành nhiệm vụ đều từng gặp được tình huống tương tự chỉ bất qua cái khác mấy lần thi cứu kịp thời tăng thêm cái thế giới này luyện kim học vẫn có chút môn đạo làm ra không ít thấy hiệu quả cực nhanh thực tế này mới khiến hắn có thể sống đến bây giờ đã điều kiện không phải sắp chết hẳn là chỉ có ra đời muốn cải biến thế giới ý niệm trong đầu ta mới có thể tìm về nguyên bản ký ức xa xa cờ dạ kèn tiếng gào thét như là bom nổ có tới bất quá lúc này si va đối với tên kia đã không có bất kỳ sợ hãi thậm chí vì để cho nó không quáy dày chính mình suy tư siva còn tiện tay dùng một cái trầm m ặ t thuật để vốn là h uy phong lẫm liệt gào thét không thôi to lớn ma vật thoáng cái liền biến thành không nói gì toàn bộ trong thành thị người đều kinh ngạc nhìn lấy một màn này mặc dù cờ dạ k ẹ n vẫn như cũ thân thể cao lớn để cho người ta sợ hãi nhưng bất luận nó toàn thân vô số giác hút như thế nào đóng m ở đều không còn có một tia tiếng vang đương nhiên bởi vì thị giác quan hệ bọn hắn cũng không biết để con quái vật này cấm khẩu là thân ở sở chỉ huy siva chỉ là đơn phần phát hiện đầu kia kinh khủng cự quái thoáng cái liền tức cười bởi vì trước sau so sánh quá tươi sáng do nét tức cười trong nháy mắt càng đem hô lên một nửa gào thét ngạnh xinh xinh đánh gãy đột ngột vô cùng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đều đã có một loại hoang đường cảm giác mà phát hiện mình đã mất đi phát ra tiếng năng lực cờ dạ k ẹ n chỉ có thể liệu mạng phá hư kiến trúc tạo thành một loạt tiếng oanh minh dùng cái này để phát tiết bất mãn trong lòng trên người nó i những cái kia hải quái tại cờ dạ k ẹ n gõ mở chắc chắn tường thành về sau cũng đã từ trên người nó i n h a u n h a u rơi xuống trực tiếp trong thành đã bắt đầu một vòng mới phá hư chẳng lẽ nói truyền kỳ mấu chốt ngay tại ở cải biến thế giới ý niệm trong đầu sao t r o xem ra đang k h n á thay đổi thành phi long về sau lộ dạ cũng đã nhận ra di ho a đem linh hồn từ long thân trong cơ thể chia ra phương pháp may mắn trước đó hướng chuyển cổ cự long thợ dù học tập một ít linh hồn cương vực tương quan ma pháp đưa tay đặt tại di họ a trên người ma lực chầm rãi khuyết tán đến nàng toàn thân si va nhẹ nhàng tự đủ liền giống với một cái đường cầu chỉ cần đã tìm đúng đầu sợi liền có thể đem nó toàn bộ cẩn thận thăm dò hóa thành một đống sợi tơ chỉ cần tại di họ a cùng lộ dạ trên người phát hiện lỗ thủng liền có thể từ đó đem cái này quỷ dị luyện kim thuật phá giải thậm chí trực tiếp lịch hướng vận chuyển đây là cao ma thế giới đối với đ ề ma thế giới ma pháp tương quan ngành học nghiên cứu chiều sâu triệt để nghiền ép kết quả người muốn làm gì vừa mới chạy mất thăm dò thì không biết lại từ đâu bên trong sông ra lần này hắn dùng tay bên trong một thanh chế thức cung nỏ nhắm ngay si va phía trên đã mạnh khỏe thép tinh chế tạo ba cạnh t ê n nỏ hơn nữa còn lên dây cung s i v a chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn cứ tiếp tục làm công việc của mình không nhìn thấy s i v a c h ầ m m ặ t rơi cờ dạ kẽn trong n g á y mắt chữa trị song di ho á dọ t ỷ mắt nhìn vẫn như cũng một mặt không thể tưởng tượng sệ gỗ tựa hồ là ý định làm cho đối phương tới hỗ trợ nhưng thấy tận mắt s i v a làm dễ dàng hết thẻ sệ gỗ nhưng bởi vì quá độ chấn kinh mà hoàn toàn không có chú ý tới dọ t ỷ ý định dọ t ỷ phân hận cắn răng sau đó đối s i v a trực tiếp bắn ra tết nỏ nhưng mà cái tia mũi tên lại không có thể bắn chúng hắn mà l ạ như là bắn chúng v biển tại khoảng cách s i v à cách đó không xa chậm rãi ngừng lại ngay sau đó cái tia mũi tên liền lấy tốc độ nhanh hơn bay vụ trở về dùng tên đuôi bắn thủng giò tì ngực khó có thể tin túi đầu nhìn nhìn bộ ngực mình phun huyết miệng vết thương giò tì hé miệng tựa hồ muốn kêu thảm nhưng chỉ phát ra hức hức thoát hơi âm thanh một k í c h k i a đại khái là trực tiếp xuyên thủng lá phổi của hắn đi giò tì lui về sau hai bước cuối cùng ngửa mặt ngã xuống trong vũng máu bị dục vọng cùng bình q u a n g che đậy hai mắt rốt cục đã mất đi sau cùng thần thái nổ tung truyền đến khí lưu gạo thét mà qua đem trong vùng một chương nhiễm không ít máu giấy rách thổi lên vốn là s i v a đem nó mang đến ý định thử tình lại dọa t i để hắn hiểu được chính mình đến tột cùng đang làm những gì đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể toàn nguyện người giết hắn sẽ c ỗ lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn lấy dọa tỷ thi thể có chút đáng chắc nói ra người giết gần hai mươi năm qua nhân loại tốt nhất luyện kim thuật sư dù sao đã không phải là người chết mất lại có làm sao s i v a cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp cái lúc này một đầu nhìn có chút giống là phóng đại sau c á trình biển thân thể dài nhỏ trắng đen x e n kẽ mọc ra một cái răng nhọn hải quái phát hiện mất đi nóc nhà sở chỉ huy cũng nhìn thấy si va sẽ gộ bọn người cùng lộ dạ cùng còn tại khôi phục bên trong gì ho a hai đầu phi long lập tức nó giống như là nhìn thấy đồ ăn gà trống quái khiếu lao đến chừng mười sáu vòng xe tải lớn lên thân hình trên mặt đất đổi ra một đầu khe ránh sau đó nó giống như là đụng phải một mặt toàn bộ trong suốt trên bức tường bức tường kia tựa hồ lại còn đem lực trùng kích toàn bộ phản hồi hai mặt giáp công dưới đầu kia quái vật đầu vờ ơ i mà trực tiếp bị đụng phát nổ đây đối với si va mà nói chỉ là một cái nho nhỏ lực t r ư ờ n g tường liền có thể giải quyết vấn đề nhiều nhất tại lực trưởng trên tường kèm theo trả thù quan hoàn mà thôi loại này nho nhỏ thủ đoạn Đối v ớ là thế mà tại chỗ sâu nhất là thế giới phát tắc sao tiếp xúc đến di hó a linh hồn nội bộ tình huống si va không khỏi nhăn nhăn không có lông này chỉ có kỳ tích mới có thể triệt tiêu thế giới phát tắc nhưng đáng tiếc hắn hai cái kỳ tích nhị trọng tồn tại cũng bởi vì xuyên qua đến thời đại thần thoại quan hệ đã gần như phế bỏ đều không có phương diện này ứng dụng phải như vậy từ b ỏ sao nhưng là luôn cảm thấy còn có cơ hội vô số ý niệm trong đầu tại si va trong đầu bồi hồi để hắn luôn cảm thấy đáp án miêu tả sinh động nhưng lời đến khỏe miệng nói đúng là không ra cái loại này giống như táo bón cảm giác khó chịu khiến si va nôn nóng không thôi mà ở cái này trước mắt cờ d ạ kèn ánh mắt theo đầu kia chết đi hải quái rơi xuống si va trên người bọn họ nó xúc tu gập thân g i ã n ra phía trên vô số rác hút đóng mở không thôi nếu như có thể phát ra tiếng khẳng định đã phát ra hét lên một tiếng xem ra là nhận ra si va cái này theo nó trên tay chạy trốn ra hỏa đem xúc tu cuốn lấy một ít kiến trúc tùy tiện hướng bên cạnh ném một cái cũng mặc kệ đập sập bao nhiêu phong ốc, hoặc là đập bị thương bao nhiêu cái khác hải quái cờ dạ kèn dĩ nhiên hướng phía sở chỉ huy lao đến lúc này sệ gỗ rốt cục cũng thay đổi sắc mặt cho dù là hắn cũng không dám ngăn tại cờ dạ kèn tiến lên con đường bên trên cái này cũng so sánh châu chấu đá xe độ khó cao hơn nhiều lắm nhưng mà si va lại đối đầu kia quái vật làm như không thấy dĩ nhiên đứng ở di ho a bên người chạm đến lấy di ho a lạnh như băng lân p i ế n nhắm mắt cảm thụ được cái gì chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội tại cờ dạ k ẹ n công kích đến còn sống sót s i v a vẫn không trả lời cờ dạ k ẹ n chỉ bằng lấy nó đó cùng to lớn cổng k ề n h thân hình chỗ không hợp tốc độ xuất hiện ở sở chỉ huy bên cạnh sở chỉ huy tại toàn bộ trong thành có thể cũng coi là cao lớn nhất kiến trúc hùng vĩ nhưng cùng cờ dạ k ẹ n so sánh như p h á n phất là dưa hấu cái khác anh nào tựa hồ chỉ phải đối phương nhẹ nhàng để ép liền sẽ lập tức biến thành một đống bùn não mang theo vô số g i á c hút thức g i á c hút xúc tu vây kín mà đến nhưng mà lại bị lực trường tường cản lại xúc tu mềm hại thể chất có được cực cao giảm sóc hiệu quả trả thù hào quang phản kích không thể thu được thành quả cờ dạ k ẻ n chưa từng gặp qua có thể thừa nhận chính mình một k í c h chi lực mà không hủy hoại đồ vật tại xương sở về sau lập tức trở nên vẫn nộ phi thường tráng kiện xúc tu liên tiếp không ngừng mà c ò t lấy sở chỉ huy bên ngoài lực trường t ư ờ n g phát ra bịch bịch bịch tiếng vang thuận tiện đem chung quanh tất cả kiến trúc toàn bộ tung bay để phạm vi một cây số đều bị san bằng thành đất bằng nhao nhao chết si va bị thanh âm nhứt hai nhức góc làm cho có chút phân tâm tăng thêm vốn là trong nội tâm liền thập phần nổi giận ánh mắt dùng mình tiếp theo trong n g é y mắt còn tại sai s ử chính mình xúc tu quật lực t r ư ờ n g thưởng cờ dạ k é n lại phát hiện chính mình tất cả xúc tu đều tận gốc mà đức chỉnh tê miệng vết thương tại vài giây sau mới đồng thời phun ra một cỗ màu xanh lá cây v ế t dịch ngay sau đó nó mới nhìn đến si v à ánh mắt phẫn nộ nguy cơ to lớn cảm giác xông lên nó so với đại bộ phận hải quái mà nói được cho thông tuệ đầu đó là tự nó sinh ra đến nay chưa bao giờ cảm t h ụ qua cảm giác ngay tại nó ý định chạy c h o lúc nó lại phát hiện thân thể của mình đã đã mất đi không chế ngay sau đó ven biển thành nhỏ tất cả mọi người thấy được chính mình cả đời đều khó mà quên tràn cảnh to lớn vô cùng cờ dạ kẹn tại trong nháy mắt liền biến thành vô số khối vụn không có nổ t u n g không có c h ấ p lóe không âm thanh âm không có dị trạng liền giống với đem điện ảnh nộp bài thi bên trong mấy ô vương cắt bỏ đầu kia bằng vào sức một mình liền có thể làm cho nhân loại gần như hủy diệt quái vật liền biến thành vô số khối vụn như là như trời mưa tích tí tách rơi lạ tả đến toàn bộ thành nhỏ lũ quái vật b i ể n quên mất tiến công long kỵ binh nhóm cũng quên mất t ừ chiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chỉ có si va con mắt lóe lên tựa hồ rốt cục nghĩ tới điều gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện bảy t n mươi tại r truyền ư đường, c chung, con n kỳ h ả yêu tiến n c ô giải đến một nửa một l ế tế n Trên kèn qua lui. loa rút lui. Trên thực tế tại mắt thấy chết t h cờ dạ m cảnh tượng tuyệt về sau, đ ạ bộ phận hải quyết á i vai hải đều sợ kẻ, mặc kệ nạ gạ ê u nhóm h t nào gian đều chỉ ngoảnh đầu đôi hướng dậy đều không không đầu chỉ cục ngoại biết i người vây quanh, hoạn dưới biến cối Tại giải quyết thành n thịt. giải g i h o về sau quân đội loài người mới rơi quay đầu lại bao vây s i va cùng bên cạnh hắn hai đầu phi long bất quá bị gần quân đội vạn người vây quanh s i v a nhưng không có một điểm khẩn trương hoặc sợ bộ dáng ngược lại là những cái kia vây quanh hắn binh sĩ có không ít đều tại run l y bẩy liền v ũ khi đều thậm chí có chút ít n ắ m bất ổn nếu như nói ngay từ đầu còn không biết là s i v a c h n g mặc mất cờ dạ k ẹ n cái kia cuối cùng cờ dạ k ẹ n công kích sở chỉ huy lại bị s i v a trực tiếp một câu biến thành tứ tán huyết nhục c h i vũ liền là không ít người tận mắt nhìn thấy dù sao cờ dạ k ẹ n cái kia hình thể hoàn toàn không có tính bí mật loại công năng này mà s i v a thì tại từ suy nghĩ của mình bên trong sau khi đi ra cười như không cười nhìn lấy bị người trùng điệp bảo vệ xung quanh xe gỗ để cái sau có loại tim đập nhanh cảm giác ngươi là ý định hào hào nói chuyện với ta đây vẫn là tại ta đem những n à y người toàn bộ giải quyết hết về sau mới hào hào nói chuyện với ta đây si va vừa thốt lên s o n g tất cả chấp hành vây quanh mệnh lệnh trong lòng người đều dâng lên một loại hoang đường ảo giác phản phất chỉ cần đối phương n g á y mắt chính mình liền sẽ đầu một nơi thân một n ẻ o ngươi đến tột cùng là cái gì xe gỗ sắc mặt tái nhuận liều mạng khởi động khí thế muốn không bị si va khí tràng đệ sập rõ ràng đối phương chỉ là tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng dâng lên khí thế liền trực tiếp đem chọn cái quân đội toàn bộ ép tới trừ phi gặp được cờ dạ k ẹ n cái loại này siêu cự hình hải quái bên ngoài nếu không loại tình huống này cơ hội là không thể nào phát sinh nhân loại si va không có chút nào dừng lại hồi đáp ít nhất bây giờ còn là nhân loại đồng thời trên mặt hắn cũng nổi lên nụ cười s á n lạn khiến bao quanh những binh lính của hắn không tự chủ được lui về sau một bước sự kiên nhẫn của ta có hạn hơn nữa còn có cái khác chuyện cần làm nhìn thấy sẹ gỗ không có phản ứng si va nhúng n h ư ớ n g lông mi lập tức khởi tay phải hắn động tác này khiến không ít thần kinh quá nhạy cảm cung tiến thủ vừa căng thẳng liền bắn ra trên tay mũi tên sẹ gỗ ý niệm đầu tiên là nguy rồi ngay sau đó cái thứ hai ý niệm trong đầu lại là nếu như cứ như vậy bắn chết hắn nói không chừng cũng không tệ cái thế giới này nhân loại địch nhân đều là da cứng rắn máu dày quái vật thí dụ như phi long thí dụ như hải quái bởi vậy cái thế giới này nhân loại vũ khí đặc biệt là cùng t i ễ n cường nỗi u y lực phải vượt xa bọn nó trên địa cầu thân thích dùng đặc thù vật liệu thép chế tạo hơn nữa còn sen lẫn luyện kim kỹ thuật mũi tên xuyên tấu cùng lực sát thương cũng phải càng thêm kinh người loại u y lực này tăng thêm xạ kích khoảng cách cũng không xa nếu quả như thật có thể bắn chúng người đại khái có thể trực tiếp bắn thùng thân thể bất quá chú định hắn phải thất vọng siva đương nhiên sẽ không lớn như vậy tâm chủ quan giải quyết hết cờ dạ k é n về sau hắn liền cho mình cùng lộ dạ di ho a chỏng lên một loạt phòng ngự loại ma pháp thì như phòng hộ mũi tên cái gì chỉ gặp những cái kia có thể đem người bắn thành cái sàng mũi tên giống như là đụng phải ẩn hình vết t ư ờ n g tại siva cùng hai cái biến thành phi long nữ hải từ bên người ngừng lại ngay sau đó đùng đùng rơi xuống một chỗ a a các n g ư â i loại hành vi này ta có hay không có thể coi là đàm phán quyết l ư ợ t đây siva giống như là từ trên cây h á i trái cây đưa tay đem một cái dừng lại ở trước mặt hắn mũi tên hai xuống cầm trên tay làm ra tường tận xem xét dán vẻ đồng thời ngư khí cũng biến thành lạnh như băng tuy nói đối với thú nhân xài lang nhân hấp huyết quỷ các loại có nhân loại hoặc loại người bề ngoài đồ vật không lưu t ì n h chút nào bất quá nhiều khi si va đều sẽ tận lực tránh cho giết người trừ ra một ít chết không có gì đáng tiếc ra hỏa bên ngoài cơ hồ không có chủ động giết qua người nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn là cái loại này bị người đánh má phải lại còn đem má trái đưa lên t i ệ t v ô i húng chi hiện tại hắn còn cần mau chóng tìm một chỗ nghiệm chứng chính mình vừa rồi suy nghĩ sự t ì n h cũng nếm thử để các thiếu nữ biến trở về bộ dáng lúc trước si va lời nói lạnh như băng giống như đem sệ gỗ ném vào cực bắc băng hải bên trong thấu x sởn hết cả gai ốp cảm giác sợ hai thoáng cái c h e mất tim của hắn khiến cho hắn ngăn không được có chút run lẩy bẩy sẽ gỗ hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình đau đớn cùng trên đầu lưỡi nổi lên tanh đồng vị để ý thức của hắn thanh tình không ít đồng thời hắn cũng nghi hoặc chính mình hôm nay làm sao lại biểu hiện như thế nhắc gan sinh hoạt tại loại này đê ma thế giới sẽ gỗ đương nhiên sẽ không biết ma pháp sư đều là lực lượng tinh thần siêu cao tồn tại chính mình h ỉ nộ ai ố đều có thể ở một mức độ nào đó hướng ra ngoài phóng xạ tạo thành áp lực lớn ảnh hưởng đến những người khác chúng ta cũng không có cùng người là địch ý định sẽ gỗ liệu mạng ức chế lấy sợ hãi cảm giác gi bất quá ngươi dết dọa t h ì không có bộ t h ố n g xoáy mệnh lệnh si va không nghe hắn nói xong nhẹ nhàng phất phất tay chỉ gặp từ hắn chỗ đứng bắt đầu mãi cho đến mấy cây số bên ngoài trên bờ biển tất cả nhân công chế tạo đồ vật toàn bộ biến mất lót đường mặt đất gạch đá còn hoàn chỉnh phong ố c chắc chắn t ư ờ n g thành giống như cùng dùng thiện lột hết ra bánh b ê m tất cả mọi thứ đều như vậy đột một biến mất không thấy gì nữa tất cả nhánh quân đội sĩ khí thoáng cái hạ xuống dưới hạt đường tất cả si t ố cũng bắt đầu lo sợ bất an không có thông xoáy bộ siva lúc này mới thu hồi bàn tay của mình thuấn phát đại giải lý thuật không tính khó chỗ khó là đem mấy trăm cái đại giải lý thuật toàn bộ liên thành một đường thẳng cũng may siva ma khống lực vốn là hết sức xuất sắc càng không nói đến ở cái này phó b ả n bên trong tự a hồ lại ẩn ẩn lĩnh lộ được cái gì khiến cho đối với ma pháp sử dụng cùng cải tiến càng thêm thuận buồn xuôi gió từ hôm nay trở đi trên cái thế giới này liền không có t h ô n g xoáy bộ nghe được siva nói như vậy xe g ồ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ b ờ môi suýt n u vài cái tự hồ muốn nói điểm gì nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói đi ra chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn lấy siva ta hiểu được cuối cùng hắn có chút thống khổ bưng bít lấy lồng ngực của mình h í h một hơi thật sâu nếu như ta không chiếu ngươi làm chỉ sợ tiếp theo sẽ biến mất liền là đội quân này đúng không đã từng tự tay giải quyết hết mười vạn thú nhân si va nhẹ gật đầu đối xệ gỗ t h â m minh đại nghĩa cảm thấy tán thưởng như vậy mời nói cho ta biết đi ngươi muốn cái gì quyền lợi hay là tài phú xệ gỗ tiếp tục hỏi bất quá si va chỉ là lắc đầu cho ta một gian phòng t h ố c nói xong hắn quay đầu nhìn nhìn hai đầu phi long bổ sung một câu có thể an chí ít nhất hai đầu phi lăng phòng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy chương bảy c h u y ề n kỳ con đường hạ nơi này là nhân loại thống xoáy bộ chỗ indinas nơi này là đại quân loại người chủ lực chỗ nơi chú đóng nghe nói nơi này tường thành so với cương thiết còn cứng rắn hơn ngay cả khe hở đều chặt chẽ vô cùng phổ thông l ư ỡ i dao liền một tấc đều không chen vào l o ạ n nghe nói phi long đại đội một khi cất cánh có thể che lại toàn bộ m à n trời nghe nói trên tường thành an trí gần vạn đài kích l o nổ g n một khi phát s ạ n g mũi tên sẽ như cùng mưa to phô thiên cái địa nghe nói nơi này không có bình dân chỉ có có nhân loại dũng cảm nhất tinh nhuệ nhất chiến sĩ cho dù là nạ gạ hả yêu đại quân đối diện bọn hắn đều chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về nghe nói nơi này có nhân loại tốt nhất luyện kim thuật sư mang đến vô số chiến tranh lợi khí mà bây giờ những này nghe nói đều có thể biến thành quá khứ thức ném đến lịch sử trong góc đi nguyên bản rộng lớn trang nghiêm thành lũy thức thành chỉ đã biến thành một vùng phế tích khắp nơi đều là đổ nát thê lương khói đen từ các nơi thẳng tắp toát ra lượn lờ bay lên cho phần này cảnh tượng tăng thêm mấy phần bị thương trên bầu trời chỉ có vài đầu phi long thưa thất lần q u ẩ n phát ra từng tiếng d ê n gì nếu như không phải các long kỵ binh hết sức trấn an chỉ sợ bọn nó sớm đã bỏ trốn mất dạc khắp nơi đều là các loại thủ thành vũ khí hài cốt trong đó không ít cũng đã căng xong dây cung nhưng không có có thể phát sạn g cuối cùng tại hủy diệt trong nháy mắt còn thường tổn tới chính mình người thao túng vô số thương binh nằm xuống đất phát ra thống khổ dây lên gì còn thể cảm giác đau l ử a gạt tác dụng trên người bọn họ để bọn này làm bằng sắt hán tử đã mất đi năng lực chiến đấu nhưng trên thực tế chỉ riêng lấy nghiêm trọng trình độ mà nói trên người bọn họ thường thậm chí còn không có bị lún tường thành trôn xuống chiến hữu nặng mà xem như đứng ở nhân loại đỉnh bảy trăm ba mươi mốt luyện kim thí nghiệm bộ đội thì đã triệt để hôi phi yên diện ngay cả nghiên cứu của bọn hắn thành quả cũng bị cho một cũng không phải là nạ gạ hải yêu đại quân cũng không phải kinh khủng c ờ dạ k ẹ n mà là một nhân loại đem trên tay những cái kia liên quan tới nhân thể thí nghiệm báo cáo sách toàn bộ hóa thành cho bụi về sau cũng cảm giác xác nhận một chút không có cái khác tương tự tư liệu lưu lại tới về sau si va lúc này mới đình chỉ phá hư mà là đạp trên một chỗ phế tích gạch mói vụn đi qua vô số té trên mặt đất đau đớn đến sắp mất đi ý thức binh sĩ đi tới bộ thống x o á y hạch tâm hội nghị ở giữa trong này là hán duy nhất không có phóng thích quần thể cảm giác đau lừa gạt địa phương đồng thời cũng là hắn chắc tuyệt địa c h i n thuật duy nhất tránh đi khiến cho giữ vững hoàn trình diện mạo địa phương trước đó còn có người muốn từ bên trong trở tới nhưng tại bước ra cửa phòng trong nháy mắt đó hắn cũng chỉ có thể miệng s ù i bấm é p toàn thân có quắp n g ã xuống một mực sống an nhàn sung sướng bọn hắn đối với thống khổ năng lực chịu đựng tự nhiên không có biện pháp cùng những cái kia đại binh nhóm so sánh v ớ i đã có cái này vết xe đổ về sau liền rốt cuộc không ai dám ra bên ngoài chạy trốn các vị tiên sinh nữ sĩ vừa chiêu tốt chậm rãi đi vào hội nghị ở giữa si va vốn là như là một cái hợp cách quý tộc thân sĩ thời mũ pháp sư không mặn không nhà thành lễ hội nghị ở giữa so với ven b i ể n thành nhỏ sở chỉ huy bên trong ban phát lục mang tinh h u n t r ư ờ n g cái kia hội trường còn muốn lớn hơn không ít trong đó ở giữa có một cái hình bầu dục bàn tròn nguyên bản tất cả mọi người sẽ vây quanh bàn tròn mà ngồi nghe bàn tròn trung tâm người phát biểu chính kiến có thể đề án sau đó bắt đầu biểu quyết nhưng bây giờ tuyệt đại bộ phận người đều đẩy ra hình bầu dục đối diện đi tựa hồ là cảm thấy cách cửa càng xa càng tốt cái này một chút cũng không tốt n g ư ờ i đến tột cùng là người nào cầm đầu người kia trầm giọng nói ra mặc dù nội tâm cực độ hoảng sợ nhưng xem như nghị hội nghị trường quanh nam thân là thượng vị giả dưỡng thành khí chất cùng tỉnh táo vẫn là để hắn duy trì rừng tôn nghiêm của mình ta gọi s i v a ethic là cái nhân loại s i v a đem mũ mang tốt mang trên mặt vui sướng tiếu dung nói ra mà những cái kia thượng vị giả thì đều sắc mặt tái xanh nhân loại đặc ga có cái nào nhân loại có thể độc thân công hãm nhân loại đại bản doanh ủy dinas đây chính là liền cờ dạ kẽn đều không làm được sự t ì n h a các ngươi khả năng chưa từng nghe qua cái tên này bất quá không sao bởi vì từ hôm nay trở đi thế giới liền sẽ bởi vì cái này giành tự phát sinh cả biến sau đó cũng mặc kệ biểu tình của những người khác biến thành cái giặc gì s i v a lại nói tiếp、ừ. không đi tìm nạ gạ hại yêu phiền thoái ngược lại phá hủy nhân loại đại bản danh o còn sát hại nhân loại ưu tú nhất luyện kim thuật sư ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là nhân loại mặc dù có điểm lo lắng si va báo nổi bất quá đối phương hay là giận quá thành cười nói dù sao cũng so trong miệng các ngươi ưu tú nhất luyện kim thuật sư nhóm giống người si va nhàn nhạt hồi đáp sau đó hắn cũng không cùng đối phương tiếp tục nói chuyện với nhau mà là đổi thành một bộ lệnh như b ă n g giọng điệu như vậy xin mời ngay từ đầu đồng ý long hóa thí nghiệm người đơn cử tay đi không có người nhấp tay từ si va trực tiếp giết chết tất cả tham dự thí nghiệm luyện kim thuật sư các ũ n g hủy diệt t ấ ả thí người đại khái sai lầm một sự kiện thanh âm của hắn tại những cái kia người nghe tới trở nên càng thêm lạnh như băng có mấy người thậm chí không tự chủ được đến dùng mình coi như là đem các ngươi ở chỗ này toàn bộ giết chết ta đều không có cảm giác tội lỗi sở dĩ hỏi như vậy chỉ là không muốn quá mức phiền thoái thuận tiện thả những người khác một con đường sống mà thôi thống xoáy bộ bên trong quả thật có năng trinh thiện chiến tướng lĩnh nhưng lúc này đại bộ phận đều đi đến tiền tuyến hiện tại lưu lại tuyệt đại bộ phận đều là văn chức mà những này văn chức cái khác sẽ không hết lần này tới lần khác ưa thích đối chiến sự tỉnh khoa tay mùa chân đối với quấy rối phi thường tinh thông thường xuyên làm ra rất nhiều không biết m ù i vị mệnh lệnh dùng vô số các tướng sĩ vì thế đánh đổi mạng sống thí dụ như trước đây không lâu dùng ở tờ phòng tuyến xem như mỗi như các loại nếu như si va ở chỗ này đem bọn hắn toàn bộ xử lý chỉ sợ bởi vậy nhận liên lụy người vô tội liền một cái đều không có nói xong si va đưa tay ra ta cho các ngươi cuối cùng ba giây nếu như không đem những người kia g i a o ra đây hôm nay các ngươi liền toàn bộ cho ta xuống địa ngục đi không chờ hắn bắt đầu hơn mấy người mặc vừa vặn nhìn giống người r a hỏa liền bị đá ra đám người đại nhân thả ta một con đường sống a đại nhân bên trong một cái heo mở ập tợ giống như r a hỏa lập tức liền té nhào vào si va bên chân kêu khóc lên căn cứ quý tộc khác giải thích da hỏa này liền là long hóa thí nghiệm đưa ra người thật sao nếu như ta thả ngươi một con đường sống người nào đi thả những cái kia vô tội nữ hải một con đường sống đâu si va lạnh nhạt nói ra đồng thời một cái huyễn âm thuật vứt xuống trên người hắn để trong đầu của hắn tràn đầy bởi vì cái này thí nghiệm mà chết thảm các thiếu nữ kêu thảm khóc giống phẫn nộ nguyền rủa thanh âm khi nhìn đến cái kia đáng chết bảy trăm ba mươi mốt luyện kim bộ đội lưu lại tư liệu về sau si va mới phát hiện nguyên lai、like、lộ dạ cùng di ho a cũng còn tính may mắn ít nhất các nàng còn sống d o thì cũng là bởi vì này mới thu được lục mang tinh huân c ư ơ n g càng nhiều vô tội thiếu nữ đều bởi vì cái này thí nghiệm tại trong thống khổ chết thảm trên báo cáo mỗi một chữ phạm phất đều là dùng người bị hại máu tươi với thành chứng mắt vô cùng cũng cho si va l ử a dận tăng thêm lớn phần chất dẫn cháy vậy không chỉ là mấy người chúng ta thông qua một cái đ ề án cần hội nghị năm thành trở lên đồng ý mới được ta đ ề án lúc trước đồng ý xuất có tới tám thành hơn nữa ba cái tư lệnh đều có một phiếu quyền phủ quyết bọn hắn bọn hắn cũng đều là cùng phạm tội bị huyễn âm thuật tra tấn đến sinh không như thế heo m ở ập ở nghiến răng nghiến lợi hai mắt s u n g huyết nói những quý tộc kiều biến sắc không nghĩ tới cái tên mập mạp kia thế mà lại muốn kéo bọn hắn xuống nước mà ở cái lúc này cầm đầu nam tử lộ ra một cái hiểm ác tiêu dung tiếp theo trong n á y mắt hội nghị ở giữa trung ương xuất hiện một cái huyệt động vài bóng người từ bên trong nhảy lên ra lao thẳng tới siva siva dễ dàng hiện lên công kích của đối phương cũng nương tựa theo theo tinh thần lực cùng nhau tăng lên lấy được xuất sắc thị giác thấy rõ ràng đột kích người đó là mấy cái sắc mặt thật thà thiếu nữ chỉ bất quá các nàng toàn thân đều dài hơn lấy vải rồng trên đầu có sừng thú sau lưng còn có cánh cùng cái đ g ô i xem ra cũng là long hóa thành phẩm các nàng mỗi người đều có đồ s á t rơi một tòa thành thực lực chỉ bất quá bởi vì nhân loại thân thể cùng tinh thần không có biện pháp trèo chống lực lượng mạnh như vậy tại sử dụng xong một lần về sau cũng sẽ bị chết đại khái là ba cái tư lệnh một trong cầm đầu nam tử cười lệnh đôi si va nói ra hắn cũng không biết ngay từ đầu kịch liệt địa chấn là si va ký tác chỉ là cho là hắn thừa cơ dùng cái gì độc dược bỏ vào trong thành binh sĩ cũng lẹn vào tiến đến giết chết luyện kim thuật sĩ nhóm bản thân thực lực cũng không thế nào những n à y người báo t h ủ vốn là ý định lưu cho cờ ra k ẹ n hiện tại liền tặng cho người đi sau lưng hắn những quý tộc kia cũng cùng nhau hoan hô bất quá liền đang hắn nói xong câu đó sau một khắc những cái kia được xưng là người báo thù long nhân thiếu nữ động tác lại đều dừng lại chợt trên người các nàng liễn t o á t ra đại lượng k h trắng chờ đến bụi mụ tắm đi người báo thù sớ còn sót lại thì là c u ộ n mình lên phi long cùng toàn thân trần trụi té trên mặt đất đã mất đi ý thức các thiếu nữ thế nào khả năng cái kia tư lệnh con mắt trận thật lớn mồ hôi l ạ n h không trộn ở từ trên c h á n t u ô n rơi trở xuống toàn thân ngăn không được run dày lên cái thế giới này luyện kim thuật nịch hướng vận dụng phân tích loại này cùng ta biết luyện kim thuật hoàn toàn khác biệt thể hệ luyện kim thuật bỏ ra ta không ít thời gian mặt khác mặc dù trình độ nhất định cái thuật thức này trái với cái thế giới này quy tắc si va lúc này mới một lần nữa ngâm đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn bất quá loại này thần mỹ độ thấp pháp tác cũng không nghiêm mật thế giới coi tắc cũng có Mặc hoàn toàn trái với hiểu như không quan nghe không pháp hồ hệ là tựa gì. dù sau i v đang nói cái gì, cái bất q á cùng ũ n không ảnh hưởng bọn hắn minh bạch, chính mình tựa hồ là chọc tới không nên treo chọc người. g bạch, hồ chọc chọc tới tựa treo Sau là tuyên án siva không tiếp tục đi nghe lời nói của đối phương mà là giơ tay lên toàn bộ các ngươi có tội nhân loại thống xoáy bộ toàn viên mất tích nagã hạ yêu toàn bộ chủng tộc đều giống như bị người liền rủa chỉ cần rời đi nước một đoạn thời gian ngắn thân thể liền sẽ bắt đầu khô nước cuối cùng tử vong mà mặt biển cũng phi tốc hạ thấp vô luận những chiêu chiều hải quái kia cố gắng như thế nào đều không thể vắn hồi Ý vị này nạ gạ hải yêu nhóm đại thế đã mất nhân loại nương tựa theo không có gì sánh kịp tính bền dẻo thắng được trận này chiến tranh khá dài mặt trời ngã về tây bầu trời như rửa si va đi ở một mảnh bãi c ỏ linh lăng bên trên trong thành còn đang hoan hô chúc mừng lấy thắng lợi tất cả mọi người ký ức đều bị hắn sửa không có tàn khốc long hóa kế hoạch không dùng nhân mạng xem như m ù i nhử ác liệt hành vi cái kia đang chết thống xoáy bộ từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại loại này đại quy mô ký ức sửa vốn là phi thường phiền t o á i nhưng si va lại chỉ là sửa đổi một chút thế giới phát tắc liên để tất cả mọi người ký ức đều trước sau như một với bản thân mình. á ảo ảo, chẳng d hơi hơi biết tại h ể sao nàng là duy nhất không có nhận thế giới pháp tắc ảnh hưởng vẫn như cũng bảo lưu lấy hết thể ký ức người vì cái gì ngươi không có tiếp tục tham gia bọn hắn yến hội đâu si va thở dài cũng không trở về quá mức chính là không muốn cảm nhận được ly biệt cho nên hắn mới cố ý thừa dịp viến hội cử hành nửa đường rời đi bởi vì ngươi không có ở đây à lộ dạ hô to lên nước mắt cũng rốt cục nhịn không được từ trong hốc mắt tuột xuống ngươi đã cứu ta cứu vớt tất cả nhân loại ngươi không ở đem hết t h ả y đều xem như mộng đi cứ như vậy ngươi sẽ dễ chịu rất nhiều si va nhẹ nói nói theo hắn rời đi sự hiện hữu của hắn cũng sẽ ở những người khác trong đầu biến mất chỉ có lộ dạ một người sẽ nhớ do hết t h ả y chỉ có một người nhớ rõ ký ức đó cùng cái gọi là mộng cũng kém không có bao nhiêu đi nói xong si va cũng không dừng lại nữa trên người lưu h ì n h biến mất tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Siva. Siva Siva, sai sau Siva sót, nhiên. Thiếu tiếng, lại. thiếu tới, rời đi.、Nhưng、cuối cùng lại trực tiếp cuối Hiện tại Linh Thiếu mới nội hồi thiếu quay tựa của qua, đưa tay Đột để được đầu đánh đất. đã đất đó đứng một một trực tử trong thân thể trên trên mặt trong lát, trong tâm trôn nữ lớn nhịn không nữ hướng hắn muốn hắn, không hắn Nhưng cùng hắn xuyên qua, cuối cùng ngã nhào cùng không nữ nức nở nữ hô Chỉ hồ chăm chú cho khóc chốc ôm ôm lấy lắm. gặp dậy. bị vậy dứt khoát dẫn ta cùng đi tốt đột nhiên thiếu nữ lau khô nước mắt đối si va nghiêm túc nói ra khiến si va cả người ngây ra một lúc mặc dù ở cái thế giới này khả năng nhất định trình độ bên trên lửa gạt qua đời giới phát tắc nhưng đây là bởi vì cái này vốn là phát tắc liền không nghiêm mật quan hệ tùy tiện mang một cái không thuộc về thế giới hiện thực người tiến về thế giới hiện thực hơn nữa còn không phải tại hệ thống cho phép dưới tình huống ngay cả si va đều không cái gì nắm chắc thực sự có thể chứ nói không chừng ngươi sẽ trở nên không còn là chính ngươi si va nghiêm túc nói ra thậm chí rời đi cái thế giới này trong nháy mắt ngươi liền sẽ lập tức chết đi ngươi cũng tốt quái vật cũng được dù là biến thành một cái chiếc nhờn lờ chỉ cần có thể cùng với ngươi là đủ rồi nhưng lộ ra lại đối với cái này hoàn toàn không do dự không có thế giới của ngươi c ũ n g chết không khác nhau gì cả ngươi đã đều nói như vậy si va thở dài nhìn thập phần bật lần dầu nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra rất nghiêm túc mỉm cười ta đây đương nhiên phải đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi mới được thế giới hiện thực vì tránh né truyền kỳ đại pháp sư phát h i ệ u toàn viên gần đây đều ở tại rời xa chiến trường trên núi trên thực tế so với nhân loại lãnh địa nơi này càng tới gần tâm viên ác ma nhóm lãnh thổ chân núi còn cài đặt không ít chuyên môn dùng để bí mật khí tức ma phát trận trừ r a thanh lý rơi một ít không có mắt xâm lấn trong núi ma vật bên ngoài gần đây phát hiện tựa hồ đã không có chuyện khác có thể làm noa da vần ngáp một cái xoa xoa còn có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ lại phát hiện cách đó không xa trên vết núi một thân ảnh đang đứng đứng ở đó ngước nhìn xa xa s i v a người trở về rồi nàng không khỏi cảm thấy một hồi k i n h h ỉ ân ta đã trở về s i v a xoay người nhẹ nói nói da vần cũng không biết s i v a trong khoảng thời gian này đi nơi nào bất quá có thể khẳng định là hắn tuyệt đối không tại chủ vật chất vị diện lúc này s i v a chung q a n h thân thể còn có rất nhiều không gian l u ậ lưu khiến cho thân thể của hắn có nhiều chỗ giống như là chiếu vào gương biến dạng nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i xem ra cũng chưa hoàn toàn trở lại chủ vật chất vị diện nhưng chẳng biết tại sao dạ vần cảm thấy si va biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều lúc này nàng phát hiện si va trên vai thêm một con mọc ra cánh màu xanh lá thằn lằn chỉ là hiện tại cái kia thằn lằn tựa hồ còn không c ó tỉnh lại nhắm mắt lại ghé vào si va đầu vai đang ngủ say đó là cái gì nàng to mò hỏi v ị u sần lục long si va sắc mặt tựa hồ có hơi xấu hổ bất quá vẫn là biểu lộ nhu hòa nói ra nàng gọi lộ ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm bốn mươi tám đặt vào đỉnh phong si va vốn là tự nhiên là muốn đem lộ dạ hoàn h o à n chỉnh chỉnh mang về thế giới hiện thực bất quá thế giới hiện thực pháp tắc cấu thành muốn xa xa nghiêm mật tại cái kia hư hảo thế giới phải biết ngay cả si va mình cũng là thông qua thay thế đi nguyên chủ nhân linh hồn mới xuyên qua đến cái thế giới này muốn đem một cái nguyên bản không tồn tại người tới thời gian này độ khó hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cũng may si va đã sớm có chuẩn bị tâm lý tại đụng phải thế giới cự tuyệt thậm chí thiếu chút nữa để lộ dạ bị thế giới phủ định mà chết đi thời điểm Hắn phong lần nữa đem một lộ chờ ứ a kia lửa qua tra, vào và vượt này con long long cho một mới miễn miễn kiểm đem nội, lộ thể thân tồn tại, tới thế cũng cùng cái ước, cùng lúc cưỡng cưỡng cái c khiến hưởng bản dẫn này. phi phi khế h si dối giới dạ một lúc sau lộ dạ bản thân nhiễm phải cái thế giới này là cấn bị thế giới tán thành về sau nàng mới có thể thu hồi chính mình nguyên bản ngoại hình chờ đến đây hết thể đều làm xong si va thân hình mới ổn định lại những cái tia bao phụ tại hắn chung quanh không gian loạn lưu cũng biến mất không thấy gì nữa khiến cho chân chính trên ý nghĩa về tới cái thế giới này mà liên t ạ i cái này trong m á y mắt vốn là sáng sớm bông xuống bầu trời màu sắc đột biến mà sâu trong lòng đất thì chuyển đến làm người sợ h ã i tiếng ầm ầm như là toàn bộ thế giới đều xảy ra d ị biến khiến cho lòng người kinh run dậy là địch nhân đánh l é n sao dạ vân lấy lại tinh thần hơi kinh ngạc bày ra phòng giữ tư thế phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy ở phía dưới trong sân cốc phất hiểu mấy người khác cũng chính xuyên toa vu s ơ n lâm cực nhanh hướng nơi này tập hợp không cần khẩn trương đây không phải tập kích si va lại chỉ là một mặt lạnh nhạt sờ lên trên vai lộ ra đầu bình tính nói ra mà là đến từ thế giới chúc mừng đến từ thế giới t h i ế ma pháp hoàng đế alexander lục thế nhìn ngoài cửa sổ đã biến thành huyết hồng sắt bầu trời cao giọng nói ra hơn nữa từ loại này tư thế đến xem chỉ sợ hắn thần bí độ còn không thấp cho dù là tệ giặt lao sư lên cấp thời điểm toàn bộ thế giới cũng không có biểu hiện ra dạng này dị tượng a không sai cho dù là thời đại này tiến giai lúc gây nên dị tượng bao quát lục thế ngươi ở bên trong cũng chỉ có giải rác mấy người có tuyết trắng sợi dâu lão nhân nhẹ gật đầu nhẹ nhàng gỡ đem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sợi dâu trên mặt lộ ra vui mừng bất kể như thế nào từ dị tượng đến xem tiến giai người là nhân loại không thể nghi ngờ đồng bào của chúng ta lại tăng lên một thành viên về sau chiến tranh phần thắng cũng biến thành lớn hơn việc cấp bách là nhanh chút tìm được cái này thế giới t â n quý để hắn trở thành chúng ta thảo phạt địch nhân trợ lực ta tin tưởng tại nhân loại đại nghĩa dưới sự chỉ dẫn đối phương cũng sẽ không cự tuyệt dừng một chút hắn mới tiếp tục nói ra so ra mà nói đổi bắt những cái kia phản đồ cũng thu hồi anh hùng bảo cụ chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trước chậm rãi cũng không sao cả a l e x a n d đơ lục thế không nói gì mà là hơi kinh ngạc mà nhìn xem bầu trời tệ g i ặ t mắt thấy như thế cũng tò mò ngẩng lên đầu nhìn lại kết quả cả người đều thất thần ngưng mắt nhìn bầu trời mồm dài đến l ã o đại tắt tiếng năng lực trên bầu trời vô số đạo giống như phát sáng xiềng xích hư ảnh lại giống như, như lưu tinh quang mang xẻ qua lưu lại từng đạo rõ ràng quy tích có lẽ người bình thường không biết đó là cái gì bất quá đối với bọn hắn loại này truyền kỳ mà nói cũng rất rõ ràng đồ chơi kia chân diện mục không có khả năng rõ ràng chỉ là vừa vừa đi vào truyền kỳ vì cái gì liền cái kia đều sẽ xuất hiện hậu thế hô hênh thất diệu pháp sư t h á p đỉnh tháp chân lý tuyệt đối không chỉ là thời đại thần thoại ngay cả hậu thế cũng bởi vì si v à tấn thăng mà nhận lấy ảnh hưởng lao xạ m ạ n run run dày dày mà nhìn xem trên bầu trời s ẹ t qua q u a n mang toàn thân khó có thể tự chế run run dày cũng không phải là sợ hãi mà là hưng phấn truyền thuyết bị hiện thực chỗ chứng minh lúc cái chủng loại kia hưng phấn nghe nói là tuyệt đối không cách nào cải biến cùng chống lại thế giới quy tắc cũng là chỉ có truyền kỳ đại pháp sư hoàn chỉnh tấn thăng lúc mới có thể hiện ra tại trước mắt mọi người thân tích quả thực giống như là tại nói cho mọi người trở thành chân chính truyền kỳ đại pháp sư liền có thể tại bị trình độ nhất định sửa chữa thế giới phát tắc thời đại này dễ dàng nhất cũng có khả năng nhất trở thành truyền kỳ đại pháp sư là ai sa mạng rất rõ ràng đó cũng không phải danh xưng tiếp cận nhất truyền kỳ chính mình cũng không phải thất diệu pháp sư hiệp hội tùy ý một thành viên mà là cái kia rõ ràng có được lấy phá vỡ mấy nước thực lực nhưng ưa thích ốn tại chính mình nho nhỏ trong học viện vùi đầu đọc sách người trẻ tuổi cái này đã từng được vinh dự nhân loại mạnh nhất lao nhân tại giờ phút này rốt cuộc minh mạch chính mình thời đại đã chính thức đi qua đại truyền kỳ thời đại sắp xảy ra cũng tốt cho ta xem nhìn ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào đi nhẹ nhàng tự nói một câu hắn tiện tay từ chính mình trên b à n sách cầm lấy một trang giấy gửi tới xạ rộng phu nhân xin đừng nên lo lắng đây hết thể đều là bình thường chúng ta có lẽ hẳn là vì thế cao hứng trong nhân loại rốt cục xuất hiện một vị có thể sừng sững ở thế giới đ ỉ n h truyền kỳ cực giả theo lời của hắn văn tự cũng dần dần hiện lộ tại trang giấy bên trên chờ đến hắn vừa nói xong lá thư này liền chính mình chứa vào trong phong thư sau đó phong thư thì biến thành một cái thiên chỉ hạc từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài kỳ thật ngay cả si va mình cũng bị sợ nhảy một cái mặc dù đã sớm biết tiến ra i truyền kỳ về sau thế giới lại xuất hiện một ít dị tượng bất quá hắn ngay từ đầu cũng liền cho rằng nhiều nhất liền đánh cái lôi cái gì không nghĩ tới thế mà lại huyên náo lớn như vậy cái gọi là truyền kỳ cùng đại ma pháp sư khác biệt lớn nhất là truyền kỳ có thể tham gia thế giới pháp tắc thậm chí biên soạn một ít đối với chính mình có lợi lâm thời pháp tắc để đạt tới cùng loại kỳ tích hiệu quả nếu như muốn đưa ra so sánh kỳ tích chính là một cái phần mềm coi như không biết trong đó chương trình cỏ chỉ cần mở ra là có thể chính mình vận hành mà truyền kỳ thì là thông qua tức thời lập trình tới trực tiếp chấp hành các loại thao tác cho nên mặc dù si va cái loại này có thể vô hiệu hết thể siêu tự nhiên lực lượng kỳ tích phi thường cường đại nhưng so sánh dưới ngược lại là nắm giữ như là khiến cho nước cất điểm sôi lên cao một độ c có thể điểm đóng băng hạ thấp một độ c các loại nhìn cái dám dùng không có kỳ tích người lại càng dễ tiến d a i trở thành t r u y ề n kỳ bởi vì cái trước chỉ hiệu là vô sau i nhiên cái ê u tự lực lượng, mà s thì là trực tiếp can thiệp thế giới phát tắc bất luận như thế nào cứ như vậy ta liền có có thể cùng những lao q u á i vật kia đối thoại v ô liếng si va gãi gãi mặt sắc mặt bình tĩnh y nguyên nhưng trong nội tâm đã hoạt lạc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm bốn mươi chín chương bảy trăm bốn mươi chín xui xẻo tinh linh các ngươi xác định ở tòa này trên núi thấy qua mấy người kia bị truy nã phạm nhân sao cao đẳng tinh linh bên trong dũng giả hệ vạn tại mấy cái nông phu dưới sự dẫn đường đi tới phát h i ể u một đoàn người tạm thời đóng quân chân núi mặc dù chú ý tới che giấu mình cùng anh hùng bảo cụ khí thức ở trên núi thiết lập không ít tận nấp loại ma phát trận nhưng bọn hắn lại ngược lại quên mất muốn giấu kín hành t u n g của mình hoàn toàn không có chú ý mình tại một lần t ỉ n h cờ bị dưới núi chưa hoàn toàn rời đi trong thôn trang nông phu chính mắt trông thấy đến được rồi nói không chừng đã chú ý tới nhưng phát hiện trong thành viên ngoại trừ đóng tại đỉnh núi chờ đợi xi、si、va trở về những người khác không phải cái loại này sẽ tùy tiện giết người ra hỏa cho nên bọn hắn mới có thể tại về sau mấy ngày đầy khắp núi đồi tuần tra phòng ngừa bị địch nhân đánh lén một m ẹ hốt gọn bất quá si va hôm qua vừa trở về liền lập tức đã dẫn phát thiên biến địa dị trực tiếp tiến giai truyền kỳ cũng là giải trừ bọn hắn k i ể m chế dưới đáy lòng đã lâu đối tương lai sầu lo ngay cả luôn luôn nghiêm tại tự hạn chế sen rót giờ đều c ầ u thả uống một thùng rượu mạch đến bây giờ còn không thể tỉnh lại không sai t i n h linh đại nhân mấy người kia nông phu cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhìn n h ị vãn sắc mặt không đ ú n hồi đáp mặc dù xem như bình dân bọn hắn cũng không hiểu rất rõ cao đẳng tinh linh cái chủng tộc này nhưng đại bộ phận nhân loại bình thường đối với trời sinh liền có được một ít năng lực đặc thù dị tộc vẫn ôm khá cao trình độ sợ hãi cảm giác thậm chí có không ít người phân biệt không ra bán nhân mã cùng thú nhân khác biệt cho tới khi vùng núi bán nhân mã viện quân đ ổ i tới tạ d ì hệ xe bình nguyên thời điểm còn có người coi bọn họ là thành t à ác thú nhân đối đãi đưa tới không nhỏ bạo động như thế này có thể sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt các người đi về trước đi c u n g đại bộ phận vẫn như c ũ mặc lá cây biên chế trang phục cao đẳng tinh linh khác biệt đã từng sư tòng nhân loại dũng giả sản n h ỉ v h ả i giặc lệ vạn trên người phục sức cùng nhân loại cơ hồ không có gì hai loại hắn từ trong túi láo trên móc ra mấy cái thông dụng k í m tệ đưa cho những nông phu kia cũng tại đối phương thiên ân vạn tạ bên trong bắt đầu hướng ngọn núi nhỏ kia tiến lên xem như tinh linh nhất tộc dũng giả thiên nhiên bằng hữu hắn cũng không sợ mấy người kia nông phu sẽ lừa gạt hắn trừ phi là những cái kia một chút xíu khí tức đều không có âm ảnh sinh vật nếu không cơ hồ không có nhiều người có thể đạo thoát hắn truy tung bởi vì nhân loại cứu thế quân cao tầm nội vàng tìm kiếm cái kia tân tấn truyền kỳ cho nên tạm thời không có r ả n h tiếp tục gây sự với phát hiệu bất quá cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn bông tha phát hiệu trên thực tế hiện tại rất nhiều tin tức linh thông cỡ lớn nhân loại trong thành thị đều trương thiếp truy nã bố cáo căn cứ phát hiệu bên trong từng cái nhân viên thực lực khác biệt phân biệt có khác biệt ban thưởng đối với hệ văn mà nói tiền tài tự nhiên không để vào mắt hắn duy nhất coi trọng là cái kia bắt được hoặc đánh chết phát hiệu thủ lĩnh é、e、đồ an phòn cứu thế quân vẫn không thể nào biết si va tên thật về sau có thể lấy được ban thưởng linh t ư ơ n g hai ách tri nguyện đó là cao đẳng tinh linh nguyên bản có thể cùng thế giới sinh mệnh chi tuyển tịnh xương tam đại thánh vật một trong bất quá về sau tại một trận chiến đấu bên trong thất lạc không nghĩ tới là rơi vào nhân loại trong tay hơn nữa còn bị lấy ra làm thành b a n thưởng bất quá đại khái cho tới bây giờ nhân loại cũng không biết cái kêu cắn linh thương chân chính giá trị đi dù sao chỉ có cao đẳng tinh linh nhất tộc mới có thể kích phát ra hai ách chi nguyệt bên trong ẩ n chứa lực lượng hiện nay thế giới thụ bị ôn dịch chi chủ ô nhiễm bất đắc dĩ mới bị phong ấn đến hồng nguyệt phía trên sinh mệnh chi tuyển thì bị trộm đi ngay cả thị trang tuyển t h ủ tinh linh thánh bôi đều tung tích không rõ thân là đại lục một đường c h ủ tộc cao đẳng tinh linh trong tộc tam đại thánh vật thế mà một cái đều không có thể bảo vệ tốt đối với tâm cao khí ngạo bọn hắn mà nói quả thực liền là x ỉ nhục bên trong x ỉ nhục thậm chí cũng bởi vì như thế cảm thấy mất mặt không muốn ra ngoài không ít cao đẳng tinh linh đều cự tuyệt tham dự do nhân loại cứu thế quân tổ c h ứ c sau cùng đại chiến tranh cũng may còn có như là hệ vạn chi lưu đã từng cùng nhân loại sinh hoạt qua tương đối dài một đoạn thời gian tinh linh suy nghĩ của bọn hắn tương đối cởi mở không có chính mình c ấ p tiền bối cái loại này thông thái d ợ m thái độ đối với cái khác theo bọn hắn nghĩ thấp kém chủng tộc cũng coi là có thể bình đẳng đối đãi căn cứ nghe đồn cái kia gọi là hệ đùa thủ phạm chính thực lực cũng đã đạt đến đại ma pháp sư cấp bậc bởi vì có sơn lâm ủng hộ cho dù là gồ ghề nhấp n ô đường núi hệ v ạ n đều như dẫm trên đất bằng hành tàu tốc độ cực nhanh phản phất không có đụng phải bất luận cái gì chướng ạ i cùng lúc đó hắn còn tại trong nội tâm nhiều lần tự hỏi chính mình về sau hành động đại ma pháp sư mặc dù đánh nhau sẽ khá cố hết sức chẳng qua nếu như có thể cường thế một điểm ngay từ đầu liền dùng khí thế áp đảo đối phương nói không chừng khả năng nhất đánh chúng tay mấu chốt nhất là thành viên khác cùng cái kia đại ma pháp sư kỳ tích có thể hay không đối với ta hành động tạo thành ảnh hưởng Đột nhiên, động tác của hắn n mạnh sinh sinh dừng lại cả người thoáng có chút cứng đờ nhìn lấy phía trước không biết lúc nào hắn muốn thảo phạt đối tượng cũng đã đứng ở nơi đó chỉ là si va cũng không có trực tiếp độc thủ ngược lại giống như là hoàn toàn không có chú ý tới giống như hắn t r ự c lăng lăng mà nhìn xem cách đó không xa núi cây táo tựa hồ đang do dự có phải hay không muốn hái một khoản đếm thử nhìn hẹn v n có chút khẩn trương rút ra treo ở bên hông tinh linh bảo kiếm thanh kiếm này thân kiếm cũng không phải là kim loại mà là cùng loại thủy tinh chất liệu trong suốt sáng long lanh đồng thời bị từ tán cây khe hở ở giữa bỏ ra ánh mặt trời chiếu một cái chiếu lấp lánh lộng lây tró có thể là cảm thấy lại xác định một cái tốt hơn hệ vạn lớn tiếng quát hỏi siva nghe vậy vốn là s ứ n g sở sau đó mới hồi phục tinh thần lại xem ra cái kia mới do nhân loại liên quân tinh linh cùng bán nhân mã viện quân cùng các loại cái khác loạn thất bát tao chủng tộc thống hợp lại không lâu cái kia cứu thế quân tựa hồ từ nơi nào đã được biết đến tên giả của mình khó trách dòng dã một ngày đi qua đều không có cái khác truyền kỳ tìm được chính mình đoán chừng bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới tân nhiệm truyền kỳ siva exit sẽ cùng cái kia ưa thích cái dối hơn nữa còn đem sự tình khiến cho dối loạn h đổ hạn p h n là cùng một người cho nên coi như xem bói ra siva exit cái tên này cũng vô dụng bất quá bởi vì cảm giác rất thú vị muốn nhìn một chút cứu thế trong quân những tên kia biết được chân tướng lúc biểu lộ cho nên si va quyết định tạm thời vẫn là không gạch trần c h u y ệ n này là lại thế nào nhưng mà lời còn chưa nói hết tinh linh bảo kiếm cũng đã hóa thành lưu mũi nhọn đem si va thân ảnh chặt thành hai nửa không đúng xúc cảm quá nhẹ một kích thành công n g hệ vạn không có vui sướng chút nào mà là lập tức xoay người lại đang lắng nghe tự nhiên thanh â m xác định si va vị trí đồng thời cẩn thận thả ra lấy si va phản kích bị chặt thành hai đoạn bóng người lại khép lại si va giống như là hoàn toàn không có phát giác được chính mình vừa mới bị chém ngang lưng chỉ là cười như không cười nhìn lấy h thế u tuổi ổ i đối với trẻ, t ọ chọc kéo cao Coi cao ngạo. dài dũng mà là hắn, cũng có lấy thân là tinh linh nói, tinh linh giả Siva biểu giận. tinh linh cũng có đẳng như hắn, thân t h lộ lấy bị là hắn lại lần nữa thi triển ra do một thân loại đạo sư truyền thụ cũng trải qua chính hắn hôn tạp tạp tinh linh kiếm thuật về sau lột sắc càng hung hiểm hơn kiếm thuật muốn triệt để đánh tan siva tinh linh bảo kiếm lên mang theo cao đẳng tán loạn phụ ma có thể tại trạm đến đẳng cấp thấp hơn cái này phụ ma ma phát lúc đem nó trực tiếp sô tan cho nên mặc dù đối chiến đại ma pháp sư cũng có sức đánh một trận nếu như cái kia đại ma pháp sư quá ỷ lại ma pháp thuẫn rất dễ dàng lại bởi vì một sai lầm mà bị tinh linh chạm giới kiếm nhưng s i v a cũng không phải là đại ma pháp sư hắn là truyền kỳ đại pháp sư thế là mặc kệ hệ v ạ n cỡ nào xuất kiếm như điện quang thành hỏa y nguyên liên tục thất bại chỉ là thân kiếm thỉnh thoảng sẽ sai một ly quẹt vào s i v a mặt hoặc tóc tốt như vậy sao ta thế nhưng là hung ác tội phạm truy nã vì cái gì không nhận tội chiêu đều hướng yếu hại ngược lại mỗi lần đều chọn dâu ria địa phương độc thủ s i v a thậm chí đang nháy trốn sau khi còn có lòng dạ thanh thản hỏi ra loại vấn đề này đương nhiên là bởi vì bắt sống người ban thưởng tương đối cao hệ vạn thì không chút do dự hồi đáp có thể hay không bắt sống ta tạm thời không nói chuyện ta xem đi ra trong ánh mắt của ngươi tràn đầy mê mang s i v a cũng không bị ảnh hưởng tiếp tục r ê u ước nói thân là thợ săn tiền thưởng rõ ràng còn có không cần thiết đồng tình tâm ngươi là ngại mạng của mình quá dài sao ta đã từng tự tay giết chết qua đối với ta có đại ân nhân loại đạo sư cho nên tại đây về sau ta liền thể không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không giết hại nhân loại ách h è n hạ ma pháp sư ngươi thế mà dùng ma pháp ảnh hưởng suy nghĩ của ta nói đến một nửa t r ợ n tỉnh n g ộ tới hệ vạn trên tay không ngừng tiếp tục nắm lây trường kiếm siêu s i v a đánh tới phát sáng trường kiếm tại hơi tối trong bóng cây nhìn dị thường mỹ lệ s i v a từ chối cho ý kiến tiện tay một điểm cái kia thanh tinh linh bảo kiếm lên quang mang liền biến mất vô t u n g biến thành một cái phảng phất dùng đá thạch anh điêu khắc đi ra không có một chút ánh sáng kiếm đá ngay sau đó hắn lại ngón tay búng một cái không lọt vào mắt rơi hệ vạn trên người sáng lên ma pháp phòng hộ đem trẻ tuổi tinh linh cả người đập vào xoáy bắn ra ngoài xem ở ngươi không chút giết người phân thượng ta cũng tha cho ngươi một lần si va vừa mới nói đến một nửa sau đó lại như là muốn khởi cái gì giống như không được trước lúc này các ngươi những n à y tinh linh quá đẹp trai ta nhìn khó chịu vẫn là đang ngươi trên mặt chừa chút cái gì tốt hắn cười xấu xa lấy vây vây tay vừa mới bị hắn quan sát thật lâu núi cây táo lên một k h ỏ a đỏ r ự c trái cây liền trôi giạt đến trước mặt hắn tại hắn vô tay phát ra tiếng về sau trái cây liền chính mình vỡ nát sau đó quáy cùng một chỗ lướt qua tạp chất cùng dư thừa lượng nước cuối cùng biến thành thuần chính màu đỏ thuốc màu đến cho ta xem nhìn muốn vẽ ở nơi nào hệ vản trên người có thể phòng ngự tứ hoàn mà pháp phản pháp thuật kết giới lại lần nữa bị si va không nhìn khẽ vươn tay liền đem muốn chạy trốn tinh linh bắt trở về cười hi hi ngăm nghĩa sắc mặt trắng bệnh đối phương bất quá sau đó si va liền lộ ra hơi nghi hoặc một chút biểu lộ gương mặt này vi diệu có chút quen thuộc ta cuối cùng cảm thấy giống như gặp qua ngươi ở nơi nào ừ ta mới không biết như ngươi vậy hèn hạ giá hỏa tinh linh vẫn là rất kiên cường trả lời si va đối với hắn mà nói không thèm để ý chút nào quên đi đại khái là tinh linh nhất tộc đều có đẹp cho nên cùng nào đó đại vũ trụ nước nhìn khắp nơi đến đều là cùng một khuôn mặt đi một bên dùng thuốc màu tại đối phương cái chán đã viết một cái han thị chữ si va một bên cũng không có coi ra gì nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy chương bảy chiến hỏa bộ lạc chiến tranh không chút huyền n i ệ m bắt đầu đương nhiên bây giờ còn xa xa còn chưa đạt tới chủ lực quân đoàn đối đầu thấy ngang đồng nội máu chạy thành sông tối say thịt giai đoạn muốn nói mà nói bây giờ còn chỉ là cuộc chạm tránh nhỏ bất kể là cứu thế quân hay là thâm viên liên quân đều là đang thử thăm dò đối phương đồng thời cố gắng đem chiến tuyến kéo đến đối phe mình có lợi địa hình một mũi tên vạch phá không khí mang theo bén nhọn tiếng vang thẳng tắp đâm vào thú nhân đầu lâu trong nháy mắt sinh ra cao áp để cái kia thú nhân đầu giống như cùng bị đánh nát dưa hấu muốn nổ tung lên đỏ trắng hai màu dịch nhờn văng khắp nơi còn lại thú nhân thì n h o nhao gào thét trốn đến di tích về sau đem những giả ma kia thời đại để lại đổ nát thê lương xem như công sự che chắn cứu thế quân cuộc trạm tránh nhỏ cơ bản không có thượng nhân loại toàn bộ đều là do tốc độ di chuyển cực n h a n h bán nhân mã cùng tinh linh là chủ lực lấy si v à ánh mắt đến xem hai chủng tộc này rất tốt quán triệt triệu ta thái tổ địch tiến ta lùi địch lui ta đổi u địch chú ta nhiễu địch mệnh ta nhiễu mười sáu chữ phương trợ đem những cái kia vốn là trên đầu liền không có mấy quọng tóc các thú nhân đều quấy dối triệt để biến thành hói đầu mà bình thường thú nhân cũng không phải hai cái này có thể nói các bậc thiên kiêu tri tử chủng tộc đối thủ tao nội chiến một khi đụng tới nếu như số lượng không có bọn hắn gấp hai liền là kết quả toàn quân chết hết liên quan tới điểm này thú nhân sao chịu được so chuột lữ ư hành năng lực sinh sản làm ra tác dụng cho tới bây giờ bị thú nhân t r ộ sẵn sàng góp sức thâm viên liên quân còn không có thiếu nhân thủ trừ cái đó ra địa hình cũng phi thường trọng yếu nói ví dụ lần này bọn hắn đụng phải địch nhân là bán nhân mã dựa theo lúc bình thường mà nói bán nhân mã tại trên thảo nguyên sức chiến đấu đơn giản mạnh đến bay lên cùng tiến công kích anh dũng đ ặ kích cơ hồ có thể nói là toàn năng mà ở loại này phế tích phong phú di tích địa khu lại có thể rất tốt hạn chế ở những cái kêu bán nhân mã sức chiến đấu đổ nát thê lương đã có thể dùng tới trở ngại tầm mắt xem như công sự che chắn tránh né mũi tên cũng có thể hạn chế bán nhân mã công kích đưa bọn họ mạnh nhất gót sắt cho vây được gắt gao g ú c phí mũi ra một hơi đơn giản trong đầu còn nhớ lại lấy s u ấ t chính trước chính mình đại trưởng lão đ ố i bọn nó dặn đi dặn lại nó vung lên trên người mình cái t i u bẩn thịu d a thu ra lông tại bị mài đến cực kỳ sắc bén búa đá bên trên xoa xoa sau đó chậm dai thỏ đầu ra nhìn thoang qua liền nhanh chóng rụt trở về cơ hồ là cùng một cái trong nháy mắt một mũi tên liền sắt nó đỉnh đầu cuối cùng một cọng lông bay vụt mạ qua thật sâu đinh vào đối diện trong v phải biết có thể kinh nghiệm nhiều như vậy thuế nguyệt mà không bị phong hóa vách tưởng hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng nhận qua giả ma sáng tạo ma pháp kết giới thủ hộ coi như bởi vì thời gian quá đã lâu hắn ma lực trôi mất đại lượng nhưng cũng có thể phòng ngự phần lớn công kích nhưng mà múi tên này múi tên lại giống như là bán gỗ dễ dàng lún vào trong đó mặc dù câu đơn giản đầu góc cũng không thể suy nghĩ cẩn thận điều này có ý vị gì không đến từ ở bản năng cái loại này đối với nguy cơ giác quan thứ sáu vẫn là để nó minh b ạ c h chính mình vừa rồi kém một chút liền bị xử lý tựa như vừa mới chết bởi một múi tên nổ đầu nó ca cá chít chít bên trong bốn phía thỉnh thoảng có chính mình đồng bào trước khi chết kêu thảm vang lên đối với đồng bào tử vong g h o cũng không có cái gì cảm xúc quá lớn một là đầu góc quá đơn giản không có biện pháp xử lý b ị thương loại cảm tình này hai là từ nhỏ nó liền sinh hoạt tại cái loại này mạnh được yếu thua tùy thời đều có thể tử vong địa phương hiện tại nó nghĩ thuần túy là căn cứ vào sinh vật bản năng diễn sinh ra tới muốn sống dục vọng mà thôi đại trưởng lão dựa theo những cái kia đáng sợ người áo đen từng nói vẽ trên người nó đổ đằng chiếu lấp lánh g h o kêu t ê n một tiếng vứt bỏ trong tay bữa nâng lên chính mình móng đốt hung hăng cắn một cái tại máu tơi dưới sự kích thích nó cả người bưng bít lấy hết hầu th lông mọc trên thân thể bao trùm thân thể của nó lợi chảo cùng răng nanh trở nên càng ngày càng dài nó cả người phán phất xảy ra sự lại giống từ miễn cưỡng coi như có người hình sinh vật biến thành một đầu triệt để rút lui b ô i q u á i vợt theo thống khổ dần dần biến mất thay vào đó thì là giống như suối phun mánh liệt toát ra tràn đầy lực lượng cảm giác che mất nó vốn là không có nhiều sói đối chưa xuống núi mặt trời thét dài một tiếng về sau t r u n g quanh truyền đến không ít đáp lời tiếng gạo xem ra ngoại trừ nó bên ngoài còn có thú nhân khác cũng phát động loại này phản tổ lực lượng từ công sự che chắn phía sau nhảy lên mà ra bọn nó bắt đầu bông ra bốn chân chạy hết tốc lực mục tiêu thì là những cái k ê u kéo c u n g k h u n g mũi tên bán nhân mã không thể không nói tại hóa thú sau bọn gia hỏa này bất luận là lực lượng hay là tốc độ đều đã có một cái bước tiến dài cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khát máu khí thế càng làm cho chiến hỏa bộ lạc bán nhân mã nhóm sinh ra có chút bất an bất quá loại bất an này khi nhìn đến tộc trưởng của bọn họ vùng núi nửa người loàn công nhận chiến thần bán nhân m ã anh hùng ạ dẹt chiến hỏa về sau liền hoàn toàn biến mất không ai có thể tại vật lộn bên trong đánh thắng a z cho dù là mấy trăm con q u ầ hóa thú nhân cũng như nhau ô lạc a zed g i lên chiến truy móng sau dùng sức móng trước ngẩng tại giữa không trung huy động một cái về sau cả người liền bỗng nhiên vọt ra ngoài hướng phía những cái kia cho dù là tại đợt thứ nhất m ư a tên bên trong tử trận nhiều hơn phân nửa nhưng số lượng vẫn là phải nhiều hơn bán nhân mã các thú nhân v ọ t tới tại hắn dưới sự dẫn dắt tất cả bán nhân mã nhóm đều thu hồi cung tiễn xuất ra chính mình vũ khí cận chiến vừa lên đã bắt đầu công kích có tấm chắn còn chuyên môn dùng vũ khí đánh tấm chắn của mình phát ra như tiếng c h ố n g v a n g lớn cho phe mình cổ vũ sĩ khí may mắn những thú nhân kia sớm đã đã mất đi sói như là đội cảm tử nhao nhao từ công sự che chắn đằng sau và ra nếu không muốn tại phế tích dậy đặc địa phương xử lý bọn nó cũng không dễ dàng vừa mới tiếp xúc a z chiến truy liền tiếp lấy công kích vĩ lực trực tiếp đem hai đầu trở nên nhìn có chút giống linh c ầ u thú nhân đập bay ra ngoài ở trên trời vạch ra một cái tiêu chuẩn đường vòng cung về sau đụng nát di tích đổ nát thê lương cùng bọn nó xương cốt toàn thân chết không thể chết lại sau đó hắn cử trọng nhược khinh cơ nặng đến nửa tấn chiến truy đem những cái tiêu mưu toan bổ nhào vào trên người hắn tới thú nhân nguyên một đám nện thành bánh thịt đồng thời đinh đem những thú nhân kia giống thành thịt nát mặc dù cũng không phải là mỗi cái bán nhân mã đều có thể giống như ạ d ẹ z dạng này dũng cảm cường đại nhưng có thể bị chọn lựa ra tham gia cuối cùng chiến dịch bán nhân mã từng cái đều là trong tộc nổi tiếng hán tử chiến đấu chỉ rằng có hơn m ộ ư ơ i phút những thú nhân kia liền toàn quân bị diệt mà bán nhân mã lại chỉ là có một số người thụ một chút bị thương nhẹ mà thôi d ẹ z đại nhân chúng ta tại phía tây cách xa nửa dặm chỗ phát hiện hát vũ sư tung tích một cái bán nhân mã trinh sát chạy tới hướng nhắm mắt dưỡng thần a z báo cáo tiếp tục đi điều tra cần phải nắm giữ đến hành tung của bọn nó chương bảy trăm năm mươi một chương bảy trăm năm mươi một xuân xuân leo sạch lấy chính mình má trượng là một cái hắc vũ sư xuân ma trượng cùng phổ thông ma pháp sư hoàn toàn khác biệt ở vào cực pháp vị cũng chính là ma trượng định không phải là độ tinh khiết cực cao diệu tinh cũng không phải cao đẳng ma hạch mà là một cái làm bằng vàng dòng con mắt pháp văn tại con mắt pháp văn trung ương một viên nhìn phảng phất là dung nham cầu quả cầu ánh sáng chính gieo hạt lấy màu vỏ quýt qua n g mang xuân hương thị đây là một cây lấy tên của hắn m ệ n h danh loại thần khí ma trượng bên trong thậm chí bệnh một cái chưa hoàn thành kỳ tích trên thực tế tại rơi xuống làm hắc vụ sư trước đó xuân cũng đã là một cái được hưởng nổi danh luyện kim thuật sư kiêm đại ma pháp sư nhân loại mạnh nhất kết giới ma đạo khí con mắt xuân chính là của hắn k i t tác cũng chính bởi vì hắn x a đoạn đưa đến loại này vốn là trong chiến tranh kỳ dược dỡ hào quang ma đạo khí chỉ có thể một lần nữa bị ướt lạnh một cái màu đen bươm bươm không biết từ nơi nào bay ra phe phơi xuân ngừng động t á c trong tay mình có cái gì phát hiện sao cái khác mấy cái đẳng cấp không có sử d ụ n g cao hắc vu sư t ỏ mò hỏi phía đông có một đám bán nhân mã chúng ta trước đó thả ra đám kia thú nhân bị tiêu diệt hết xuân đem l a o ma t r ư ợ n g dùng vải tơ nhét về túi láo bên trong để ép hấp chính mình rộng lớn vành nón nói ra trong thanh â m có loại thoát hơi giống như tt ê ê thanh â m để cho người ta nghe được có loại nổi da gà cảm giác cái kia màu đen bơm bướm cũng theo hắn nói chuyện một lần nữa vũ cánh bay lên cuối cùng biến mất ở trong bụi cỏ muốn chúng ta đi đem bọn hắn xử lý sao vừa mới lên tiếng hắc vu sư lại kích động mà hỏi thăm mặc dù còn không có thông qua chuyển sinh nghi thức biến thành vũ yêu bất quá hắn cũng có mình có thể dễ dàng đối phó một đ á m bán nhân mã tự tin trong bọn họ có đại bình nguyên tri vương a z chiến hòa tại bất quá xuân chỉ là câu nói đầu tiên để cái kêu hắc vũ sư tỉnh ngồi đại bình nguyên tri vương bán nhân mã nhất tộc chiến thần anh hùng a z chiến hòa cái tên này không chỉ có tại bán nhân mã nhất tộc trong truyền lưu rất rộng coi như tại thâm viên trong quân cũng là như sấm bên hay cái kêu hắc vũ sư mắt nhìn bình chân như vại xuân ở đây hắc vũ sư bên trong đối đầu a z có phần thắng cũng chỉ có hắn xuân trụ trụ chính mình ma trượng Chiến hỏa hạ cảm khái. mặc dù lần này ra ngoài nhiệm vụ cũng không phải là đi săn bán nhân mã xuống đốt ve chính mình má trượng xem ra đối vừa rồi một cách kia phi thường hài lòng bất quá đã bọn hắn đem chúng ta thủ hạ đều cho xử lý không cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn xem xác thực không phải chúng ta thâm viên quân tác phong lấy được chính mình người lãnh đạo trực tiếp hơn nữa còn là trước mắt phe mình người mạnh nhất cho phép những cái kia thực tập hắc vu sư nhóm đều nhao nhao la ẩm lên xem ra tựa hồ hận không thể lập tức tìm mười đầu tám đầu bán nhân mã giết t h ô n g khoái một bên khác bán nhân mã thì chính hướng hạ d ẹ t báo cáo hạ d ẹ t đại nhân chúng ta đã mất đi cùng tháp uy liên hệ hắn rất có thể đã ngộ hại đầu kia bán nhân mã đang nói lời này thời điểm còn b ấ t an dùng móng đào lấy đất vốn là tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần hạ dẹp thì từ từ mở mắt dùng thanh âm trầm thấp nói ra ta cảm nhận được đến từ tà ác lực lượng nhìn chăm chú không hề nghi ngờ cự h ú n thú toàn Bán thân đều do màu đen khối hình dáng vật cấu thành hình thể to lớn nhìn có điểm giống cá sấu nhưng tứ trị nhưng so với cá sấu lớn lên nhiều hơn nữa ra thập phần bóng loáng là âm ảnh cự tích một cái bán nhân mã người ca hô á t h to một tiếng ngay sau đó bắt đầu vịt sướng dự định triệu hoán chấn áp âm ảnh sinh vật đồ đằng chỉ là phương xa đột nhiên bay tới mấy con hướng phát triển âm ảnh tiễn làm cho cái kia bán nhân mã người ca kh hát không thể không gián đoạn vịt sướng lan qua lăn lại tránh né ra hát vu sư đã tới ba cái bán nhân mã chiến sĩ cùng nhau vây công âm ảnh cự tích nhưng cũng bị bên kia từ hình bóng bên trong chui ra ngoài cự tích cho đánh lén tràn g diện lập tức loạn thành một mảnh liền địch nhân đều không có gặp bán nhân mã cũng đã lâm vào cực đoan trong khối cảnh a z nổi giận gầm lên một tiếng vung v ậ khởiến truy trực tiếp một truy nện phát nổ một đầu âm ảnh đại c h ấ n sĩ khí đồng thời bắt đầu hướng phía vừa rồi âm ảnh tiến bay tới phương hướng công kích mà đi hắn chỗ tiến lên trên mặt đất lập tức bắt đầu xuất hiện lưu xa đầm lầy trứng khí các loại c h ứ n g ngại bất quá lại bị hắn như d i m trên đất bằng từng cái x ô n g q u a ngay cả từ từ bay lên bóng dâm chi tường đều bị hắn một trận chiến truy nệ n hủy bóng dâm cùng ma lực vang khắp nơi đoán c h ư n g hắc vũ sư bên kia có bóng dâm sở trường ra hỏa bởi vì ma pháp phản vệ muốn thổ huyết mà chết rồi không hổ là chiến thần a z nhìn thấy hướng bọn họ một đoàn người vội vàng chạy tới a z xuống không mặn không nhạt tán thưởng một câu nương tựa theo s nếu như xuân không có ở đây những này hắc vụ sư đối hạ dẹp mà nói xác thực không đáng chú ý đáng tiếc cũng không phải là đối thủ của ta xuân ngưng thị bị hắn hướng trên mặt đất một trụ giữa không trung liền xuất hiện một đoàn bùn đen hình dáng sự vật ngay sau đó đoàn kia bùn đen hình dáng sự vật đột nhiên mở mắt lộ ra quỷ dị con ngươi cùng hiện đầy tơ máu chòng chắn mắt mà trong con mắt cái bóng đi ra liền là chính hướng phía bọn hắn chạy nhanh đến hạ dẹp xuân nụ cười quỷ quệt một tiếng sau đó vung tay lên một chi âm ảnh tiện đánh nát đoàn k i a bùn đen hình dáng con mắt chỉ gặp chạy nhanh bên trong ạ d ẹ t như bị xét đánh phun ra một ngụm màu tươi không có dấu hiệu nào chân trước mềm l ú n ngã trên mặt đất cũng bởi vì quán tính trượt ra mấy mét hạ d ẹ t đại nhân bán nhân mãi nhóm đều bị bất thình lình biến hóa dọa sợ là người rủa hạ d ẹ t khó khăn nói ra hẹn dệ ạ mang mọi người rút lui từ k h í bắt đầu cuốn lên ạ dẹp coi như đặt ở trong nhân loại cũng có thể được cho anh tuấn khuôn mặt sắc mặt hắn tái nhận đối với mình phụ tá phân phó nói ta chủ quan bọn này hắc vụ sư bên trong có tử vong chi chủ sứ đồ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 752 chương 752, phát hiệu lần đầu biểu diễn n đi t g dột sát ý n g ư n g thị cao đẳng tức tử cho chú chỉ cần mục tiêu trong tầm nhìn liền có thể phát động phóng thích điều kiện cần chú văn nghi thức cùng động tác thông qua chú văn triệu hồi ra nguyền rủa chi nhãn tiếp lấy dùng nghi thức đem đối phương thân hình khát sâu vào nguyền rủa chi nhãn ở trong cuối cùng phá hư nguyền rủa chi nhãn coi như là hoàn thành nguyền rủa sau đó mục tiêu sinh vật liền sẽ nhận một lần thần bí kiểm định một khi thần bí độ thấp hơn người làm phép liền sẽ lập tức bị từ khí cuốn thân rơi vào tử vong cũng tại chết đi về sau thi thể sẽ biến thành cương thi. linh hồn sẽ hóa thành chành quỷ là người làm phép đem ra sử dụng là mạnh nhất tứ hoàn nguyện r i ữ a một trong xuân bị tử vong c h i chủ đầu độc rơi xuống làm hắc vụ sư về sau liền trở thành tử vong c h i chủ mười hai vị sứ độ một trong có thể ở một mức độ nào đó cùng hưởng ma vương thần bí độ cho dù là lấy toàn bộ thâm viên mà nói thần bí độ cao hơn hắn tồn tại cũng liền như vậy giải rác m ấ y cái ngoài ra xem như ma vương ên đi t ỷ gợ ruột tôi tớ xuân phóng thích ma pháp này thời điểm có thể tỉnh lược rơi chú văn cũng đơn giản hóa nghi thức toàn bộ quá trình từ dài dòng buồn chán gần mấy phút đồng hồ rút ngắn đến nửa phút không đến để cái này vốn là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế nguyền rủa tại t ử vòng c h i chủ bản nhân bên ngoài dưới tình huống có thiết thực lực sát thương mà nhất thời khinh thường hạ dẹp liền trở thành hắn nguyền rủa vật hy sinh mặc dù đã sớm ngờ tới xuân rất có thể thắng qua hạ dẹp nhưng không nghĩ tới thế mà lại thắng làm như vậy cũng nhanh chóng trong lúc nhất thời tất cả h ắ c vụ sư đều hướng xuân ném kinh ngạc cùng ánh mắt kính sợ thâm biên pháp tắt đơn giản vô cùng c o như là bọn hắn những n à y từ nhân loại một bên sa đọa đến người bên kia từ lâu kia từ l chỉ có thực lực mới là hết thảy cho dù là tự xưng là lấy trí tuệ đánh bại địch nhân sợ hai chi chủ a nọ dụng cụ cũng là có ma vương cấp thực lực từ xưa đến nay còn không có cái nào thực lực không đủ tồn tại đứng ở qua thâm viên đỉnh phong vị trí mặc kệ cái nào đầu ác ma thông minh r ư ờ n g nào khi nó dự định khiêu chiến thâm viên thiết tắc một khắp kia trở đi cũng đã đã trở thành tất cả thâm viên sinh vật địch nhân cũng không phải là cái gì khoa trương mà là thâm viên bản thân sẽ cho nó dán lên địch nhân nhãn hiệu từng cái thâm viên sinh vật khi nhìn đến nó lúc đều sẽ vô ý thức cảm thấy chán ghét cũng chản đầy công kích xem như tử vong chi chủ miệng hạ sứ đồ ta có vô số thủ đoạn đối phó một đầu bán nhân mã xuân hưởng thụ lấy cái khắc hắc vu sư kính ngưỡng cùng ánh mắt sợ hãi thản nhiên nói ra nhưng lại ạ dẹt chiến hỏa xem như đại bình nguyên tri vương nếu như có thể trở thành ta khôi lỗi đó nhất định là rất có ý tứ một sự kiện đột nhiên một cái bán nhân mã chiến sĩ rút ra trên lưng trường kiếm mặt mũi tràn đầy bi phẫn gào d í t lên vung ra bốn vo hướng hắc vu sư nhóm vào tới lúc này không tới phiên xuân động thủ cái khắc hắc vu sư liền cười hì hì phóng thích nổi lên hắc ma pháp cái kêu bán nhân mã chiến sĩ tại tránh thoát mấy cái mà pháp về sau rốt cục vẫn là bị một đạo hóa đá linh khí đánh trúng không cam lòng biến thành một tòa tượng đá mà a z cũng biết bán nhân mã nhóm đại thế đã mất hiện tại chỉ có nhanh lên trở lại cứu thế quân chỗ ở để cứu thế quân phái nhân loại ma pháp sư hoặc tinh linh đức lộ y, y mới có thể có chiến thắng những n à y hắc vụ sư vãn hồi thế cục khả năng dũng hết toàn lực gào thét lên tiếng để những người khác bán nhân mã nhanh lên đào vong toàn thân cũng đã c u ố n đầy t ử khí a z mới rút ra cột vào ngựa mình trên người một con dao găm hắn yêu dấu phụ ma chiến truy liền rơi vào có thể đụng tay đến địa phương nhưng hắn đã không có vùng vẫy cái này vũ khí khí lực cho dù chết ta cũng sẽ không trở thành các ngươi những quái vật này khôi lỗi mặc dù xem như bán nhân mã nhất tộc vương giả có được lấy không ít đối ma lực nhưng ẻn đi tì g ờ rô sát ý ngưng thị ma pháp này hiệu quả quá mạnh có thể kiên trì đến bây giờ không có bị tử khí thôn phệ đã có thể thể hiện ra ạ dẹn ý chí cường đại hắn dùng trùy thủ nhắm ngay cổ họng của mình tại cái khác bán nhân mã bi thương nhìn soi mói hung hăng đâm xuống dưới nhưng theo dự liệu đau đớn cũng không có sinh ra trên thực tế ạ dẹn đột nhiên phát hiện mình trùy thủ trong tay biến mất ở tại biến mất đồng thời c u ố n quanh trên người ạ dẹn tử khí cũng chậm rãi bắt đầu biến mất chuyện gì xảy ra đây đại khái là ở đây tất cả mọi người trong nội tâm cộng đồng nghi vấn tiếp theo trong n g a y mắt một mũi tên giống như một đạo ánh nắng bắn phá trước tờ mở sáng sau cùng h t cám từ xa xôi một cái sườn núi chỗ lóe lên liền tới đốt một tiếng cắm ở sườn ma trượng bên trên mũi tên lông đôi còn đang có chút rung rung khiến sườn cái chán d i ệ n ra mồ hôi lạnh nếu như không phải là của mình pháp sư cảnh báo có tác dụng tại tối hậu quan đầu nâng lên ma trượng cái này vũ t i ễ n liền sẽ đính tại trên chắn mình coi như là hát vũ sư không có chuyển sinh thành vũ yêu dưới tình huống bị một mũi tên nổ đầu cũng là chắc chắn phải chết bất quá hắn còn chưa kịp may mắn pháp sư cảnh báo lại liên tiếp không ngừng mà chuyển đến nguy cơ tới gần cảm giác bất chấp gì khác, xuân liên tục sao động ma trượng ở trước mặt mình chế tạo ra một mặt lại một mặt ma lợi thuẫn nhưng t r ợ t bay tới mũi tên lại dễ dàng xuyên thấu vài mặt ma lợi thuẫn thiếu chút nữa liền phá thuẫn mà ra trực tiếp hôn lên hắn khô q u á t cái cổ đáng chết minh bạch mũi tên không chỉ một chi xuân không dám k i n h thường tiếp tục thiết trí lên ma pháp thuẫn quả nhiên ngay sau đó lại là mấy chi mũi tên bay tới hơn nữa tại mũi tên thứ nhất mũi tên xuyên thấu mấy tầng ma pháp thuẫn lực lượng hao hết bị kẹt tại ma pháp thuẫn bên trong lúc thứ hai mũi tên nhưng lại đụng vào mũi tên thứ nhất phần đôi đem nó ngạnh sinh sinh đ ầ y trước vài tấc mổ phá mấy tầng ma p h á p thuẫn mà thứ ba mũi tên thì lại lần nữa đụng phải mũi tên thứ hai mũi tên phần đôi nếu như không phải s ử d ụ n g từ đầu tới đôi duy trì tinh thần cao độ tập trung tại phát hiện sự tình không đúng trong nháy mắt liền hướng trên mặt đất một n ă m sấp tránh thoát liên tục đột phá ma p h á p thuẫn cuối cùng bắn ra mũi tên thứ nhất mũi tên chỉ sợ hiện tại hắn liền phải lấy linh hồn trạng thái trở về hiệu trung tử vong tri chủ mũi tên bên trên bổ sung xuyên thấu phụ ma ngoài ra coi như là mạnh nhất cung tiến thủ đều khó có khả năng tại khoảng cách mấy cây số dưới tình huống bảo trì loại anh hùng bảo cụ sao thế nhưng là duy nhất một cây cung loại anh hùng bảo cụ người nắm giữ không phải làm phản rồi sao xuân cả giận nói bởi vì có trốn ở trong nhân loại ở giữa sợ hai chi chủ hạn đỏ rủ hụ cho thâm viên quân truyền lại tin tức cho nên cứu thế quân vô cùng nhiều tình huống thâm viên quân cao tầng đều có chấu nghe thấy chẳng lẽ nói nhân loại kia anh hùng kỳ thật không có làm phản liền sợ hai chi chủ đều bị nhân loại cho l ừ a bị sao cứ như vậy nó truyền lại lần lượt trở về tình báo đến cùng có bao nhiêu lại là thực sự vừa nghĩ tới thâm viên quân bị các loại tình báo giả tỏ ra xoay quanh thậm chí toàn quân bị diện tình huống tỉnh táo như xuân cũng không khỏi đến có chút sợ hãi không được nhanh hơn chút trở về hướng chủ nhân báo cáo chuyện này xuống trong nội tâm khẩn trương nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm lại phát hiện bán nhân mã nhóm đang theo bọn hắn công kích tới hơn nữa tại công kích trong bụi mủ còn sen lẫn hai nhân loại bên trong một cái cho dù là đã từng không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ học luyện kim thuật xuân đều nhận ra đồ long giả sen rót giờ a scalon t hiện tại lại xuất hiện trên chiến trường cũng cờ xí tơi sáng do nét trợ giúp bán nhân mã hiển nhiên trực tiếp đã chứng minh điều tình báo này là sai lầm s e n rót giờ thực lực không thể so với a dẹp kém bao nhiêu thậm chí được sự giúp đỡ của ác danh c h i hỏa còn phải ẩn ẩn mạnh hơn a dẹp cũng không biết ẹn đi tỉ gợ dột sát ý ngưng thị có thể hay không đối với hắn có hiệu quả cái khác ác v u sư hoặc là bị bắn chết hoặc là đã bắt đầu bỏ mạng chạy trốn xuân cắn răng một cái đem chính mình ma trựa ư bên trên cái viên kia con mắt phủ văn lấy xuống hướng trên mặt đất ném một cái lập tức một tầng vô hình kết giới triển khai đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong mặc dù ảnh hưởng toàn thế giới điểm ấy còn làm không được chẳng qua nếu như chỉ là ở cái này trong k ế giới xuân xác mặt dữ tợn cho ta hết thể đi chết đi. Thử vong pháp n u ô n xuất phát h ủ y muốn nói cái này đã coi như là kỳ tích phạm vi chỉ bất quá tựa như xuân nói tại chủ vật chất vị diện dưới bình thường tình huống chiêu này sẽ gặp phải thế giới pháp tắc cực lớn quá nhiễu sát xuất thành công thấp đáng sợ chỉ khi nào dùng đặc thù kết giới đem chính mình tính cả mục tiêu cùng một chỗ từ trên thế giới ngăn cách đi ra chiêu này liền có thể phát huy ra kỳ tích cấp bậc uy lực trên thực tế nếu như có thể bài trừ rơi quá nhiễu tại chủ vật chất vị diện nắm giữ một chiêu này xuân liền có thể lĩnh ngộ kỳ tích cùng hiện tại mượn nhờ ma vương lực lượng cưỡng ép xâm nhập khác biệt mà là từ chân chính trên ý nghĩa mà nói trở thành đại ma pháp sư một thành viên theo lời của hắn sương mù màu đen trống rông xuất hiện lần còn hướng đám người bao phủ mà đi bán nhân mã nhóm tự nhiên có thể cảm giác được sương mù phát ra nồng đậm t ử khí nếu như bị đồ chơi kê bao lại đoán chừng liền phải trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cho nên bọn họ nhao nhao đình chỉ công k í c h thế muốn dừng lại cuối cùng binh binh bang bang ngã thành một đống ngược lại là không có dừng bước lại sen rót giờ cùng hơi s è n hoàn toàn không sợ tại đen nhánh kia sương mù hướng phía xuống phong đi sau khi sương mù chạm tới bán nhân mã cùng sen rót giờ bọn hắn thời điểm cái kia nồng nặc từ khí lại lập tức liền biến mất không thấy xuống tươi cười đắc ý thoáng cái c Tại hơi sen một đao chặt ra ma l ự ợ t tuẫn sen rót giờ một kiếm đem nó chặt thành hai đoạn thời điểm hắn còn vẫn không cam lòng gào d í t nói vì cái gì vì cái gì các ngươi không ý kỵ ta tử vong pháp lệ bởi vì chúng ta đối đoàn trưởng có mười hai vạn phần tín nhiệm sen rót giờ đem ác danh chi hỏa chọc vào về chính mình đặt chế trong vỏ kiếm ngự a khí cứng nhắc nói nhưng mà bên trong lại ẩn hàm khó có thể che giấu tiêu ngạo đoàn trưởng x u ố n g run run dày dày mà túi thất đầu lướt qua chính mình rơi xuống ở một bên nửa đoạn dưới thi thể nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử đang đứng tại vẫn như c ũ bị đại lượng tử khí quấn quanh lấy ạ d ẹ t bên cạnh đầu vai còn rơi một cái mọc ra cánh màu xanh lá t h ằ n làn hắn chỉ là nhìn như tùy ý nhẹ nhàng chỉ một cái những cái kia mọc thành bụi tử khí giống như là bị ánh mặt trời soi sáng hình bóng hoàn toàn biến mất không thấy thế nào khả năng hắn đến cùng là ai xuống nước quán nghỉ non cuối cùng t i ể u như vậy dần dần đã không có tiếng động chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện chương bảy trăm năm mươi bốn tại r ư v n không trung mét đ ạ nhãn tử liền cùng châu tử hạ dừng p thập phần nói, tại biết、si、và bọn hắn cứu được xuất hành bán nhân mã về sau, lưu thủ bán nhân mã nhóm đều thập phần nhiệt tình bọn hắn. tại biết si tiếp đái Tại xuất thủ sau, và về cứu được lưu đều mã mã d lại miễn cưỡng có thể được sưng tụng phong phú hiến hội về sau phát h i ể u một đoàn người liền đi tới bán nhân mã nhóm vì bọn họ an bài trong lều vải bán nhân mã nhất tộc thói quen uống rượu sữa ngựa đây là cái gì vụng về chê cười sao sẵn lơ nhìn trước mắt trang phục lộng lấy tại gỗ trong chén bạch chọc chất lỏng không k h i mặt sập lại vừa rồi h ế n hội hắn liền đối cái này cảm thấy rất khó chịu chỉ là trở ngại bán nhân mã nhất tộc mặt mới không có nói ra h i ệ người con c sâu rượu này công miệng cho ta ta mới không có hỏi người ý kiến sàn lơ một mặt tức giận bất quá có thể là cảm giác mình không cần phải cùng một cái hán tử h say phân cao thấp rất nhanh hắn lại thở hát ra t h ô n g thả tâm tình của mình danh o trướng một bên khác sen dóp giờ thì bình lấy quan tâm nhỏ yếu kỵ sĩ nguyên tắc t h ư ớ n g vẫn như c ũ một mặt hôi bại cao đẳng tinh linh n ệ v n hỏi thân thể ngươi khó chịu sao vừa rồi tại trên yến hội cũng không thấy được ngươi ăn cái gì đa tạ hảo ý của ngươi nhưng ta không quen bán nhân mã đồ ăn hệ vạn dùng cứng ngắc ngữ khí hồi đáp sau đó hắn dừng một chút lại bổ sung ta cũng không quen nhân loại các ngươi ăn thịt sen dóp giờ có chút lúng túng nết miệng mặc dù nhân loại cũng không phải là chỉ có ăn thịt bất quá ở đây ngoại trừ si va bên ngoài cơ h ộ i toàn bộ đều là chiến sĩ xuất thân ngay cả dạ vấn đều là chiến đấu pháp sư đối với thể năng yêu cầu rất cao mỗi ngày hao phí năng lượng cũng cực lớn mà nhân loại lại không giống như là tinh linh như vậy có thể từ ma pháp nguyên tố cùng ánh trăng bên trong thu hoạch được sinh mệnh nhất định chất dinh dưỡng cho nên bọn hắn sức ăn cực lớn hơn nữa ăn nhiều mấy cũng là tương đối bao ăn no loại thịt cho nên hệ vạn lúc nói lời này sen dót giờ mới không có biện pháp phản bác sen dót giờ ngươi không cần đi quản tên i kia chờ bụng hắn khi n ó i bụng tự nhiên cái gì cũng bị tan si va hướng sen dót ờ vẫy vây ra hiệu hắn không cần đi quản hệ vạn sen rót giờ nhìn lấy bồn u bã hiệu s u cao đẳng tinh linh không khỏi âm thầm thở dài sau đó mới đi hướng về phía s i v a ra vần tiểu thư đi nơi nào nhìn chung quanh thoáng cái không có phát hiện vẫn luôn đi theo s i v a bên người thiếu nữ kia sen rót giờ có chút nghi ngờ hỏi trong lúc chấp hành nhiệm vụ s i v a đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón t r ỏ hai cái đầu ngón tay chỉ thiếu một chút điểm liền cũng ở cùng nhau g i a hiệu cực nhỏ một cái nho nhỏ nhiệm vụ s i v a đoàn trưởng ngươi lần này lại có kế hoạch gì sao đối với sen rót giờ mà nói cứu vớt bán nhân mã là chuyện đương nhiên hành vi dù sao bán nhân mã bây giờ còn lệ thuộc cứu thế quân cũng coi là vì nhân loại mà chiến quân đội bạn bất quá tại cứu vớt bọn hắn về sau lại còn theo bọn hắn đi vào chỗ ở thậm chí tham gia bọn hắn đến hội vậy thì có chút ít kỳ quái ít nhất ở trong mắt sen rót giờ si va cũng không phải là ham hưởng lạc loại người kia nếu như si va biết khẳng định sẽ hô to miệng hồ m ệ t sức cũng muốn cái gì đều mặc kệ hưởng là ca nhưng mẹ nói loạn thất bát tao sự tình luôn tìm tới ta ta có biện pháp nào đương nhiên hiện tại si va cũng không biết độc tâm thuật muốn bệnh loại này mà pháp cũng có chút phiền thoái tăng thêm si va cũng không phải là cái loại này ưa thích thao túng người khác nội tâm người cho nên cũng không biết sen rót giờ ý nghĩ ân lần này ta mục đích chủ yếu có hai cái dù sao nơi này cũng không có ngoại nhân hơn nữa đã trở thành truyền kỳ đại pháp sư về sau trên cái thế giới này chỉ sợ cũng không có nhiều tồn tại có thể tại si va không có phát giác dưới tình huống nghe lén bọn hắn nói chuyện cho nên hắn cũng không phủ nhận nhẹ gật đầu đã nói sắn lơ h a i sen còn có người lệnh truy nã cũng còn g á n tại trong tự quán tuy nói giúp các ngươi đổi khuôn mặt không phải vì khó bất quá ta nhớ các ngươi cũng sẽ không ưa thích đỉnh lấy những người khác mặt trong thành làm việc s e n rót giờ không tự chủ được nhẹ gật đầu đối với trời sinh tính chính trực làm chuyện gì đều ưa thích đường đường chính chính hắn mà nói s ắ c thực không quá muốn làm loại chuyện đó đem đầy người rượu tối say không sai biệt lắm sắc biến thành một bãi b ù n nhau hơi sẹn đổ lên một bên về sau sàn lở cũng đối này biểu thị ra đồng ý mặc dù đã từng thân là bảng hoàng tăng lễ kỵ sĩ đoàn thành viên hắn đối với kỵ sĩ đạo chấp nghiệm cũng không có s e n rót giờ mạnh như vậy bất quá là một cái anh hùng cùng thiên tài bẩm sinh ngạo khí cũng làm cho hắn không thích đỉnh lấy người khác túi ra giả danh lợ bịp mặt khác bởi vì trong khoảng thời gian này thành sợ tiền bên trong tới không ít chuyện kỳ ta tùy tiện đi vào. Rất cấp phát ta dễ dàng bị cung cấp bậc gia phát hiện, mặc dù cung hiện cũng không gia bị bậc Mặc hỏa siva ợ những tên k a ra trước mắt mà nói, Ta Nhưng nói còn không có làm tốt ứng phó bọn hắn chuẩn phó trước ít mắt tốt có mà làm Si bị -va thấy thế mới tiếp lấy nói ra t h ú n g chi nếu ở đây cùng thâm viên quân đại quyết chiến trước đó cũng bởi vì một ít ma s á t nhỏ dẫn phát cứu thế quân trận doanh bên trong hao tổn liền không hòa toán lý do này cũng coi như được hiên ngang lẫm liệt bất kể là sen rót giờ hay là sạn lợn đều gật đầu biểu thị đồng ý cho nên bất kể là ta còn là các người trong khoảng thời gian này không tiến hướng thành sợ tệ mới là lựa chọn tốt nhất siva tiếp tục nói ra họ như vậy để liền tới học đạo móc Ta ta thành nói là nếu như chúng ta không đi là sán ở tiện, thế nào mới có thể có biết cứu thế thâm tuyến tình mới viên muốn nào quân cùng thâm viên quân hướng đi đâu? Mua được nhãn tuyến cung Mua cứu đâu? có có được cấp b đi o s lờ suy tư một lát dùng thử ngữ khí hỏi đây là một cái biện pháp nhưng ngươi làm sao có thể cam đoan cái kia nhãn tuyến tin cậy hơn nữa còn có thể lẫn vào quân đội thượng tầng cho chúng ta cung cấp tình báo đâu sán lờ t ự hồ muốn nói điểm gì nhưng cuối cùng trầm m ặ t lại không có lên tiếng đưa hắn biểu lộ thu hết vào mắt xi và tự nhiên biết sán lờ trong thành hẳn là còn có một chút người tin cẩn có lẽ là đã từng chiến hữu có lẽ là quá khứ thủ hạ chỉ cần hắn mở miệng lời nói đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cung cấp một ít trợ giúp bất quá đã mình đã là mang tội chi t h ầ n sẵn lờ vẫn là quyết định không đem những người kia lôi xuống nước cho nên hắn mới có thể muốn nói lại thôi không chỉ có là sẵn lờ ngay cả sen rót giờ vậy cũng có loại này người cái khác tạm thời bất luận ít nhất sáu năm trước ca nguyện vì hắn đánh đổi mạng sống cái kia kỵ sĩ thiếu nữ vì ẩn khẳng định sẽ nghe theo sen rót giờ chỉ huy bất quá sen rót giờ lại tình nguyện cùng si va làm ra phong hiểm lớn hơn sự tình cũng không có đi liên lạc thiếu nữ nói rõ chân tướng rõ ràng trước đó sen rót g ờ cũng không muốn liên lụy đến thiếu nữ liền là như thế nhìn thấy hai người bọn họ đều trầm mặc lại không nói chuyện si va một đ á m tay cho nên phải đặt thành ta cái mục đích thứ nhất có thể biết được cứu thế quân hướng đi tình báo tử thân là cứu thế quân tiên phòng bán nhân mã bộ tộc nơi này thu hoạch được không thể tốt hơn mặc dù phía trên truyền đạt xuống chỉ lệnh khẳng định lại có trình độ nhất định dầu diếm bất quá ít nhất so tùy tiện mua được nhãn tuyến phải tin cậy hơn nhiều như vậy thâm viên quân bên đó đây sen d ó t giờ lại hỏi coi như từ cứu thế quân hướng đi cũng có thể ở một mức độ nào đó suy đoán ra thâm viên quân hành động nhưng dù sao cũng là trải qua cứu thế quân toàn bộ hệ thống tình báo sang chọn chỉ sợ trong đó rơi mất không ít trọng yếu tình báo săn lờ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía siva siva lại không hề lo lắng chỉ chỉ bầu trời ta truyền t ố n g một viên pháp sư t r i nhãn đến ba vạn mét không trung thâm viên quân cùng cứu thế quân khác biệt đối với phản trinh sát loại hành vi này hoàn toàn không biết từ phía trên không có thể đem bọn nó đại của bộ đội hành động nhìn nhất thanh nhị sở còn đám bộ đội nhỏ bỏ sót cũng chỉ có thể bỏ sót phải biết nhân loại thế lực bên này cơ hồ khắp nơi đều chống lên phòng ngừa ma pháp theo dõi kết giới mà thâm viên bên kia thì chỉ có chút ít mấy nơi bị hắc á m thiên mạc hoặc ma pháp trướng khí bao phủ đại bộ phận địa khu đều bại lộ tại trong tầm mắt của hắn nếu như không phải bên trong cao đẳng chiến lược số lượng t r ê n lệch hơi lớn chỉ sợ dựa vào tin tức không ngang nhau điều này nhân loại là có thể đem thâm viên ác ma đánh về nhà sán l ử a cùng sen rót giờ đối với ma pháp hiểu rõ đều chỉ dừng lại đang chiến đấu dùng cùng phụ trợ chiến đấu dùng tới đối với si va giải thích cũng chỉ có thể xem như tỉnh tỉnh mê mê dù sao chỉ cần biết rằng thâm viên quân bên kia hướng đi si va cũng có thể nắm giữ hơn phân nửa là được rồi đợi một chút ngươi vừa mới không phải nói có hai cái mục đích sao cái kia một cái khác là cái gì sen rót giờ lấy lại tinh thần hỏi đương nhiên là đem tiền phục tại trong nhân loại ma vương sợ hai chi chủ cho bắt tới siva bình chân như vại hồi đáp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 755. chương 755, n g ư ờ i m ậ t báo sợ hai chi chủ án đỏ rủ u một mực t i ề m phục tại thành s ở t i ệ n điểm này là không thể nghi ngờ thậm chí siva hoài nghi trong khoảng thời gian này thành s ở t i ệ n không ít loạn thất bát tạo sự t ì n h đều là tên kia gây ra đó thâm viên xâm lấn chủ vật chất vị diện tổng cộng tới năm cái nửa ma vương trong đó yếu nhất liền là an đỏ rủ u thậm chí so với chỉ cái nửa cái tử vong chi chủ hẹn đ ị tỷ gờ ruột còn phải yếu hơn không ít nhưng nếu như bàn về coi trọng trình độ siva coi trọng nhất ngược lại là người này cái khác ma vương thậm chí là đại ác ma đều từ đ ấ y lòng miệt thị lấy nhân loại coi như biết nhân loại tập hợp nhiều cường giả như vậy về sau thực lực tổng hợp cũng không so với chúng nó yếu bao nhiêu nhưng này loại phát ra từ sâu trong linh hồn khinh miệt nhưng vẫn là không cách nào trừ bỏ cũng chính bởi vì vậy ma vương cùng phần lớn đại ác ma đều đối cải trang thành nhân loại loại sự tình này không có chút nào hứng thú nhưng mà sợ hãi chi chủ án đỏ dù h u lại là cái gì số đầu này lấy tâm tình tiêu cực làm thức ăn ma vương không chỉ có ưa thích trà trộn tại trong nhân loại hơn nữa đối với châm ngòi ly gián kích động cảm xúc những n à y thủ đoạn chơi thuận buồn x u i g i tuyệt đối là phiền t o á i nhất đối thủ một trong lần trước s i v a có thể phát hiện tên kia sáu thành đều dựa vào vật khí hắn cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng có thể một mực bằng vật khí nhìn thấu đối phương ngụy trang cho nên mau chóng bắt được đối phương mới là đủ lý không chỉ có là vì mình hơn nữa cũng là vì nhân loại để một đầu ma vương trà trộn tại trong nhân loại nó sẽ hào tâm đến trợ giúp nhân loại thu hoạch được chiến tranh thắng lợi sao tuyệt đối sẽ không sau lưng chọc đao là khẳng định khác biệt duy nhất chỉ là cái gì thời điểm chọc mà thôi vậy ngươi định làm như thế nào chờ chút chẳng lẽ cùng trước khi lên đường ngươi để dị dặc tạm thời rời khỏi đơn vị chính là vì chuyện này sao sen r ó giờ đột nhiên hỏi dì dặc cũng không biết xử lý truyền cổ cự long phở dù sự tình sen rót giờ cũng có phần bất quá tại siva ám chỉ dưới sen rót giờ lại biết dì dặc cùng phở dù ở giữa có nhất định quan hệ cho nên nhận phở dù một chút ân tình sen rót giờ cũng là thập phần chiếu c ố c á i k i a trẻ tuổi nhất tân tấn anh hùng chỉ bất quá tại phất hiểu đang trắng lúc dì dặc đã sớm bị siva ủy thác cái khác trách nhiệm cũng không ở đây không dì dặc còn có chuyện khác muốn làm tạm thời sẽ không tham dự lần hành động này siva lắc đầu hắn tiện tay từ trước mặt pho mát bên trên xé một khối nhỏ xuống sau đó tiến đến trên bả vai mình biến thành dòng lộ dạ tiến tới g ó c mặt người người liền một cái đem f o r m a t n u ố t vào còn kém điểm cắn được s i va đầu ngón tay hơn nữa nếu như hướng chỗ hỏng lớn nếu như lần này chúng ta đều bị sợ t i ệ n cứu thế quân bắt được vậy ít nhất còn có hắn có thể tùy thời cứu chúng ta ra không phải cái này gặp quỷ lý do ta không có chút nào m u ố n biết săn l ở buồn bực nói lầm bẩm phong ngừa chú đáo là tốt thói quen cũng là sen g i ó t giờ ngoài ý muốn đối với cái này cực kỳ đồng ý cái này kỵ sĩ、si、tựa hồ tại thi hành chính nghĩa trong quá trình đến qua không ít đau khổ cho nên đối si va loại này vạn sự lưu một đầu đường lui thái độ không có chút nào phản cảm ngược lại còn thập phần tán thưởng di rác sự tình sau đó bàn lại để cho chúng ta trước trở về chính đề si va vội ho một tiếng đem bắt đầu dần dần đi lệnh chủ đề ngạnh s i n h s i n h thay đổi trở về nếu như không có quan hệ gì với di rác không phải là dạ vần nha đầu sao sẵn lờ dơ ly lên tựa hồ muốn làm t r ơ t nhất hầu nhưng nghĩ đến bên trong là không thế nào hợp hắn khẩu vị rượu sữa ngựa liền vơi bất đắc dĩ để ly xuống hỏi không sai si va dứt k h t nhẹ gật đầu trong chúng ta hiện tại có thể quan minh chính đại tại s ở tiện lộ diện cũng chỉ có nàng thế nhưng là không phải ta xem không nổi dạ vần nha đầu sán l ở gãi g ã i mặt đại khái cũng cảm thấy chính mình lời nói này quá giả có chút ngượng ngủng bất quá hắn vẫn là tiếp tục nói ra đừng nói cái gì sợ hai ma vương coi như kinh động đến thành s ở tiện thủ thành người dạ vần nha đầu cũng sẽ có phiền toái không nhỏ a bởi vì cơ hồ chưa từng nhìn thấy dạ vần ra tay tăng thêm hồn cụ cùng anh hùng bảo cụ cũng không có lẫn nhau cảm ứ n g năng lực cho nên sán lờ cũng không biết dạ vần thực lực chân thật cùng hắn không kém bao nhiêu hơn nữa tính cả pháp tri đại hành g i đặc hữu sức mạnh thời gian dạ vần thậm chí có thể treo lên đánh sạt lờ phải biết vì phòng ngừa lọt vào thâm viên ác ma tờ ơ ơ ơ ơ ơ kích thành s ở t i ề n tại không lâu trước đã thi hành anh hùng thủ hộ chế độ bất luận khi nào đều sẽ bảo đảm một cái trở lên anh hùng làm tốt vạn toàn xuất kích chuẩn bị chỉ cần nơi nào có d ị động bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trình diện thế là mặt buồn nôn thiện hắn còn đang quan tâm dạ vần an toàn loại tình huống này dạ vần nha đầu phải làm sao bắt được một cái ma vương đâu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm năm mươi sáu chương bảy trăm năm mươi sáu không kịp chờ đợi nhảy ra tìm đường chết ma vương đại nhân、à. nay đoàn kết cảnh tượng làm ta tấm kết làm hư giả bởi u vui, quay ồ n nôn. người miễn cưỡng viên gắng không nét mình giống như cùng chó nhà có tang. Các cười cố của chó có gào lại biết mắt thâm mặt về phía thét, b vì tại các ngươi trên đầu áp chế càng cường đại hơn người cho nên các ngươi mới không dám bộc lộ ra chính mình chân thật nội tâm đi không thú vị thật sự là quá không thú vị l i ê n để ta tại đây mảnh không thú vị trong thành thị bỏ ra có thể một lần nữa kích thích gợn sóng cục đá đi cứ như vậy coi như là những cái khác mà vương cũng không có chỉ trích ta lý do dỗ hằn chậm rãi đi ở che giấu tại thành sở tển bên trong tường trong d ũ đạo môi đi một bước trên người hắn rõ ràng tỏa sáng như mới khôi giáp lại đều sẽ phát ra giống như tú tích loang lổ c ũ nát khải giáp trói thai không thôi cốt kết h âm thanh tựa hồ cũng chính bởi vì vậy hắn mới đi vô cùng chậm rãi nhưng mỗi một bước đều là như thế nặng nề g h đến mức những cái khác thủ vệ cũng có thể cảm giác được tưởng thành đang chậm rãi chấn động vị kia liền là trong truyền thuyết đại địa kỵ sĩ rộ hẳn đại nhân sao một cái tuổi trẻ thủ vệ nhìn lấy rộ hẳn đi xa b ó n g lưng nhỏ giọng hỏi ân lúc ban đầu bảy vị anh hùng một trong cũng là loài người số lượng không nhiều không có ma pháp thiên phú siêu cấp tưởng giả một trong một cái khác trên mặt có một đạo vết thương hơn nữa trên bị giáp quân hàm so cái trước cao hơn lên cấp một thủ vệ cũng dùng tràn đầy sùng kính thanh â m nhỏ giọng nói ra nghe nói cho dù là không có thân khôi giáp kia thời điểm là hắn có thể đủ tay không đánh ngã ba đầu hoa nguyên n g thực nhân ma không hổ là anh hùng quả nhiên cùng chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật khác biệt bất quá ta luôn cảm thấy cái kia thân khôi giáp quá nặng nề hơn nữa khớp nối tựa hồ không linh hoạt lắm chiến đấu sẽ vướng chân vướng tay a trước đó cái kia thủ vệ lại có chút không xác định nói n u n g n ố c ngươi cho rằng dỗ hắn đại nhân đại địa kỵ sĩ tên hiệu là thế nào tới liền là thân khôi giáp kia quan hệ đừng nhìn nó hiện tại cổng cảnh vô cùng cái kia kỳ thật đều là d ổ hàn đại nhân tại rèn luyện chính mình thể phách một khi bắt đầu chiến đấu thân khôi giáp kia liền sẽ liên tục không ngừng từ khắp mặt đất hấp thu lực lượng để d ổ hàn đại nhân trở nên lực lớn vô cùng hơn nữa coi như chiến đấu lên ba ngày ba đêm cũng không biết mệt mỏi quân hàm tương đối cao vết sẹo thủ vệ nhẹ dọn g quát m ắ g chính mình hợp tác quả nhiên cái kia thân khải giáp cũng là đi anh hùng bà cụ tuổi trẻ thủ vệ cũng không có bởi vì đối phương trách cư mà khổ sở ngược lại mang trên mặt một tia ước mơ không sai đó cũng là đại hiền giả đại nhân chế tạo đi ra những anh hùng hiển hách công tích chứng minh cùng ban thưởng có được cường đại huy lực ma pháp vật phẩm anh hùng bảo cụ một trong v ế t sẻo thủ vệ nhẹ gật đầu bất quá bởi vì đại chiến sắp đến gần đây anh hùng bảo cụ ban phát so với t r ư ớ c nhanh hơn không ít hơn nữa rất nhiều mới bảo cụ người đoạt giải công tích cũng không có rộ h ẳ n bọn hắn những n à y trước kia anh hùng to lớn bất quá rộ h ẳ n đại nhân có thể tới hiệp phòng cũng cho chúng ta không ít cảm giác an toàn dù sao hắn là nhận lấy cứu thế quân nhận chứng anh hùng nếu như ta cũng có thể đạt được một kiện anh hùng bảo cụ nói không chừng cũng có thể trở thành nhân loại anh hùng tại trong lịch sử lưu lại chính mình dấu chân y tuổi trẻ thủ vệ ôm chính mình chừng mâu cảm t h ắ n nói kỳ thật ở trong hành lang trường m â u căn bản không thi triển được bất quá trở ngại quy củ lại thêm bọn hắn dò xét đoạn đường còn bao gồm ngoại bộ cho nên mới mang theo trường m â u người đem điều kiện cùng kết quả làm n g ư ợ c cũng không phải là thu hoạch được anh hùng bảo cụ mới có thể trở thành anh hùng mà là đã trở thành anh hùng mới có thể thu được đến anh hùng bảo cụ nghiên k ứ tương đối lớn vết sẹo thủ vệ lập tức c ả i chính ta biết loại sự tình này ta cũng biết bất quá ta liền là cảm thấy như vậy cùng hắn đem anh hùng bảo cụ cho những cái kia vốn là rất lợi hại anh hùng vậy tại sao không cho chúng ta loại này nhỏ yếu người đâu vốn là người rất lợi hại lấy được anh hùng bảo cụ tối đa cũng liền trở nên càng thêm lợi hại một chút mà chúng ta loại này kẻ yếu lấy được lời nói có thể tạo nên một cường giả thấy thế nào đều là chúng ta cầm tương đối có lời nha tuổi trẻ thủ vệ vẫn không cam lòng thầm nói bất quá hắn vừa nói xong liền bị lão thủ vệ dùng trường mâu g õ đầu nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin ngoại trừ truyền kỳ chỉ có những cái t i ế n anh hùng các lao r a cầm bảo cụ mới có thể cùng thâm viên đại ác ma còn có ma vương cứng đôi cứng ngươi cầm loại đồ vật này muốn làm sao làm cùng ma vương cứng rắn hậu muôn sao ta chính là nói một chút nói một chút nói một chút mà thôi ngài đừ tuổi trẻ thủ vệ cũng chỉ có thể cười đùa t í từng giải thích vài câu dừng một chút hắn lại nói ra bất quá ta nghe nói đại hiền giả đại nhân chưa ban phát đi ra anh hùng bảo cụ bên trong còn có tất cả bảo cụ bên trong mạnh nhất một kiện mà món kia bảo cụ lại tại hai ngày trước bị trộm đi cho nên trong khoảng thời gian này mới có thể một mực giới nghiêm t h ừ anh hùng các đại nhân bảo cụ mỗi một kiện đều thập phần cường đại uy lực hiệu quả tương xứng lại thế nào có thể sẽ có cường đại nhất loại thuyết pháp này húng chi thủ hộ anh hùng bảo cụ thế nhưng là đại hiền giả đại nhân coi như là bình thường ma vương cũng không có khả năng từ trên tay hắn trộm đi đồn nhất định là nghe nhầm một t i một ử ngươi nếu lát à lại không n c sau bên trong mới chuyển đến buồn buồn cửa không có khóa tiếng trả lời dù hắn g đưa tay đầy kết quả đem toàn bộ cánh cửa cho lầy xuống dầm một tiếng té trên mặt đất khơi dậy một mảnh cho bụi ngượng ngùng thu tay lại d ỗ hắn lúc này mới xuyên qua đại môn đi vào cũ nát phòng ốc bên trong chất đầy đồ ngột ngang bình thường người tiến đến lời nói có thể sẽ cho rằng nơi này là đơn thuần đống rác đi bất quá d ỗ hắn lại biết những này nhìn cùng rác rưởi không có gì khác biệt đồ vật kỳ thật đều là vạn kim khó cầu mà pháp tài liệu né tránh sông tới mặt một đầu này, đại khái là cá ướp m ố i một loại hong gió vật phẩm d ỗ hắn mới thấp người đi vào phòng trong cùng bên ngoài dơ giấy bẩn thịu kém hoàn cảnh khác biệt phòng trong thì hết sức sạch sẽ vô số sách thật dày tự động xếp trồng chất tại mấy chục cái trên giá sách khiến cho toàn bộ trong không gian đều tràn ngập mực nước cùng trang giấy hương vị. ngươi không thể đem người thân khôi giáp kia đổi đi sao nó cái kia đang chết thanh âm đều làm nhiễu đến suy nghĩ của ta ngồi ở màu đỏ lông nhung thiên nga ghế dựa mềm bên trên một cái nhìn thập phần g ầ y gò nam tử dùng màu xanh nhạt hạt bụi nhỏ tạo thành bút lông chim chỉ vào r ô hẳn hắn liền là a h ê xuống một cái đại m a pháp sư đây chính là đại hiền giả ban thưởng anh hùng bà cụ d ô hắn gõ ngực của mình giáp phát ra cứu cứu tiếng vang là ta vinh dự làm sao có thể cứ như vậy tháo xuống hừ chỉ có như ngươi loại này gì sắt đầu mới có thể đem bảo cụ làm cho cùng nhà của người đóng kia h u n trường ngoại trừ khoe khoang bên ngoài không có chút giá trị A hệ sổ trong ve luyện thoáng cái chính mình t cái ê trên n ngón nhờ hắn lông trò tay bút t r chiếc cái chim kia khoảnh khắc liền biến mất không thấy,、ta、theo đuổi thì là cao hơn cao Trong liền biến càng mục là đuổi tiêu. mất ta xa số những bảo vật này bao gồm có chân lý a sớm đã thành thói quen đối phương thái độ rộ hẳn không để ý đến a hệ sộp kích tình diễn thuyết không mặn không nhạt thuận miệng đáp ứng tiếp lấy cởi mũ giáp của chính mình dự định trước đeo tại mũ áo trên kệ kết quả cái k i ê u tiêu ngạo thập phần nhân tính hóa hít hà trong mũ giáp hương vị sau đó ba tháp ba tháp chạy trốn tới không biết cái kia giá sách đằng sau đáng chết ngươi không thể làm cho một cái bình thường một chút mũ áo không ư trong tay còn cầm mũ giáp rộ hẳn đang nhìn chừng ngây mồm trong chốc lát về sau mới hở ơ mở hực nói ra ta chán ghét loại này có cá tính mũ áo khung nếu như sở trường luyện kim thuật ma pháp sư nghe được n g ư ơ i như thế đánh giá ta cái kia đã có trình độ nhất định tư duy năng lực luyện kim sinh vật ngươi tuyệt đối sẽ bị đánh chết a h ệ sộp lạnh lùng hồi đáp để bọn hắn chính diện lên ta d ẫ hắn đưa mũ giáp kẹp ở dưới nách chống ra tay phải bảy cái khỏe đẹp cân đối động tác những cái kia mầm hạt đậu ta một cái có thể đánh mười cái ta nghĩ ngươi hôm nay tới tìm ta không chỉ là vì đàm luận mầm hạt đậu vấn đề a a a gh hơn nữa khoảng cách thay ca thời gian còn có gần hai mươi phút ngươi tới quá sớm vệ thời chi trung bị trộm dỗ hắn lúc này mới sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc nói ra ạ hệ s ộ động tắc trong tay ngừng lại liền làm món kia đụng chạm đến thời gian phát tắc thậm chí có thể dẫn phát kỳ tích anh hùng bảo cụ sao hắn có chút khó có thể tin hỏi đúng là như thế dỗ hắn nhẹ gật đầu hơn nữa không chỉ có như thế tựa hồ còn có người tại có thể tuyên dương chuyện này hiện trong thành sở tên i đã lời đồn đại nổi lên một phía ta cảm thấy cứu thế quân nội bộ cũng không quá có thể sẽ có người làm vệ thời chi trung h o động tay đi dù sao chuyện bây giờ nặng nhẹ bọn hắn vẫn có thể phân rõ a hệ sộp hơi n h í u khởi lông mày vấn đề là cứu thế quân ngoại bộ d ô hắn lập tức nói ngươi nói là những lính đánh thuê kia cùng góp đủ số phụ binh n à a hệ sộp chân mày n h í u chặt hơn vậy thì có chút phiền thoái hơn nữa ta cho rằng cứu thế quân nội bộ cũng không phải bền chắc như thép d ô hắn nói tiếp sắc mặt của hắn có chút tạm đạm xuống ít nhất ta chưa bao giờ từng n g h ĩ s e n rót giờ cùng sạt lở sẽ mưu phản cứu thế quân s á t lở có chính mình hành vi thường ngày để hắn g i a nhập bảng hoàng tăng lễ vốn cũng không phải là cái gì tốt chủ ý mà sen rót giờ trong đầu càng là tràn đầy cùng ngươi tương xứng mốc meo suy nghĩ tại thấy tận mắt cứu thế quân vi phạm hắn kỵ sĩ đạo một mặt về sau sẽ mưu phản cứu thế quân cũng không kỳ quái a hệ sộp cũng là cực kỳ tỉnh táo phân tích hơn nữa hai người bọn họ đều là đem vinh dự cùng nhân loại nhất tộc đem so với tính mạng của mình càng nặng cái chủng loại kia người nếu như không phải là bị tinh thần loại ma pháp thao túng vậy khẳng định liền là bọn hắn hiện tại lập trường đối với nhân loại đối với bọn hắn chính mình lý niệm mà nói càng có lợi hơn không hơn dù vậy phản bội cũng không phải đáng giá xương đạo sự tỉnh dô hằn xong quyền nắm chặt cắn răng nói ra nếu như bị ta biết bọn hắn tại nơi nào vừa dứt lời ngoài cửa liền chuyển đến thủ vệ thanh âm dô hằn tiên sinh có cái thôn dân phát hiện tiền nhiệm anh hùng sản lở cùng sen rót giờ tung tích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 757 chương 757, m ô i nhử chiến thuật liếc nhau một cái về sau dô hằn cùng ạ hệ sộp đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ hiện tại cũng không phải thời kỳ hòa bình sẽ không có người đủa kiểu này ạ hệ sộp đem nặng nghề ma đạo thư ném đến một bên Cái áo kia biết nơi hiện không không nào từ xuất mũ lập i giá giáp với ngoài nói, cái kia tin người tới nơi ề về n nhặt lên nhét tương ứng bên trong. hắn lần nữa chính mình trên bên phân này đến, do chúng mình n thư, sách thì hồ thủ phó một trở ta tự ma đem đem mũ mồm đem đạo đầu, vào báo do vệ xác bộ Dô n tình không. Tuyên thật hay báo là lệ, l ậ tức thanh âm bên ngoài liền theo tiếng bước chân đi xa mà trở nên yên lặng mặc dù đ ù a dỡn khả năng không lớn nhưng nói không chừng mục đích của đối phương cũng không phải là vui đùa đây so với quanh năm ở tại trong phòng nghiên cứu ma pháp cùng luyện kim học kiến thức gạo hệ sổ đến xong rồi trên chiến trường dồ hẳn hiển nhiên muốn càng thêm thành thục lão luyện gặp được loại tình huống này lúc nghị cũng tương đối chu toàn thí dụ như nói đem hiện tại thân là thay phiên công việc anh hùng hai người chúng ta rời tường thành p h ủ cận các loại ý của ngươi là đối phương có thể là thâm viên ác ma g i à n t a ạ hệ sộp trong mắt lõe lên một đạo hàn mang quê hương của hắn gặp phải ác ma xâm lấn lúc chiến h ỏ a ảnh hưởng đến cơ hội toàn bộ đều hủy d i ệ n mà ạ hệ sộp vốn là cũng coi như cái tiểu quý tộc gia tộc cũng ở đằng tia lần trong chiến tranh phá thành mảnh nhỏ chờ đến đi theo cái nào đó truyền kỳ đại pháp sư học tập ạ hệ sộp về đến cố hương thời điểm thì đã trễ. hắn chỉ ở chính nhà mình phế tích bên trong đào được hai cỗ bò đầy dòi b ò đã độ cao hư thối thi thể chính là bởi vì như thế tại một lần nữa trở lại lao sư bên người tu hành có thành tựu sau hắn mới có thể gia nhập cứu thế quân cũng thông qua thiết kế tỉ mỉ liên hoàn ma pháp bây dập nổ rất một chim mười hai đầu đại ác ma tạo thành tờ ở ập tờ k í c h đội đã trở thành tân tấn anh hùng chỉ là khả năng mà thôi ta cũng chỉ là đánh cái so sánh dỗ hắn gãi gãi mũ giáp của chính mình phát ra giống như dùng m ó n g tay cào bảng đèn chói h a i tiếng vang để ả hệ sộp n h ữ mày nói tóm lại phải đợi người kia tới chúng ta mới có thể đi vào đi phán đoán、ừ. À h ệ sộp sắc mặt không vui ngồi dựa vào lông n u n g thiên nga trên ghế nằm thư nhẹ một tiếng không có nói tiếp một lát sau ngoài cửa mới truyền đến thủ vệ thông báo âm thanh nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là người mật báo kia lại là một nữ hải tử ta gọi dạ v ầ n re bãi ly la đến từ sở tề ngoại n bộ một cái ma kiếm sĩ người mật báo vốn là kéo mép váy lộ ra dưới váy ngắn mặt còn ra đối hai vị anh hùng hành lễ nàng không tiêu ngạo không tự ti biểu lộ để dồ hẳn rất có hào cảm m h hạ hệ sộp thì trực tiếp thả ra một cái trinh sát tà ác bất quá dạ vần tự nhiên không phải tới từ thâm viên g i a n tế cho nên cái này trinh sát loại ma pháp hoàn toàn không có hiệu quả nhưng hạ hệ sộp cũng không có vì vậy mà yên tâm ngược lại lại sử dụng một cái chưa hoàn thành trinh sát nói dối ma pháp này vẹn vẹn đối với nhân loại hữu hiệu hơn nữa xem thủ thuật giả đối ma lực đối với ma pháp cũng sẽ có trình độ nhất định khẳng tính dạ vần khi tiến vào pháp chi đại hành giả trạng thái trước bản thân cũng không có quá cao đối ma lực cho nên ma pháp vẫn là có hiệu lực nhưng nàng trước đó lời nói cũng không có nói dối cho nên ma pháp này cũng không có bất kỳ phản ứng nào ma pháp không có bị chống cự đối ma lực cũng không cao hẳn không phải là ác ma hoặc bị ác ma mê hoặc thủ hạng hệ sộp nhau mắt lại dù chỉ có chính mình nghe được thanh â m nhỏ giọng lầm bầm nói đương nhiên dỗ hẳn bởi vì khôi giáp tam phúc cũng có thể như có như không nghe được lời của hắn biết thiếu nữ trước mặt thân phận cũng không có quá lớn điểm đáng ngờ nhưng là cần thiết cảnh giác vẫn không thể ít nguyên nguyên bản ở tại nơi nào hắn ngự khí nghiêm túc dùng giọng c h ầ m thấp hỏi loại thanh â m này phối hợp với hắn gần hai mét kích thước cho người lực áp bách phi thường lớn thường nhân đều sẽ không tự chủ được đến sinh lòng sợi bất quá dạ vần nhìn vẫn có chút tỉnh táo ta đến từ đại lục phía đông bất quá bây giờ bên kia đã l u ô n hãm đến bước đường cùng dưới ta mới đi đến tạ dị hệ sẹ bình nguyên sau đó phát hiện trong lệnh truy nã hai người ngay tại doanh t r ư ớ n g bán nhân mã bên trong dạ vần tại xuyên qua trước vị trí đúng là đông bộ bình nguyên mà thời đại này đông bộ bình nguyên xác thực cũng l u ô n hãm vì hưởng ứng si va kế hoạch tham dự sau cùng chiến tranh ngoại trừ tiến về tạ dị hệ sẹ bên ngoài cũng xác thực không có đường khác phát hiện trong lệnh truy nã hai người trong doanh chướng bán nhân mã câu nói này đã không có nói mình là lúc nào đụng phải sen rót giờ bọn hắn cũng không có nói mình không biết xen rót giờ bọn hắn mặc dù cho người ta một loại trùng hợp tại bán nhân mã doanh trướng phụ cận phát hiện bọn hắn lừa dối cảm giác nhưng từ mặt chữ mà nói xác thực không có bất kỳ nói dối cho nên trinh sát nói dối còn không có bất luận cái gì động tĩnh rất tốt sự thành thật của ngươi thắng được ta tôn k í n h tại nhận được cả hệ sốt có thể tín nhiệm biểu thị về sau cũng gặp hắn triệt hồi trinh sát tà ác cùng trinh sát nói dối về sau d ộ hắn mới muộn thanh muộn khí nói như vậy hiện tại ngươi có thể mang bọn ta đi tìm bọn họ sao đương nhiên có thể bất quá ở trước đó ngươi không có ý định đem tiền thưởng cho ta không ra p h n hướng phía đại cá tử mở ra tay chờ đợi hắn trả tiền khiến d ồ hắn có chút xấu hổ mặc dù thân là anh hùng nhưng hắn trên người cũng chẳng có bao nhiêu tiền chờ chúng ta t ạ i bán nhân mã trong doanh t r ư ớ n g phát hiện những cái k i a tội phạm truy nã về sau chúng ta tự nhiên sẽ đem tiền cho ngươi a hệ sộp lập tức lên tiếng giải vây giống như d ồ hắn hắn cũng không có bao nhiêu tiền mặt bất quá d ồ hắn là đem tiền tiêu vào cứu tế người nghèo cùng các loại rượu ngon bên trên mà a hệ sộp thì là dùng để mua sắm chân quý ma đạc thư mặc dù bây giờ đi về phía nhà kho nhận lấy tiền thưởng cũng hẳn là có thể được nhưng thiếu nữ chỉ là tải bán nhân mã trong doanh đ i ệ thấy được sen rót giờ một đám có trời mới biết bọn hắn lúc nào liền sẽ rời đi cho nên động tác nhanh lên xuất phát mới là chính đạo đã như vậy vậy thì mời hai vị anh hùng đại nhân đánh trước tốt phiếu nợ đi Dạ vân c ư ờ i hì hì nói ra bởi vì người ta cũng không biết những cái k i a tội phạm truy nã lúc nào sẽ rời đi bán nhân mã căn cứ đây nếu như các ngươi đến lúc đó từ chối nói không tìm được người cho nên không cho tiền thưởng ta đây không phải thua thiệt lớn sao không chỉ có cái gì đều không lấy được còn không công hấp dẫn những cái k i a tội phạm truy nã tiểu hận vừa vặn nơi đó có giấy c ù n g bút nếu như không phải bán nhân mã căn cứ tại thành sở tiện chung quanh c o k h ô nguyên ít, n g một đám tìm tốn hao thời gian dài hơn ạ hệ sộp cảm giác mình khẳng định sẽ đem cái này tham tiền nữ hải v anh ra ngoài lúc nào hai cái anh hùng hứa hẹn đều trở nên như vậy không đáng giá mặt khác cái kia giấy là dùng tới sáng tác ma pháp quyền trục tốt nhất tài liệu tạ gì ăn ma đạo l ừ a thừa giấy trước mắt tại thành sở tiện giá bán mười cm liền muốn một cái kim tệ phân phó một câu cái kia thủ vệ để hắn đi thông chi ma pháp sư đoàn để những ma pháp sư kia nhóm đều dùng pháp sư chi nhãn lẻn vào chung quanh bán nhân mã d o a n địa quan sát tìm kiếm xen rót giờ một đám hành tung đồng thời ạ hệ sộp cũng chỉ có thể cùng rộ hằn cùng một chỗ tìm trương không có gì dùng tấm da dê ở phía trên đánh cái phiếu nợ hai lòng dạ vẫn đem phiếu nợ nhét vào lồng ngực của mình sau đó đối hai vị sắc mặt khó coi anh hùng dựng lên một cái mời thủ thế bán nhân mã doanh địa nói cách khác cần chúng ta tận khả năng đang bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống toàn lực hấp dẫn sở tện i chú ý sao n g h e xong s i v a giảng giải s e n rót giờ như có điều suy nghĩ nói ra mặc dù có chút khác nhau bất quá ngươi hiểu như vậy là được rồi s i v a nhìn, nhìn trên người mình một khối đồng hồ bỏ túi đánh giá một chút thời gian không sai biệt là muốn tới chúng ta chuẩn bị rời đi, đi. tốt xấu hưởng thụ lấy bán nhân mã nhất tộc kiến hội cũng không thể tại trên địa bàn của người ta đánh nhau sẵn lờ có chút đau đầu vớt vớt chính mình huyện thái dương ta cảm thấy ngươi lấy khẳng định biết đánh làm thành tiền đề cũng đã rất tồi tệ thành sợ tiền bên trong anh hùng cũng không so với chúng ta yếu bao nhiêu mặc kệ lần này tới chính là cái nào chỉ sợ tại một đối một dưới tình huống có thể thắng dễ dàng người cũng chỉ có n g ư ơ i mà thôi không cần thắng dễ dàng chỉ cần kéo dài thời gian huyên áo càng lớn càng tốt là được rồi、si lúc trước ta sao lại muốn bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng gia nhập ngươi cái này kỳ quái dong binh đoàn a đại khái là bởi vì ta nhân cách mị lực đi si va thuận miệng hồi đáp đáp lại hắn thì là sản l ợ k h ị t múi coi thường thái độ chờ đến nhàn rỗi xuống nhất định phải hào h ả o dạy một chút người này cái gì gọi là lễ nghi si va trong lòng thầm nghĩ mà ở một bên bảo dưỡng tần h cung cực lạc điệu sản lợt h ì cảm giác được trên lưng mình phát lệnh nổi ra gà đều mặc danh kỳ diệu dựng lên bất quá sản l ợ nói xác thực không sai nếu như chỉ là một hai cái anh hùng lời nói chúng ta còn có thể ứng phó dù sa mạnh nhất anh hùng đều chỉ có đại ma pháp sư thực lực cấp b hơn nữa lấy sức chiến đấu mà nói khả năng còn không có người đại ma pháp sư lúc sức chiến đấu mạnh nhưng đây cũng là cực hạn của chúng ta coi như tăng thêm h u i sẻn đối mặt ba cái anh hùng lúc chúng ta sẽ có rất lớn áp lực mà một khi trong thành những cái kia truyền kỳ ra tay chúng ta ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có xen rót giờ thì vẻ mặt thành thật nói với s i b a hắn mặc dù một mực kiên trì chính mình kỵ sĩ nói nhưng đối với thực lực của bản thân còn là có lấy một cái xác thực nhận thức không khỏi có chút lo lắng nói ra nhưng mà này còn là tại đối phương không cho những ma pháp sư kia bộ đội tiến hành cân đối thi pháp dưới tình huống m a pháp sư trong bộ đội đơn độc ma pháp sư thực lực cũng không mạnh chỉ khi nào về số lượng đến từ về sau cân đối thi pháp uy lực cũng là thập phần khả quan không sao các ngươi cứ việc vung tay đi làm là được rồi thực sự chịu không được liền rút lui ta lưu lại mấy cái bí mật đường hầm ngươi hẳn là đều biết si va khoát tay áo nếu quả thật có truyền kỳ ra tay ta khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ như vậy ra hỏa này nên làm cái gì s ạ n lờ đạp đạp vẫn như cũ có chút say khước h i s ẻ n h i s ẻ n trong m i ệ n g phát ra không lắm rõ ràng tiếng n h ẹ n à o không kiên nhẫn p ấ t p h t a y giống như là đang đuổi con rồi hướng si va hỏi cũng không thể bỏ ở nơi này à tìm thúng nước sau đó ném xuống si va nghiêm trang đề nghị chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 758 chương 758, sợ hai chi chủ tiểu thủ đoạn một gian đen kịt trong phòng ả n đỏ rủ hữu lẳng lặng yên nằm ở trên ghế nằm hưởng thụ lấy bởi vì chính mình mà đưa tới dối loạn trong truyền thuyết mạnh nhất anh hùng bảo cụ phệ thời chi trung đúng là bị nó trộm đi đáng tiếc không biết nhân loại cái k i a đại hiền giả dùng thủ đoạn gì bất luận ả n đỏ rủ hữu làm như thế nào đều không biện pháp sử dụng khối này đồng hồ bỏ túi hình dáng bảo cụ còn chưa đủ loại trình độ này còn xa xa không đủ ta còn muốn tiếp tục trợ r ú t để cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn mới được v ô vô chính mình chân bóng đầu ạ đỏ dù ưu nhẹ g i ọ n g thầm nói bởi vì những cái k i a truyền kỳ đều dần dần đạt tới thành s ở tiện quan hệ coi như là nó cũng đã không có biện pháp không hề cố kỵ xuất hiện ở đại chúng trước mặt có trời mới biết sẽ có hay không có cái nào truyền kỳ có thể một cái nhìn ra chính mình nguy trang đến lúc đó tại cường địch vòng tứ thành s ở tiện ngay cả thân là sợ hai c h i chủ nó cũng chỉ có vẫn lạc một đường bất quá không thể tùy ý ra ngoài cùng có thể hay không đem chọn tòa thành thị trở nên càng thêm hỗn loạn cũng không có trực tiếp quan hệ bất kể là thông qua thuật thôi miên thôi miên những cái kia ý chí không kiên hay là thuê lưu manh giải lời đồn cũng không phải việc khó gì đang lúc cả án đỏ rủ hữu tại một mảnh trong yên lặng tự hỏi làm cho cả cứu thế quân trở nên càng thêm hỗn loạn biện pháp lúc đốt đốt đốt tiếng đập cửa vang lên ạ đỏ rủ hữu bề ngoài lập tức từ ma vương biến thành một cái g ầ y còm lão nhân hắn c ò n lưng tóc trắng sơ một con mắt nhìn giống như là mù đục ngầu không rõ làn da tràn đầy nhăn nheo cái cổ ở giữa còn có thể nhìn thấy n ô da gân xanh có chuyện gì không mở cửa ạ đỏ rủ h u đối bên ngoài võ trang đầy đủ thành vệ binh hỏi hắn thanh âm nghe cũng giống nhau bề ngoài như vậy thập phần cái loại này lúc đứt lúc nối cảm giác càng làm cho người cảm thấy hắn phảng phất tùy thời đều sắp tắt thở lao tiên sinh không cần khẩn trương đây chỉ là chúng ta thông lệ kiểm tra mà thôi gần đây có không ít người đều tại giải lời đồn hy vọng lao tiên sinh ngài có thể đủ tốt tốt lưu ý thoáng cái chung quanh người khả nghi để bắt được thâm viên bên kia phái tới gian tế nhìn thấy đến đây mở cửa là một cái tóc bạc d a mồi lão nhân cái kia trẻ tuổi nóng tính thành vệ binh thái độ lập tức biến ôn hòa rất nhiều sợ tiền cũng không phải là cổ thành mà là nhân loại cường giả là cùng thâm viên ác ma rằng co lang không kiến tạo ra được chiến tranh thành lũy có thể có tư cách ở hai nơi này tòa thành bên trong lão nhân. không phải công huấn hiện hách các tướng sĩ thân nhân chính là vì nhân loại lập được công lao h á n mã lao binh bất luận loại nào thành vệ binh cũng sẽ không đắc tội trên thực tế hắn cũng từ trong đáy lòng tôn kính những lao nhân này thông lệ kiểm tra xong a năm đó ta cùng hạ ợ t cũng thông qua thông lệ kiểm tra bắt được không ít g i a n t ế ạn đỏ dù h ữ tiếp tục giả vờ làm ra một bộ lao nhân giọng điệu thuận miệng nói xong xà đạm nói dối đồng thời nó cũng bỏ mặc đám thành vệ binh vào nhà kiểm tra là một cái ma vương nếu như lại còn để nhân loại bình thường phát hiện hắn làm ác chứng cứ hoặc manh mối vậy cái này ma vương không khỏi cũng quá thất bại mà đám thành vệ binh trong mắt cái này đã từng là bọn hắn tiền bối còn xuống lao nhân thân hình thoáng cái cao lớn cuối cùng đám thành vệ binh tự nhiên như là trong dự liệu không thu hoạch được gì thường h n đỏ rủ h ủ sau khi nói xin lỗi một đoàn người mới trùng trùng điệp điệp rời đi thế hệ này thông qua năng lực cảm giác của bản thân xác nhận đối phương đã đi xa về sau h n đỏ rủ h ủ khoe miệng mới lộ ra âm ú đ ộ con cũng không tiếp tục giả vờ lưng cỏng nâng người lên cười lạnh đóng cửa lại để loại này ngu x u ẩ n phụ trách trong thành an toàn xem ra nhân loại xác thực không có cầm ác ma trí tuệ coi thành chuyện gì to tát hạ đỏ dù h ữ không khỏi có một loại bị người khinh thị cảm giác nhưng lập tức nó lại、cười. được rồi so với khôn khéo đến có thể sẽ phát hiện được ta người loại này ngu xuẩn xem như thành b ệ quan đối với ta mà nói cũng là chuyện tốt đã từng hắn đang giả dạng làm người bình thường thời điểm cũng bởi vì lời nói và việc làm tương đối kỳ quái mà đưa tới kỵ sĩ đoàn chú ý cuối cùng vì không cho hấp thụ ánh sáng thân phận không thể không giết chết một đám phát hiện hắn chân diện mục kỵ sĩ cái này mới miễn cưỡng che giấu đi qua một lần nữa ngồi trở lại chính mình tấm tia mềm trên ghế nằm ạ đỏ rủ ưu lại một lần hoàn thiện nổi lên kế hoạch của mình đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến nhỏ nhẹ tiếng và đập lại một lần nữa đánh gay suy nghĩ của nó khiến nó trong lúc nhất thời có chút tức giận. đẩy ra cửa sổ mở ra tay cầm một cái bọ cánh cứng bay lên lòng bàn tay của nó nó từ bên cạnh bàn rút ra một chương chỗ t r o n g tấm da dê đem tiểu trùng vứt xuống trên giấy chật tiểu trùng giống như là bị mở ra đồ chơi biến thành vô số nát linh kiện sau đó những linh kiện này vừa bổn c h o n g mở biến thành chuyển tới v ă n tự ấn đẩy cả tờ tấm da dê loại này tiểu trùng cũng không phải thật sự là sinh vật mặc dù tại trên bản chất có chút cùng loại ma vương sứ đồ nhưng trên thực tế lại là ạ n đỏ dù t ự mình khai phát hoàn thiện một cái tiểu ma pháp xem như ma vương một trong sợ hai chi chủ ạ n đỏ dù hụt nhưng thật ra là đặc thù nhất một cái trừ r i a ưa thích dùng trí lực đến giải quyết cái vấn đề bên ngoài nó hay là duy nhất không có ma vương s ứ đổ một cái những này tiểu trùng gần như không sẽ khiến bất kỳ ma pháp ba động bọn nó có thể tại ạ n đỏ dù h ữ dưới sự thao túng bay về phía thành sở tề ngoại trừ những cái kia truyền kỳ đại pháp sư bản trả bên ngoài bất kỳ ngóc ngách nào đem chính mình chứng kiến hết thể toàn bộ hóa thành văn tự ghi lại ở thể nội chờ đến thu t ậ p được tương ứng trình độ tình báo về sau mới có thể trở lại thi thuật giả bên người trên giấy biến trở về văn tự bộ dáng ạ n đỏ dù đưa chúng nó xưng là ấn tín trùng cái này ấn tín trùng một mực g á m thị lấy rồi h ẳ n hắn cùng ạ hệ sộp chạm mặt cùng về sau dạ vần mật báo đều bị ghi lại ở bên trong thậm chí ngay cả một đoàn người trước khi đến bán nhân mã doanh địa lúc một ít nói chuyện với nhau đều bị ghi lại ở bên trong ạ n đỏ dù ưu đọc nhanh như gió nhanh chóng từ bên trong sàng chọn ra tin tức hữu dụng xen d ó t giờ à s cả lòn còn có một cái khác tiền nhiệm anh hùng sàn lở hành tung bị phát hiện sao lại nói tiếp trước đó phản bội cứu thế quân anh hùng tổng cộng có ba cái trừ bọn họ ra hai người bên ngoài hẳn là còn có một cái gì giặc sợ dù mới đúng gì nhẹ nhàng thuật lại một lần cái tên này ạ đ ỏ rủ h ữ cảm giác mình cái kia đã lại sinh h o à n tất s ư ơ n g ác ma phảng phất lại chuyển tới từng đợt phòng cảm giác đáng chết h ú n đản sớm muộn có một ngày ta muốn đem ngươi cùng mặt khác cái kia đồng dạng đáng chết đại ma pháp sư bắt đầu xuyên làm thành t i ê u nướng hắn cắn răng nghiến lợi thầm nói thì ra là thế người chứng kiến phát hiện tại bán nhân mã trong danh địa người tổng cộng có ba cái ngoại trừ sen rót giờ cùng sẵn lờ bên ngoài còn có một người khác bất quá từ miêu tả đến xem hẳn không phải là dị dạc nhưng cùng cái kia đang chết đại ma pháp sư có điểm giống thông minh dùng nhầm chỗ cũng chính là tục xương âm hiểm xảo trá gia hỏa. mười cái có chín cái đều phi thường mang thủ rất đáng tiếc cả ạn đỏ rủ h ữ cũng không phải là còn lại một cái kia không được ta phải đi xác nhận một chút nó tự l ầ m b ầ m tại đen kịp đơn sơ trong phòng qua lại vòng vo hai vòng cuối cùng vẫn là kìm nén không được nói ra dù sao hiện tại xuất phát tiến về bên kia chỉ có một đại ma pháp sư cấp bậc tiểu quỷ cùng một cái thuần thể có thể cường hóa ngu xuẩn mà thôi không đáng để lo xác nhận cái kia hai cái tại thường nhân trong mắt vô cùng cường đại anh hùng đối với chính mình mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp về sau ạn đỏ rủ liền thay đổi một cái bộ dáng từ run run dày, dày. tựa như lúc nào cũng sẽ hồn về tây thiên lao đầu biến thành tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu h ò a tử nó lại lần nữa xác nhận một lần trên tờ giấy kia chỗ ghi lại một đoàn người địa điểm tập hợp liền cũng lặng lẽ tiềm hành đến đó một bên đi theo một đoàn người sau l ư n g dự định một đạo tiến về cái kia chính mắt trông thấy đến sen rót giờ cùng sạn lờ bán nhân mã doanh trướng ta cuối cùng cảm thấy đằng sau có người ở xem chúng ta à hệ sộp có chút kỳ quái quay đầu nhìn, nhìn nhưng ì n n h không có nhìn thấy bất luận bóng người nào đừng quá đa tâm phía sau chúng ta ma pháp sư không ít lại có bị người nhìn chăm chú cảm giác cũng bình thường Do hắn dù sao sen rót giờ là đế kiếm kỵ sĩ đoàn cao thủ n ổ i danh mà trong tay hắn ác danh chi hỏa càng là tất cả h ồ n cụ bản mẫu uy lực tuyệt luân mà sản lở cung thuật cũng thập phần cao siêu tăng thêm thần cung cực lạc điệu bất luận phạm vi công kích hay là tỷ lệ chính xác đều làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thống chi cực lạc điệu còn có thể cho mũi tên kèm theo lên các loại quỷ dị hiệu quả coi như hiện tại là anh hùng người phản bội nhưng bọn họ hai người đã từng thân là anh hùng chiến tích tuyệt đối là không cách nào dung chuyển có thể nói như vậy cùng bọn họ hai người đơn độc đối đầu dỗ hắn cùng hạ hệ sộp đều không có năm chắc thắng lợi thậm chí ngay cả có thể hay không kiên trì một đoạn thời gian đều có vấn đề cho nên bọn hắn mới thông qua thân phận của chính mình tìm tới ngoại viện cứu thế quân ma pháp hợp tục bộ đội đơn giản mà nói liền là thông qua cân đối thi pháp tới phóng ra các loại cỡ lớn ma pháp ma pháp sư bộ đội có lẽ anh hùng ở giữa quyết đấu ma pháp sư căn bản là không xen tay vào được nhưng một đoàn từng người tự chiến ma pháp sư nói không chừng có thể tiến hành trình độ nhất định bánh i ê u mà một đoàn hợp tác ăn ý ma pháp sư thì không hề nghi ngờ có thể nhúng tay hai cái anh hùng ở giữa chiến đấu thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thắng lợi hướng đi không chỉ có là ạ lệ x u n g a y cả dạ vần đều cảm thấy một c ố làm nàng lông mau dựng đứng ánh mắt coi như quay đầu nhìn không thấy cái gì bất quá dạ vần cũng đã có thể đo á n được tầm mắt chủ nhân hẳn là sợ hai c h i chủ ạn đỏ r ụ hụ si va tại bước vào tiên tiên trước đó đã t ừ n g xử lừa gạt liên thủ với dị giặc từng làm bị thương ạn đỏ r ụ hụ mà lúc kia dạ vần cũng là ở đây cho nên ạn đỏ r ụ hụ có thể nhận ra dạ vần cũng không phải là t r ù n g hợp chẳng lẽ cái này cũng tại si va kế hoạch bên trong a dạ vần trong lòng âm thầm cô nếu như ạn đỏ dụ dự định chỉ ra chỗ sai dạ vần dạ vần trên người một bình chân thật dược thủy hoàn toàn có thể cho đối phương hiện ra nguyên hình trở thành tất cả mọi người tập kích đối tượng ngược lại là đối phương không động thủ cạnh mình không có bất kỳ giải quyết nó biện pháp trên thực tế ma pháp hợp tụng bộ đội nhân số không ít hơn nữa ăn mặc đều giống như trong một cái mô hình đi ra dạ vần tự nhiên không có biện pháp từ đó tìm kiếm được dấu ở bên trong ma vương chờ tới gần doanh trướng bán nhân mã lúc ả hệ sộp mới làm ra một cái tạm dừng động tác xem ra hành động của chúng ta đều bị nhìn xuyên d ỗ hắn nhìn lấy doanh trướng bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người nhẹ giọng nói ra hơi rác dối rồi mà ạ nọ rủ hụt h ì nhìn lấy một bên cười khẽ xi、si、va trong mắt hung quăng chật lấy lên